chương hai trăm tám mươi b ố quỷ nhãn điều tra quỷ nhà trọ chương hai trăm tám mươi b ố quỷ nhãn điều tra quỷ nhà trọ đường vũ nhìn xem trước mắt quỷ bà già đã bị đông lại liền biết bị hạn chế quả nhiên có thể thành hắn lập tức bắt được quỷ bà già hướng về hoàng kim trong quan tài ném một cái lập tức liền đắp lên cái nắp đồng thời để trừ linh tiểu đội tới triệt để hắn chết cái này quỷ bà già liền bị chính thức nuốt nhìn xem bị hàn chết hoàng kim q u a n t à i hắn thở ra một hơi phía trước hắn không có sử dụng nổ đầu hẳn phải chết bao tay coi như quỷ bà già chết máy cũng không thể giam giữ trên tay hắn cũng không có hoàng kim quá tải như vậy nổ đầu cũng không ý nghĩa c h ú nếu như không có đầu lời nói đây chẳng phải là liền không cách nào vận dụng đầu này giết người quy luật không biết phía dưới đầu có tính không là cái đầu tại giam giữ kết thúc về sau đường vũ lưu tại nơi này tiếp tục quan sát tình huống tránh linh dị tràn ra ngoài đ ư ờ n g vũ nếu không thì ta ẩn vào đi xem xét một phen tình huống bên trong lương long do hỏi ta từ trên trần nhà đi chỉ cần không phải đối đầu phạm vi rộng hơn nữa nắm giữ quỷ vượt quỷ cơ bản sẽ không phát động giết người quy luật hắn khống chế hai đại quỷ cũng là tương đối dễ dàng tránh né quy luật đại bộ p h ậ n quỷ phát động bọn chúng giết người quy luật cơ bản đều là cùng một cái phương vị các loại lương long từ trên trần nhà đi vậy thì không dễ dàng như vậy phát động cho dù là kích phát khống chế hai cái quỷ hắn vẫn có thể có nhất định tránh né kỹ xảo tạm thời không cần ta đến điều tra xem đường vũ gỡ xuống mắt trái tiếp đó hướng về trên gương gỗ chính là đem mắt trái dùng nhập trong gương một giây sau cả tòa trong lâu cửa sổ thủy tinh bên trong xuất hiện tại trong ý thức của hắn vừa rồi hắn thử cảm giác phía dưới cũng may cả tòa trong lâu cửa sổ cũng là bình thường cửa sổ cũng không phải linh dị c h i vật cửa sổ vậy hắn liền không có cách nào để con mắt bao trùm đến phía trên đang cảm giác đến sau đó mang ý nghĩa hắn có thể thông qua mắt trái quan sát tình huống trong nhà không cần từng gian gõ cửa đi vào cái k i a tính nguy hiểm cũng quá cao quỷ vực càng không dám tùy tiện dùng có chút quỷ đối với quỷ vực rất mất cảm một khi bị bao phủ đến nói không chính xác liền sẽ dẫn dụ đi ra đến lúc đó lại phải đi giải quyết ở bên trái mắt đều bao trùm sau đó đường vũ lập tức từng gian phòng ốc quan sát qua đi m ộ ư ơ i một hào p h ò n g gian là nguyên bản một trăm linh một hào p h ò n g gian quỷ bà già liền từ bên trong này đi ra ngoài bây giờ bên trong là không có bất kỳ cái gì quỷ thật đơn giản đồ gia dụng triệu luân thi thể không có sợ là bị nuốt đi theo m ộ ư ơ i hai hào p h ò n g gian bên trong cũng là trống giống cũng không có bất luận cái gì quỷ chính là một gian phòng t r ố n g đồ gia dụng cũng không có hắn tiếp tục dò xét đi không qua bao lâu l ầ u một gian phòng đều xem xong liền m ộ ư ơ i một hào phía trước là có vấn đề bây giờ đã không còn đi theo bắt đầu lâu hai tại 2 a ba hảo phòng gian cửa sổ mở ra lúc đập vào tầm mắt nhưng là đen như mực gian phòng tại tử vong hắc viêm chi đồng phía dưới cũng có thể thấy vô cùng rõ ràng hắn rất nhanh liền chú ý tới tại bên cạnh có cái kia quen thuộc giá treo áo cùng phía trước như thế phía trên mang theo một kiện đen như mực áo l i ệ u thiếu đi đường vũ khẽ giật mình ban sơ hắn nhìn thấy giá treo áo bên trên còn mang theo ba kiện đen như mực áo l i ệ u bây giờ giá treo áo bên trên cũng chỉ còn lại có một kiện áo l i ệ u cũng không biết mặt khác hai cái có phải hay không bị lấy đi lúc này giá treo áo tựa hồ cảm giác được có người nhìn mình chăm chú chính là chậm nhẽo Đường vũ lập tức sau một lát đại môn không có mở ra đại biểu cho giá treo áo quỷ không có bị phát động đến giết người quy luật dưới mắt người xung quanh đều bị đuổi đi trừ phi có người tìm đường chết đi vào bằng không cũng sẽ không gây nên bọn chúng động tĩnh đi theo hắn tiếp tục quan sát tầng lầu thứ ba rất nhanh tại ba mươi hai hảo phòng gian bên trong nhìn thấy một đạo đen như mực bóng lưng ngồi ở trước bàn sách đang làm thứ gì bởi vì đưa lưng về phía đường vũ mắt trái căn bản là thấy không rõ lắm là dạng gì quỷ cái này chỉ quỷ phía trước chưa từng gặp qua đường vũ nhớ một chút xuống ngồi đợi xét kéo liền ba con quỷ trong đó cũng không có nó tại chỗ nói không chính xác nó chăm chỉ hiếu học ở đây một mực chật lấy không chịu ra ngoài không đợi đối phương có cảm giác đường vũ mắt trái lui ra ngoài cũng không tiếp tục quan sát đi theo hắn lại là tiếp tục dò xét lầu bốn chính là phía trước hắn xuất hiện tầng lầu lầu bốn bên trong trống rỗng không có bất kỳ cái gì quỷ ở bên trong xem ra cả tòa đổ nát lầu trọ bên trong liền cư trú bốn cái quỷ bùn đen cùng quỷ bà già đã không tại trong căn hộ lại chỉ có giá treo áo quỷ cùng một cái không biết tên quỷ chỉ có hai cái quỷ còn tốt đường vũ thở phào một cái không như trong tưởng tượng biến thái như vậy nếu là mỗi gian phòng trong phòng đều có một cái quỷ vậy thật đúng là muốn chết bây giờ liền hai cái đang quản khống phương diện sẽ nhẹ nhõm bên trên rất nhiều không đến mức sẽ rất khó đối phó gây nên kinh khủng sự kiện linh dị mặc dù số lượng thiếu nhưng hắn nhưng không có dự định đều nhốt lại có trời mới biết bên trong quỷ lại là dạng gì tiêu chuẩn nếu như cũng là so cái kia quỷ bà già còn kinh khủng hơn lời nói vậy hắn còn không chết đ ị n h rồi trước mắt không có vấn đề gì đem ở đây cho phong tỏa a gần đây n g ư ờ i nhiều lưu tâm bên này để phòng có người tới gần nơi này tránh đem quỷ trò dẫn xuất đi đường vũ căn dặn một phen yên tâm giao cho ta a lương long lòng tin trần đầy nếu là liền cái này đều làm không xong vậy hắn cũng không cần cùng đường vũ một khối lan lộn tại an bài tốt sau đó đường vũ rời đi không có tiếp tục trở tại hướng dương tiểu khu Hắn đường đội trưởng hoàng yến trạng thái là ổn định nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ mệt mỏi ân hiện tại có thể trở về an tức dịch chẳng sao đường vũ do hỏi ta không có trở về qua nhưng có thể cảm giác được ta cùng an tức dịch trạm còn có liên quan hoàng yến lo lắng đại biểu cho nàng không có triệt để thoát ly quan hệ nói không chính xác sau này còn có nhiệm vụ dạng này a đường vũ sở cầm một cái hắn nghĩ đến muốn hay không trở thành nhân viên chuyển phát nhanh tiến vào nghỉ ngơi trong trạm dịch điều tra một phen chương 285, t a m giác ngõ hẻm thông đạo chương 285, t tam giác ngõ hẻm thông đạo trở thành nhân viên chuyển phát nhanh ý nghĩ rất nhanh liền bị đường vũ loại bỏ ra ngoài hắn cảm thấy chuyện này vẫn là giao cho linh dị tổ chức giải quyết là được rồi hắn liền canh giữ ở bên ngoài là được trước tiên giúp ta thiết lập cái hồ sơ danh hiệu quỷ nhà trọ cấp bậc hẳn là tại a cấp trước mắt hai cái không biết quỷ đường vũ muốn muốn c h suy nghĩ một chút chính là nói quỷ nhà trọ tình huống đã định rất có thể khắc quỷ cũng không có trở về cần nhiều quan sát mới được mặc dù đường vũ chỉ xem xem xét đến mấy cái quỷ nhưng hết thệ đều đều có khả năng nếu là khắc quỷ vừa vặn ra ngoài rét người đâu dưới loại tình huống này nói không chính xác hậu kỳ chậm rãi trở về toàn bộ quỷ nhà trọ tính nguy hiểm liền sẽ kéo dài kéo lên đi lên cái này vẫn là vô cùng có khả năng tốt nhất chính là cảnh dắt lên tại s a u khi ghi chép xong đường vũ đang giao phó một phen sau đó chính là đi nghỉ ngơi cùng nói là nghỉ ngơi hắn tiếp tục đọc qua bao năm qua tới tư liệu xem có gì kỳ hoặc chỗ có chút ghi lại ở điện thoại trong kho số liệu đều không chắc chắn có thể tìm kiếm đi ra vốn là điện thoại kho số liệu chính là người vì ghi vào nếu là không có ghi vào k i ể cái gì cũng là kéo ở bên này trong k h u phòng cũng có chút không có ghi chép tại điện thoại trong kho số liệu chủ yếu là những chuyện này hoặc chính là không đủ xác định hoặc chính là lồng gà vỏ tỏi dưới loại tình huống này liền sẽ không lên chuyện ký ghi chép hết lần này tới lần khác chính là loại này số liệu nói không chính xác liền có mà hắn cần đ ủ vật người vì phán đoán chủ quan tính chất quá mạnh trừ phi kiến thức đặc biệt nhiều có chút sự kiện linh dị đều cho rằng vấn đề không lớn hay là không thèm để ý rất nhanh hắn liền đọc qua đến một tiểu thiên bức nội dung cái này độ d à i nội dung đại khái tại mấy năm trước ghi chép tin tức cực kỳ có hạn nhưng rất trói mắt hướng dương tiểu khu xuất hiện sự kiện linh dị tại chuẩn bị giải quyết sự tỉnh liền đã biến mất hư hư thực thực bị khác ngự quỷ giả giải quyết nhưng cũng không có tương ứng ghi chép nội dung rất ngắn vì thế không có ủ tợ loạt đến kho số liệu loại này không minh bạch nội dung chắc chắn sẽ không đã ủ tợ loạt trong kho số liệu là không cho phép một chút chưa định phán đoán ủ tợ loạt trừ phi là đội trưởng cấp bậc phỏng đoán trừ linh tổ đội thậm chí phổ thông ngự quỷ giả cũng không thể tùy ý ủ tợ loạt loại này phỏng đoán nội dung xem ra hướng dương tiểu khu trước đó liền xuất hiện qua sự kiện l i dị đường vũ sở cầm một cái cũng không cảm thấy kỳ quái lớn như vậy quỷ nhà trọ ở phía trên không ra vấn đề mới là vấn đề lớn nhất tại hắn tiếp tục thẩm tra tin tức lúc lật đến một cái tin tức lúc ánh mắt lập tức đọc lại ở phía trên viết tam giác đường phố khu vực có chủ cửa hàng nói trong ngõ nhỏ thỉnh thoảng có người cầm ba o khỏa đi tới nhưng trong ngõ nhỏ là từ lộ đoạn lời này lập tức để đường vũ ngửi được không giống nhau tin tức ba o khỏa, từ lộ ai cũng không biết an tức dịch trạm lúc nào tắt nhưng rất có thể mấy năm trước cũng không có đóng lại an tức dịch t r ạ m tại tam giác trong hẻm đường vũ lớn mật phỏng đoán một phen nếu như vậy lời nói vậy hắn cũng chỉ có thể đi vào giải quyết cái này đều thuộc về quế dương thành phố quản lý phạm vi bên trong chắc chắn phải do hắn tới xử lý nếu quả thật chính là dạng này vậy thật đúng là ngược lại xui xẻo đường vũ nhịn không được mắng vài câu suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút làm cho người nổi nóng như thế nào hắn vận khí kém như vậy không chỉ g ô liêm biệt viện tại cái này minh hà cũng ở đây Quỷ nhà trọ tại cũng coi như dù sao thành thị nào hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút quỷ dị kiến trúc bây giờ an tức dịch trạm đều tại quế dương thành phố đây không phải là xui xẻo sao mặc dù chỉ là phỏng đoán nhưng đường vũ cảm thấy rất có khả năng xem ra có cường h ắ n phụ mẫu cũng chưa chắc là chuyện tốt ta đường vũ thật sâu thở dài hắn cảm thấy quê dương thành phố sẽ xuất hiện loại vật này giống như không quá làm cho người ngoài ý mớn vô cùng có khả năng đường phong bọn hắn lựa chọn chính là tại quỷ dị nhất địa chỉ chuyên môn phụ trách xử lý bốn phía sự kiện linh dị bằng không hơi cách xa một chút vậy thì không tốt lắm kịp thời xử lý nghĩ tới đây đường vũ lần nữa gọi cho đồ tinh văn lại phát hiện không có người tiếp hắn không có lần nữa gọi mà là ngồi ở trên ghế chờ đợi một phen sau một hồi lâu đồ tinh văn mới trở về gọi điện thoại tới trong giọng nói có mấy phần vẻ mệt mỏi phát hiện tin tức gì sao đồ đội trưởng người bên kia có tìm đến an tức dịch chạm tin tức sao đường vũ do hỏi tạm thời không có khóa chặt hết mấy chỗ phát hiện căn bản không phải đồ tinh văn bất đắc dĩ nói ta suy đoán rất có thể tại tam giác đường phố có thể khiến người ta dò xét một phen sao đường vũ nói quế dương thành phố tam giác đường phố sao đồ tinh văn dò hỏi đối với chính là quế dương thành phố tam giác đường phố đường vũ xác nhận nói đi lập tức sai người đi vẽ ra tới liền biết là không phải đồ tinh văn đang nói xong sau đó chính là đi để cho người ta đã điều tra đường vũ tiếp tục chờ đợi tin tức chưa từng có quá lâu thời gian một cái tin tức gửi tới hắn mắt liếc phát hiện là đồ tinh văn gửi tới tin tức ấn mở xem xét phát hiện là một tấm hình ảnh tại mở ra sau đó chính là một bức họa vẽ thuần túy chính là đơn giản phát họa cái này phong cách vẽ liền cùng phía trước miêu tả gian kia căn nhà đổ nát một dạng cũng là đơn giản phát họa đem linh dị thế giới c h ẳ n g cảnh cho miêu tả đi ra đây cũng là cái nào đó ngự quý giả có năng lực đặc thù có thể cảm ứng được đối ứng phương vị c h ẳ n g cảnh đường vũ nhìn kỹ mắt sắc mặt lập tức trầm xuống ở trên hình ảnh nhưng là một tòa cũ kỹ cửa hàng tại trên cửa hàng treo một bài viết an tức dịch trạng quả nhiên tại tam giác đường phố đồ tinh văn đều cười ra tiếng cũng không phải cười trên nỗi đau của người khác chính là cảm thấy đường vũ chính là linh dị thể chất đại điều sự kiện linh dị đều biết cùng hắn dính điểm bên cạnh dẫn đến không thể không ra trận phía trước áo gai lão thi là như thế gỗ lim biệt viện là như thế minh hà cũng là như thế bây giờ còn tới một cái an tức dịch trạng thôi ta nhận hết thể đều tại trong dự liệu hết thể đều là an bài đừng nói là để hắn nắm giữ chết máy thể chất chính là vì tương lai áp chế những thứ này chuẩn bị làm nếu không có chết máy thể chất hắn sợ là đã sớm chết yên tâm có chúng ta đâu đồ tinh văn trầm giọng nói chuyện này ta sẽ đi qua giúp ngươi xử lý bất quá cũng đừng trông cậy vào những người khác tới chi viện bây giờ toàn quốc tình huống có chút không quá hy vọng t hồng đội trưởng bọn hắn đều đang bận r ộ n đâu hy vọng bọn họ áp chế lại à đừng để nhân viên chuyển phát nhanh tiếp tục đưa đều phải khống chế lại đường vũ nghiêm túc nói Cái tức c này an d ị hắn trạm quyết, tức trạm, tức trạm. Tại Tinh trở tổ ra ra lại xém mày, giải lông chương sáng chương sáng Đường cùng soi soi nói vài linh câu sau lửa là an an Văn chính phân dịch dịch chức h dị Đồ đó, Vũ bộ. nghĩ nghĩ quyết định kêu lên một người đi theo chính mình một khối đi tới hắn cần một cái phụ trợ một cái thông tin đối tượng đến lúc đó tại an tức dịch trạm bên trong giải quyết sự t ì n h lúc không cách nào cùng bên ngoài thông tin liền cần có người ra ngoài đưa tin chứ linh tổ đội người chắc chắn không được nhất định phải ngự quỵ giả mới được ta muốn dẫn một người đi an tức dịch trạm các ngươi hay cùng ta một khối đi vào trước tiên nói rõ lần này không tốt giải quyết rất có thể sẽ chết đường vũ biểu lộ nghiêm túc nhìn xem trước mắt ba người phân biệt là trần phong dịch sương cùng lý kiệt lương long nhìn chằm chằm quỷ nhà trọ chắc chắn không dành tới c h ợ rút ta tới dịch sương đứng vậy nghiêm túc nói trong khoảng thời gian này trần phong cùng lý kiệt giải quyết sự kiện linh dị tương đối nhiều tiêu hao cũng lớn ta trạng thái tốt hơn có thể theo đường đội trưởng cùng nhau đi tới trần phong bọn hắn vừa định mở miệng đường vũ liền gật đầu nói hảo cái kia dịch sương ngươi liền theo ta cùng nhau đi an tức dịch trạm hai người các ngươi liền trông coi quế dương thành phố hảo hai người bọn hắn cũng không ra mồm ngược lại như thế nào an bài bọn hắn liền hành động như thế nào tại an bài tốt sau đó đường vũ mang theo dịch sương đi tới tam giác đường phố bên này đã hoàn toàn bị phong tỏa không để bất kỳ người nào vào lần nữa đi tới nơi này bên cạnh đường vũ cảm t h ắ n một tiếng phía trước ma kính chính là ở chỗ này tìm được không nghĩ tới tam giác đường phố đối ứng vẫn là an tức dịch trạm đường đội trưởng an tức dịch trạm liền tại đây bên cạnh sao dịch sương kiểm tra chung quanh nội tâm có mấy phần kích động phía trước vẫn muốn theo đường vũ hành động thế nhưng đường vũ một mực chính mình hành động căn bản không có hãn phần đúng liền tại đây bên cạnh đường vũ nếm thử dùng quỷ vực bao t r ù n đi qua rất nhanh hoàn cảnh bốn phía đều bị bao phủ lại nhưng hắn lại không cách nào cảm giác được an tức dịch chạm chỗ phương hướng cảnh tượng trước mắt rất bình thường nếu không phải là đồ tinh văn cung cấp có hình ảnh hắn thật đúng là cho là không phải tam giác đường phố xem ra ta quỷ vực cấp bậc quá thấp không có cách nào tiến hành xâm lấn đường vũ trên đại thể đoán được chuyện gì xảy ra đơn giản chính là quỷ vực cấp bậc quá thấp liền nhân ra bảo hộ đều không cách nào phá giải còn thế nào xâm lấn hắn chỉ có thể chờ đợi đồ tinh văn đến đây đồ tinh văn nắm giữ quỷ vực hẳn là đủ xâm nhập an tức dịch chạm chỗ khu vực chưa từng có quá lâu thời gian đồ tinh văn lôi phong nghiêm khắc thực hiện mà d ế tới t liền thật là một mình hắn tới không có những người khác đồ đội trưởng chỉ một mình ngươi tới đ ư ờ n g vũ còn tưởng rằng đồ tinh văn còn sẽ có khắc giúp đỡ tới đúng vậy trước mắt an tức dịch trạm tình huống cũng không sáng tỏ bên ngoài còn có sự kiện linh dị cần giải quyết liền tạm thời không cần vận dụng nhiều người như vậy lực đồ tinh văn nghiêm túc nói bất quá căn cứ vào phía trước ta tham dự quỷ biêu cục đến xem tới nhiều hơn nữa người không cần muốn để an tức dịch trạm quan môn trọng điểm là trở thành trạm trưởng liền có thể đóng cửa bằng không phái nhiều hơn nữa ngự quỷ giả tới đều không dùng đồ đội trưởng người tham gia qua giải quyết quỷ biêu cục sự kiện linh dị đường vũ cảm thấy kinh ngạc quỷ biêu cục lúc đó vẫn là phi thường n ổ i danh náo h đằng sự t ì n h cũng không kém nhưng vẫn là bị áp chế đi xuống đúng vậy may mắn tham gia qua giải quyết quỷ biêu cục bây giờ quỷ biêu cục người quản lý thuộc về linh dị tổ chức một thành viên chính là đời này đều không thể từ quỷ biêu cục rời đi đồ tinh văn cảm thán một tiếng cái này hy sinh hay không nhỏ chính là không biết an tức dịch chạm người quản lý có phải hay không biết cái này đợi đều không thể rời đi loại hy sinh này thật đúng là không nhỏ、à. đường vũ cao mày ngược lại hắn chắc chắn sẽ không đi làm cái gì người quản lý hắn cũng không muốn một mực bị vây ở an tức dịch trạm là không nhỏ đồ tinh văn nhìn về phía trước trầm giọng nói vậy liền để ta xem một chút có thể hay không xâm lấn an tức dịch trạm đi theo hắn quỷ h ỏ a quỷ vực nhanh chóng bao phủ trước mắt khu vực sau một lát hắn kinh ngạc nói vậy mà cảm giác không đến vậy tiếp tục được ra trước mắt kinh khủng quỷ h ỏ a đ ỗ n g nhiên màu sắc từ quỷ dị lục sắc biến thành màu xanh sẫm tựa hồ uy lực phương diện tiến thêm một bước tại uy lực đề thang phía dưới hoàn cảnh bốn phía cũng không có bị nhét lửa uy hòa nhẹ nhõm xuyên thấu phong úp lại không có nhóm lửa bất k quỷ hỏa chỉ có thể nhóm l ử a quỷ mà không thể nhóm l ử a kiến trúc tại thiêu đốt sau một khoảng thời gian đồ tinh văn thu hồi quỷ hỏa lắc đầu nói không được ta đã đem quỷ hỏa hiệu quả phóng thích đến lớn nhất nhưng vẫn là không có cách nào xâm nhập than tức dịch t r ạ n g còn có loại tình huống này đường vũ cao mày cái k i a còn có những người khác có thể khống chế quỷ vực tiến vào sao có một vị đội trưởng tại quỷ vực vận dụng phương diện so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều phía trước xâm lấn quỷ bưu cục chính là nhờ có hỗ trợ của hắn đồ tinh văn bất đắc gì nói thế nhưng là hắn bây giờ ra ngoại quốc hơn nữa còn mất liên lạc chết hẳn sẽ không chết chính là không biết lúc nào mới có thể trở về trùng hợp như vậy đường vũ chân mày vẩy một cái không phải xảo đã sớm mất liên lạc hơn nửa năm đồ tinh văn đ ú i vai cái này đều không phán định tử vong đường vũ cảm thấy lưỡi lưới, mất liên lạc một hai tháng cũng không nhắc lại mất liên lạc hơn nửa năm người không đã sớm lạnh đấu cái này rất bình thường phía trước vị đội trưởng tiêm mất liên lạc dài nhất có hơn một năm đằng sau còn không phải xuất hiện đồ tinh văn nói hắn đi giải quyết cũng là ép cấp sự kiện linh dị tiêu tốn thời gian là hơi nhiều một chút như vậy vậy dạng này vừa tới chẳng phải là chúng ta không có cách nào xâm lấn an tức dịch trạng đường vũ do hỏi chỉ có thể khác cầu cách khác đồ tinh văn cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ tỉ như chúng ta cũng trở thành nhân viên chuyển phát nhanh vậy khẳng định có thể vào có thể khống chế cường hãn quỷ vực quá ít nhất là chiều sâu lợi dụng vậy càng là ít càng thêm ít trở thành nhân viên chuyển phát nhanh liền có thể nhẹ nhõm tiến vào điểm ấy chỉ cần tìm được một cái không có bị mở ra v i d e o h n g thư tiến hành nhanh chóng phục chế sau đó liền có thể để bọn hắn trở thành nhân viên chuyển phát nhanh đây là cuối cùng đi vào biện pháp nếu như có thể không trở thành nhân viên chuyển phát nhanh tốt nhất trở thành nhân viên chuyển phát nhanh chẳng khác nào cùng a n tức dịch chạm buộc chặt chung một chỗ đường vũ nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt hẻm nhỏ chầm giọng nói ta đến thử xem có thể thành công hay không người có cực mạnh quỷ vực đồ tinh văn lấy làm kinh hãi hắn biết đường vũ có quỷ vực thế nhưng thật sự là không gì đáng nói một đoạn thời gian không thấy đường vũ lại nắm giữ một môn kinh khủng quỷ vực ta ngược lại thật ra nghĩ ta chỉ là nhớ tới trước đây một loại biện pháp không biết có thể thành hay không chứt hắn lấy ra ra người kia đèn lồng hắn nghĩ bắt trước phía trước mở ra quỷ dị cửa hàng thông đạo nói không chính xác liền có thể xâm nhập bên trong đang thay đổi thành quỷ thổi đèn sau đó gọi thêm nốt ra người đèn lồng rất nhanh cảnh tượng trước mắt nhanh chóng trở nên đen như mực vô cùng bốn phía đều bị đen như mực bao phủ trong n g á y mắt liền trở nên vì đêm tối sau một lát một đầu quanh co đường đất cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt trong hẻm nhỏ tại đường đất phần cuối nhưng là một gian cũ nát cửa hàng phía trên bảng hiệu viết an tức dịch chạm quả nhiên tại r a người đèn lồng chiếu d ọ i xuống thật có thể đem a n tức dịch chạm cho soi sáng ra tới chương hai trăm tám mươi bảy đều bằng bạn sự sống sót chương hai trăm tám mươi bảy đều bằng bạn sự sống sót đồ tinh văn nhìn thấy đường vũ dùng da người đèn lồng đem ăn tức dịch chạm cho soi sáng ra lúc đến cảm thấy hết sức kinh ngạc khá lắm đường huynh đệ ngươi trả đem cái đồ chơi này chơi ra tiêu xài tới đồ tinh văn cảm thắn nói cái này đồ vật tại tổng bộ cũng không có gì người m u ố n chủ yếu là có chút gân gà không nghĩ tới còn có thể soi sáng ra linh dị thế giới kiến trúc tới r a người đèn lồng hiệu quả thật đúng là không có người khai quật ra hiệu quả thực sự hoặc có lẽ là có người biết có thể khai quật càng nhiều hiệu quả lại như thế nào dám tùy ý tiến linh dị thế giới sao đúng vậy ta cảm thấy có người hẳn phải biết nhưng soi sáng ra tới cũng không dám tùy ý đi vào rất có thể tiến vào được cũng không đại biểu trở ra tới đường vũ núi bay cũng không lo lắng bại lộ ra người đèn lồng hiệu quả cái đồ chơi này đã đến tay hắn muốn dùng lời nói cái kia phải dùng tiền điều này cũng đúng không có nhất định bản sự có nhiều thứ đều không cách nào khống chế đồ tinh văn nhìn xem con đường phía trước trầm giọng nói vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ một khối đi vào đi đường vũ gật đầu một cái cầm trong tay ra người đèn lồng ở phía trước dẫn đường bước nhanh mà hướng a n tức dịch chạm đi đến cái đồ chơi này cũng không thể kéo dài quá lâu thời gian nói thế nào bên trong cũng là quỷ t h ổ i đèn nếu là đem quỷ hấp dẫn tới đó cũng không phải là một chuyện tốt ba người bọn họ một c ư ớ c b ư ớ c vào cái kia quanh co đường nhỏ bên trong nhanh chóng đi vào bên trong đi theo bọn hắn xâm nhập càng là đi vào bên trong cảnh tượng phía sau liền dần dần biến mất đại biểu cho bọn hắn muốn bay đầu trở về cũng đã là không thể nào cái này so quỷ dị cửa hàng khu vực t r ả hưng ác chỉ có thể vào không thể ra a đường vũ trong lòng run lên phía trước tại quỷ dị cửa hàng chỉ cần ánh đèn không có dập tắt liền có thể vòng trở về bên này ngược lại tốt trực tiếp đoạn t u y ệ t đường trở về không cho cơ hội hối hận tại bọn hắn đi tới an tức dịch trạm phía trước lúc đường vũ lập tức đem ra người đèn lồng bên trong quỷ thổi đèn dập tắt bốn phía bao khỏa mà đến hắc á m càng lúc càng n ồ n g nặc lại không dập tắt sợ là liền phải đem bọn hắn gói chết quả nhiên tại sau khi tắt bốn phía bao vây hắc á m liền không có phía trước khoa trương như vậy hết thể khôi phục bình thường lúc này bọn hắn liền lưu lại an tức dịch chạm cửa ra vào không thể ra chỉ có thể vào bên trong thành công tiến bảo nhanh chóng đi vào Đồ được tinh văn trong suất vui văn lòng mừng, cũng không lo lắng không lo nói không chính xác bên trong thì trở thành nhân viên chuyển phát nhanh phương thức xem như rời đi đường lui đường vũ thu hồi ra người đèn lồng cùng dịch xương gật đầu một cái liền theo sát phía sau đi vào khi tiến vào an tức dịch chắn lúc trước mắt sáng tỏ thông suốt trong đại s ả n h rộng rãi cũng không có mấy người vẫn là có người không có bị khống chế lại sao đường vũ híp mắt dò xét tình huống trước mắt nhân số cũng không nhiều chỉ có bốn người tại cái này những thứ này chắc chắn cũng là nhân viên chuyển phát nhanh nếu là bọn hắn ra ngoài lời nói tất nhiên sẽ đưa b a khỏa mang tới nguy hiểm chắc chắn không dám tưởng tượng bọn hắn tại lúc đi vào nhìn thấy đối phương một mặt sợ hãi rõ ràng cũng là mới vừa vào tới không bao lâu cũng là một mặt mộng trạng thái các người bên này là gì tình huống là lần đầu tiên đi vào sao đồ tinh văn đi lên văn hỏi là lần đầu tiên tiến vào cái này đây là nơi quái quỷ gì đối phương hoảng sợ vấn đạo đây là sự kiện linh dị các người tốt nhất chính là đợi ở chỗ này đừng làm loạn đưa đón nhiệm vụ hoặc có lẽ là các người đưa đón nhiệm vụ sau đó lập tức đi tìm linh dị tổ chức người bọn hắn sẽ giúp các ngươi giải quyết đồ tinh văn đứng ra giải thích nói phóng ngươi cái rắm diêm phóng đứng ra hết lên đi tìm linh dị tổ chức đó chính là bị giam đứng lên đi theo c h ờ chết n g ư ơ i cho rằng ta không biết sao một người bằng hữu của ta chính là đi tìm linh dị tổ chức hiện tại cũng chưa hề đi ra phải biết cái này bao k h ỏ a n ế u là tại thời hạn bên trong không có đưa ra ngoài lời nói đó chính là một con đường chết n g ư ơ i nói như vậy chính là tương đương để chúng ta đ ừ n g tiện nữa tại chó má linh dị tổ chức bên trong c h ờ chết diêm phong lời nói ngữ khiến người khác biến sắc ai không muốn sống sót bị giam giữ đến chết bọn hắn chắc chắn không thể tiếp nhận không phải như thế các n g ư ơ i tiễn đưa bao k h o ả lời nói sẽ dẫn đến hiện thực thế giới xuất hiện kinh khủng hơn sự kiện linh dị đến lúc đó sẽ lan đến gần càng nhiều người đừng nói là những người khác liền các người đều sẽ bị tác động đến đi vào đồ tinh văn kiên nhẫn giải thích hy vọng bọn họ đừng xúc động như vậy xéo đi dựa vào cái gì những người khác sống sót ta liền phải chết các ngươi d á m cam đoan trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết hết an tức dịch trạm diêm phong cười lạnh một tiếng tràn đầy chất vấn đồ tinh văn khẽ giật mình điểm ấy bọn hắn thật đúng là không dám hứa chắc có thể tại trong bảy ngày thời gian là có thể đem an tức dịch trạm giải quyết bên này hoàn toàn không có cái gì tư liệu đối với bên này vẫn là đầu ó c mơ hồ tình h ư ơ n phía dưới làm sao có thể trong thời gian ngắn giải quyết đi chúng ta chỉ có thể nói mau chóng giải quyết đồ tinh văn bất đắc dĩ nói thu hồi các ngươi một bộ này quan phương lý do thoái thác ta vậy mới không tin các ngươi chuyện ma quỷ các ngươi yêu đưa hay không đưa ngược lại ta liền phải t i ễ n đưa không tiễn liền phải chết diêm phong lạnh rên một tiếng nhấc chân liền hướng chuyển phát nhanh tủ đi đến chuẩn bị đưa ba o k h u a đồ tinh văn nhắm mắt vừa định nói cái gì lúc một cái quỷ thủ từ diêm phong trong túi bắn ra tới một phát bắt được đầu của hắn hướng về trên mặt đất đ ố n g nhiên một đập bay một chút tại chỗ diêm phong liền bị nện phải đã hôn mê đồ đội trưởng đối với những người này không có gì đắm nói đánh ngất xịu trói lại liền xong việc đ ư ờ n g vũ một mặt lạnh lùng đồ tinh văn vẫn là rất hảo tâm nhưng hắn cũng không có hảo tâm như vậy lại n h ả y nửa này gia hỏa này hoàn toàn nghe không vào vậy cũng chỉ có thể hạ ngân thủ không đem gia hỏa này cho đánh chết đã coi như là nhân tử đối phương muốn mạng sống không có sai bọn hắn cũng không sai hai người lập trường khác biệt đó cũng không có cái gì phân đúng sai nhưng đối phương uy hiếp được đường vũ an uy vậy hắn tự nhiên là sẽ ra tay mỗi người cũng là vì tự vệ thôi không có người nào rõ ràng hơn cao hắn chính là muốn sống có bản linh phản kháng sống sót đó là bọn họ bản sự không có bản lanh phản kháng vậy thì thành thành thật thật còn lại chờ đợi sự t ì n h kết thúc các ngươi lại có ý tưởng gì đường vũ quay đầu nhìn về phía ngoài ra ba người một mặt lạnh nhạt đối phương bị dọa đến lui về phía sau mấy bước một người trong đó run rẩy nói có thể nhưng chúng ta không t i ễ n bao khỏa lời nói q u á thời gian có phải thật vậy hay không sẽ chết đúng vậy có khả năng sẽ chết các ngươi chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu nguyện chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đi cái này sự kiện linh dị đường vũ quay đầu nhìn về phía dịch s ư ơ n g dặn dò ngươi ở nơi này nhìn chằm chằm ai tới gần nơi này vừa nghĩ muốn tiến đưa bao khỏa một lần cảnh cáo lần thứ hai trực tiếp giết hắn ra lệnh mang dịch s ư ơ n g tới chính là nhiều người phụ trợ là dịch s ư ơ n g nghiêm túc gật đầu một cái hắn biết tình thế cỡ nào nghiêm trọng đối phương là rất đáng thương vô tội bị c u ố n đi vào có thể những người khác cũng rất đáng thương nếu như bị tiễn đưa thành công một cái bao dù n g men lên sự kiện linh dị rất có thể tác động đến hàng ngàn hàng và người vì một người vẫn là vì hàng ngàn hàng và người cũng là một lựa chọn đường vũ không ngại chính mình trở thành người xấu giết chết trên trăm cái nhân viên chuyển phát nhanh bảo trụ phiến khu vực này an bình hắn sẽ không chút do dự đi làm nếu như đối phương có người có thể giết chết chính mình chạy đi vậy hắn cũng sẽ không oán hận đối phương đều bằng bản sự sống sót chương 288, t r i ệ u hắn nhân viên chuyển phát nhanh chương 288, t r i ệ u hắn nhân viên chuyển phát nhanh đường vũ đ ể dịch s ư ơ n g thủ tại chỗ này sau đó chính là bốn phía xem xét hoàn cảnh đồ tinh văn không có nói gì nhiều hắn thân là kẻ già đời cũng biết lúc nào ra tay bờ gác lúc nào không hạ thủ nhưng hắn vẫn là ưu tiên thuyết phục làm chủ nhưng suy nghĩ kỹ một chút đối với tuổi thọ đ ế m ngược nhân viên chuyển phát nhanh tới nói căn bản sẽ không giảng quá nhiều đạo lý. càng nhiều vẫn là nội tâm khủng hoảng những thứ này chuyển phát nhanh cửa hàng đều có danh tự đường vũ quét mắt trước mắt trưng bày chuyển phát nhanh tủ rất nhiều nhiều đến mấy trăm cái ở phía trên đánh dấu có danh tự chỉ có không đến một trăm cái căn cứ vào b i ể u kiện truy tung nhân số nhiều đến chừng trăm người bây giờ không đến một trăm cái cẩn thận đếm lời nói nhiều nhất chính là hơn sáu mươi người mà thôi rất rõ ràng có chút nhân viên chuyển phát nhanh tại phái tạm thời điểm chết như vậy tên liền sẽ bị lao đi tỷ như cái kia triệu lân thật vất vả phái t i ễ n đưa thành công cũng là bị quỷ bà già cho bắt vào đi đường vũ đã quá nhanh chóng lôi kéo đi ra nhưng vẫn là không sánh được cái kia quỷ bà giá tốc độ không có hắn hỗ trợ lời nói đoán chừng tại gõ cửa trong nháy mắt liền đã bị kéo kéo vào đi a loại này tiễn đưa chuyển phát nhanh phong hiểm thật đúng là không t h ấ p a xem ra không phải nhìn video cũng sẽ không trở thành nhân viên chuyển phát nhanh đường vũ không có từ chuyển phát nhanh cửa hàng tìm được tên của bọn hắn hắn cũng không có tùy ý đi mở chuyển phát nhanh tủ đó không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi tại chuyển phát nhanh tủ phía trước lượn quanh một vòng sau đó đi tới bên cạnh hành lang phía trước ở chỗ này có một loạt gian phòng số lượng nhiều đạt hai mươi cái một bên khác cũng là hai mươi cái cộng lại chính là bốn mươi cái bốn mươi cái gian phòng cùng gỗ lim biệt viện một cái cấu tạo a đường vũ nhớ tới gỗ li miệt b viện gian phòng đếm cùng bên này là giống nhau như lúc cũng không biết hai phòng theo ai rõ ràng ở bên ngoài nhìn chính là nho nhỏ dịch trạng bên trong lại rộng rãi phải không t ư ở n g nổi thậm chí còn có thể thông hướng lầu hai trận bọn hắn trong phòng lắc lư phía dưới cũng là gian phòng trống giống cũng không có người nào tại cái này trước đây nhân viên chuyển phát nhanh hoặc là rời đi đi tiến đưa chuyển phát nhanh hoặc là liền chờ ở phòng khách không có người nào nguyện ý ở tại phiến khu vực này nơi này có lầu hai không biết có thể đi lên sao đường vũ ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai nhấc chân liền nghĩ lên trên đi đến nhưng tại bước vào sau đó lại cảm giác giống như là dẫm ở trên không khí cũng không có vững vững vàng vàng dẫm ở trên bậc thang lập tức liền đạp hụt không thể đi lên đường vũ không có ngoài ý muốn hắn chính là thử một chút mà thôi hắn nhìn xem l ầ u hai sơ căm một cái quy tắc của nơi này hẳn là cùng quỷ biêu cục không sai b i ệ t lắm có quỷ biêu cục xem như m ô bản giữa hai bên tranh lệch kỳ thực cũng không tính lớn một cái đưa tin một cái tiễn đưa chuyển phát nhanh cả hai cũng là không sai b i ệ t lắm cũng là tạo đồ khác biệt lớn nhất chính là hàng chuyển phát nhanh bên trong hư hư thực, thực quỷ ghép hình phía trước thư tín cũng không khá hơn chút nào đưa đến quỷ trong tay cũng sẽ gây nên hỗn loạn lùng tùng để quỷ khôi phục phải lợi hại hơn cái này khiến đường vũ cảm thấy cả hai có hay không rất lớn liên quan có phải hay không không thể đi lên đồ tinh văn đi tới đúng vậy đoán chừng cùng quỷ biêu cục như thế muốn lên đi nhất định phải không ngừng đưa chuyển phát nhanh đưa tới đến số lượng nhất định sau đó liền có thể trở thành người quản lý a đường vũ nhữ mày nói cũng không sai bệt lắm đồ tinh văn điểm gật đầu đạo đường vũ nhìn qua quỷ biêu cục tin tức chính là không ngừng đưa tin liên tục tiễn đưa rất nhiều phong thư kiện sau đó mới có thể trở thành người quản lý bên này có dị khúc đồng công chỗ chắc chắn cũng là điên cuồng tiễn đưa chuyển phát nhanh tại tấn thăng sau đó liền có thể lên lầu hai đến nỗi muốn tiễn đưa bao nhiêu cái bao khỏa mới có thể tấn thăng đến lầu hai vậy thật đúng là khó mà nói tương ứng chờ tiễn đưa bao khỏa tấn thăng đến lầu hai sau đó bên ngoài sợ là hỗn loạn tương mừng phía trước quỷ b ư u cục liền để ngoại giới trở nên có chút hỗn loạn nhưng cũng may trong phạm vi k h ô n g chế vì thế không để cho toàn bộ thế cục mất k h ô n g chế còn lại là cao tầm cương ép tham gia phía giới để tình huống trở nên không có phức tạp như vậy bây giờ những lao ra h o ặ kia hành động cũng không quá tiện lợi giải quyết quá nhiều sự kiện linh dị cũng không quá có thể giải quyết phải động giai đoạn hiện tại liền phải từ bọn hắn để giải quyết tiễn đưa ba o khỏa là không thể nào chẳng lẽ giống quỷ biêu cục đưa tin kiện như thế cưỡng ép xé thư tín từ đó đạt tới tấn thăng điều kiện đường vũ suy đoán nói đây là có có thể nhưng đến đằng sau liền không thể loạn xé thư tín đưa tới sự kiện linh dị quá mức kinh khủng sợ là chúng ta đều chịu không được đồ tinh văn lắc đầu triệu tập nhiều mấy vị đội trưởng tới chẳng lẽ liền không thể cưỡng ép khiêng lên đi đường vũ cao mày chỉ cần thực lực đủ mạnh không có gì không thể cứng rắn cái này khó mà nói nhưng trước mắt cũng chỉ có loại biện pháp này bằng không cũng chỉ có thể tiễn đưa ba o khỏa đồ tinh văn nhìn về phía ngoài cửa bọn hắn muốn thỉnh cầu trợ g i ú t chợt bọn hắn đi ra an tức dịch trạng không nhìn thấy bất luận cái gì đi ra mặt đường đồ tinh văn dùng quỷ vực đều không thể cảm giác được thông đạo liền theo tới thời điểm mở dạng không có cách nào ra ngoài đường vũ lần nữa nhóm lửa ra người đèn lồng kết quả giống như trước đó không cách nào lại soi sáng ra cái kia một con đường tới cùng ta nghĩ không sai biệt lắm đoán chừng khác linh dị thế giới khu vực đều có thể đi vào một khi dập tắt lời nói liền không có cách nào đi đường vũ cảm thấy cái này an tức dịch trạng càng thêm biến thái một điểm phía trước tại lúc đi tới liền không cách nào trở về nếu như đ ổ i thành tăng cường bản tránh quỷ đăng đâu đường vũ còn không còn đếm thử qua dùng tăng cường bản tránh quỷ đăng tại thắp sáng sau đó không có cho thấy bất luận cái gì thông đạo bất quá rõ ràng cảm giác xúm lại h ắ cám nhanh chóng bị đ ổ i tàn ra để bọn hắn chỗ khu vực trở nên an toàn không thiếu xem ra vô dụng không trở thành nhân viên chuyển phát nhanh lời nói chúng ta sợ là không ra được lượn quanh một vòng bọn hắn cuối cùng vẫn trở thành nhân viên chuyển phát nhanh chỉ cần cưỡng ép xé bỏ bá khỏa một đường tấn thăng đi lên vậy cũng không cần lo lắng sẽ một mực cùng a n tức dịch chạm buộc chặt chung một chỗ chợ đường vũ bước nhanh đi tới chuyển phát nhanh tủ phía trước tìm được hàng o yến cái kia một ô chuyển phát nhanh tủ hắn cảm thấy vẫn là chiếu cố cho chính mình người tốt hơn đi theo ở bên trong liền l ặ n g lặng nằm một cái bao phía trên ghi chú mang đến hướng dương tiểu khu vẫn là mang đến hướng dương tiểu khu hướng dương tiểu khu quỷ tại chặn tay sao đường vũ lông mày dựng lên vốn cho rằng hướng dương tiểu khu sẽ không còn có ai ngờ còn có chuyển phát nhanh đợi hắn nhìn kỹ phát hiện đưa cho gian phòng càng là hai mươi ba số phòng là cái kia giá treo áo quỷ gian phòng phía trước là m ư ơ i một hào phong gian bây giờ là hai mươi ba hảo phong gian dự định mỗi cái quỷ đều phải tiễn đưa một cái bao sao lúc này có một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào đám người thuận đi qua xem xét phát hiện tiến vào càng là hoàng y ế n người tại sao cũng tới đường vũ nhìn xem nàng dò hỏi không rõ ràng đông nhiên cảm giác được triệu hoán cũng chỉ có thể vào hoàng y ế n đi tới sắc mặt trở nên trắng bất quá nhìn thấy đường vũ cùng đồ tinh văn tại cái này nàng lập tức an tâm không biết thì ra là như thế cưỡng ép mở ra hàng của người khác sẽ cưỡng chế đem người cho triệu h o à n tới chương hai trăm tám mươi chín quỷ giá treo h o chương hai trăm tám mươi chín quỷ giá treo á o xem ra cưỡng ép mở ra lời nói sẽ phát động nhân viên chuyển phát nhanh cảm giác đường vũ sở cầm một cái ngươi có thể đem hàng chuyển phát nhanh cho triệu đi qua sao hoàng yến dừng một chút tiếp đó với tay thật đúng là đem hàng chuyển phát nhanh cho rút tay về đại chúng mà đường vũ trong tay bao khỏa đi theo biến mất xem ra còn thật sự có thể bị triệu h o á n đi đoán chừng túi sách của người khác có thể lấy về đường vũ trầm tư nói cứ như vậy cũng có thể tránh có người lấy đi bao khỏa giấu đi dẫn đến không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ điểm ấy ngược lại là rất nhân tính sẽ không đem nhiệm vụ cho cá chết nếu như đem bao khỏa bỏ vào đâu không biết ngươi còn có thể hay không cầm đường vũ đem bao k h o a nhét về chuyển phát nhanh trong tủ lại để cho hoàng yến cách không thu hoạch hoàng yến tại nếm thử đi qua phát hiện không có cách nào thu hoạch rất tốt trừ phi đem bao k h o a lấy ra bằng không nhân viên chuyển phát nhanh chỉ có thể tự lấy ra sao đường vũ thỏa mãn gật đầu một cái cứ như vậy chỉ cần phái người thủ tại chỗ này không để cho người khác lấy đi hàng chuyển phát nhanh như vậy ngoại giới chính là an toàn từ đầu nguồn tiêu diệt triệt để ngoại giới xuất hiện tình trạng vẫn tương đối trực tiếp thô bạo liền bao khoả đều không thể thu hoạch còn thế nào phái tiến đưa đường vũ một lần nữa lấy ra bao khoả phát hiện phía trên cũng không có ngày xem ra thời gian còn chưa tới ngươi mới vừa vặn hoàn thành lần trước nhiệm vụ tạm thời còn không cần phải tiến hành an tức dịch chạm ít nhất sẽ cho bọn hắn một điểm thời gian nghỉ ngơi bằng không còn không mệt chết chợt hắn tiếp tục mở ra khác chuyển phát nhanh tủ xem xét nội dung bên trong xem kết quả một chút mang đến nơi nào đang kiểm tra một p h e n sau đó hắn phát hiện không ít người địa chỉ đều giống nhau giống như trước đó cũng là mấy người an bài cùng một cái địa chỉ tương đương đưa đến đa c h ọ n bảo đảm tránh đưa thất bại bất quá bọn hắn vẫn là không có trở thành nhân viên chuyển phát nhanh dấu hiệu đường vũ đều đem chuyển phát nhanh tủ mở ra vẫn là không có ảnh hưởng gì chẳng lẽ muốn xé bỏ ba o khỏa mới có thể trở thành nhân viên chuyển phát nhanh đường vũ trầm tư sau một lát quay đầu nhìn về phía đồ tinh văn nói như vậy chúng ta trước hết từ nơi này ba o khỏa bắt đầu xé ngươi cảm thấy thế nào hai người bọn họ năng lực đều bất phàm nếu như vậy đều phải tìm người tới tia thật là cực kỳ yếu tớt có thể đồ tinh văn điểm gật đầu dịch s ư ơ n g ngươi đem bọn hắn mang rời khỏi mở bên này chớ tới gần ở đây đường vũ ra hiệu nói là dịch s ư ơ n g đi tới những cái tia nhân viên chuyển phát nhanh trước mặt ra hiệu bọn hắn hướng về trong phòng đi cái này một số người một mặt hoảng sợ căn bản không dám phản kháng chỉ có thể nghe theo dịch xương ra lệnh phía trước bị đường vũ đánh mất đi qua nhân viên chuyển phát nhanh liền bị dịch xương khiêng vào trong phòng ních sang bên ném một cái hoàng yến liền đứng tại bên cạnh chờ đấy cũng không có rời đi đại đại ca chúng ta chúng ta có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này sao bọn hắn thanh em run r ậ y do hỏi ta cảm thấy hẳn là có thể chỉ cần giao cho đường đội trưởng bọn hắn giải quyết hết t h ạ đều không là vấn đề dịch xương đối với đường vũ tràn ngập lòng tin nếu là cái này ngay cả đường vũ đều không cách nào giải quyết vậy hắn cũng không biết ai có thể để giải quyết bọn hắn lưu nhau cũng không biết đường vũ là ai nhưng trước mắt chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm không có lựa chọn nào khác tại bọn hắn đều sau khi tiến vào phòng đường vũ cầm lấy hoàng yến bao k h ỏ a đối với đồ tinh văn điểm gật đầu biểu thị đã làm tốt chuẩn bị đồ tinh văn cũng gật đầu một cái biểu thị có thể bắt đầu t r ậ t đường vũ đại lực kéo bao k h ỏ a đóng gói thật đúng là đ ừ n g nói lôi xé độ khó hay không nhỏ căn bản không phải tùy tiện liền có thể xé rách tại đường vũ bạo lực phía dưới bao k h ỏ a vẫn là một chút bị kéo rách đang từng chút xé nát đồng thời tầng lâu này ánh đèn bắt đầu điên quần l o ạ lên giống như là lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt t ử như không chỉ có như thế Cả tầng lần u b ê t r o này g c ử hắn g sẽ không lại dừng lại mà là đại lực kéo một cái kèm theo tên lạp một tiếng bao khỏa bị đại lực kéo rách đi theo một cây đầu gỗ từ trong bao rớt xuống đường vũ tay mắt lanh lẹ mà tiếp nhận vào tay liền cùng cầm một khối băng tựa như băng lánh rét thấu xương đây là giá treo áo cây gỗ đường vũ ánh mắt ngưng lại lập tức đoán được là thứ gì quả nhiên là đưa cho giá treo áo quỷ chính là trong đó một cái bộ kiện không biết mặc lên bộ kiện sau đó giá treo áo quỷ lại biến thành trạng thái gì lúc này ánh đèn điên cùng l ó e lên bên cạnh một cánh cửa đống nhiên đông một tiếng đại môn đại lực phá giải một cỗ âm phong từ bên trong g ậ i ra tới đi theo đông đông đông âm thanh từ bên trong phòng chuyển đến phảng phất có đồ vật gì chống g ợ y đi ra đường vũ cùng đồ tinh văn đều nhìn chằm chằm cửa gian phòng không biết sẽ đi ra dạng gì quỷ đường vũ còn tưởng rằng là trống rông xuất hiện không nghĩ tới lại là từ trong phòng đi ra vẫn còn may không phải là dịch xương bọn hắn tránh né gian phòng bằng không bọn hắn sợ là trực tiếp chúng chiêu không qua bao lâu một đạo hắc ảnh từ bên trong bước đi ra đường vũ tập trung nhìn vào ánh mắt lập tức đọc lại ra treo áo quỷ hắn không nghĩ tới lại là bao k h ỏ a chủ nhân tìm tới cửa phản g phất nơi này gian phòng chính là chuyên môn cung cấp cho chúng nó truyền thống tới cầm lại đồ vật tựa như lại là bao k h ỏ a chủ nhân tới cửa cái này đúng thật là đủ tám ô n đường vũ hít mắt hắn không biết đối phương giết người quy luật là cái gì nhưng hắn hoàn toàn không lo lắng trong tay có quan tài đình không có gì phải sợ không nói hai lời hai cái quỷ thủ phân biệt cầm quan tài đình hướng về giá treo áo quỷ cực tốc lao đi ra tay trước chế quỷ không quan tâm đối phương là cái gì giết người quy luật phương pháp tốt nhất chính là lập tức á p chế đối phương chỉ cần bị áp chế giết người quy luật là cái gì cũng không trọng yếu chiêu thức vẫn là trước đây chiêu thức hướng về giá treo áo quỷ thượng phát đi muốn đem giá treo áo quỷ cho đánh xuyên qua thùng thùng hai cái quan tài đình không trúng giá treo áo quỷ mà là trực tiếp đính tại trên v á c h tượng đánh hụt giá treo áo quỷ hư không tiêu thất một giây sau dịch xương bọn hắn tranh né trong phòng liền truyền tới tiếng kêu t h ẳ n thiết có người phát động giết người quy luật trong phòng hai người bọn hắn ánh mắt ngưng lại nhanh chóng hướng về dịch xương chỗ gian phòng tiến lên quỷ vực thả ra trong nháy mắt liền giết vào bọn hắn tranh n ẽ trong phòng tại sau khi đi vào nhìn ngay lập tức đã có một cái nam tử trung niên phần gãy bị giá treo áo quỷ xuyên thủng treo ở giá treo áo bên trên đồng thời cơ thể nhanh chóng héo rút giống như là quả cầu da xì hơi nhanh chóng biến thành một tấm da người treo ở phía trên loại này giống như là biến thành một bộ y phục tựa như treo ở giá treo áo quỷ phía trên quỷ dị trình độ khiến người khác trợn mắt hốc mồm bị dọa đến sắc mặt chẳng bệnh cuối cùng là chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g hai trăm chín mươi thành công hạn chế t r ư ơ n g hai trăm chín mươi thành công hạn chế giá treo áo quỷ giết người vô cùng quả quyết cũng vô cùng tàn nhẫn tốc độ nhanh xa không phải tầm t h ư ờ n g quỷ có thể so sánh đường vũ cùng đồ tinh văn tại sát tiến tới sau đó đồ tinh văn lập tức vận dụng quỷ vực bao phủ lên đi không chỉ có đem người giá treo áo quỷ cho bao phủ ở bên trong cũng đem những người khác người bình thường bao phủ đi vào phân biệt ngăn cách khu vực khác nhau tại đồ tinh văn quỷ vực bao trùm sau đó lập tức liền để giá treo áo quỷ bị đốt quỷ hỏa nhanh chóng tại giá treo áo quỷ phía trên quần quần lấy loại này đơn độc hỏa diễm sâm tập kích tự nhiên là không cách nào áp chế giá treo áo quỷ Trọng đồng thời đem quan tài đinh thu hồi lại quỷ thủ lần nữa cầm quan tài đinh muốn hướng về giá treo áo quỷ cột bên trên đâm tới một giây sau giá treo áo quỷ lần nữa biến mất căn bản vốn không cho đường vũ dùng quan tài đinh cơ hội lại có người phát động giết người quy luật Đường vũ con vũ m ắ tại nguyền toàn bộ triển rũa khai, bao hai vi lực trùm bộ h em mở p m v b ê nguyên t r o n k h vực, vào vực, chỉ cần châu khu h tiến n giá áo treo tất quỷ rủa lĩnh vực bao trùm sau khi ra ngoài hắn lập tức cảm giác được đồ tinh văn đằng sau có vấn đề không riêng gì hắn đồ tinh văn cũng cảm giác được giá treo áo quỷ mục tiêu đã đã biến thành hắn hắn muốn né tránh có thể giá treo áo quỷ kinh khủng như bóng với hình giống như kịch liệt nói nói h từ hắn phần gáy khu vực chuyển đến rõ ràng không đủ sắc bén mũ áo cán lại giống như là sắc bén đâm xuyên nhẹ nhõm đâm thủng hắn phần gáy muốn đem hắn cho bốc lên tới đồ tinh văn sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh đồng thời cũng biến thành giá mua vô cùng người kiếm tuổi hắn lập tức hóa thân thành người kiếm tuổi quỷ biến thành quỷ mới có thể sống sót tại một cái đâm xuyên phía dưới đồ tinh văn hướng phía trước bước mấy bước lúc này treo ở giá treo áo quỷ bên trên nhưng là cái kia người kiếm tuổi quỷ người kiếm tuổi quỷ thay thế đồ tinh văn tiếp nhận cái này đòn công kích trí mạng nay bằng với kẻ chết thay đồng dạng có thể thay thế hắn một lần công kích lúc này giá treo áo quỷ trên thân nhanh chóng mọc đầy con mắt lập tức thì trở thành ba con quỷ hạn chế giá treo áo quỷ vẫn là không có dừng lại ý tứ đường vũ nhanh chóng vận dụng qu hướng về giá treo áo quỷ năm tới lần này quan tài đinh đều chẳng muốn vận dụng nói không chính xác lại thuấn di chạy trốn đâu không đợi quỷ thủ xông lên giá treo áo quỷ treo ở phía trên màu đen áo liệm nhanh chóng bắt đầu chuyển động phía trước cái kia bị đóng chặt nam tử trung niên ra người nhanh chóng mặc vào món này màu đen áo liệm đồng thời từ phía trên đi xuống rõ ràng chỉ có một tầm ra người tại mặc vào cái này màu đen áo liệm sau đó trạng thái trở nên bành trướng cùng khi còn sống không có gì khác biệt khác nhau lớn nhất là sắc mặt trắng bệnh hai mắt trở nên trắng biến thành quỷ nô quỷ thủ vừa định bắt được giá treo áo quỷ liên bị người bị m ặ cái o l ệ m quỷ、cái、này ô đưa t có n chút à n g là vượt qua tưởng tượng của hắn dưới tình huống bình thường quỷ nô sức mạnh nhiều nhất chính là dê cấp cấp bậc duy nhất có thể giúp đỡ nhưng là số lượng đủ nhiều đồng thời thường xuyên hỗ trợ mật báo có thể dễ dàng mãi chết ngự quỷ giả bây giờ cái này tại mặc vào áo liệm sau đó đều giống như b cấp ủy mang ý nghĩa cùng hắn quỷ thủ không sai biệt lắm một cái cấp bậc hắn quỷ thủ vốn là C cấp tại dung nhập kính quỷ sau đó mới có thể đ ạ t đến b cấp quỷ bây giờ giá treo áo quỷ trên người một kiện áo liệm là có thể đem quỷ thủ chặn lại xuống tại hắn muốn làm ra cái gì lúc công kích vừa thoát khỏi nguy hiểm đồ tinh văn quay người liền hướng giá treo áo quỷ bên trên trục tới trên cánh tay bốc lên hình xăm tản mắt ra h à o quang màu xanh b i ế c tại một phát bắt được sau đó lực lượng kinh khủng áp chế một cách cưỡng ép xuống cuối cùng đúng đưa giá treo áo quỷ cũng lại không có cách nào nhúc đích tại bốn cái quỷ hạn chế phía dưới cuối cùng không có cách nào nhúc đích lúc này bả lại giống như x ì hơi tựa như nhanh chóng làm thịt xuống màu đen áo liệm cũng đi theo rơi xuống đất không nhúc n í c h cuối cùng bị hạn chế đường vũ cùng đồ tinh văn đều thở phào nhẹ nhõm giá treo áo quỷ thật đúng là có chút biến thái khó thì khó tại một mực bị phát động giết người quy luật để bọn hắn đều không cách nào nhẹ nhõm công kích những người khác tại bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm sắc mặt trắng bệnh vẫn là không có từ trong sự sợ hãi khôi phục lại đồ đội trưởng cái này giải quyết như thế nào đường vũ nhìn từ trên xuống dưới giá treo áo quỷ khó khăn nhất chính là như thế nào giam giữ loại này cấp bậc quỷ căn bản không phải bình thường quỷ có thể so sánh dùng hoàng kim bọc đựng sắc không cách nào giam giữ lâu nhất định sẽ dây rủa đi ra nhất định phải hoàng kim c u á tải mới có thể giam giữ nhưng bây giờ từ nơi nào tìm hoàng kim c u á tải đừng nói hoàng kim c u á tải mang đều không cách nào mang đi ra ngoài ném ra an tức dịch trạm đồ tinh văn trầm giọng nói bên ngoài hẳn là thuộc về linh dị thế giới ném ra bên ngoài lời nói dưới tình huống bình thường thì sẽ không tiến vào an tức dịch trạm vẫn có ngăn cách quỷ năng lực sẽ không dễ dàng để quỷ đi vào chỉ là hủy đi bao khỏa lời nói sẽ để cho quỷ tự thân tới cửa mà thôi、Hảo. đường vũ cùng đồ tinh văn một khối nâng lên giá treo áo quỷ đi tới an tức dịch trạm bên ngoài sau đó đông nhiên hướng về đen như mực c h ô ném một cái chống rông giá treo áo quỷ liền rơi xuống tại đen như một chỗ bọn hắn cũng không nhìn thấy giá treo áo quỷ tình huống chợt bọn hắn trở lại bên trong đồng thời đóng cửa cửa này là tùy tiện có thể đ ẩ y ra bọn hắn chỉ là vô ý thức khép cửa mà thôi tránh giá treo áo quỷ cảm giác được tình huống bên trong tại mấy giây sau đó giá treo áo quỷ một lần nữa khôi phục hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì nó tại bắn lên tới sau đó bốn phía lắc lư phía dưới chính là dần, dần biến mất tại cảng đen như mực chỗ sâu cũng không đồ ể tinh g xa an tức văn phất an cảm thắng nói cứ như vậy hủy đi một cái bao liền muốn đưa tới bao khỏa chủ nhân đối phó thật đúng là không quá dễ dàng dạng này ngược lại là rất tốt chỉ cần chúng ta người đủ nhiều sức mạnh đủ mạnh coi như dẫn tới quỷ cũng có thể hợp lực đối phó đường vũ nghĩ nghĩ chính là phong hiểm có c h ú t cao không biết lúc nào mới có thể là cái đầu để những đội trưởng khác tới không khó khó thì khó đang để cho bọn họ chạy tới sau đó lúc nào có thể ra ngoài nếu là không xuất được lời nói vậy thì lúng túng cả đám đều bị vây ở chỗ này bên ngoài nếu là xuất hiện cái gì sự kiện linh dị nhu cầu cấp bách cấp đội trưởng đến giúp đỡ nhưng không ai tới sẽ chỉ làm sự tỉnh trở nên nghiêm trọng hơn chương hai trăm chín mươi mốt quỷ ảnh ra xóa bỏ mền rủa chương hai trăm chín mươi mốt quỷ ảnh ra xóa bỏ mền rủa đường vũ cùng đồ tinh văn đem tàn cuộc thu thập trong đó màu đen áo liệm đường vũ liền giao cho đồ tinh văn cái đồ chơi này hắn không cần đến đồ tinh văn vẫn còn tương đối áp dụng một điểm trên người hắn quỷ ảnh ra chẳng lẽ không so màu đen áo liệm mạnh mấu chốt là còn không có tác dụng phụ màu đen áo liệm liền không nhất định nếu làm mà vào liền không có cách nào cởi ra vậy thì lúng túng chủ yếu vẫn là đồ tinh văn xuất lực không nhỏ kém chút còn chết liền xem như cho hắn bồi thường đường hinh đệ cái này màu đen áo liệm nhất định phải cho ta đồ tinh văn đối với màu đen áo liệm là có chút trông m ặ thèm nhưng hắn cảm thấy đường vũ xuất lực cũng không nhỏ còn tìm ra an tức dịch t r ạ m từ công lao nhìn lên chắc chắn là đường vũ tương đối lớn đồ đội trưởng ngươi liền thu cất đi trước mắt chỉ có hai ta hành động ngươi trang bị hoàn thiện một điểm hành động cũng có thể càng tiện lợi một chút đường vũ cười cười nói đi vậy ta sẽ không k h á c h khí đồ tinh văn đem màu đen áo liệm thu lại quần áo loại linh dị c h i vật đồng dạng uy lực cũng sẽ không kém nhất là vừa rồi biểu diễn ra hiệu quả còn có thể có bê cấp quỷ tiêu chuẩn có thể nào đơn giản đâu cái tiêu giá treo áo quỷ rét người quy luật đoan chừng là độ cao đường vũ sờ lên cầm suy nghĩ một chút cái đồ chơi này không có chết trong phòng trước hết nhất bị đinh lên chung nhân nhân chiều cao cao nhất cũng vừa vặn đối ứng trên cùng mũ áo cán đi theo đến phiên đồ tinh văn đối ứng nhưng là hơi chết xuống dưới một điểm mũ áo cán đường vũ chiều cao cùng đồ tinh văn không sai bị lắm nhưng vẫn là kém một chút như vậy chắc chắn ưu tiên là đồ tinh văn trúng chiêu đồ tinh văn chiều cao cũng không thấp có một m tám mà đường vũ chiều cao cũng chính là một m bảy mươi tám cứ như vậy chỉ cần ngồi sổ xuống tránh đi nó mũ áo cán độ cao có lẽ liền có thể lẽ tránh g i ế t người quy luật lo lắng duy nhất chính là cái k i a màu đen áo liệm hóa thành quỷ nô đường vũ cảm thấy vấn đề không lớn màu đen áo liệm đều bị bọn hắn cầm đi lần sau gặp phải lời nói trừ phi lại tìm đến màu đen áo liệm bằng không hắn cũng không cần quá lo lắng ân chúng ta tại an tức dịch trạm hẳn sẽ không gặp lại loại này quỷ đi đồ tinh văn trầm giọng nói hẳn sẽ không trừ phi còn có ghép hình muốn tặng cho nó đường vũ nhớ tới cái kia cây gỗ nếu như còn có muốn tiễn đưa lời nói nói không chính xác còn thật sự gặp gỡ nó điểm ấy ngược lại là có thể từ bao khỏa trên địa chỉ có thể đoán được cái một hai đi theo đám bọn hắn đều từ trong phòng đi ra không ít người đều lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem gian phòng không nghĩ tới trốn ở trong phòng đều chưa chắc an toàn hoàng yến đều bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nàng chính là hậu cần gặp qua quỷ tin tức không thiếu nhưng thực thao cơ bản không có hiện tại bao khỏa bị xe rách không biết bên trong còn có hay không bao khỏa đường vũ đi tới chuyển phát nhanh tủ phía trước lần nữa mở ra hoàng yến chuyển phát nhanh tủ quả nhiên lại có một cái bao ở bên trong mãi mãi không kết thúc quả nhiên còn có ba o khỏa đường vũ trầm giọng nói chỉ cần không trở thành người quản lý liền cần một mực phái tiến đưa hắn vừa nói vừa lấy ra ba o khỏa ở phía trên viết hoàng yến thân khải lần này cũng không phải tiến đưa ba o khỏa mà là để hoàng yến thân khải chẳng lẽ là tấn cấp hoàng yến tương đương đưa qua hai lần ba o khỏa nói không chính xác liền bởi vậy tấn cấp l ầ u hai bất quá đường vũ cùng đồ tinh văn cũng không có trở thành nhân viên chuyển phát nhanh nếu như trở thành nhân viên chuyển phát nhanh lời nói chuyển phát nhanh cửa hàng chắc chắn liền có tên của bọn hắn hắn đem ba khỏa đưa cho hoàng yến nói ngươi tới mở một chút nhìn hoàng yến nhận lấy trực tiếp liền mở bọc ra hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào dễ dàng liền mở ra cùng đường vũ phía trước hủy đi ba o khóa khác biệt đó là thật sẽ dẫn tới toàn bộ khu vực một cái biến động tại mở ra sau đó bên trong liền một cái thẻ trên đó viết cấp hai nhân viên chuyển phát nhanh cấp hai nhân viên chuyển phát nhanh đường vũ nhìn xem nội dung phía trên ngoại trừ đặc thù đánh dấu bên ngoài còn có hoàng yến ảnh chụp cũng tại phía trên một mặt khác lại đ i chú phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh tên bởi vì không có liền lộ ra trống rỗng ngươi có thể bổ nhiệm ta vì phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh sao đường vũ nhìn xem hoàng yến dò hỏi ta t hoàng ử xem. h yến tại trong lần nữa nếm g h thử phía dưới một cổ quỷ dị sức mạnh lần nữa tuân đi qua lần này đường vũ thu hồi quỷ ảnh ra phòng hộ đi theo c ố lực lượng này liền chạy vào một giây sau hoàng yến nhân viên chuyển phát nhanh giấy chứng nhận đằng sau liền thêm ra một cái phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh tên đường vũ đây là có chuyện gì đồ tinh văn cũng nhìn sửng sốt mới vừa rồi còn không được bây giờ lại lại có thể đây là an tức dịch t r ạ m nguyên r ù a ta có thể chống cự nhất định nguyên r ù a bởi vậy đối với ta không có hiệu quả đường vũ cũng là cảm thấy rất khiếp sợ không nghĩ tới q u ỷ ảnh ra còn có thể làm đến loại trình độ này đồ tinh văn chật c h ậ i hâm mộ mắt đều đỏ nguyên rủa là phi thường chán ghét sức mạnh không tốt chặt đứt đường vũ còn có thể ngăn cản nguyên rủa đơn giản đáng sợ đi theo đường vũ tiếp tục để quỷ ảnh g i a áp chế nguyền rủa lập tức cảm thấy quỷ ảnh g i a tại cùng nguyền rủa tiến hành đối kháng loại cảm giác này giống như là quỷ ảnh g i a biến thành cục tẩy tượng như muốn đem bám vào tại đường vũ nguyền rủa trên người cho xóa đi không qua bao lâu thời gian hoàng h ế n dây chứng nhận phía sau phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh tên chậm dại biến mất năng lực này mạnh a đường vũ cảm thấy chân kinh mặc dù xóa đi hoa chút thời gian nhưng vẫn là làm được hắn biết nếu là quỷ ảnh ra không có tại thể nội chết máy lời nói xóa đi nguyền rủa sau đó tất nhiên sẽ khôi phục một đoạn cũng may quỷ ảnh ra chết máy vậy thì đại biểu về sau gặp phải nguyền rủa chỉ cần không phải rất biến thái đều có thể áp chế xóa đi không biết quỷ khắc b i a khắc chữ giết người có thể hay không để cho quỷ ảnh ra tới xóa đi đâu một lần nữa cho ta lại lộng một lần a đường vũ thử xong sau đó trong lòng cũng có cái đáy đại biểu cho hắn căn bản cũng không sợ cùng an tức dịch chạm buộc c h ặ t tại một khối hoàng yến lần nữa sau khi chuẩn bị xong đường vũ cảm thấy rất hài lòng đồ đội trưởng ta thử trước một chút nhìn có thể hay không ra ngoài chợ t đường vũ từ nơi này đi ra ngoài đại môn nhìn ngay lập tức đến lối đi không còn là tử lộ tại hắn theo quanh co đường nhỏ đi ra đi ra bên ngoài lúc phát hiện hắn từ an tức dịch chạm đi ra hắn đi ra ngoài chỗ chính là cái kia tam giác ngõ hẻm đường phố quả nhiên trở thành nhân viên chuyển phát nhanh mới có thể tùy ý ra vào chương 292, t ầ n g hai dịch t r ạ n g chương 292, t ầ n g hai dịch t r ạ n g đường vũ rất nhanh liền từ bên ngoài trở về hắn suy xét một phen sau đó phát hiện từ nơi nào đi vào thì sẽ từ nơi nào đi ra tại địa phương khác muốn đi vào lời nói nhất định phải thông qua g ó c chết hoặc từ l ộ chỗ mới có thể mở thông đạo hay là trong nhà cũng là có thể mở thông đạo tiến an tức dịch t r ạ n g vô luận từ nơi nào đi vào thì sẽ từ nơi nào đi ra sẽ không bốn phía bay loạn đang suy nghĩ tinh tưởng sau đó tương ứng đường vũ cảm thấy hẳn là cấp hai bao khoả độ khó sẽ gia tăng không thiếu mới có thể tăng thêm phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh cũng có thể tùy ý ra vào đồ tinh văn nói là có thể tùy ý ra vào nhưng ngươi cũng biết cùng án tức dịch trạm buộc chặt chung một chỗ a đường vũ đề nghị điểm ấy ta xem trước một chút có thể hay không lên lầu hai sau đó lại định đoạn n g ư ơ i cảm thấy thế nào tiêu ta trước hết đi lên xem một chút tình huống đồ tinh văn điểm gật đầu nhận đồng đề nghị t r ậ t đ ư ờ n g vũ cùng hoàng yến nói xem chúng ta có thể lên lầu hai sao thử thử xem ta cũng không biết hoàng yến cầm cấp hai nhân viên chuyển phát nhanh giấy chứng nhận hướng về trên bậc thang đi đến phát hiện còn thật sự có thể đạp vào thang lầu đường vũ theo sát phía sau phát hiện cùng phía trước không giống nhau cuối cùng có thể an an ổn ổn d i n g trên bậc thang đi. đi theo đám bọn hắn hai liền đi hướng lầu hai liền cùng bình thượng cầu thang một dạng không hề có sự khác biệt tại đi lên lầu hai sau đó trước mắt sáng tỏ thông suốt cấu tạo cùng lầu một giống nhau như lúc lại là một nhóm lớn chuyển phát nhanh tủ tại bên cạnh rậm rạp chẳng chịt gian phòng vẫn là bốn mươi ở giữa không hề khác gì nhau nếu không phải là không có người tại cái này hơn nữa còn có xuống thang lầu phương hướng còn không có đại môn đường vũ còn tưởng rằng thân ở lầu một đường vũ hướng về chuyển phát nhanh cửa hàng mắt liếc phát hiện chuyển phát nhanh cửa hàng là có danh tự hoàng yến tên ngay tại phía trên ngoại trừ nàng bên ngoài còn có tên của năm người ở phía trên tăng thêm hoàng yến đó chính là hết thể sáu người tại lầu hai hắn làm phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh cũng không có đối ứng chuyển phát nhanh tủ sớm đã có người trở thành cấp hai nhân viên chuyển phát nhanh đường vũ nhìn chằm chằm phía trên tên ngờ tới trước lúc này liền đã có người trở thành nhân viên chuyển phát nhanh bởi vì tại có người mất tích lúc linh dị tổ chức lập tức lấy tay các hân dự nhân số cơ bản đều bị khống chế lại hơn nữa nơi nào xuất hiện sự kiện linh dị cũng là có chỗ lập hồ sơ hơn nữa mới một ngày thời gian liền có người liên tục tiễn đưa hai cái b a o khỏa thành công t ấ n cấp trừ phi là ngự q u ỷ giả bằng không không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn thành công tân cấp bất quá đường vũ cho rằng chắc chắn là sớm liền có người trở thành nhân viên chuyển phát nhanh mà không phải hôm nay liền sinh ra nếu như dựa theo như vậy suy đoán mang ý nghĩa an tức dịch trạm cũng sớm đã mở ra chỉ là trước lúc này an tức dịch trạm có nhân viên chuyển phát nhanh cũng không nhiều tại đồ q u ỷ ban g quay dối phía dưới mới khiến cho an tức dịch trạm nhân số tăng vọt nhìn video liền sẽ trở thành nhân viên chuyển phát nhanh cái này không thích hợp đông nhiên đường vũ nghĩ đến mấu chốt một điểm người khác tiến vào đều không chắc chắn có thể trở thành nhân viên chuyển phát nhanh hơn nữa còn là tại hoàng yến dưới sự giúp đỡ mới có thể trở thành phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh như thế nào một cái video liền có thể để nhìn thấy người trở thành nhân viên chuyển phát nhanh đâu chẳng lẽ là người quản lý chế tác video đường vũ h i ế p đôi mắt một cái chỉ có quyền hạn kẻ cao nhất mới có thể như thế rộng rãi tuyển nhận nhân viên chuyển phát nhanh n a nếu quả thật chính là dạng này chẳng phải là đại biểu cho an tức dịch chạm người quản lý hoặc là xảy ra vấn đề hoặc là cố ý để đổ quỷ bàng truyền bá ra ngoài nếu là đội trưởng cấp bậc tụ tập đi vào chẳng phải là tương đương dê vào miệng cọp đường vũ ánh mắt lạnh lẽo cảm thấy sự tình vô cùng không đúng k ì n h vô luận điểm nào nhất đều hảo đều cần cực kỳ cẩn thận mới được nghĩ tới đây đường vũ cảm thấy chậm rãi tấn thăng đi lên đồng thời trở thành người quản lý chính là một chuyện cười tạm dừng không nói để ai trở thành người quản lý nếu như người quản lý còn tại đó không phải là nói nhảm sao nhân ra người quản lý cũng sẽ không khiến người khác trở thành mới người quản lý để thay thế chính mình nếu là an tức dịch trạng người quản lý là đồ quỷ ba người n k i a liền càng kinh khủng đường đội trưởng thế nào hoàng yến tại bên cạnh nhìn thấy đường vũ sắc mặt âm tình bất định không biết suy nghĩ cái gì không có việc gì nghĩ đến cái vấn đề nghiêm trọng đường vũ n h ấ c chân hướng mặt trước chuyển phát nhanh tủ đi đến hắn đều lười nhác hô có người hay không mà là lựa chọn mở ra chuyển phát nhanh tủ đem bao khỏa lấy ra đối phương sẽ xuất hiện đây là nhanh nhất đem đối phương bước ra phương thức cũng trực tiếp nhất hữu hiệu tại chế trụ nắm tay muốn kéo ra bên ngoài lúc hắn phát hiện chuyển phát nhanh tủ kéo không ra nghiêm nghiêm thật thật so phía dưới đại lực kéo một cái liền mở tình huống không biết muốn củng cố bên trên gấp bao nhiêu lần mở không ra thử lại lần nữa một người khác đường vũ bắt được ngoài ra chuyển phát nhanh tủ đại lực kéo một cái vành một chút chuyển phát nhanh cửa tủ cuối cùng được mở ra mặc dù có thể mở ra nhưng so với phía dưới vẫn là củng cố bên trên không thiếu hắn nhưng là kèm theo q u ỷ ảnh sức mạnh mới đem chuyển phát nhanh tủ cho lôi ra vừa rồi chuyển phát nhanh tủ tăng thêm quỹ ảnh sức mạnh đều không cách nào lôi ra rất có thể cần lực lượng mạnh hơn mới có thể mở、ra. đây cũng là chính mình dùng linh dị chi lực ra cô qua tránh cho bị tùy ý mở ra đường vũ rất nhanh liền có phán đoán tại đem ánh mắt chuyển rời đến trước mắt chuyển phát nhanh trong tủ bên trong quả nhiên có cái bọc hắn từ bên trong lấy ra thấy cái gì địa chỉ nội dung cũng không có thế nhưng đơn chuyển phát nhanh màu sắc cũng không phải là màu trắng mà là quỷ dị màu đen màu đen mặt đơn tuyệt đối là lần thứ nhất gặp không chờ hắn nhìn vài vòng đ ỗ n g nhiên trong đó một cánh cửa mở ra từ bên trong nổi giận đùng đùng đi tới một vị thanh niên hắn chính là chuyển phát nhanh tủ chủ nhân nô lương danh từ này đến mưu vô lương ai dám mở ra lão từ chuyển phát nhanh tủ nô lương hướng về bên này nổi giận gầm lên một tiếng phát hiện là đường vũ cùng hoàng Yến lúc lập tức khẽ giật mình người mới ta là tới giải quyết an tức dịch chạm chuyện có một số việc không rõ ràng cần ngươi tới giúp ta giải hoặc đường vũ lạnh nhạt nói yên tâm chỉ cần ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sẽ không bạc đãi ngươi phóng ngươi cái rắm còn giải quyết an tức dịch chạm sự t ì n h ngươi xứng s a o nô lương nổi giận nói ta nhìn ngươi chính là muốn hại ta không đem ngươi đánh một trận ta đều khó mà xả được cơn hận trong lòng nô lương cơ thể bành trướng lập tức thì trở thành tráng hán một cái linh dị chi lực đường vũ chân mày vẩy một cái đó cũng không phải ngự quỷ giả năng lực mà làm mượn nhờ linh dị chi vật mang tới hiệu quả sau một phút nô lương bị quỷ thủ buộc chặt cũng không ngừng hướng về trên mặt hắn rút một cái tát lại một cái tát mà rút lựa g i ậ n biến mất sao đường vũ nhìn xem hắn lạnh nhạt nói ca tiêu tan tiêu tan nô lương suy sụp nơi nào còn có trước đây diễm khí xương mặt xương mũi lộ ra một bộ biểu tình lĩnh hót tại càng bạo lực dưới năm tay nô lương còn không thỏa hiệp chương hai c á c loại chuyển phát nhanh chương hai c á c loại chuyển phát nhanh nô lương sau khi thỏa hiệp đường vũ mới bông ra trói lại hắn quỷ thủ đồng thời mặt mỉm cười, đối với ngô lương nói rất tốt sớm liền nên dạng này ta làm người tương đối thân mật chỉ cần có thể thật tốt cùng ta trao đổi ta cũng sẽ không tùy ý đánh đường vũ nụ cười hoái để ngô lương thấy hoảng sợ cái này mẹ nó trả thân mật đều phải đem r a n g mình đều cho đánh tan lão ca ta sẽ h ả o h ả o giao lưu không biết ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề chỉ cần ta biết ta đều biết nói nô g lương một bộ lấy lòng biểu lộ nói ân ngươi là lúc nào trở thành an tức dịch trạm nhân viên chuyển phát nhanh đường vũ do hỏi đại khái tại năm trước ca nô lương suy nghĩ một chút năm trước có thời gian chính xác sao đường vũ tiếp tục truy vấn nói ta suy nghĩ thời gian cụ thể không quá nhớ nhưng ta đại khái là tại linh dị khôi phục thông báo ngày thứ hai liền không hiểu thấu trở thành nhân viên chuyển phát nhanh từ điện thoại di động lịch này tìm xem vẫn có thể tìm được n ô lương cũng không dám cầm điện thoại vừa rồi quỷ thủ chính là từ trong điện thoại di động đi ra ngoài có thể không dọa người sao lại là thời gian này đường vũ hít mắt cảm thấy thật giống như liên quan dậy rồi là diệp ra người xảy ra vấn đề rất nhiều thứ bỏ bê quản lý không thể giống phía trước như thế ổn định sau đó cái gì ngưu quỷ xả thần đều xuất hiện an tức dịch chạm chính là tại linh dị khôi phục thông báo sau đó mới nhận người lúc người tới cũng có khác nhân viên chuyển phát nhanh ở đó không đường vũ do hỏi có mới đầu liền có không ít nhân viên chuyển phát nhanh giống như ta đông nhiên bị tuyển nhận tiến vào đằng sau có thể lên tới trở thành cấp hai nhân viên chuyển phát nhanh ít càng thêm ít lại chỉ có chúng ta mười cái lô lương nghĩ nghĩ sau lại bổ sung đương nhiên còn không có tính toán phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh những người khác lại không có tìm nhân viên chuyển phát nhanh ta không rõ lắm ngược lại ta là không có phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh mỗi người cũng chỉ có thể chiêu hai cái chỉ có thể chiêu hai cái phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh sao điểm ấy đường vũ không để cho hoàng yến đi nếm thử bởi vậy không rõ ràng lắm ta hỏi lại chính s á c điểm có hay không so với các ngươi sớm hơn tiến vào nhân viên chuyển phát nhanh đâu đường vũ do hỏi không có cũng là cùng một đám t i ế n bảo vô luận là tại lầu một lúc vẫn là tại lầu hai lúc cơ bản đều là gặp qua mặt điểm ấy từ chuyển phát nhanh cửa hàng tên liền có thể đoán được Nô lương suy nghĩ một chút lại là nói bổ sung trừ phi chuyển phát nhanh cửa hàng tên cũng không đủ tất cả bằng không cũng là cùng một đám tím bảo rất tốt ta đã biết đường vũ mắt nhìn chuyển phát nhanh thủ do hỏi cái t i ế phía trước ngươi nói ta bắt ngươi chuyển phát nhanh sẽ hại thảm ngươi là có ý gì sớm giúp ta cầm c h u y ể n phát nhanh đi ra ta nào biết được ngươi có cái gì ý đồ xấu nếu là cưỡng ép hủy đi bao k h ỏ a đây chẳng phải là hại chết ta nô lương nói hủy đi bao k h ỏ a lời nói sẽ dẫn tới hắn bao k h ỏ a chủ nhân tiếp đó tập kích tích ngươi đường vũ phía trước liền thử qua không là sẽ công kích cả tầng lầu bên trong người nhưng các ngươi có thể chạy trốn mà ta liền không có cách nào đi bởi vì hủy đi là bọc đồ của ta ta là không thể rời đi nô lương rất là bất đắc dĩ rất rõ ràng phía trước có người nếm thử qua thì ra là như thế vậy ta không hủy đi bao khỏa lời nói cũng không có cái gì sự tình à. đường vũ nói có đây không phải đem ta cho chiêu tiến vào sao nô lương một mặt bất đắc dĩ tại hắn mắt liếc đường vũ trong tay hàng chuyển phát nhanh lúc sắc mặt lập tức biến đổi màu đen mặt đơn màu đen mặt riêng là có ý tứ gì đường vũ phía trước liền chú ý tới chuyển phát nhanh mặt đơn bên trên màu sắc cùng lầu một không giống nhau bây giờ nô lương sắc mặt cũng thay đổi liền biết cái đồ chơi này không phải lầu hai nhân viên chuyển phát nhanh tiêu chuẩn thấp nhất mà là ngẫu nhiên chuyển phát nhanh mặt đơn chia làm ba loại màu sắc trắng đen cùng hồng trong đó màu đen khó k h ắ n nhất màu đỏ lời nói càng nhiều thuộc về ngẫu nhiên có thể rất khủng bố cũng có khả năng không phải rất khó lại tương đối quỷ dị màu đen vĩnh viễn là hung á c nhất cơ h ộ i là vô giải loại hình n ô lương bị dọa đến sắc mặt tái nhợt trước ngươi không có c h ạ m qua đường vũ dò hỏi không có không có ta phía trước cũng là thông thường màu trắng mặt đơn ta chỉ là gặp qua có người cầm qua màu đen mặt đơn cùng màu đỏ mặt đơn màu đỏ còn có người còn sống trở lại qua nhưng màu đen mặt đơn không có một lần gặp qua nhân viên chuyển phát nhanh trở lại qua nỗ lương dùng cái kia sưng mặt sưng mùi k u ô n mặt nhìn về phía đường vũ nước mắt rưng rưng nói lão ca phía trước ngươi không phải nói ta thật tốt phối hợp lời nói ngươi sẽ không bạc đại ta ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau đi thi hành nhiệm vụ đường vũ thực lực vừa rồi hắn đã thấy qua vừa xa tưởng tượng của hắn lớn như vậy một đầu thô chân không ôm lúc nào ôm ngươi cần cái này thời gian bao lâu mới có thể mở ra đường vũ do hỏi đại khái một tuần sau l i ề n sẽ biểu hiện địa chỉ nô lương nói một tuần sau sao ta hiểu rồi đường vũ gật đầu một cái đến lúc đó lại thảo luận vấn đề này giai đoạn hiện tại ngươi có thể liên hệ các nhân viên chuyển phát nhanh tới sao nếu như không có cách nào liên hệ lời nói ta liền sẽ cưỡng ép hủy đi chuyển phát nhanh tủ đem bọn hắn tìm cho ra cái này ta có liên hệ phương thức nhưng bọn hắn có thể hay không tới ta liền không rõ ràng nô lương nghe được đường vũ muốn cưỡng ép hủy đi chuyển phát nhanh tủ đem c á c nhân viên chuyển phát nhanh cho thỉnh khi đi tới cũng cảm giác mấy phần kinh dị ác như vậy cũng liền đường vũ mới dám những người khác bị cưỡng ép mời đi theo lời nói đoán chừng cùng nô lương một dạng tính khí đều rất hướng bọc đồ của mình bị cưỡng ép lấy ra có thể không cảm thấy phẫn nộ sao vậy ngươi cứ việc đi liên hệ có thể tới bao nhiêu là bao nhiêu ta muốn tiếp tục điều tra một phen đây đều là lao tư cách cấp hai nhân viên chuyển phát nhanh tìm hảo vậy ta đây liền ra ngoài liên hệ ở đây không cách nào liên hệ nỗ lương vội vội vàng vàng liền đi tiến gian phòng hẳn là thông qua trong phòng thông đạo trở lại hiện thực thế giới đường vũ không có đi ngăn cản chuyển phát nhanh tủ đều ở nơi này có thể chạy đến chỗ nào đi không qua bao lâu nỗ lương liền từ trong phòng đi ra một mặt lúng túng nói người là đều có liên lạc có hai người nói đợi lát nữa tới hai người khác nói không r à n không rảnh không rảnh đều cho ta có rảnh đường vũ lạnh rên một tiếng hai người kia là ai nói cho ta biết giờ phút quan trọng này đừng nói cái gì không rảnh coi như ở nhà cùng con dâu lăn ga giường đều phải vội vàng mặc quần quay lại đây hai người bọn hắn gọi chu long cùng khâu phân n ô lương không có nửa điểm do dự đã nói đi ra chu long cùng khâu phân đúng không đường vũ ánh mắt đỏ qua nhìn về phía chuyển phát nhanh tủ chuẩn bị muốn mạnh mẽ bọn hắn chuyển phát nhanh tủ đem người cho gọi qua lúc này bên cạnh có một cánh cửa bị mở ra một người trung niên từ bên trong đi ra theo sát một bên khắc môn lại bị mở ra một thiếu niên từ bên trong đi tới không hề nghi ngờ hai người bọn hắn chính là nguyện ý tới các người chờ ta một chút bọn người đến đông đủ mới hào hào trò chuyện chút nhân số cũng không nhiều tới trước đủ lại nói chương hai trăm chín mươi bốn hoặc là phục tùng hoặc là chết chương hai trăm chín mươi bốn hoặc là phục tùng hoặc là chết mới tới hai người hai mặt nhìn nhau cũng không biết gì tình huống bọn hắn vội vã bị nô g lương gọi qua nói bên này có một vị cường đại ngự q u giả nói phải giải quyết an tức dịch trạm để bọn họ chạy tới một chuyến có thể có người giải quyết an tức dịch trạm sự tỉnh bọn hắn chắc chắn vui lòng ai cũng không muốn một mực bị trói tại an tức dịch trạm bên trên tiến đưa chuyển phát nhanh lúc lại tràn ngập nguy hiểm căn bản liền không đáng giá phải cho dù là có chỗ tốt nhưng bọn hắn cũng không muốn tiếp tục đưa chờ chu long cùng khâu phân sao nói chuyện trung niên nhân gọi hàn thiên phúc có được trung niên nhân bụng lớn n à o nhìn tướng mạo ngược lại là trung hậu trung thực đúng vậy chỉ là bọn hắn không đến vị này lao ca nói muốn cưỡng chế tính chất để bọn họ chạy tới nô lương nói cưỡng chế tính chất ngươi nói là cưỡng ép đem chuyển phát nhanh tủ mở ra hàn thiên phúc kinh ngạc nói đúng nô lương nói cái này có thể mở ra khâu phân ta không nói chu long chuyển phát nhanh tủ đây chính là bị hắn đặc biệt ra cô qua căn bản là không có cách nào mở ra hàn thiên phúc lắc đầu hắn nhìn qua chu long cường hóa chuyển phát nhanh tủ cũng không phải dễ dàng như vậy được mở ra vì chính là đề phòng có người mở ra chuyển phát nhanh tủ đem bọn hắn cho đi tìm tới càng là lo lắng sẽ bị cưỡng ép hủy đi bao k h ỏ a cưỡng ép hủy đi bao k h ỏ a nhìn như không có chỗ tốt nhưng nếu là đưa hàng địa chỉ một dạng lời nói cưỡng ép hủy đi bao k h ỏ a chẳng khác nào phái tiễn đưa thành công một lần cái giá này liền tương đối thô bạo bị xé bao khoả người chắc chắn phải hy sinh liền cùng tế thiên t ự như cái này giới hạn tại mặt chắm đơn mặt đen đơn m bọn hắn cũng không có gặp qua cũng không biết sẽ xuất hiện gì tình huống t h a n h âm chưa dứt đường vũ bắt được chu long chuyển phát nhanh tủ đại lực đông nhiên kéo một cái lần này còn dùng tới quỷ thủ phối hợp quỷ ảnh song trọng sức mạnh điệp ra phía dưới đông nhiên kéo một phát kéo bình một tiếng chuyển phát nhanh tủ đã bị mở ra hàn thiên phúc bọn hắn nhìn trận mắt h ố t mồm không nghĩ tới thật sự được mở ra đường vũ từ bên trong lấy ra hàng chuyển phát nhanh mặt đơn lại là màu trắng cũng không phải là màu đen đó cũng không phải trọng điểm hắn lấy ra sau đó đem bao quả nhích sang bên vừa để xuống tiếp tục mở ra ngoài ra chuyển phát nhanh tủ mới vừa vặn kéo ra chuyển phát nhanh tủ trong hành lang một cánh cửa bị đại lực đ ẩ y ra một người nổi giận đùng đùng hét lớn mà nó ai dám động đến lao tử b o khỏa lao ra chính là cái kia chu long quả nhiên tại ba khỏa bị lấy ra sau đó chu long cảm giác được sau đó lập tức liền bị cưỡng chế tính chất triệu hoàng đến đây nô lương yên lặng đứng ở bên cạnh trước đây chính mình không phải liền là dạng này bất quá chu long năng lực so với hắn phải mạnh hơn chỉ là chuyển phát nhanh tủ liền có thể đã nhìn ra đường vũ tại lấy ra khâu phân ba khỏa sau đó mắt liếc càng làm à u đen m ặ đơn cùng ngô lương một dạng hắn mảy may không để ý chu long lựa giận mà là lanh đạm nói là ta lấy ra phía trước để ngô lương mời ngươi tới ngươi nói không dành tới vậy ta chỉ có thể cưỡng chế tính chất ngừng ngươi đến đây chu long đi tới nhìn từ trên xuống dưới đường vũ âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi lại là gốc dễ hành nào tại sao phải nghe lời ngươi ta là gốc dễ hành nào cũng không phải trọng điểm trọng điểm là ta lên là giải quyết an tức dịch chạm chuyện đường vũ trầm giọng nói ta không muốn ở phương diện này lãng phí quá nhiều thời gian hy vọng các ngươi phối hợp một chút giải quyết an tức dịch trạm sự tình dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng các ngươi chu long giận nhìn đường vũ ta là linh dị tổ chức tin tưởng các ngươi đều có chấu nghe thấy chuyên môn giải quyết sự kiện linh dị đường vũ lạnh nhật nói linh dị tổ chức chu long sau khi nghe do hỏi vậy ngươi giải quyết biện pháp là cái gì lựa giận của hắn hơi giảm xuống chút thật muốn là có thể giải quyết an tức dịch chạm hắn chắc chắn cao hứng lúc này lại có một cánh cửa bị mở ra một vị người mặc trang phục nghề nghiệp nữ tính từ trong phòng đi ra m ặ t như phủ băng đoán chừng cùng chu long một dạng cảm giác được chính mình chuyển phát nhanh tủ được mở ra tâm tình rất là khó chịu chỉ là không có giống chu long như thế biểu hiện mười phần táo bạo so ra mà nói chả tỉnh táo một điểm đường vũ mắt liếc không cùng nàng chào hỏi mà là tiếp tục nói trước mắt tạm thời không có trước tiên từ các ngươi bên này thu thập tư liệu hảo biết trước mắt ta an tức dịch c h ạ m kỹ càng tình trạng nguyên lai náo loạn nửa n g à y lại nói gì với ta cũng không biết chu long nộ khí lại nổi lên đường vũ không có trả lời hắn lời nói mà là nhìn xem bọn hắn nói hiện tại các ngươi cần làm chính là cái gì chuyện phát nhanh đều tạm thời thả xuống đừng làm loạn tiễn đưa chuyện phát nhanh sẽ lan đến gần thế giới bên ngoài không tiễn chuyện phát nhanh chẳng phải là muốn cho chúng ta đi chết chu long mắt quăng trở nên băng lãnh xin lỗi ta không muốn nghe từ ngươi lời nói ta cũng không muốn chết không tiến chuyển phát nhanh liền phải chết bọn hắn phía trước có người nếm thử qua thật sự không đi tiến đưa chuyển phát nhanh kết quả chính là một con đường chết ta bây giờ không phải là trưng cầu ý kiến của các người mà là tại mệnh lệnh các người đ ừ n g đi ra tiến đưa chuyển phát nhanh sự hiện hữu của các người đã uy hiếp được phía ngoài an toàn đường vũ cảnh cáo nói các ngươi bây giờ cần làm chính là chờ chúng ta giải quyết nếu như tiếp cận các ngươi tiến đưa chuyển phát nhanh thời gian chúng ta sẽ cân nhắc giúp ngươi giải quyết ta vậy mới không tin mệnh của ta chỉ có mình ta có thể trưởng quản ai cũng đừng nghị thay ta quyết định chu long một mặt nộ khí hắn cũng không tin linh dị tổ chức càng sẽ không đi nghĩ chết sống của người khác hắn chỉ để ý chính mình rất nhiều người chỉ tin tưởng mình trở thành cô lang cũng không ít dù sao mạng là của mình nắm giữ ở trong tay mình là được cũng không muốn nghe theo những người khác chỉ thị thanh âm chưa dứt một cái quỷ thủ từ miệng hắn trong túi lao ra một cái nắm cổ của hắn hướng về giữa không trung nâng lên kéo vô luận ngươi tin hay là không tin ngươi không có bất kỳ cái gì lựa chọn hoặc là phục tùng ta hoặc là chết tự chọn đường vũ ánh mắt băng lãnh lập trường khác biệt lựa chọn khác biệt chu long bị bóp xanh cả mặt đều nhanh muốn hít thở không、thông. hàn thiên phúc bọn hắn biến sắc chỉ có ngô lương rất bình tĩnh lúc trước hắn đều tốt cảm thụ qua hoàn toàn không có cảm thấy ngoài ý mới ể u lâu đầu, trưng 295, tiểu khô tại tiểu lâu đầu. khô n ắ m chặt chu long đông nhiên vươn vào trong túi có vẻ như đại lứt bóp có đ ồ vật gì bị b ó m nát một giây sau một cái tiểu khô lâu đầu từ trong túi lao ra một ngụm gặm tại cái tiệc quỷ thủ bên trên từng ngụm gặm ăn gắn gượng g cho n u ố t mất không đến một giây n ắ m chu long quỷ thủ liền bị gặm ăn hoàn tất mà hắn cũng nhận được giải thoát rơi xuống từ trên không tới viên này hài nhi đầu lâu trả theo quỷ thủ cánh tay hướng về đường vũ bên này nhanh chóng g ặ m ăn tới không đem đầu nguồn cho g ặ m ăn sạch sẽ cũng sẽ không bỏ qua khu khu khu tránh thoát sau đó chu long ho khan sắc mặt tái xanh trong mắt ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài càng nhiều vẫn là lựa giận ta muốn ngươi chết chu long tại tỉnh lại sau đó tiếp tục khống chế tiểu khô lâu đầu hướng về đường vũ bên này g ặ m tới bực này thủ pháp đường vũ chân mày vừa nhấc cái này chu long vẫn có chút bản lãnh nhất là đầu lâu linh dị chi vật lại còn có thể gặp ăn hắn quỷ thủ đại biểu cho linh dị chi vật uy lực cũng không t h lắm rất thông thường linh dị chi vật có thể khó mà gặm động đến hắn quỷ thủ có c h ú theo ý quỷ thủ một đường gặm ăn tới coi như đường vũ để quỷ thủ tiêu tan tiểu khô lâu đầu liền cùng lắp đặt truy tung hệ thống tựa như tiếp tục hướng về bên này thổi qua tới ha ha ha vô dụng người nhất định phải chết chu long cười ha hả trong mắt tràn ngập điên cuồng cái này linh dị tri vật một khi thả ra ngoài nhất định phải đem mục tiêu đánh chết mới có thể dừng lại nếu như là đúng quỷ phóng thích lời nói cái tiết chỉ có đem quỷ cho gặm chết máy mới có thể dừng lại cái tiền đề này là phổ thông quỷ nếu như là rất mạnh quỷ vậy thì không thể nói đối phó quỷ nô lời nói ngược lại là càng dùng tốt dù sao quỷ nô đều tương đối đồng dạng thân là người bình thường chính bọn họ đối phó quỷ nô ngược lại khó khăn nhất quỷ còn cần phát động giết người quy luật quỷ nô nhưng là gặp người liền giết vấn đề mới là lớn nhất hàn g thiên phúc bọn hắn ngay tại bên cạnh nhìn xem thậm chí còn lui về phía sau mấy bước không dám tới gần bọn hắn cũng không có chu long bản lánh vực này cho dù có kỹ xảo cùng năng lực ngăn cản cũng sẽ không lựa chọn giút đường v bọn hắn là muốn lưu tới bảo toàn tính mạng mà không phải cứu người dùng tại an tức dịch c h ạ m đều tự thân khó bảo toàn cũng đừng x á c h cứu người đối mặt bay tới tiểu khô lâu đầu đường vũ mặt không biểu tình đưa tay hướng mặt trước tay không c h ộ m tới đứa đần thật cho là có thể tùy tiện cầm chắc lấy sao chu long một mặt n g h i m a i hắn tình trạng đã khôi phục lại bây giờ liền nghĩ nhìn xem đường vũ chết như thế nào tại hắn cho là đường vũ sẽ bị tiểu khô lâu đầu g ặ m ăn bàn tay lúc đường vũ một cái liền nắm bay tới tiểu khô lâu đầu vững vàng nắm trong tay vô luận tiểu khô lâu đầu như thế nào d ã rụa đều không thể từ trong tay hắn d ã rủa ra ngoài lúc này bị bắt lại tiểu khô lâu đầu sọ não xuất hiện ngoài da miệng xâm nhiên bạch cốt da nhọn muốn gặm ăn nắm bàn tay của mình tại há mồm một một gắm lúc lại giống như là gặm tại khối sắt tựa như cái gì đều không gặm nổi làm sao có thể chu long chừng to mắt hoài nghi chính mình có phải hay không mắt nhìn hoa chính mình đòn sát thủ lợi hạ i thế nhưng không dùng bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh nhanh chân liền hướng gian phòng bên kia chạy tới muốn trốn ở trong phòng nhưng hắn không có cơ hội đường vũ không biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn tại hắn quay người chạy trốn lúc vừa vặn liền đụng tới đường vũ cầm tiểu khô lâu đầu hướng về đầu hắn bên này đưa tới đ ộ n tác Không. chu long hoảng sợ muốn đi sau trốn nhưng nơi nào so ra mà vượt đường vũ tốc độ tiểu khô lâu đầu một cái đặt tại trên đầu của hắn lúc lập tức mở ra s â m s â m bạch cốt r ă nhọn g n miệng lớn chính là gầm xuống đem đầu cho gầm đi một khối a a a chu long thống khổ hét t h ả m lên muốn đưa tay che vết thương lại là chạm đến tiểu khô lâu đầu thân thể bị chạm đến chỗ lập tức mọc ra một cái miệng gầm ăn chạm đến tự thân bàn tay t ậ p tư một tiếng giống như là đang gặm ăn giòn đầu t ự như nhẹ nhõm đem chu long bàn tay cho gầm được một khối không chỉ có như thế tiểu khô lâu đầu tiếp tục gặm ăn đầu từ ngụm hướng về trong đầu gầm đi căn bản không dừng、được. trong lúc nhất thời chu long đầu không còn một phần nhỏ bàn tay cũng mất một đoạn máu me đồng địa b h ó c mạch c ố t cùng huyết nục h đều lộ ra ngoài nhất là đại cổ đại cổ huyết dịch từ miệng vết thương chảy ra chu long không ngừng têu thảm thiết lại không có ý nghĩa tiểu khô lâu đầu chỉ có đem mục tiêu cho gặm ăn hoàn tất mới có thể dừng lại đường vũ liền đứng tại bên cạnh nhìn xem mà không biểu tình cái đồ chơi này bị chu long thả ra ngoài sau đó thì sẽ không tiến công chu long nhưng bị hắn cầm đụng vào chu long lúc liền sẽ dựa theo tự thân bản năng thốt hệ vốn là những thứ này linh dị tri vật liền không có nhận chủ thuyết pháp bởi vậy liền xem như chu long phong thích chỉ cần không có mục tiêu liền sẽ phản vệ chính mình đi ra cút ngay cho ta chu long muốn đem không ngừng g ặ m ăn chính mình tiểu khô lâu đầu cho kéo lại không có ý nghĩa thân thể của hắn chính là người bình thường độc thân chỉ cần chạm đến tiểu khô lâu đầu liền sẽ bị g ặ m ăn đau đớn kịch liệt để hắn nằm xuống đất càng là lăn lộn đầy đất không đến một hồi liền không có khí thức co q u ắ p trên mặt đất không n ú c ních chỉ có nghe được tiểu khô lâu đầu tại tiếp tục g ặ m ăn chu long thân thể những người khác thấy cảnh này sắc mặt trắng bệnh không nghĩ tới chu long sẽ có ác như vậy đồ vật nếu không phải là đường vũ có chút năng lực sợ là sẽ bị tiểu khô lâu đầu cho gặm ăn không qua bao lâu tiểu khô lâu đầu liền đem chu long thân thể hoàn toàn ăn vào trong miệng nho nhỏ đầu lâu giống như là một dị thứ nguyên không gian tựa như hoàn toàn bị n u ố t vào ngoại trừ trên mặt đất chạy huyết dịch bên ngoài chu long trên thân quần áo đều bị gặm ăn tiến vào tại đem chu long nuốt trừng lấy sau đó tiểu khô lâu đầu liền ăn tĩnh nằm trên đất không có tiếp tục l ú c đ í c h quả nhiên là phải thôn vẹn một mục tiêu sau đó sẽ dừng lại công kích đường vũ nhặt lên lấy ra một cái hoàng kim cái túi đem tiểu khô lâu đầu đặt vào thành công thu được một kiện linh dị tri vật đường vũ xem như khống chế nhiều như vậy chỉ quỷ ngự quỷ giả chỉ là quỷ ảnh gia cùng quỷ ảnh gia chỉ, liền đã không phải tiểu khô lâu đầu có thể so sánh tiểu khô lâu đầu nhiều nhất chính là thuộc về c cấp linh dị chi vật đối phó đồng dạng quỷ vẫn được đối phó mạnh một chút liền vô dụng cũng không biết chu long từ nơi nào tìm được có thể tại phái tiễn đưa chuyển phát nhanh lúc vừa vặn nhìn thấy có linh dị chi vật liền cho vơ vét đi bây giờ còn có người nào đúng ta có ý kiến cứ việc nói ra chỉ cần không giống hắn não tàn như thế động thủ ta cảm thấy vạn sự đều dễ thương lượng dù sao ta cũng không phải cái gì đại ác nhân đường vũ quét mắt đám người liền cuối cùng đi ra khâu phân đều trở nên thành thành thật, thật. đổi lại bọn họ lời nói có như vậy kế h ô n g n tiếp các ngươi từng cái trả lời vấn đề của ta đừng có bất kỳ dấu diếm nào vô luận là đối với các ngươi vẫn là đúng ta đều có chỗ tốt đường vũ trầm giọng nói ta thu thập càng nhiều tin tức lại càng nhanh có thể giải quyết an tức dịch chạm sự tỉnh chắc hẳn các ngươi cũng không muốn tiếp tục vây ở chỗ này a bọn hắn nghi nghĩ vẫn gật đầu tán đồng đường vũ lời nói hảo như vậy hiện tại liền đem các ngươi trong khoảng thời gian này t i ệ n đưa bao khỏa khu vực còn có ảnh hưởng nói hết ra đừng có bất luận cái gì bỏ sót đường vũ trước tiên từ bọn hắn tình huống gần đây lấy tay xem có thể lục lọi ra quy luật gì đó sao không qua bao lâu bọn hắn đều đem trong khoảng thời gian này p h á i tặng chuyển phát nhanh nói ra hết cho đến trước mắt bọn hắn p h á i tặng chuyển phát nhanh nhiều nhất vì b ộ t cái trong đó cũng có đồng dạng địa chỉ tập thể tính chất chuyển phát nhanh cũng có đơn hợp hướng nhưng cũng làm à u trắng m ặ đơn chương hai trăm chín mươi sáu màu sắc khác nhau báo khỏa chương hai trăm chín mươi sáu màu sắc khác nhau báo khỏa người nói là chu long chi phía trước phái đưa qua một cái màu đỏ báo khỏa đường vũ nhìn về phía nô lương nô lương nhất là thẳng thắn còn biết người khác đưa báo khỏa đúng những người khác cũng đã gặp màu đỏ mặt đơn thật sự là quá rõ ràng không muốn biết đều không được nô lương một mặt lấy lòng nói vậy các người biết chu long phái mang đến nơi nào sao đường vũ lại là d o hỏi cái này ta biết chính là phái mang đến thương tây sông ta nhìn thấy trên địa chỉ liền viết thương tây sông hàn thiên phúc nghĩ vẫn là đứng ra hồi đáp p h ả i mang đến thương tây sông đường vũ khẽ giật mình chẳng lẽ minh hà xuất hiện tại hiện thực thế giới chính là cái này một cái bao dẫn đến đường vũ nghe được tin tức này lúc cảm thấy rất có khả năng minh hà chính là chu long chuyển phát nhanh đưa tới còn lại làm à u đỏ mặt đơn chuyển phát nhanh liền lộ ra càng quỷ dị hơn các ngươi biết thời gian sao đường vũ d ò hỏi thời gian không dài chính là tại hơn một tuần phía trước a hàng thiên phúc suy nghĩ một chút hơn một tuần đường vũ sở cầm một cái khoảng cách minh hà sự kiện linh dị kết thúc cũng chính là đi qua hơn một tuần thời gian cứ như vậy giống như thời gian là trung khớp chu long muốn đi trước thương tây huyện Cũng là cần thời gian, đoán chừng còn có Cái chừng chính vũ gian, đoán đến tương ứng gian, ngoài. đoán Minh Đường vũ cao mày, nếu như vậy mà tính, an là là làm Hà, mày, mà thời thời thể thiêu tức phải khỏa phái đợi mới bao đưa ra bao khỏa ra. cao đem vậy dù ị c chạm có c h thể người quản lý, rất n băng chân. g đồ quỷ bang có một、chân. Dù là không có một chân đồ quỷ bang chính là thông qua phương diện gì điều khiển an tức dịch c h ạ m nhân viên chuyển phát nhanh phái ra b a o khỏa hảo dẫn xuất minh h à sự kiện linh dị lượn quanh một vòng cảm giác một vòng tiếp một vòng hết thể đều có người ở sau lưng điều khiển làm cho người không rét mà run nguyên bản thật tốt một cái an tức dịch trạm có thể đem sự kiện linh dị đẻ xuống bây giờ lại biến thành khôi phục dịch trạng một cái bao xuống kém nhất cũng chính là quỷ từ linh dị thế giới đi ra kinh khủng nhất chính là linh dị thế giới kiến trúc xâm lấn thực tế điểm ấy đi qua đường vũ hỏi thăm bọn hắn đều nhất nhất nói ra đưa bao khỏa sau đó đưa tới vấn đề trong đó không thiếu cũng là quỷ từ linh dị thế giới đi ra là khôi phục linh dị thế giới kiến trúc xâm lấn thực tế ngược lại là tương đối ít có các loại giống như phía trước hoàng yến phái tặng chuyển phát nhanh mặt đơn chính là màu đỏ đường vũ cẩn thận nhớ một chút lúc đó không muốn quá nhiều bây giờ nghĩ lại cái kia chuyển phát nhanh mặt chỉ riêng là màu đỏ màu trắng đại biểu quỷ xâm lấn thực tế màu đỏ đại biểu linh dị c h i địa xâm lấn thực tế đường vũ liên tưởng tới minh hà xuất hiện nói không chính xác màu đỏ mặt đơn chính là dẫn đến linh dị xâm lấn thực tế bao khỏa màu đen mặt đơn không có người thành công trở lại qua đến tột cùng là gì tình huống không có người biết trừ cái đó ra chính là bọn hắn tiến vào thời gian cơ bản nhất trí thuộc về an tức dịch trạm mở cửa đại cắt thu nhận nhóm đầu tiên nhân viên chuyển phát nhanh bọn hắn đi vào không giống quỷ dị như vậy mà là thu đến một cái bao tại mở ra sau đó liền trở thành nhân viên chuyển phát nhanh ủy biêu, biêu cục tuyển nhận người mang tin tức chính là bỗng nhiên thu đến một phong thơ tại mở ra sau đó liền trở thành người mang tin tức hai người này sợ là có liên quan rất lớn tính chất đường vũ nhữ mày cảm thấy sự tình thật không đơn giản nghĩ bên trên lầu ba lại không có lầu ba cầu thang cái này cùng lầu một không giống nhau coi như không có cách nào đi lên ít nhất còn có thể nhìn thấy đi tới lầu hai cầu thang bây giờ là liền lầu ba cầu thang cũng là không thấy được mang ý nghĩa chỉ cần ở chỗ này p h ả i tiễn đưa chuyển phát nhanh đủ nhiều liền có thể trở thành người quản lý đường vũ cảm thấy đây bất quá là mong muốn đơn phương thôi nếu như người quản lý ở phía trên liền không khả năng trở thành mới người quản lý trừ phi người quản lý xuất hiện ngoại ý muốn gì hay là tùy ý phía dưới phát triển ước ép tham gia tình huống phía dưới là không thể nào trở thành người quản lý ngoại trừ bao k h o a những thứ này bên ngoài hắn còn biết một ít quy tắc tỉ như cấp hai nhân viên chuyển phát nhanh là có thể nắm giữ độc lập g a phòng mỗi lần trở về sẽ theo trong phòng của mình đi ra và lại chính là tại gian phòng của mình tương đối an toàn những người khác không cách nào xâm nhập còn lại chính là một chút vụn vặt sự tình toàn bộ an tức dịch trạm không có quỷ dị tình huống trừ phi cưỡng ép hủy đi b a o khỏa bằng không toàn bộ an tức dịch trạm từ sáng sớm đến tối cũng sẽ không có bất kỳ sự kiện linh dị phát sinh lộ ra vô cùng an toàn cái này khiến hắn nhớ tới quỷ biêu cục ghi chép lúc đó chính là không có bất luận cái gì người quản lý trường khống tùy ý phát triển lời nói liền dẫn đến quỷ biêu cục rất nguy hiểm ban ngày không có vấn đề gì trời vừa tối liền sẽ tắt đèn tắt đèn sau đó quỷ biêu cục liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm chỉ cần chờ ở trong phòng bên ngoài trừ phi mình có nghịch t i ê n chi lực bằng không ở bên ngoài chắc chắn phải chết bên này liền an toàn nhiều từ khía cạnh đến xem để đường vũ càng thêm xác định người quản lý còn tại hơn nữa còn có ý điều tiết khống chế lấy hết thảy đến nỗi cưỡng ép hủy đi b a o khỏa tại lầu hai cưỡng ép hủy đi b a o khỏa cùng lầu một một dạng sẽ có quỷ từ trong phòng đi ra đại sát tứ phương nhân viên chuyển phát nhanh có thể chạy trốn nhưng bị hủy đi ba o khỏa nhân viên chuyển phát nhanh không cách nào rời đi hoặc là đối phó quỷ hoặc là chờ chết không có lựa chọn thứa đây chính là vì cái gì có người đụng bọn hắn ba khóa lúc cả đám đều rất phẫn nộ thứ này cũng ngang với muốn hại chết bọn hắn có thể không tức giận d ậ n sao không quan tâm là xuất phát từ cái mục đích gì dám lấy ra liền dám đánh bạo đối phương đầu chó nếu không phải là đường vũ thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều sợ là đã sớm tới đánh nổ hắn đầu chó còn lại chính là tiễn đưa bao khỏa trên đường đủ loại nguy hiểm đưa xong sau đó cũng không có bất kỳ khen thưởng gì chỉ có chính mình trong quá trình tiến hành nhiệm vụ chính mình tìm kiếm linh dị chi vật tới cường hóa tự thân để đường vũ cảm thấy kinh ngạc vẫn là tại chỗ tất cả mọi người đều không phải là ngự quỳ giả đây quả thật là lấy thân thể phạm nhân dựa vào vận khí cùng tự thân tỉnh táo để hoàn thành tiễn đưa bao khỏa nhiệm vụ thử vong tỷ lệ có thể không cao sao cũng may bọn hắn không phải ngu xuẩn đều biết tại phái tiễn đưa bao khỏa lúc đều biết tận khả năng thu thập đồ vật trở thành ngự quỷ giả độ khó vẫn là không thấp đường vũ phía trước liền biết trở thành ngự quỷ giả không dễ dàng bằng không ngự quỷ giả số lượng đã sớm bạo mà không phải tương đối ít tình huống của các ngươi ta hiểu rồi giai đoạn hiện tại liền cùng ta phía trước nói như vậy cũng đừng tiễn đưa chuyến phát nhanh đường vũ trầm giọng nói các ngươi hẳn phải biết phái tiễn đưa sau khi thành công sẽ dẫn đến bên ngoài là cái gì cục diện các ngươi cũng không muốn để người trong nhà bị lan đến gần a nhưng nếu là đến phái tiễn đưa thời gian ngươi sẽ giúp thế nào chúng ta giải quyết những thứ khác đều không đúng không dám nói quá nhiều khâu phân ngược lại là lòng can đảm không nhỏ như có cần thiết ta sẽ cưỡng ép hủy đi ba o khỏa đường vũ lạnh n h ạ t nói đến lúc đó dẫn ra quỷ ta tới giúp các ngươi giải quyết tại không cách nào tìm được biện pháp giải quyết tình huống phía dưới phương thức tốt nhất chính là để bọn hắn hoàn thành phái kiện nhiệm vụ xem có thể hay không tấn thăng đi lên khâu phân khẽ giật mình cũng không những lời khác có thể nói đường vũ đều nói đến mức này nàng còn có thể cự tuyệt thứ gì trận bọn hắn đều trao đổi điện thoại nếu có vấn đề gì cứ việc cùng đường vũ nói hay là gặp phải chuyện kỳ quái gì cũng muốn nói với hắn đang giao phó x o n g sau đường vũ từ lầu hai xuống đến lầu một phát hiện lại nhiều mấy trường khuôn mặt mới tại dịch s ư ơ n g cùng đồ tinh văn chấn giữ phía dưới căn bản không người có thể đến gần cầm báo khỏa điều tra ra sao đồ tinh văn nhìn thấy đường vũ xuống sau đó hai mắt tỏa sáng đồ đội trưởng ta muốn đi tới quỷ biêu cục một chuyến muốn theo quỷ biêu cục người quản lý trò chuyện chút không biết có thể sao đường vũ ánh mắt lấp lóe hắn muốn thông qua quỷ biêu cục đến điều tra an tức dịch trạng chương hai trăm chín mươi bảy đi tìm quỷ biêu cục chương hai trăm chín mươi bảy đi tìm quỷ biêu cục đồ tinh văn nghe đường vũ yêu cầu sau đó trầm ngâm chốc lát sau đó không có ý kiến gì cái này không thành vấn đề ngươi chỉ cần cùng tổng bộ xin là được rồi tiếp đó thông qua tổng bộ thuật lại liền có thể cùng quỷ biêu cục người quản lý câu thông đồ tinh văn không cách nào nhúng tay cuối cùng vẫn phải tổng bộ câu thông mới được cái này còn cần mượn nhờ tổng bộ tới hỏi thăm đường vũ k h ẽ giật mình hắn còn tưởng rằng để đồ tinh văn câu thông là được rồi Quỷ biêu cục tại bị giải quyết sau đó vẫn bị phong tồn đứng lên không khiến người ta biết ngoài chân chính phương hướng không có cái gì chuyện trọng đại lời nói cũng sẽ không để ngự quỷ giả tiến quỷ biêu cục đồ tinh văn nghiêm túc nói mặc dù quỷ biêu cục đã giải quyết nhưng cũng lo lắng xuất hiện b i ế n cố cho nên muốn phải vào quỷ biêu cục liền cần cùng tổng bộ xin lấy địa vị của ngươi xin tiến vào quỷ biêu cục vấn đề cũng không lớn thì ra còn có t ầ n g quan hệ này đường vũ sở cầm một cái lại là dò hỏi không biết quỷ biêu cục người quản lý là ai đây ta trên điện thoại di động có thể cha không ra tin tức tương quan đương nhiệm người quản lý gọi đầu g â n là một tên nhất cấp ngự quỷ giả đồ tinh văn nói nhất cấp ngự quỷ giả đường vũ khẽ giật mình hắn còn tưởng rằng ít nhất là tam cấp ngự quỷ giả không nghĩ tới mới nhất cấp đúng vậy chính là nhất cấp ngự quỷ giả trở thành quỷ biêu cục người quản lý liền không có cách nào rời đi quỷ biêu cục để rất mạnh ngự quỷ giả trở thành người quản lý đây không phải là một loại lãng phí sao đồ tinh văn giải thích nói hơn nữa trở thành người quản lý sau đó cũng không cần lo lắng hồi phục vấn đề vậy để cho nhất cấp ngự quỷ giả trở thành người quản lý là có thể đem lợi ích tối đại hóa cái này đồng ân người quản lý đáng tin tại sao đường vũ hiếp mắt d o hỏi tuyệt đối đáng giá tin tệ đồ tinh văn không có giảng giải quá nhiều cũng chỉ là đơn giản vung ra một câu tuyệt đối đáng giá tin tệ đường vũ cảm thấy đồng ân thân phận sợ là không đơn giản đồ o á n chừng n là, bộ bộ là t ổ Độ đội trưởng tình huống trước mắt tương đối phức tạp ngươi có thể trở thành phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh theo tang một khối ra ngoài hoặc canh giữ ở bên này đường vũ nghĩ nghĩ tình huống bên này tương đối phức tạp đồ tinh văn một mực canh giữ ở bên này cũng không biện pháp trở thành phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh tuy nói bị trói tại an tức dịch trạm nhưng ít ra có thể hành động hắn đều không biết an tức dịch trạm sự t ì n h lúc nào có thể giải quyết dưới mắt chỉ có thể trở thành phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh bằng không đều không cách nào hành động ta vẫn trở thành phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh à, một mực thủ tại chỗ này không phải là một cái biện pháp nghe ngươi nói quỷ biêu cục giống như có vấn đề gì ta có thể tùy ngươi một khối đi qua điều tra đồ tinh văn ánh mắt lấp lóe đường vũ biểu lộ để hắn cảm thấy sự tỉnh vô cùng không đơn giản cũng tốt nhiều người hiệp trợ cũng không tệ đường vũ nhìn về phía dịch xương nghiêm túc nói dịch xương người liền tại đây bên cạnh trông coi không để cho người khác tới gần chuyển phát nhanh t ụ đường đội trưởng ta sẽ tử thủ nơi này không để bất luận kẻ nào phái tiến đưa chuyển phát nhanh dịch xương gật đầu một cái phía trước đường vũ liền đã phân p h ó hắn hơn nữa đến bên này vốn chính là hỗ trợ nhìn chằm chằm dịch xương là không thể đi lên lầu hai nhưng lầu hai liền mấy người kia từng cái xem như kẻ già đời biết nên làm như thế nào cái này không giống với người mới người mới cái gì cũng không biết rất dễ dàng liền sẽ trực tiếp phái tiến đưa chuyển phát nhanh đang giao phó sau đó đồ tinh văn liền để hoàng yến đem chính mình biến thành phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh lúc này bọn hắn cuối cùng có thể ra vào an tức dịch trạng mà không phải một mực bị vây ở bên trong dịch xương muốn đi ra cũng chỉ có thể như thế trước mắt tạm thời không cần như thế để hắn canh giữ ở bên trong là được rồi tại sao khi đi ra đường vũ chính là đem chính mình suy đoán cùng đồ tinh văn nói một phen phía trước ở bên trong hắn không dám tùy ý thảo luận cũng không biết người quản lý có thể hay không nghe lén được thứ gì vì thế tại sao khi đi ra mới cùng đồ tinh văn nói liên quan sự t ì n h ân quyết định của ngươi rất chính xác xem ra những đội trưởng khác không thể một khối đi vào giải quyết sự tỉnh rất dễ dàng ở giữa b ấ dập đ ồ tinh văn biểu lộ nghiêm túc nói mặc dù lấy đội trưởng thực lực có thể ngăn cản được an tức dịch chạm sức mạnh nhưng nếu là bị nhốt một đoạn thời gian đó cũng là chuyện rất phiền phức đội trưởng sở dĩ là đội trưởng chính là năng lực sinh tồn rất mạnh hơn nữa có thể ngăn cản đủ loại linh dị sức mạnh không đến mức sẽ bị dễ dàng đánh chết dù sao an tức dịch trạm thủy chung là linh dị chi vật đối mặt cường đại đội trưởng như cũ có thể cho đánh xuyên qua vấn đề ở chỗ trưởng không an tức dịch chạm người quản lý rốt cuộc mạnh bao nhiêu điểm ấy không có người biết nếu là người quản lý rất mạnh lại phối hợp an tức dịch chạm vậy lưu người xuống tới liền sẽ trở nên rất đơn giản đúng vậy vì để tránh cho một chút giống đồ quỷ bang tổ chức xâm lấn mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động biến động đây là thông qua người quản lý từng tiến hành đặc thù cải tạo đồ tinh văn giải thích nói cho nên muốn đi vào liền cần hỏi tọa độ bằng không thì quỷ biêu cục ở nơi nào cũng không biết tọa độ này là người quản lý cho vẫn là tổng bộ bên kia có đặc thù định vị phương thức đường vũ lại là v ấ n đạo đồ tinh văn không có g i ấ u diếm thứ gì nói thẳng là tổng bộ cho quỷ biêu cục lắp đặt đặc thù định vị phương thức dù sao tại quỷ biêu cục bên trong không cách nào với bên ngoài thông tin còn có thủ đoạn này đường vũ cảm thấy rất ngạc nhiên quả nhiên tổng bộ nội tình không kém cổ quái kỳ lạ linh dị c h i vật đều có tại tinh tường phương vị sau đó bọn hắn vận dụng quỷ vực nhanh chóng đi tới quỷ biêu cục chỗ phương hướng thiên đô thành phố không qua bao lâu bọn hắn rất nhanh liền tới mục đích chính là tại một cái vắng vẻ điểm trong khu vực nói trở lại ngươi như thế nào đ o á n được quỷ biêu cục cùng a n tức dịch chạm có quan hệ đồ tinh văn đối với cái này vẫn là cảm thấy không hiểu sắp đặt không phải giống nhau như lúc sao đường vũ trầm giọng nói ta chưa từng đi quỷ biêu cục nhưng căn cứ vào quyền hạn lấy được tin tức ngoại trừ tầng lầu số lượng không giống nhau bên ngoài những thứ khác đều giống nhau như lúc Chuyển p đồ, gật gật đồ tinh văn cười nhặt nói lúc đó ta còn tưởng rằng tiến vào quỷ biêu cục trước mắt cũng chỉ có thể từ bên này lấy tay chắc chắn không có khả năng một mực tiễn đưa chuyển phát nhanh đến lúc đó bên ngoài đều bị phá hư thành dạng gì nếu như là quỷ khôi phục còn dễ nói nếu là linh dị thế giới xâm lấn đó mới là kinh khủng nhất điểm ấy đường vũ trải qua hiểu biết liền có thể biết dưới tình huống nào mới có thể dẫn đến linh dị thế giới xâm lấn chỉ cần không tiễn màu đỏ mặt chỉ riêng đi đến nỗi màu đen mặt đơn cũng không thể tùy ý tiễn đưa nói không chính xác màu đen mặt đơn cùng màu đỏ mặt đơn đều biết gây nên linh dị thế giới xâm lấn đồ Độ đội trưởng cách lần trước ngươi tiến vào quỷ bư cục đó là cái gì thời điểm đường vũ cùng đồ tinh văn bên cạnh chạy về phía trước lộ bên cạnh dò hỏi rất lâu có hơn nửa năm đi bình thường không có ai sẽ đi vào quỷ biêu cục bên trong cái gì cũng không có cho dù có gian phòng có thể ở lại người cũng không người muốn đi vào ở a đồ tinh văn lắc đầu lập tức cảm thấy một mực ở bên trong đồng ân rất đáng thương không có cách nào cùng ngoại giới c â u thông p h à m l à có thể giọng nói video còn có thể làm hao mòn phía dưới hơn nửa năm a cái kia gần nhất có hay không liên quan tới quỷ biêu cục tin tức đường vũ chính là tại đi vào phía trước trước tiên đánh tra rõ ràng tình huống không có quỷ biêu cục sự kiện linh dị được giải quyết sau đó hoàn toàn không có người nguyện ý tới gần đồ tinh văn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt bỏ hoang nơi ở vào xem liền biết là cái gì tình huống đường vũ gật đầu một cái tất nhiên không có tin tức vậy thì đi vào nhìn một chút là gì tình huống a Chợt đồ tinh văn lập tức vận dụng quỷ vực bao phủ trước mặt nơi ở hơn nữa đem quỷ vực hiệu quả phóng thích đến lớn nhất lúc trước hắn liền cưỡng ép xâm nhập quỷ bưu cục nhất định phải đem quỷ vực cho mở ra đến lớn nhất mới có thể đi vào tại hoàn toàn phóng thích quỷ vực sau đó đồ tinh văn khẽ giật mình không có cảm ứng được không có cảm ứng được chẳng lẽ nói địa chỉ không đúng sao đường vũ nghi ngờ nói không có khả năng tổng bộ cho địa chỉ chính là chỗ này cũng không khả năng báo cáo sai đồ tinh văn đang nói ra miệng sau đó đột nhiên cảm giác được không đúng kỉnh trừ phi quỷ b ư u cục xảy ra vấn đề đường vũ lấy ra r a người đèn lồng nhanh chóng đổi thành quỷ thổi đèn vậy thì thử thử xem có thể hay không soi sáng ra tới tất nhiên quỷ vực không cách nào xâm lấn vậy cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này tới tra xét tại nhóm lửa r a người đèn lồng sau đó rất nhanh phía trước bỏ hoang nơi ở bị đen như mực bao phủ không đến phút chốc xuất hiện ở trước mắt cũng không phải cái quỷ gì b i u cục mà là một mảnh hoàng vụ chi địa đồng thời có một đạo bóng đen trong tay á nháy theo một đài đời cũ đ mắt, mắt bốn á phía liền trở về hình dáng ban đầu bao quát phía trước cái kia quỷ dị quỷ đều đi theo một khối biến mất một giây sau chỉ thấy trước mặt hư không bắt đầu và mẹo tựa hồ có đồ vật gì muốn chui ra ngoài nhưng có đồ vật gì ngăn trở để không cách nào tới sau một lát Văn không Mẹo Hư đồ tinh văn sắc mặt âm chầm đáng sợ quỷ b i ể u cục xảy ra vấn đề chính là không rõ lúc nào liên lạc qua đầu ân vốn là đặt ở quỷ biêu cục bên trong kiểu cũ máy địa báo bây giờ lại là bị một cái quỷ biêu cục cũng không có vấn đề vốn là quỷ biêu cục liền sẽ di động trừ phi một mực khóa chặt quy củ của nó vậy thì có thể biết quỷ biêu cục xảy ra c h u y ệ n rồi dưới tình huống bình thường quỷ biêu cục là một tháng đổi một lần địa chỉ tại quỷ ô m g tiểu cúc điện báo di động lúc trên cơ bản chính là một ngày hoặc hai ba thiên đổi một lần địa chỉ bởi vậy trừ phi thỉnh thoảng định vị một lần nếu không thì nhìn không ra tình huống nói không chính xác quỷ biêu cục cùng an tức dịch t r ạ n g chính là đồng thời xảy ra vấn đề đường vũ cảm giác chính là chủ tính đã lâu chính là chờ diệp ra l â n hãm sau đó mới toàn diện bạo phát đi ra đồ tinh văn bắt đầu liên hệ tổng bộ rất nhanh tổng bộ bên kia liền đáp lại đang lý giải tình huống sau đó đồ tinh văn trầm giọng nói gần nhất cùng quỷ biêu cục liên hệ một lần chính là tại ta thông báo cả nước linh dị khôi phục trước mấy ngày đảng sau liền sẽ không có liên lạc qua dù sao thời gian cũng không dài bình thường cũng sẽ không làm sao liên lạc khi đó quỷ biêu cục có cái gì khác thường sao đường vũ do hỏi không có đồng ân vẫn như c ũ đem quỷ biêu cục cho quản lý rất h á hết thể đ ề u ổn định vận chuyển đồ tinh văn lắc đầu nói bất quá đồng ân thân là người quản lý chắc chắn sẽ không chết chính là không biết quỷ biêu cục ở nơi nào nếu như là hắn bị người áp chế vậy thì phiền t h o á đồng ân thân là quỷ biêu cục người quản lý mặc dù không chết nhưng không có nghĩa là sẽ không bị áp chế chỉ cần đủ đột nhiên thực lực cũng đủ mạnh cái kế áp chế đồng ân không có áp lực gì bản thân đồng ân liền không đủ mạnh coi như lương t ử a quỷ biêu cục cũng sẽ không trở nên vô địch chỉ là không chết đây chẳng phải là lại phải địa thảm thức lùng tìm mới được đường vũ nói chỉ có thể như thế trước tiên từ phía trước quỷ biêu cục xuất hiện chỗ bắt đầu tìm kiếm lên đồ tinh văn nhìn xem đường vũ cười khổ nói nếu không phải là suy đoán của ngươi không biết quỷ b i u cục lúc nào mới có thể bị phát hiện xảy ra vấn đề xem ra thật là đánh bậy đánh bạn đường vũ bất đắc gì nói vậy trước tiên thử thử xem có thể hay không lục soát ra à thật sự là không tìm ra được cũng chỉ có thể đi tìm diệp ra người hắn thật sự là không muốn đi tòa kia mồ mả trước mắt hắn cũng chỉ biết diệp vũ tiến h k h i ê n quan tài đi mồ mả đến t ộ t cùng người có hay không tại nơi đó thật đúng là không rõ ràng nếu như không ở bên kia lại chạy tới mồ mả một chuyến vậy thật đúng là muốn chết ân chúng ta sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm đồ tinh văn gật đầu nói vừa rồi t ổ n g bộ liền đã sắp xếp người đi tìm tòi tình huống trước mắt còn tốt an tức dịch chạm bị chúng ta khống chế còn có thời gian đường vũ sở cầm một cái nếu như cần phái tiến đưa lời nói xem có thể hay không lần tránh đi luôn cảm giác vô luận là cưỡng ép hủy đi vẫn là tiễn đưa ba khỏa đều giống như đang cấp người quản lý tiễn đưa tì cảm giác vậy thì phiền p h ư c đường huynh đệ xem giải quyết như thế nào a tổng bộ bên này cũng sẽ liên hệ những đội trưởng khác xem như thế nào tìm đúng sách hoặc nếm thử cưỡng ép xuống lên vô luận quỷ biêu cục vẫn là an tức dịch trạm đều không phải là bền chắc không thể phá được độ khó chắc chắn là có có thể đi đến bước then chốt cũng chỉ có thể làm như vậy Trường lúc trước hắn có thể tìm tới an tức dịch trạng thuần túy chính là từ trước kia ghi chép trong lúc vô tình tìm cho ra Quỷ biêu cục lại khác biệt cũng không phải tại quế dương thành phố vậy hắn liền không có cách nào tìm được cái gì dấu vết để lại nếu như đi hỏi thăm diệp vũ tiến h nhất định có thể hỏi ra diệp vũ tiến h chính là đi lại ma kính h ỏ i t h ă m nàng nhất định có thể biết quỷ biêu cục phương hướng trừ phi quỷ biêu cục linh dị chi lực đã vượt qua ma kính có khả năng cảm ứng được phạm vi bằng không dễ dàng liền có thể tìm ra làm bọn hắn vừa định lúc rời đi liền có ngự quỷ giả từ bên cạnh đi tới một mặt nghiêm túc nói các ngươi ở đây làm cái gì đảng ư dưới trước ờ n nhìn sang, trên dò một phen hiện ngự g g vũ quay quỷ đầu sau đó, phát xét một mắt dò i tựa h ư là đ ằ n long xã biên. Cái này, đằng long xã、so、biên. chiến này đ g lược n g vẫn là rất mạnh chỉ là long t h i ế u thiên một người liền đã vượt qua không thiếu đội trưởng cấp bậc tồn tại có thể giải quyết mấy kiệt ép cấp sự kiện linh dị tồn tại làm sao lại kém chỉ dựa vào một người cũng đủ để đ í n h thiên bởi vậy linh dị tổ chức cùng đảng long xã cũng là hữu hảo chung sống sẽ không khiến cho mâu thuẫn gì bây giờ bọn hắn vừa rồi vận dụng quỷ vượt sức mạnh gây nên nhất định ba động lập tức để đảng long xã ngự quỷ giả cảm ứng được chính là phái người tới đã điều tra chúng ta là linh dị tổ chức điều tra viên tới xem xét một phen đồ tinh văn nói ra thân phận của mình bên này có thể có chuyện gì thiên đô thành phố bên trong sự kiện linh dị đều bị chúng ta giải quyết cho dù có sự kiện linh dị cũng không cần các ngươi linh dị tổ chức lo lắng tên này ngự quỷ giả một mặt nạo khí hắn có thể nạo đứng lên cũng là có vô liếng nhiều như vậy tòa thành thị bên trong ngoại trừ thượng kinh thành phố bên ngoài còn có một cái chỗ an toàn nhất đó chính là thiên đô thành phố cái này có thể nói là tự thành nhất phái không riêng gì thiên đô thành phố còn có một số thành thị bên trong cũng có tương tự tổ chức mặc dù không có đẳng long xã bá đạo như vậy nhưng bảo hộ một phương cũng không thành vấn đề linh dị tổ chức không có cấm tương tự tổ chức chỉ cần không sảng bậy còn tôn sùng loại phương thức này tại sự kiện linh dị liên tiếp buộc phát thời đại chỉ cần có thể giải quyết sự kiện linh dị cũng sẽ không đi quản đi vậy chúng ta liền không tiếp tục đã điều tra đỗ tinh văn cũng không có cùng đối phương nói gì nhiều nói một tiếng liền định muốn đi hắn còn đối với đường vũ nháy mắt ra dấu biểu thị không cần cùng những thứ này ngự quỷ già nhiều lời đường vũ vốn là không có ý định nói cái gì ngược lại bên này không có gì tình huống cũng không cần phải cùng đ ằ n g long xã xã viên gây nên xung đột chuyện này đối với bọn hắn tới nói không có quá nhiều c h ỗ t ố t tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi đối phương lại nói ta còn không có để các ngươi đi đâu các ngươi gấp cái gì đi đường vũ nhữ mày đ ằ n g long xã có phải hay không quản có chút quá rộng không biết cái này vị tiểu huynh đệ còn có chuyện gì đồ tinh văn không có lộ ra không kiên nhẫn ngược lại là cười dò hỏi Các n g ư ơ i còn không có đưa ra giấy chứng nhận đâu cũng không biết là không phải linh dị tổ chức ngự quỷ giả đi tới nghiêm túc nói còn có người giả mạo linh dị tổ chức không thành đồ tinh văn dò hỏi trước tiên đưa ra giấy chứng nhận ngự quỷ giả không có đứng rất gần ngay tại hơi địa phương xa nghiêm khắc nói đồ tinh văn không có nhiều lời lấy điện thoại di động ra liền tại bọn hắn trước mặt mở khóa cũng ra hiệu đường vũ đưa ra giấy chứng nhận đường vũ cũng lấy điện thoại di động ra mở khóa một phen chứng minh thân phận của mình xem ra các ngươi thật là linh dị tổ chức đồ ố xuống i hơi giác, nói, phương cảnh nhất buông lỏng gần đ quỷ bang tại có h thiên đô thành phố tránh nhất định phải hành thông ú n ngoài muốn nổi lên, luận ngự tiến còn xin thông cảm. Đồ quỷ bang g gây gì giả ta bất tra, xa đối với cái kiểm đô Đồ sự, ý cảm. quỷ quỷ lạ c tại thiên đô thành phố hoạt động đường vũ nghi ngờ nói cái này các ngươi cũng không cần phải biết đối phương lắc đầu ra hiệu nói không có chuyện gì lời nói các ngươi có thể đi coi như tại thiên đô thành phố hành động cũng đừng l à m loạn đi vậy chúng ta lúc này đi đồ tinh văn không cùng đối phương nói mỏ thứ gì mà là mang theo đường vũ xoay người rời đi đồ đội trưởng ta cho là ngươi sẽ đánh bọn hắn một trận đường vũ não bổ không thiếu hình ảnh tỷ như đối phương cao cao tại thượng thân là đội trưởng đồ tinh văn không cách nào hạ cơn tức này một cái tắt liền đập tới đi đồng thời tức giận nói lao tử là đội trưởng ngươi là cái thá gì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện hơn nữa đằng lòng xã người vô cùng bao che khuyết điểm không có việc gì cùng bọn hắn làm ầm ý cái gì lãng phí tinh lực có tinh lực như vậy này còn không bằng để bọn hắn hỗ trợ xử lý sự kiện linh dị bọn hắn chính là lãnh đ i ị u ý thức tương đối mạnh lo lắng ngoại nhân gây ra chuyện gì đồ tinh văn cười hắc hắc n g h i nhiên một bộ kẻ già đời bộ dáng đường vũ cười cười vẫn là đồn đổi lại hắn cũng không cần thiết cùng đối phương nói mỏ lại không có đối với tự mình độc thủ chớ để ý là được nếu là đối phương độc thủ vậy hắn nhất định sẽ đem đối phương cho đánh chết sau khi rời đi đồ tinh văn liền trở về tổng bộ mà đường vũ trực tiếp liền tiến vào an tức dịch trạm ngược lại cũng là trở, còn không bằng trực tiếp t o a i trần an tức dịch trạm trở về đến bên này lúc dịch s ư ơ n g vẫn như cũ canh giữ ở lầu một bất luận kẻ nào đều không thể cầm hàng chuyển phát nhanh đường vũ cùng hắn lên tiếng chào hỏi sau đó liền đi tới lầu hai ở chỗ này không có mưa hay riêng phần mình đi làm việc chuyện của mình đường vũ không có cảm thấy ngoài ý mớn vốn là bọn hắn liền có gia đình của mình hơn nữa phía trước liền phái đưa qua ba khỏa có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian hắn tới l ầ u hai chính là tiếp tục cẩn thận điều tra xem có thể hay không tìm ra chút gì dấu vết để lại chắc chắn không có khả năng một mực trông cậy vào tổng bộ làm việc còn không bằng chính mình cẩn thận điều tra một phen xem phía trước hắn liền không có cẩn thận điều tra qua lầu hai gian phòng bây giờ có rảnh rỗi liền có thể cẩn thận điều tra một phen tại t ừ n g gian phòng tra tìm phía dưới ngoại trừ cá biệt gian phòng bên ngoài đại bộ phận gian phòng đều có thể tùy ý mở ra không cách nào mở ra gian phòng chính là nhân viên chuyển phát nhanh gian phòng thuộc vệ bọn hắn độ cái này cùng lầu một không giống nhau lầu một liền không có cố định gian phòng không có cái gì vấn đề đặc biệt đường vũ cao mày xem ra đơn thuần ở đây điều tra thật đúng là không có cách nào tra ra cái gì trừ phi có thể lên lầu ba bằng không thì ở đây chính là chờ lấy tiến đưa ba khỏa đang nhìn một vòng sau đó hắn cuối cùng chỉ có thể chọn rời đi đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì nhưng lại tại hắn xuống đến lầu một lúc đại môn bị đẩy ra đi theo một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mắt hắn diệp vũ tiến hắn không nghĩ tới diệp vũ tiến sẽ đến đến an tức dịch trạm lúc trước hắn còn nghĩ đi tìm diệp vũ tiến Tới tới. h i một đoạn thời gian không thấy diệp vũ tiến h càng lúc càng xinh đẹp chính là một vị bất lao nữ thần vẫn là người mặc màu đỏ sườn xám đặt cái kia màu đỏ dày cao gót từ bên ngoài đi tới không chờ hắn nói chuyện bên cạnh không có việc gì cũng không có đi nhân viên chuyển phát nhanh nhìn thấy diệp vũ tiến h lúc đi vào nao nhao hai mắt tỏa sáng nữ nhân xinh đẹp như vậy bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua so với cái gì cái gọi là minh tinh cũng không biết phải đẹp gấp bao nhiêu lần đã xem không ít mắt người đều thẳng dịch s ư ơ n g phía trước gặp qua nhìn thấy diệp vũ tiến h lúc lập tức dùng mình dọa đến lui về phía sau mấy bước đây không phải sần s á m nữ quỷ sao dịch s ư ơ n g cũng không biết diệp vũ tiến h phục sinh sự tỉnh nhìn thấy gương mặt này còn có bộ quần áo này lập tức liền nhớ lại ngay lúc đó kinh khủng còn tốt đường vũ đem sần xám nữ quỷ hấp dẫn đi bằng không quế dương thành phố tất nhiên sẽ lâm vào trong h tiểu tì tỉ, tỉ là mới tới sao có một vị tướng mạo h è n m ọ n nam tử nhanh chóng tới gần bày ra một bộ kẻ già đời biểu lộ đây là an tức dịch t r ạ n g có cái gì không biết có thể hỏi ta nếu như sợ lời nói cái kia liền đến ta bên này ta tới bảo vệ ngươi nói hắn còn cuốn lên ống tay háo lộ ra cái kia hơi có chút bắp thịt bả vai muốn chính mình lời nói có chút sức thuyết p h ủ tại trong đầu suy nghĩ hỏi thế nào lời nói đường vũ bị vị huynh đài này tao thao tác cho lộng sửng sốt u một chút quả thật là n g ẽ con mới đẻ không sợ cọc dám đối với diệp vũ thiến nói ra những lời này dịch xương cũng là bị sợ hết hồn nếu là diệp vũ thiến báo nổi cũng không biết có bao nhiêu loại c á c chết diệp vũ tiến h nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt trực tiếp mà hướng lầu hai cầu thang đi đến căn bản là không để ý hắn ai ngờ ra hỏa này lòng can đảm mập quá mức một cái ngăn ở diệp vũ tiến h trước mặt một mặt thương hại nói có phải hay không quá sợ không còn gì để nói không sợ có ca tại ra hỏa này đầu góc không quá bình thường vốn cho rằng liền như vậy bỏ qua còn qua tới c ẳ n lại diệp vũ tiến h tại đường vũ vừa định mở miệng nói cái gì lúc diệp vũ tiến nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái trong nháy mắt cái này gã bị ổi liền lâm vào mê v i bên trong quay người liền phóng tới bên cạnh cột cửa tử ôm chặt lấy sau đó bắt đầu điên c u ầ n liếm lên tới bà bối ngươi thực sự là quá tuyệt vời ta yêu ngươi gã bị n ồ i ôm cột cửa tử lại liếm lại thân còn trên dưới điên c u ầ n ma sát giống như biến thành đánh lửa gậy gỗ đem chính mình cũng sắp mài đến bốc cháy một màn này thấy đám người nghẹn họng nhìn chân chối nguyên bản còn muốn đi theo diệp vũ tiến h đến gần mấy người bị dọa đến hạ thể mắt lạnh không nghĩ tới nữ nhân này căn bản không phải người bình thường diệp vũ tiến h tại trải qua đường vũ lúc quay đầu nhìn về phía hắn dò hỏi ngươi trở thành an tức dịch trạm nhân viên chuyến phát nhanh đúng vậy muốn giải quyết an tức dịch trạm sự tình cũng chỉ có thể trở thành bên này nhân viên chuyến phát nhanh đ ư ờ n g vũ theo nói diệp di ngươi qua đây là muốn giải quyết an tức dịch t r ạ m sao hắn muốn từ diệp vũ thiến bên này mọi g i a điểm nội dung vô luận là không phải đến giải quyết an tức dịch t r ạ m đều biết tiên tri điểm tin tức đúng vậy bên này xuất hiện dị thường nhất là quy tắc đều bị sửa lại tùy ý phát triển tiếp chỉ có thể đối với hiện thực thế giới bất lợi diệp vũ thiến một mặt lạnh lùng nhấc chân liền hướng lầu hai đi đến vốn là không phải nhân viên t r u y ề n phát nhanh diệp vũ thiến tại thực lực mạnh mẽ phía dưới càng là gáng gượng đi lên căn bản không có nửa điểm trở ngại đây là diệp vũ thiến q u vực đường vũ ánh mắt ngưng lại diệp vũ thiến là không có cố ý phóng thích đến lớn nhất vẹn vẹn bao trùm chính mình nhưng đã đạt đến một cái rất cao cấp bậc quỷ vực lúc trước hắn đối với quỷ vực có h i ể u b i ế t qua quỷ vực chia làm m t ư ơ i tầng theo số tầng tăng lên vô luận là che đậy phương diện năng lực vẫn là ngăn cách giết người quy luật phương diện năng lực đều có tăng lên trên diện rộng dưới tình huống bình thường tỷ như hắn một bước lĩnh vực là cặp kia dày có mang đến quỷ vực đó chính là một tầng quỷ vực đây là bình thường nhất quỷ vực cao cấp đến đâu một điểm chính là linh dị xe buýt bên trong quỷ vực linh dị xe buýt tự thân liền có quỷ vực có thể áp chế quỷ sức mạnh càng là có thể áp chế những người khác quỷ vực t r á n h từ linh dị xe buýt ra ngoài linh dị xe buýt phỏng đoán là tầng bốn quỷ vực mà tại diệp ra linh dị xe buýt có ít nhất sáu tầng xung quanh quỷ vực dưới loại tình huống này có thể che đậy quỷ cấp bậc liền rất nhiều phía trước đồ tinh văn muốn thông qua quỷ vực xâm lấn đi vào cái kia đầu tiên là muốn vượt qua an tức dịch trạm tự thân phóng ra quỷ vực không hề nghi ngờ đồ tinh văn bật hết hỏa lực phía dưới nhiều nhất chính là tầng ba quỷ vực an tức dịch trạm có ít nhất tầng bốn trở lên quỷ vực hẳn làm sao có thể xâm lấn thành công bây giờ diệp vũ tiến h có thể dễ dàng đi lên đại biểu cho nàng quỷ vực hoàn toàn áp chế an tức dịch trạm quỷ vực từ đó đều không cần đưa tin liền có thể cưỡng chế lên, lên rồi đủ hung ác đường vũ nhìn xem đi lên diệp vũ tiến h đổi lại hắn coi như nắm giữ có thể xâm lấn quỷ vực cũng không dám tùy ý lên trên xâm lấn có trời mới biết phía trên sẽ có cái gì bảo hộ phương sách một khi phản công nói không chính xác liền không có mạng diệp vũ tiến h cũng không cần lo lắng vấn đề này tự thân liền tuyệt đối cường hành kế thừa diệp ra đại bộ phận sức mạnh tuyệt đối là thế giới ngự quỷ giả đứng đầu một nhóm kia đường vũ theo sát phía sau tại cùng nàng lên tới lầu hai sau đó không chờ hắn đi lên lầu hai khu vực bên ngoài đã là âm phong tường trận cả tầng lầu bên trong đèn còn có cánh cửa đều điên cuồng đung đưa giống như là phát động đồ vật gì diệp vũ tiến mặt không thay đổi đi qua sau một lát lầu hai an tĩnh hết thể đều khôi phục bình thường đường vũ mới từ cầu thang đi tới nhìn thấy diệp vũ tiến từ trong một gian phòng đi ra trên mặt t u y ệ t mỹ vẫn là nhìn thấu hết thể lạnh lùng diệp gì đây là cái tình huống gì đường vũ kinh ngạc nói cước ép xâm lấn phát động bên này chống cự cơ chế dẫn đến an tức dịch chạm thả ra mấy cái quỷ bất quá bị ta giải quyết diệp vũ tiến một mặt lạnh lùng lại nói kinh sợ nhất nội dung mấy cái quỷ đường vũ trong lòng dơ ngón tay cái lên quả nhiên đủ hung ác cái này cùng hắn suy đoán một dạng quỷ vực cấp bậc đủ hung ác có thể cưỡng ép xâm lấn đi lên thì sẽ đưa đến tầng lầu phát sinh d ị biến nếu như tự thân không đủ cường đại lời nói sợ là sẽ phải chết ở chỗ này nắm giữ cao cấp quỷ vực không có nghĩa là liền có thể vô địch nhưng mà diệp vũ tiến h là cường hãn quỷ vực vô địch năng lực để nàng nhẹ nhọm x u ố n g lên ở đây không có lầu ba cầu thang một dạng dùng quỷ vực xâm lấn đi lên sao đường vũ dò hỏi rất nhanh diệp vũ tiến liền dùng hành động chứng minh nàng lên lầu phương thức nâng lên màu đỏ dày cao gót hướng về vách tường đẹp mạnh cả người liền biến mất ở trong vách tường không biết đi nơi nào Trường tức mặt an sau dịch chạm mặt sau là quỷ 301, an tức dịch chạm mặt sau là quỷ đây chính là đi tới lầu ba thông đạo đường vũ biết chắc có lầu ba lầu ba nói không chính xác chính là người quản lý gian phòng chỉ là muốn đi lên không có đơn giản như vậy hắn tự tay chạm đến phía dưới vách tường lại là chạm đến cứng rắn vách tường mà không phải xuyên mô hình hắn chỉ có thể ở phía dưới chờ đợi bởi vì không thể đi lên lầu ba đường vũ liền chờ tại lầu hai chờ đợi diệp vũ tiến giải quyết an tức dịch trạm sự tỉnh cái này ccc không không không xì xì xì. lúc à k h ô n này lầu hai ánh đèn loại lên giống như là chịu đến cái gì linh dị chi lực ảnh hưởng tựa như hắn ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà có lẽ phía trên lại tiến hành một hồi giao chiến không qua bao lâu thời gian rất nhanh ánh đèn liền khôi phục bình thường hết thảy đều cùng phía trước không có gì khác biệt thật là nhanh a có bao nhiêu có quỷ có thể chịu nổi nàng r ằ m giữ năm giây thật quỷ đáng tiếc không thể lên đi q u a n chiến bằng không thì lại có thể kiến thức đến diệp vũ tiến h chiến lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu gia hỏa này tuyệt đối là cùng những lao gia hỏa kia độc nhất đương tồn tại vô luận là t ổ n g bộ vẫn là ẩn dấu rất sâu ngự q u ỷ giả đều thuộc về nổi trội nhất một nhóm kia thế nhưng thời gian không thang người mạnh đi nữa ngự q u ỷ giả đều biết gặp phải chết một ngày kia diệp vũ tiến h thực lực cùng bọn hắn làm một cái cấp độ lại vừa mới trở thành ngự quỳ giả con đường phía trước rất dài chỉ cần không có ngoại ý muốn gì diệp vũ tiến chắc chắn sống đến đại kết cục vốn c h đường, đường vũ rất khiếp sợ cùng vẻ ngoài không giống nhau số tầng chưa từng có quá lâu thời gian chỉ thấy trước mặt vách tường truyền đến một cơn chấn động đi theo diệp vũ tiến từ phía trên đi xuống trên người sân sáng không gió mà bay cũng không có thay đổi phải dùng gió không có diệp vũ tiến lắc đầu nói an tức dịch trạm không có người quản lý người quản lý chết đường vũ khe giật mình không phải nói người quản lý sẽ không chết sao chợt nhớ tới người quản lý thì sẽ không chết nhưng nếu là ra ngoài lời nói liền sẽ chết cái này khiến hắn nhớ tới tới phía trước cầm tiểu cũ máy điện báo quỷ có thể hay không chính là đồng ân khôi phục sau đó quỷ đúng vậy người quản lý chết toàn bộ an tức dịch chạm ở vào không có người quản lý trạng thái tại quản lý giả không có trước khi chết bên này liền bị sửa đổi qua quy tắc diệp vũ tiến h lệnh nhật nói dẫn đến phái tiến đưa ba o khỏi quy tắc bị đổi nguyên bản có thể chấn an quỷ khôi phục bây giờ biến thành quỷ khôi phục vậy làm sao giải quyết đường vũ do hỏi để cho người ta trở thành người quản lý đồng thời giải trừ nguyên rủa là được rồi diệp vũ tiến lệnh nhật nói cái này liền không có quan hệ gì với ta trước lúc này còn muốn xác nhận chuyện khác sự tinh gì đường vũ truy vấn quỷ bưu cục diệp vũ tiến h n h ấ p chân liền hướng đi về phía trước đi quỷ biêu cục đường vũ khẽ giật mình bọn hắn không phải tại tìm quỷ biêu cục sao bây giờ diệp vũ tiến h muốn dẫn hắn đi tìm quỷ biêu cục diệp vũ tiến h không có trả lời hắn mà là kéo ra một cánh cửa đi vào đường vũ theo sát phía sau nàng tiến vào chính là một cái trống trải gian phòng bên trong ngoại trừ một cái giường bên ngoài liền không có những vật khác diệp vũ tiến h đi đến trước vách tường hướng phía trước một bước quỷ vực xâm lấn rất nhanh trước mặt vách tường nhao nhao mục nát hòa tan xuất hiện một lô lớn cái này đường vũ liền có thể đi theo một khối tiến vào tại sau khi đi vào đập vào tầm mắt nhưng là ngoài ra gian phòng nhìn cơ hồ giống nhau như lúc duy nhất khác biệt chính là vách tường tương đối cũ kỹ không có phía trước như vậy mới diệp vũ tiến h đi qua mở cửa đi ra ngoài đường vũ cũng đi theo ra đi phát hiện bên ngoài vẫn là rất trống trải chỉnh thể sắp đặt không thay đổi nhưng đợi hắn thấy rõ ràng bên cạnh ngăn tủ lúc con n g ư ờ i có rụt lại mặc dù cũng là ngăn tủ nhưng những thứ này ngăn tủ không phải chuyển phát n h a n tủ mà là hậu thư từng cái nho nhỏ hậu thư ở phía trên trả có d á tên nhân số cũng không nhiều chỉ có bảy tám người đây là quỷ b i u cục đường vũ rất nhanh liền kịp phản ứng ở đây cũng không phải an tức dịch trạm mà là quỷ biêu cục đúng vậy quỷ biêu cục cùng an tức dịch trạm đồng thời c h u n g một chỗ cửa trước chính là an tức dịch trạm tại an tức dịch trạm đằng sau chính là quỷ biêu cục diệp vũ tiến quét mắt bốn phía rất nhanh bốn phía ánh đèn bắt đầu lấp lóe tất cả môn lại bắt đầu đập đứng lên đi theo bịch một tiếng phiến phiến cửa bị mở ra bên trong một mảnh đen như mực phảng phất có đồ vật gì muốn từ bên trong đi ra đây cũng là diện trừ kẻ xâm lấn cử động đã xảy ra chuyện gì lúc này có người từ trong phòng lao ra một mặt hoảng sợ đường vũ quét mắt đi qua phát hiện người này chính là người bình thường Rất rõ ràng cả h í hai người m t n tức. đồng c thời tại một khối một cái đưa tin một cái tiến đưa ba khỏa dưới loại tình huống này chắc chắn sẽ để ngoại giới xuất hiện hỗn loạn à à à. lúc này mới vừa từ trong phòng chạy đến người mang tin tức đông nhiên bị một cái tái n h ậ n tay lôi kéo trở về tiếng kêu rên liên hồi diệp vũ tiến quay đầu nhìn sang căn bản chính là không nóng này đi cứu người tựa hồ chết sống của người khác cùng chính mình không có quan hệ gì nàng quay đầu nhìn một vòng sau đó mới lựa chọn khởi hành xông vào vừa mới người mang tin tức bị kéo trong phòng đường vũ không có b ư ơ n g l ỏ n g cảnh giác bởi vì linh dị chi lực còn không có tiêu thất rất có thể sẽ tiếp tục xuất hiện q u y chương ba trăm linh hai ủy miệng chương ba trăm linh hai ủy miệng đông đông đông lúc này cách đó không xa trong phòng chuyển đến cái gì đi bộ âm thanh loại thanh âm này chủ nhân nhất định là thể trạng khổng lồ loại hình mà ở cốt k á t một tiếng sau đó cửa chính bị mở ra cũng không có cái gì thân thể khổng lồ xuất hiện hết t h ể trống giống nhưng sau đó làm bằng gỗ sàn nhà phát ra kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh mặt đất trở nên hơi lom xuống một bước một cái dấu chân mấu chốt là đi ngang qua chỗ cái kia hơi hơi lom xuống chỗ cũng không có tiêu thất không có thân ảnh cần môi giới mới có thể thấy được đường vũ trong lòng run lên một hơi liền xuất hiện hai cái quỷ sao hắn chuẩn bị lấy da ra, ra người đèn lồng đem chân thân cho soi sáng ra lúc đến bỗng nhiên bên cạnh trong phòng cửa bị mở ra lại là một cái người mang tin tức từ bên trong lao ra tựa hồ bị cảnh tượng gì d a sợ hắn mới vừa vặn lao ra liền cùng vô hình kia quỷ đụng phải đường vũ đều không muốn mở miệng k h u y ê n can mà là nhìn chằm chằm tình huống bên kia mặc dù hắn nắm giữ quỷ ảnh ra nhưng không có cái gì là tuyệt đối hắn cũng không muốn vì người không liên quan chịu chết ở tên này người mang tin tức lao ra dưới hoảng loạn vừa vặn liền dâm ở mặt đất kia chỗ l o n g xuống một giây sau hắn liền không có cách nào nhúc ních bộ mặt trở nên vạt mẹo một mặt hoảng sợ sau một khắc thân thể của hắn dần dần bị cái kia chỗ lom xuống ăn hết từng hớp từng hớp ăn đạp chúng chỗ lom xuống liền phát động giết người quy luật điểm ấy không để cho đường vũ cảm thấy ngoài ý mớn coi như hắn không biết tình huống cũng sẽ không tùy tiện loạn dẫm bị quỷ con đường đã đi qua rất có thể liền sẽ đạp chúng môi giới tiếp đó phát động giết người quy luật cứu cứu ta người mang tin tức hoảng sợ quát to lên lại không thể chuyển động chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ăn đường vũ mặt không biểu tình chuẩn bị lấy ra ra người đèn lồng xem xét đến tột cùng chân thân là lúc nào diệp vũ tiến từ trong phòng đi tới hai bước liền từ đằng xa đi đến bên này hơn nữa một c ư ớ c đạp chúng chỗ lóng xuống như thế quả quyết căn bản không sợ cái gì quỷ hoặc tại diệp vũ tiến xem ra những thứ này quỷ cùng chính mình cũng không phải một cái cấp bậc đối phó không có bất kỳ cái gì độ khó quả nhiên tại đạp chúng môi giới sau đó nàng chẳng những không có bị thốt vệ ngược lại nàng s ờ n sám bóp méo phía dưới đi theo xé mở một cái lỗ hồng lớn thông qua cái miệng này cũng không thể nhìn thấy bên trong xuân quang chỉ có thể nhìn thấy đen tui cửa hàng giống như vô tận vực sâu đi theo ngược lại một điểm điểm tại gặp ăn đồ vật gì đường vũ tại trong mơ hồ nhìn thấy cái kia đen như mực cửa hàng đang gặp ăn lấy thân thể khổ bộ kia thân thể khổng lồ nổi lên sưng vô cùng trên người có rất nhiều há miệng có thể đối mặt diệp vũ tiến quỷ căn có bản không b ấ tại kỳ cái gì phản kháng. kính cái Chỉ chốc lát, cái này chỉ lát, liền bị thôn phệ hết. Đây nhất định là gỗ lim nội, tiếp đó nhét vào trong kính mặt giam giữ. gì gỗ băng ghế trong trong phản phệ thôn hết. nhất định thể nhét này bên nuốt là làm, mặt t vào vào Đây quỷ quỷ bị đem đó ma hoàn toàn sau khi thôn p h ệ tầng lầu này bên trong tình huống biến trở về ổn định trạng thái phía trước phát động giết người quy luật người mang tin tức đã không còn hai chân co cắp trên mặt đất máu me đầm địa sớm đã đã hôn mê hắn liền một người bình thường coi như trở thành người mang tin tức cũng là thuộc về người bình thường tại gầm được hai chân sau đó mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sinh mệnh nguy cấp diệp vũ tiến nhàn nhạt phủi mắt cũng không để ý tới mà là quay người liền hướng lầu ba đi đến Quỷ biêu cục là có t ầ n g lầu cao hơn tổng cộng là năm t ầ n g lầu trong đó lầu năm là người quản lý gian phòng an tức dịch trạm cũng chỉ có tầm ba ít nhất diệp vũ tiến h sau khi đi lên rất nhanh liền xuống vì thế diệp vũ tiến h tiếp tục c ư ơ n g ép đi lên còn muốn đi qua hai lần chiến đấu mới có thể thành công đ ă n g đỉnh chỉ cần phát động tất nhiên sẽ dẫn tới quỷ tập kích k í c h căn bản trốn không thoát chỉ có giải quyết đi mới có thể tiếp tục đi tới lấy diệp vũ tiến năng lực có thể trực tiếp cưỡng ép đi lên không cần quản tình hướng bên này diệp vũ tiến là tương đối tuyệt tình cũng không đại biểu sẽ hoàn toàn liều lĩnh vẫn sẽ từng tầng từng tầng giải quyết đi lên quả nhiên tại thượng đến lầu ba sau đó bên này ánh đèn rất nhanh liền xảy ra vấn đề bất quá vẹn vẹn chịu đến một điểm ảnh hưởng cũng sẽ không thật sự xuất hiện quỷ nếu là c ư ơ n g ép x ô n g tới đi cả tòa lầu đều xảy ra vấn đề vậy thì không xong ít nhất đường vũ chắc chắn sẽ không tới mà là sẽ trốn ở an tức dịch trạm bên trong đến nỗi bên này người mang tin tức chết sống cùng hắn có quan hệ gì hắn thực lực không kém còn không đến mức sẽ đánh đến trình độ như vậy hy vọng lần này có thể trưởng không quỷ bưu c a đường vũ liền chờ ở chỗ này chờ đợi diệp vũ thiến xuống bất quá hắn cũng không có thật sự nhàn rỗi mà là một đường dò xét qua đi hắn phải chào một cái người mang tin tức tới hỏi thăm tình huống trước mắt đã hôn mê người mang tin tức chính là lựa chọn tốt nhất đây vẫn là lầu hai người mang tin tức trên cấp bậc nhất định sẽ cao một chút như vậy đi theo hắn lấy ra quỷ thôi miên đối với đã hôn mê người mang tin tức tiến hành điên cuồng thôi miên chân của ngươi có thể t r ù n g sinh trạng thái thân thể hoàn toàn khôi phục tại quỷ thôi miên sức mạnh quái nhiễu đã hôn mê người mang tin tức hai chân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đứng lên không đến một hồi hai chân liền triệt để khôi phục s o khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần đây chỉ là xây dựng ở linh dị chi lực bên trên để người mang tin tức trạng thái khôi phục lại nếu như bị khắc linh dị chi lực q u á n h i ễ u vậy khẳng định sẽ trở về hình dáng ban đầu hoặc có lẽ là c ố này linh dị chi lực đến cực hắn lúc tự động tiêu tan sau đó như vậy trước mắt người mang tin tức như cũ sẽ nên đón sụp đổ bản thân cái này liền tràn ngập sự không chắc chắn cùng không ổn định tính chất liền cùng ngự quỷ giảm ộ t dạng về sau sẽ xuất hiện gì tình huống đường vũ cũng không muốn đi để ý tới hắn bây giờ chỉ muốn biết quỷ b i u cục tình huống rất nhanh nằm dưới đất người mang tin tức liền tỉnh lại Á á á, chân của ta thanh niên kêu t h ả m một tiếng ngồi dậy tiếp đó hắn phát hiện mình cũng không có vấn đề gì vô luận là chân hay là thân thể đều hoàn hảo không chút tổn hại chân của ngươi đã bị ta chữa khỏi tương ứng ngươi phải trả lời vấn đề của ta bằng không tình huống của ngươi tất nhiên sẽ khôi phục lại như trước bộ dáng đường vũ nhìn xem hắn cảnh cáo nói hảo hảo ngươi ngươi cứ hỏi ngươi hỏi cái gì ta liền trả lời cái gì thanh niên không có hoài nghi mặc dù chân khôi phục lại nhưng vừa rồi quỷ mang đến cho hắn sung kích vẫn là rõ mồn một t r ư ớ mắt đường vũ gật đầu một cái chính là đem vấn đề ném ra ngoài nội dung cơ bản cũng là quỷ biêu cục lúc nào tuyển nhận người mang tin tức hắn lại là lúc nào tiến v à o còn có nhìn thấy người nào gần đây đưa qua cái gì thư tín một trôi dài xuống đối phương không giấu dếm chút nào đem đường vũ hỏi nội dung đều bồi thường đáp đi ra thời gian cùng a n tức dịch trạm không sai biệt lắm đường vũ ánh mắt lạnh lẽo cơ bản cùng a n tức dịch trạm cùng một cái thời gian khởi động là tại đồ tinh văn tin tức thông báo sau đó l i ề n bắt đầu bị tuyển nhận tiến v à o lúc đi v à o nhân số cũng không ít thanh niên trước mắt gọi phương lực là tên sinh viên có một ngày không hiểu thấu ở đầu giường phát hiện một phong thư hắn còn tưởng rằng là cùng phòng cho mình thư tỉnh ai ngờ vừa mở ra lại phát hiện quỷ biêu cục thư tín để hắn không thể không trở thành một tên người mang tin tức tại lầu một bên trong tiễn đưa hai phong thư chính là có thể thành công leo lên lầu hai đưa tin thành công lúc sẽ có hiện tượng quỷ dị xuất hiện cơ bản đều là quỷ xuất hiện phương lực vận khí tốt hơn thành công chạy trốn cũng không có bị cuốn đi vào chỉ là đồng bạn có thể vận khí liền tương đối kém bị quỷ đánh chết trên cơ bản cũng là người bình thường làm chủ không có ngự quỷ giả trình thể mà nói bọn hắn coi như lên tới lầu hai cũng là thuộc về ma mới cấp bậc không có quá cao một cái tiêu chuẩn điểm ấy đường vũ vẫn có thể lý giải lầu một hai phong thư hoàn toàn không đủ để để bọn hắn trở nên rất chuyên nghiệp chỉ có sông lên ba bốn lầu có lẽ mới có thể trở nên so ra mà nói tương đối chuyên nghiệp một điểm chỉnh thể quy tắc không sai b i ệ t lắm không có gì thay đổi c u n g an tức dịch trạm một dạng vẫn là đưa tin điện dẫn đến quỷ khôi phục đường vũ cùng biết quỷ biêu cục tin tức so sánh một phen cơ bản không có thay đổi gì quy tắc vẫn là những cái k i a quy tắc không có vì vậy thay đổi được rất thái quá bởi vì đồng ấn chết nguyên rủa lần nữa bước lên dẫn đến quỷ biêu cục trở về lại trạng thái trước kia trước mắt không có ai lên tới lầu ba cơ bản sẽ không có người r a tốc đưa tin mà là đợi đến sắp đến đưa tin thời gian lúc mới có thể lựa chọn đưa tin ta ta đã nói xong không biết còn có cái gì cần hỏi phương lực một mặt thấp t h ỏ g thật phần lo lắng đường vũ sẽ đem sức mạnh trò thu hồi đi không có có chuyện gì lời nói ngươi có thể liên hệ ta đường vũ cùng hắn trao đổi điện thoại bên này vẫn còn cần điểm nhãn tuyến hỗ trợ nhìn c h ă m g chẳng chừng 303, q u y biêu cục cùng a n tức dịch trạm sắp nhập chừng ba trăm linh ba ủy biêu cục cùng a n tức dịch trạm sắp nhập tại cùng phương lực trò chuyện hoàn tất sau đó đường vũ tiếp tục chờ chờ diệp vũ thiến ở phía trên giải quyết quỷ bên này đã không có gì đồ vật có thể hỏi cho dù có khác người mang tin tức cũng không cần thiết hỏi quá nhiều tình huống cơ bản đều không sai b i ệ t lắm đơn giản chính là đưa tin nội dung hơi có chút biến hóa thôi trên cơ bản người mang tin tức đều là tới từ cả nước các nơi cũng không phải là nhằm vào quế dương thành phố bất quá quỷ biêu cục đều đi tới quế dương thành phố vậy thật đúng là đủ lúng túng đơn giản chính là một cái vô cùng kinh người bom hẹn giờ mặc dù đưa tin cùng tiễn đưa bao khoả nhiệm vụ đó là phái tiễn đưa cả nước mỗi cái khu vực nhưng thật đúng là đừng nói người mang tin tức cùng nhân viên chuyển phát nhanh đều có rất lớn tỷ lệ sẽ từ bản địa chọn ưu tú trúng tuyển có thể nói đây chính là một cái mầm hòa lớn c k bây giờ là gì tình huống phương lực nhìn thấy đường vũ đợi ở chỗ này không nói lời nào hắn cũng không biết có thể đi hay không nếu như thuận lợi lời nói các ngươi rất nhanh có thể giải quyết nguyên r ù a nếu như không thuận lợi nguyên r ù a kia thì sẽ vẫn luôn cùng với các ngươi đường vũ lạnh nhạt nói cái kia hy vọng thuận lợi a phương lực không biết đường vũ đang nói cái gì nhưng nội tâm vẫn là hy vọng sự t ì n h thuận lợi hắn cũng không muốn lại cho thư tín cc đi theo đèn điện lần nữa điên cuốn nói lên đại biểu cho quỷ lại đi ra khí tức quỳ dị làm cho cả quỷ biêu cục đều bị khủng bố bầu không khí bao phủ chưa từng có quá lâu thời gian ánh đèn liền t h ô i phục rất rõ ràng diệp vũ tiến h đã giải quyết xong lầu ba quỷ tiếp tục đi lên đi luận b á đạo vẫn là phải diệp ra đường vũ cảm thán không thôi giải quyết loại này cấp bậc quỷ liền cùng ăn cơm uống nước tựa như đơn giản không qua bao lâu ánh đèn lại là lấp lóe một lần một lát sau bình tĩnh hết thể đều dựa theo diệp vũ tiến h kế hoạch đi không có bất cứ vấn đề gì lâu bốn tiếp tục đi lên chính là người quản lý gian phòng đường vũ hít mắt hy vọng có thể từ quỷ biêu cục bên trong tìm ra chút gì rất nhanh diệp vũ tiến h thân ảnh lại xuất hiện ở trước mắt phương lực nhìn thấy diệp vũ tiến h thân ảnh lúc hai mắt trận tròn lên phía trước bị quỷ thôn p h ệ lúc hắn không có thấy rõ ràng diệp vũ tiến h bây giờ diệp vũ tiến h từ trên lầu đi xuống đem hắn cho dọa kêu to một tiếng cái này cái này hắn bị khiếp sợ nói không ra lời lại có người từ trên lầu đi xuống chẳng phải là trên lầu còn có người mang tin tức diệp gì bây giờ là gì tình huống đường vũ vội vàng đi tới do hỏi ủy b i u cục cũng không có người quản lý đoán chừng cùng ăn tức dịch chạm một d ạ n chết diệp vũ tiến lắc đầu quả nhiên chết l ú c trước h ắ n liền n g ờ tới Đồng Ân khả vậy trước mắt như đ i n hai cái địa phương đều ở vào không có người quản lý trạng thái vận chuyển đường vũ nói đúng vậy trước mắt hai cái địa phương đều ở không có người quản lý trạng thái muốn giải quyết mình rủa nhất định phải trèo lên trên trở thành người quản lý mới được diệp vũ tiến h đạo mặt nói chuyện này liền giao cho các người mình làm ta không làm được diệp di ngươi cũng không có thể ra sức đường vũ kinh ngạc nói bá đạo như vậy một đường xông lên lại không thể giải quyết đúng vậy quy tắc thủy chung là quy tắc muốn trở thành người quản lý nhất định phải đi làm đưa tin nhiệm vụ hoặc p h ả i tiễn đưa bao k h o a nhiệm vụ ta có thể cưỡng chế tính chất đi lên cũng không cách nào trở thành người quản lý diệp vũ tiến h lạnh nhạt nói coi như ta muốn trở thành người mang tin tức cũng không cách nào làm đến nơi này mượn rủa đối với ta căn bản vô dụng câu nói này cũng có chút khiêm tốn ngang nhau tại nói tầm thường mượn rủa nàng đều làm miễn dịch lấy nàng tình huống hiện tại đích sắc có tư cách nói ra những lời này dựa theo ý tứ này vẫn là bị động thức miễn dịch cùng đường vũ miễn dịch phương thức khác biệt hắn có thể lựa chọn tiếp nhận cũng có thể lựa chọn ngăn cản nếu làm i ễ n dịch một mực mở ra hắn cũng không khả năng trở thành nhân viên chuyển phát nhanh xem ra chỉ có thể từ chính chúng ta giải quyết đường vũ cao mày có thể phái đưa tin kiện hoặc bao k h o a thì sẽ đưa đến quỷ khôi phục hay là để linh dị thế giới xâm lấn thực tế cái này có chút tính không ra a dù là chỉ làm cho trên một người đi một loạt phái tiến đưa nhiệm vụ xuống bên ngoài cũng sẽ rối loạn không cần phải lo lắng ta q nói. Nói cũng sát không phải người quản lý coi như người quản lý cũng không thể tùy tiện đem nhiệm vụ số lượng cho giảm bớt diệp vũ tiến lạnh n h ạ t nói ý của ta là ủy bưu cục cùng ăn tức dịch trạm bây giờ dần dần dung hợp được đến lúc đó sắp nhập vì cùng một cái kiến trúc các ngươi phái tặng nhiệm vụ số lượng không thay đổi chính là độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng có thể nói bao khỏa cùng thư tín một khối được ra diệp vũ tiến h lời nói để đường vũ đều ngần ra ủy biêu cục cùng an tức dịch trạm sát nhập dung hợp tiếp đó độ khó siêu cấp gấp đội để bọn hắn siêu cấp khoái hoạt hai cái này kiến trúc còn có thể dung hợp đến một khối đường vũ kinh ngạc nói vốn là hai bọn nó còn kém không nhiều mặc dù tầng lầu không giống nhau nhưng chỉnh thể chức trách cơ bản giống nhau thống nhất không có vấn đề gì diệp vũ tiến h biểu lộ hoàn toàn như trước đây lạnh lùng cái này nhất định là có người ở sau lưng dợ cho quỷ muốn đem hai căn kiến trúc sát nhập đến một khối đến lúc đó sát nhập sau đó một người liền có thể trường khống hai nhà đồng thời còn có thể để phái t ặ n nhiệm vụ Đều lấy m à như như nói, nói, nói trắng h ư ra là nếu như không trở thành người quản lý để hai căn kiến trúc một lần nữa tách ra hay là giải trừ người liền rủa đến lúc đó mang tới kết quả s o linh dị khôi phục giai đoạn hai còn kinh khủng hơn đây là c ô ý giai đoạn hai khôi phục từ diệp vũ tiến lời nói bên trong đường vũ còn có thể phân tích ra được người quản lý là không thể khống chế thư tín nội dung cùng trong túi đồ cho hết thẻ đều là ngẫu nhiên nhưng nếu là cả hai kết hợp sau đó liền có thể một mực lấy ra màu đỏ thư tín hoặc bá khỏa loại này giống như là quyền hạn tăng lên bất quá phái tiến đưa nhiệm vụ nếu là gặp phải kinh khủng sự kiện linh dị diệp di có thể giúp đỡ lời nói đường vũ nghĩ vừa định muốn lúc mở miệng diệp vũ tiến lại vô tình nói không cần trông cậy vào ta có thể rút một tay ta cần giải quyết sự t ì n h còn rất nhiều phương diện này liền từ các ngươi đến giải quyết nếu như ngay cả điểm ấy đều không cách nào giải quyết cái kia trực tiếp bị đào thải à. lời này vô cùng vô tình cũng vô cùng hưng ác lại phi thường hữu lý chương ba trăm linh bốn chuyển biến xấu chương ba trăm linh bốn chuyển biến xấu diệp vũ thiến không có quá nhiều đồng tình tâm cũng sẽ không nói g i ú p quá nhiều vội vàng mà là từ bọn hắn tự động giải quyết điểm ấy là để đường vũ cảm thấy có chút thất vọng dù sao mãnh liệt như vậy tồn tại có thể giúp đỡ lời nói cái gì sự kiện linh dị còn không phải vài phút được giải quyết bây giờ không có ý định hỗ trợ đường vũ cũng sẽ không nói thứ gì diệp vũ thiến có thể làm được một bước này đã tốt vô cùng lớn như vậy linh dị tổ chức nếu là liền điểm ấy đều không cách nào giải quyết khó khăn nói thế nào đi tìm cái gì đầu nguồn hiểu rồi bên này liền giao cho chúng ta đường vũ gật đầu một cái sau khi trở về liền phải cùng linh dị tổ chức thương lượng một phen đến lúc đó nhất định phải phái ra những đội trưởng khác tới trợ giúp mới được bằng không như thế nào áp chế sự kiện linh dị nhất là bây giờ không có người quản lý tồn tại vậy cũng không cần lo lắng những đội trưởng khác đi vào liền sẽ bị vây ở cái này điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể ra ngoài bằng không đi vào cũng là bị vây ở cái này chỉ là không cần lo lắng người quản lý sẽ k h ô n g chế nơi này hết thảy đường vũ cho là sẽ có người quản lý k h ô n g chế hết thảy ai ngờ cái gì cũng không có tùy ý phát triển hy vọng các ngươi có thể mau chóng giải quyết ta đi thăm dò tìm xem có thể hay không tìm ra phía sau màn người quấy dối diệp vũ t h i ế n ánh mắt băng lãnh mặc dù nàng không đi làm cái gì p h ả i tiễn đưa nhiệm vụ nhưng nàng càng quan tâm hơn vẫn là màn này hậu chủ sứ giả vậy thì phiền phức diệp di đường vũ hai mắt tỏa sáng diệp vũ khiến việc làm càng trọng yếu hơn không có người chủ sử sau màn cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này để hai đại quỷ dị kiến trúc s á t nhập tại một khối dung hợp gia tốc linh dị thế giới xâm lấn đến tột cùng có gì giác tâm nhiều như vậy ngự q u ỷ giả cũng không muốn để linh dị thế giới xâm lấn thực tế cái này người chủ sử sau màn ngược lại tốt ngóng trong hiện thực thế giới bị linh dị thế giới xâm lấn như thế giác tâm để diệp vũ tiến h đều nghĩ đem hắn cho bóc chết diệp vũ tiến h gật đầu một cái ta bây giờ phải đi về ta mang ngươi trở lại an tức dịch ẳ n g a đa tạ diệp di đường vũ cảm kích không thôi ở đây lời nói hắn là không có cách nào đi ra trừ phi trở thành người mang tin tức Trật diệp vũ tiến mang theo đường vũ xuyên qua vách tưởng trở lại an tức dịch trạng lúc này không biết có phải hay không ảo g i á c của hắn hắn cảm giác gian phòng giống như nhỏ đi gian phòng kia đường vũ nhìn thấy cửa ra vào hướng về bên này rút ngắn một đoạn đây chính là s á t nhập trạng thái không cần mấy ngày thì sẽ hoàn toàn dung hợp được diệp vũ tiến nói đây chẳng phải là phải mau trở thành người quản lý đến lúc đó màu đỏ sự kiện linh dị chẳng phải là thường xuyên xuất hiện, hiện tiến đưa kiện chắc chắn không được xé nát lời nói sợ là rất khủng bố sẽ không Cần phải có người trở thành người quản lý, đồng phải thời tại trở lý, không cần h phía thể h dưới, mới i một mực có xuất diệp vũ tiến h nhắc nhở đường vũ cũng đã nghĩ đến bước này có thể nói là ngoại trừ rất tin tưởng bộ phận kia người bên ngoài những người khác đều là không thể tin nhất là sớm trở thành người mang tin tức cùng nhân viên c h u y ể n phát nhanh nói không chính xác bọn hắn chính là người chủ sử sau mà người nếu là bọn hắn trở thành người quản lý vậy coi như khó giải quyết biết rõ đường vũ gật đầu mạnh một cái đang giao phó xong sau diệp vũ tiến h quay người rời đi không có tiếp tục dừng lại ở cái này đường vũ mắt nhìn hoàn cảnh bên này cũng theo sát phía sau rời đi an tức dịch trạm chỉ là tại hắn sau khi ra ngoài sớm đã không còn diệp vũ tiến h bóng dáng hắn tại sau khi đi ra lập tức gọi điện thoại liên hệ đồ tinh văn bảo hắn biết không cần đi đầy đường tìm kiếm quỷ biêu cục cụ ngay tại an tức dịch trạm đằng sau nơi nào còn cần tìm đồ tinh văn khi biết sau đó cũng là trợn mắt hấp ổn không nghĩ tới tìm hơn nửa ngày quỷ b i u cục ngay tại an tức dịch trạm một bên khác rất nhanh đồ tinh văn liền thông qua đặc thù thông đạo trực tiếp chuyển tống vào an tức dịch trạm thân là phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh hắn không chỉ có thể trở lại an tức dịch t r ạ n g còn có thể đi tới lầu hai mang ý nghĩa bọn hắn không ngừng phụ trợ người đi lên là được rồi không cần chính mình xem như chính thức nhân viên chuyển phát nhanh chỉ là được phụ trợ đi lên người sợ là phải trở thành người quản lý cái này liền phải tuyển chọn tỉ mỉ một phen tìm ra một cái người thích hợp tới phụ trợ mà không phải một mực phụ trợ hoàng yến đi lên đến lúc đó hoàng yến trở thành người quản lý vậy thì khôi hài không phải hoàng yến không đáng tín nhiệm mà là hoàng yến thân là người bình thường trở thành người quản lý sau đó năng lực cũng vô cùng kém cỏi căn bản thủ không được mặc dù đến lúc đó hoàng yến có thể lựa chọn không trở thành người quản lý mà là rời đi an tức dịch trạm nhưng liền vi phạm bọn hắn dự tính ban đầu an tức dịch trạm quy tắc bọn hắn đồng thời không rõ ràng nhưng cùng quỷ biêu cục hẳn là giống nhau như lúc diệp vũ tiến h đều nói cả hai vốn là cơ bản giống nhau cái kia quy tắc một dạng chính là tất nhiên tỷ như người mang tin tức muốn rời khỏi quỷ biêu cục nhất định phải một mực đưa tin kiện đến l bốn tại sắp trở thành người quản lý lúc liền có hai cái tuyển hạng một là trở thành người quản lý mà là ly khai nơi này đây là cho đến trước mắt người mang tin tức đào thoát n u y ề n rủa biện pháp một trong cuối cùng biện pháp giải quyết chắc chắn là có một cái người quản lý không thu nhận bất luận cái gì người mang tin tức hơn nữa không phái tiễn đưa bất luận cái gì nhiệm vụ đó mới là biện pháp giải quyết cuối cùng tương ứng những quy tắc này chắc chắn cũng thích hợp với an tức dịch t r ạ n g cả hai s á t nhập sau đó coi như an tức dịch t r ạ n g quy tắc không phải như vậy đều phải biến thành dạng này gian phòng kia thật đúng là chậm rãi thống nhất đồ tinh văn buồn bực muốn thổ huyết tìm lửa này g không nghĩ tới ngay tại đằng sau chúng ta từ bên ngoài n h i u đi ra xem một chút đường vũ mang theo đồ tinh văn đi ra an tức d ị trạm bên ngoài một mảnh đen như mực bọn hắn theo vách tường đi vòng qua đồ tinh văn p h ó n g thích quỷ vực bảo vệ bọn hắn chỉ cần không ly khai q u á xa những cái kia hát cám cũng sẽ không trộm tập kích bọn hắn quả nhiên tại lượn quanh một vòng sau đó lập tức nhìn thấy một cái khác cửa ra vào tại môn kia trên miệng bên cạnh có một tấm bảng dùng xin ê sẹo chữa phồn thể viết quỷ biêu cục quỷ biêu cục thật sự ngay tại đằng sau đường vũ nhấc chân đi vào tại đẩy cửa ra sau đó lập tức liền thấy không thiếu khuôn mặt xa lạ đây đều là người mang tin tức bọn hắn một mặt ngộng dường như là mới vừa vào tới không bao lâu cũng không biết gì tình huống xem ra không chỉ phải phòng ăn tức dịch trạm video bây giờ còn phải phòng tùy biêu cục không ngừng phái đi ra ngoài thư tín để tránh tuyển nhận càng nhiều người mang tin tức đường vũ cao mày nhìn xem trước mắt khoảng chừng hơn mười người mang tin tức phòng khách cảm thấy tình thế lại có chút không kiểm soát phía trước thật vất vả khống chế video truyền bá bây giờ lại phải khống chế người mang tin tức đúng vậy đem người nơi này đều ghi chép xuống đồng thời sai người đi vào trông coi đồ tinh văn ngữ khí trở nên lạnh leo đứng lên dù là ta làm cái này á c nhân giết hết bọn hắn toàn bộ cũng không thể để bọn hắn tùy ý phái tiến đưa an tức dịch chạm là khống chế được bên này liền không có cách nào ngược dòng tìm hiểu ngọn n dưới loại tình huống này, liền cần hung ác mới được đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái hắn tán thành cách làm này chương ba trăm linh năm danh hiệu quỷ d ị c h t r ạ n g chương ba trăm linh năm danh hiệu quỷ d ị c h t r ạ n g tại biết tình huống bên này sau đó đường vũ cùng đồ tinh văn đã định dự định ai tới làm người quản lý trước tiên đã định ai trở thành người quản lý mới có thể tiếp tục tiến hành tiếp bất quá trước lúc này bọn hắn phải phái người đi vào trông coi quỷ bự cục đồ tinh văn lập tức an bài ngự quỷ giả đi vào thông qua r a người đèn lồng đi vào là được không cần trở thành nhân viên chuyển phát nhanh tại an bài tốt mấy người sau khi đi vào trực tiếp đem hai nhà quản không tốt không bao giờ lại là chỉ có dịch xương nhìn chằm chằm có càng nhiều người nhìn chằm chằm càng thêm ổn thỏa một điểm trừ cái đó ra đồ tinh văn để các đại áp để bọn hắn đẩy lên tin tức để rất nhiều người đừng thu không biết thư tín đồng thời cấm bất luận cái gì phong thơ phái tiến đưa nghĩ câu thông thỉnh dùng di động tại cơ quan quốc gia quan hệ phía dưới có thể tránh xuất hiện càng nhiều người mang tin tức phía trước dùng phong thư đưa tin kiện đó là văn nghệ bây giờ là mất mạng đồ đội trưởng đây nên như thế nào an bài nhân viên quản lý đâu có hay không thí sinh thích hợp các ngươi tin cậy đồng ân đã chết tại an bài thỏa đáng sau đó liền nên thảo luận để ai tới trở thành người quản lý trở thành người quản lý nhất định phải đầy đủ trung thành thực lực còn không thể quá kém bọn hắn chắc chắn không thể trở thành người quản lý đến lúc đó không xuất được vậy thì phiền thoái cái này còn tại trong thảo luận đồ tinh văn lắc đầu nói trước mắt không xác định tìm ai đây chính là chuyện cả đời một khi trở thành người quản lý đời này đều không cách nào đi ra n g â n ấy lớn chỗ đơn giản chính là ác n g ộ n g sẽ n h ả m chán hết sức vì thế cần một cái chịu được n h ả m chán thực lực còn không thể quá kém ngự quỳ giả đường đội trưởng để ta trở thành người quản lý a ở bên cạnh dịch xương lúc này đứng dậy người đường vũ khe giật mình nghi ngờ nói ngươi không phải có vợ con sao trở thành người quản lý sau đó đợi này cũng không thể đi ra ngươi nhất định phải làm như vậy ta không phải là có thể để cho bọn hắn đi vào sao dịch sương cười cười nói đường vũ ngây ngẩn cả người lợi này ngược lại là không có t â m bệnh chờ dịch sương thật sự trở thành nhân viên quản lý sau đó muốn cho ai đi vào đều được đến lúc đó trừ hắn ra những người khác đều có thể tùy ý ra vào liền cùng nhà mình tựa như nghe không có vấn đề còn thừa lại nhà tiền nhưng làm ngự quỷ già dịch sương còn có thể thiếu tiền mua nhà nhất là nơi này còn là linh dị trí địa để người trong nhà và ở cũng rất quỳ dị đường vũ biết dịch sương chính là muốn hồi báo một phen bởi vậy mới có thể làm ra hy sinh như vậy cái này suy tính một chút rồi nói sau đường vũ lắc đầu nói đường đội trưởng cứ quyết định như vậy đi ta cảm thấy rất tốt ta biết đường đội trưởng vì nhà ta người bên trong suy nghĩ nhưng ta cảm thấy rất tốt dịch sương vừa cười vừa nói ta nghĩ phía dưới đường nhìn bên này là linh dị chi địa nhưng từ khía cạnh đến xem ngược lại là một cái chỗ an toàn ta chính là chủ nhân nơi này trưởng không bên này hết thạy càng là có thể bảo hộ của người nhà an toàn ở bên ngoài không có nơi ẩn nút thời điểm nơi này chính là cao nhất nơi ẩn nút vĩnh viễn không thể đi ra đại giới cũng không phải không thể tiếp nhận ta cảm thấy vẫn được hơn nữa ta trưởng quản bên này đối với đường đội trưởng cũng có lợi không đến mức lo lắng khác ngự quỷ giả làm loạn dịch s ư ơ n g vô cùng thẳng thắn cũng không phải là hoàn toàn hy sinh chính mình không chỉ có cố già còn cân nhắc đến đường vũ bên này nhìn như hy sinh thứ trong lời nói lại là mượi phần thanh tình tại linh dị khôi phục càng ngày càng nghiêm trọng hôm nay trừ phi bên ngoài có hoàng kim phòng bằng không đều không cách nào ngăn cách quỷ sâm tập kích dù là có hoàng kim phòng diện tích cũng không khả năng quá lớn cần hoàng kim thật sự là nhiều lắm có lẽ lấy đường vũ năng lực chế tạo ra tới không là vấn đề dịch s ư ơ n g lại không có năng lực này chế tạo cấp bậc quá thấp thu hoạch tài nguyên phương diện nhất định không có đường vũ mau lẹ làm nhiều mấy lần nhiệm vụ hơi khó khăn một điểm dịch s ư ơ n g sợ là phải hồi phục ở đây không chỉ có diện tích đủ lớn tự thân liền có thể ngăn cách quỷ sâm tập kích đại giới là không thể ra ngoài lại có thể nắm giữ một cái hết sức an toàn nơi ở nút đây quả thực là nhân sinh người thắng cảm giác đường vũ sau khi nghe xong đều muốn trở thành người quản lý lời nói này thật sự là quá có sức cuốn hút cảm giác tất cả đều là chỗ tốt đồ Độ đội trưởng có thể để cho dịch xương trở thành bên này người quản lý sao đường vũ do hỏi cái này đương nhiên không có vấn đề vốn chính là địa bàn của ngươi đồ tinh văn núi bay ngươi quên phía trước đặc quyền sao ngươi quản lý chỗ ngươi làm chủ nơi này không phải liền là ngươi quản lý điểm ấy thật đúng là đường vũ nghi ngờ nói ta còn tưởng rằng tổng bộ sẽ đích thân hạ tráng quan hệ dù sao quỷ biêu cục cùng an tức dịch trạm tính chất đều tương đối đặc thù đặc thù đi nữa có ngươi đặc thù đồ tinh văn lường hắn một cái nếu như ngươi có năm chắc còn tốt cái kia hết thệ đều từ ngươi trường khống nếu như không có chắc chắn vậy liền để tổng bộ tới xem chính ngươi đồ tinh văn lời nói nói đến rất thẳng、thắng. trước mắt quyền chủ động tại đường vũ trong tay có thể tùy ý bổ nhiệm ai tới làm người quản lý chỉ là sau này xuất hiện phong hiểm chắc chắn là từ đường vũ để giải quyết t hưởng thụ bao lớn quyền h ạ liền cần gánh chịu bao nhiêu phong hiểm đi vậy thì do ta tới trường không a đường vũ nhìn về phía dịch xương trầm giọng nói đã ngươi như thế yêu cầu vậy thì do ngươi tới ngồi trường khống giả vị trí hảo ta sẽ không để đường đội trưởng thất vọng dịch xương gật đầu mạnh một cái có mấy phần kích động không cần kích động như vậy lúc này mới vừa mới bắt đầu cần leo lên lầu năm mới có thể trở thành người quản lý đường vũ nói bây giờ cần chờ chờ quỷ biêu cục cùng an tức dịch trạm triệt để dung hợp đợi đến khi đó lại tiến hành nhiệm vụ hiện tại bọn hắn thân phận cũng không có s á t nhập mà lại nói không cho phép s á t nhập sau đó hết thẻ đều sẽ bắt đầu lại từ đầu dưới loại tình huống này tạm thời cũng đừng cấp bách bằng không một m ạ n h v t mạnh đến lúc đó một lần nữa trở lại điểm xuất phát đó chính là làm việc hồng kông hết thẻ đang đợi thời cơ hảo dịch xương gật đầu mạnh một cái đồ Độ đội trưởng đến lúc đó tổng bộ an bài thế nào đường vũ nhìn về phía đồ tinh văn đạo tất nhiên tương lai nhân viên quản lý quyết định vậy thì phụ trợ d ị c ư ơ n g xông lên không ngừng hoàn thành nhiệm vụ đồ tinh văn trầm g i ọ n g nói đến lúc đó bất đắc dĩ muốn đi p h ả i kiện lúc chúng ta liền sẽ vận dụng những người khác phụ trợ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ tổng bộ đội trưởng không thiếu có không ít đội trưởng vẫn là nguyện ý nghe theo ra lệnh chỉ cần thù lao đủ nhiều đi đến lúc đó liền làm phiền các ngươi đường vũ nói không phiền thức đây chính là tất cả mọi người phiền não như thế nào đi nữa đều phải đem hắn ổn định xuống đi đồ tinh văn trầm g i ọ n g nói hảo vậy chúng ta liền yên tĩnh chờ đợi biến hóa a đường vũ không có hành động liền chờ ở chỗ này chờ đợi quá trình này cũng chính là một hai ngày thời gian chờ một chút là được rồi không qua bao lâu thời gian hai cái địa phương dần dần dung hợp được đường vũ thông qua gian phòng liền có thể nhìn ra chỉnh thể một cái dung hợp trình độ đẩy cửa ra lúc gian phòng rõ ràng nhìn thấy có gian phòng một cái trung điệp dẫn đến không gian có chút hối loạn còn kém một chút xíu liền trồng chéo chờ hoàn toàn trung điệp chính là hai cái địa phương hoàn toàn s á p nhập đến lúc đó xưng là cái gì đâu đường vũ cảm thấy danh hiệu hẳn là vì q u dịch trạm chương ba trăm linh sáu bắt đầu dung hợp chương ba trăm linh sáu bắt đầu dung hợp bây giờ quỷ bưu cục cùng an tức dịch trạm không có quan hệ gì nhưng chúng nó bây giờ đều là để quỷ từ linh dị thế giới xâm lấn đến thực tế chức trách của bọn nó đã sớm thay đổi đều giúp quỷ xâm lấn đến thực tế loại này thay đổi chính là hỗn loạn thay đổi phía trước quỷ biêu cục liền xuất hiện qua loại chuyện này thật vất và áp chế xuống bây giờ lại xuất hiện quỷ biêu cục xuất hiện loại cục diện này hoàn toàn chính là quy tắc bị đổi người quản lý không cách nào nắm giữ tất cả động tĩnh loại quy tắc này liền cùng công t ắ c tựa như ấ n xuống liền xoay chuyển tới hoặc chính là lắng lại quỷ khôi phục hoặc chính là gia tốc quỷ khôi phục có thể nói nắm giữ quỷ b i u cục chẳng khác nào nắm giữ quỷ phải chăng có thể gia tốc xâm lấn năng lực nếu là có người làm phản mang tới kết quả là cực kỳ to lớn bây giờ càng là song trọng đ ư ra đến lúc đó không biết sẽ nên đón dạng tình trạng gì chuyển phát nhanh tủ tình huống có chỗ biến hóa đường vũ nhìn xem chuyển phát nhanh cửa hàng tình huống sắc mặt biến thành hơi biến hóa hắn phát hiện chuyển phát nhanh tủ giống như trở nên bắt đầu mơ hồ hẳn là cùng hộp thư trùng điệp nhìn liền có loại bóng trồng cảm giác hắn bước nhanh đi lên thử nghiệm kéo ra chuyển phát nhanh tủ lại phát hiện bị giam đến xích sao căn bản là không có cách mở ra không biết bên ngoài là gì tình huống đường vũ quay đầu nhìn ra phía ngoài hắn muôn từ bên ngoài xem hai đại cứ điểm dung hợp lại một cái quá trình loại chuyện này là tuyệt đối không có thấy qua tuyệt đối là quỷ dị thêm quỷ dị có thể nào bỏ lỡ Đợi hắn bay người muốn đẩy cửa ra đi ra ngoài lúc lại phát hiện cửa bị phong phải nghiêm nghiêm thật thật, căn bản không cách nào mở ra mở không ra đường vũ khẽ giật mình phía trước thế nhưng là tùy tiện mở ra bây giờ lại không có cách nào mở ra ra đi thử một chút đồ tinh văn nhanh chân vượt qua tới một phát bắt được tay cầm cái cửa liền hướng đằng sau kéo lại phát hiện kính kẽ căn bản là không có cách mở ra thật đúng là mở không ra bọn hắn có loại dự cảm bất tưởng vào lúc này cửa bị đẩy ra có người từ bên ngoài đi vào đường vũ thừa cơ chế trụ cánh cửa muốn ép đẩy ra lại phát hiện một cỗ lực lượng kinh khủng hướng về bên này đẩy đi tới đem hắn chế trụ cánh cửa tay cho chen trở về phản p h ấ t có một cái ẩu tà tháo lạnh như băng tay đem hắn chụp tại cánh cửa tay đẩy trở về đồ tinh văn cùng đường vũ một dạng cũng là chụp tại trên v ắ n cửa muốn cùng lấy một khối đ ẩ y ra kết quả cùng đường vũ một dạng bị một cái không giống bàn tay người bắt lại hắn bàn tay hướng bên trong đẩy bay n một tiếng đại môn bị gắt gao đóng lại thật quỷ dị sức mạnh căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản đường vũ sầm mặt lại cảm giác chính là muốn đem bọn hắn cho xích ở đây không để bọn hắn ra ngoài chợt hắn đưa ánh mắt đặt ở vừa mới tiến vào thanh niên trên thân đối phương Ngươi nào tiến là thế bảo? đồ tinh văn đống đến Đồ nhiên ngữ khí nghiêm nghị ngươi không phải là bị linh dị tổ chức chuyển rời đến nhà an toàn sao? Đồ Tinh Văn khí phải chức lại, rời bị dị là tổ sao? xem qua qua tất cả nhân viên chuyển phát nhanh lập tức liền biết thanh niên trước mắt là ai không biết đột nhiên ta liền bị cưỡng chế tính chất đưa trở vào thanh niên một mặt hoảng sợ nói ta tại sao lại trở lại địa phương này không phải đã nói ở nơi đó liền sẽ không có chuyện sao đồ đội trưởng xem ra nhà an toàn không cách nào vây khốn bọn hắn đường vũ cao mày hoàng kim là có thể ngăn cách quỷ cảm giác càng là có thể không nhận linh dị chi lực ảnh hưởng cái này phải xem bị giam giữ người những thứ này bị nguyện rủa nhân viên chuyển phát nhanh đoán chừng có dị khúc đồng công chỗ người nhìn thật sự trên bản chất có bộ phận là tồn tại ở linh dị thế giới thậm chí gửi lại tại quỷ biêu cục hoặc gan tức dịch trạm bên trong dưới loại tình huống này liền có thể đột phá nhà an toàn giam giữ đem người cho cưỡng chế tính chất triệu hoàn đến đây ân người đi bên cạnh chờ xem xem tình huống đồ tinh văn vừa mở miệng rất nhanh đại môn lần nữa mở ra lại có người từ bên ngoài tế i n bảo cái này vẫn chưa xong vừa mới đi tới một cái lại có một người tế i n bảo đi theo càng ngày càng nhiều người đi vào thậm chí còn hai ba cái một khối đi vào đường vũ thậm chí còn nhìn thấy hoàng y ế n nhiều người như vậy đi vào cưỡng chế tinh chất triệu hoán đường vũ khe giật mình lập tức ý thức được tình huống không đúng k ì n h an tức dịch trạm nhân viên chuyển phát nhanh bị gọi trở về tới như vậy quỷ bưu cục nói không chính xác cũng bị gọi trở về tới có lẽ chính là thống nhất sau đó sẽ đến cái lớn tổng hợp có phải hay không đều được triệu h o à n tới rất nhanh là hắn có thể thấy được đường đội trưởng ta lại bị cưỡng chế tính chất triệu hoàn tiến vào hoàng yến rất là bất đắc dĩ muốn hào h ả o việc làm đều không được ân tình huống có chút dị thường đến lúc đó ngươi đi theo ta đừng làm l o ạ n đi đường vũ một mặt nghiêm túc xem như hắn tiếp tuyến viên giúp hắn điều tra qua không ít tin tức chắc chắn phải hào h ả o bảo vệ mới được không qua bao lâu tại lục tục ngao ngoe nghe có người sau khi đi vào trong phòng khách đứng đầy người cơ bản chuyển phát nhanh cửa hàng tên chủ nhân đều được triệu hoàn đến đây không có bất kỳ cái gì chống chỗ không chỉ có như thế tại lầu hai có độc lập gian phòng nhân viên chuyển phát nhanh đều bị cưỡng chế tính chất xua đổi xuống liền lầu hai đều không cách nào bên trên một đám người đều bị vây ở lầu một cũng không biết đã xảy ra chuyện gì tại mọi người cho là sẽ phát sinh sự tình gì lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác bốn phía không gian một hồi và ặ mẹo rất nhanh có một nhóm người xuất hiện ở bên người hết thể đều như vậy đột nhiên bỗng xuất hiện hoặc có lẽ là người của hai bên lẫn nhau bị sợ Quỷ biêu cục cho rằng là an tức dịch trạm người đột nhiên xuất hiện an tức dịch trạm cho rằng là quỷ biêu cục người đột nhiên xuất hiện thật sự sắp nhập đến một khối người cũng là được triệu h o à n đến đây đường vũ rất nhanh liền chú ý tới phía trước tiến vào quỷ biêu cục lúc liền có thể nhìn thấy một nhóm người mang tin tức bây giờ người mang tin tức đều đều s á t nhập đến bên này không có bỏ sót bao quát phía trước phái tiến vào ngự quỷ giả đều bị thay đổi vị trí s á t nhập trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách trở nên đầy ấp trở nên náo nhiệt đường vũ ánh mắt hướng về quét mắt nhìn m ộ n phía đem tất cả gương mặt đều ghi t ạ c trong đầu hắn phải lưu ý quan sát xem phải chăng có chủ sử sau màn xếp vào người tiến vào thậm chí chủ sử sau màn hắn cũng sẽ không cho rằng đối phương là người bình thường liền sẽ bung lỏng có đôi khi người bình thường sau lưng liền có một nhóm lớn ngự quỷ giả ủng hộ ta có loại dự cảm bất tưởng đồ tinh văn cao mày ta cũng là thậm chí có thể nói cảm giác nguy cơ đường vũ quay đầu nhìn một phía rất nhanh bốn phía vách tường đều rối rít trở nên mục nát pha tạp từ ban sơ thoạt nhìn vẫn là thật mới kiến trúc trạng thái trở nên mười phần cũ kỹ phản phất lập tức liền trở lại mấy chục năm trước một cỗ mục nát mùi nhao nhao chui vào bọn hắn trong lỗ mũi cảm giác mười phần khó chịu nhất là nguyên bản sáng sửa ánh đèn lập tức trở nên l ờ m ờ vô cùng phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt t ự như chương ba trăm linh bảy tắt đèn hỗn loạn bắt đầu chương ba trăm linh bảy tắt đèn hỗn loạn bắt đầu cái này đây là cái tình huống gì? phòng ở như thế nào già đi cũ đây là cái gì ác tâm mùi a từ nơi nào bay vào gậy gậy bảo hộ ta một đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì không chỉ có an tức dịch trạm nhân viên chuyển phát nhanh hoảng sợ người mang tin tức bên kia cũng cảm thấy hoảng sợ rất nhiều cũng là người mới thư tín đều không phải đưa qua liền bị cưỡng chế kéo tới bên này có nhưng là cầm tới thư tín hoặc báo khỏa cảm thấy là gặp người hoặc không dám tiến đưa vẫn chở tới bây giờ ai có thể nghĩ tới lần nữa được triệu hắn đi vào đường vũ không để ý đến bọn hắn mà là tại trong phòng khách chạy một vòng xem xét tình huống xung quanh trong đó hắn còn chứng kiến có người từ trong ngực lấy ra thư tín một mặt kinh ngạc trong tay bọn họ thư tín tại lấy ra sau đó rất nhanh liền biến mất phản phất giống như là thu về tựa như quả nhiên đổi mới sao đường vũ híp đôi mắt một cái chật quay đầu đi tới hoàng yến bên cạnh do hỏi người cái kia nhân viên chuyển phát nhanh giấy chứng nhận là gì tình huống hoàng yến vội vàng từ trong túi lấy ra phát hiện cái kia giấy chứng nhận bắt đầu biến mất tiêu tan biến mất hoàng yến choáng thật vất vả lên tới lầu hai bây giờ cùng nàng nói lần nữa tới quả nhiên cả hai sát nhập sau đó trước đây tất cả chiến công một lần nữa đổi mới đường vũ thật sâu thở ra một hơi còn tốt bọn hắn không có một đường hướng nếu không thì là đang lãng phí tinh lực nếu là vừa vặn vọt tới lầu bốn tại đổi mới sau đó rơi vào lầu một đây chẳng phải là làm việc c ủ a công bây giờ toàn bộ lầu một nhân số nhiều đến gần tới một trăm bốn mươi một trăm năm mươi người trong đó an tức dịch trạm có hơn một trăm n g ư ờ i người mang tin tức đại khái chính là ba mươi bốn mươi người số lượng ít hơn rất nhiều an tức dịch trạm là ác ý đại lượng truyền bá dẫn đến nhân viên t r u y ề n phát nhanh tăng vọt ủy biêu cục người mang tin tức nhất định phải thông qua thư tín mới có thể chuyển bá ra ngoài hiệu suất bên trên sẽ chậm rất nhiều khác nhau này chính là ở an tức dịch trạng nắm giữ phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh t h i ế t trí vừa ý ai liền có thể để ai trở thành phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh loại này cũng rất kinh khủng có loại cưỡng chế tính chất cảm giác bất quá có chút cường hoành ngự quỷ giả có thể ngăn cản nguyên rửa liền có thể miễn đi trở thành phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh đường vũ nhờ có nắm giữ quỷ ảnh ra mới có thể ngăn cản nguyên rửa chỉ là bây giờ thống nhất sau đó sẽ xuất hiện gì tình huống cũng không người nào biết bất quá có một chút đường vũ là xác định đó chính là hết thể bắt đầu lại từ đầu tại bốn phía vách tường cùng khung cửa thậm chí đại môn đều hoàn toàn biến thành cũ kỹ phong cách sau đó cảm giác hết thạy đều bình tĩnh lại bốn phía bóng đèn trở nên cũ kỹ sau đó thỉnh thoảng lập lòe ngọn đèn thôn ám để bầu không khí trở nên q u ỷ dị cũng may nhân số đông đ ả o để đám người lòng can đảm để thăng không thiếu không đến mức sợ hãi như vậy nếu là liền một hai người tại cái này đối mặt cảnh tượng như thế này sợ là nước tiểu đều bị sợ đi ra đường vũ tính cảnh giác ngược lại càng lúc càng lớn nhiều người không có ý nghĩa chỉ có thể bị chết vô cùng thảm liệt vào lúc này mục nát trên vách tường bắt đầu xuất hiện xiên xẻo chữ trốn vào trong phòng quỷ mù tới ngắn ngủn một câu nói đầu tiên là để cho tại chỗ tất cả mọi người mộng đi theo lại siêu siêu vẹo vẹo xuất hiện một cái khác con số một ư ơ i chín đây là đếm ngược đường vũ ánh mắt ngưng lại mau chóng rời đi ở đây đi vào phòng nhanh tiến nhanh vào giữa phòng đồ tinh văn hô to một tiếng tiếp đó mang người hướng về trong phòng phòng đi rất nhiều người cũng là lân cận nguyên tắc điên cuồng nhích sang bên trong phòng phòng đi mặc dù rất khủng hoảng nhưng bọn hắn cũng không có tùy ý thét lên tại trải qua lâu như vậy thời gian phổ cập khoa học phía dưới rất nhiều người không đến mức như vậy ngu xuẩn nếu có người hoảng sợ hét dầm lên nhất định sẽ lập tức có người lấy ra tất thối nhét vào trong miệng hắn chúng ta đi vào bên trong thời gian đối với đường vũ tới nói vẫn tương đối sung túc không cùng cái này một số người chen trước mặt gian phòng chợ đường vũ mang theo dịch xương còn có hoàng y ế n nhao nhao lui về phía sau trong phòng chạy tới đồ tinh văn nhưng là mang theo khác ngự q u ỷ giả hướng về ngoài ra gian phòng chạy tới không cần thiết hai người bọn hắn đều ở cùng một chỗ phân mở ra có thể bảo hộ càng nhiều người rất nhanh bọn hắn liền xông vào một gian trong đó phòng lúc bên ngoài mục nát trên vách tường đếm ngược vừa vặn kết thúc không b ọ chúng tới ccc、si si si. Đi theo từ vào cửa ra b từng chiếc từng chiếc ắ vào, vào, ở đây u đèn ước chừng bốn mươi gian phòng tuyệt đối đủ chứa nạp nhiều người như vậy một trăm bốn mươi một trăm năm mươi người trải phẳng xuống chính là mỗi gian phòng phòng ba bốn người chỉ là bởi vì khủng hoảng dẫn đến có một chút người cũng không vào đi mắt thấy ánh đèn dập tắt phía ngoài hành lang trở nên vô cùng quỵ dị dọa đến bọn hắn nhanh chóng hướng bên trong hướng một cái kéo ra một cánh cửa muốn xông vào đi lại phát hiện bị khóa chết rất nhiều người tại sau khi đi vào đều rối rít khóa cứng căn bản m u ố n không khiến người khác đi vào quỷ đều tới nơi nào còn dám mở cửa mở mở cửa a để chúng ta đi vào bọn hắn điên cuồng gõ cửa bên trong lại không có bất kỳ động t í n h nào mười giây đ ế m n g ư ợ c đã sớm kết thúc sẽ không có người mở cửa dưới loại tình huống này tự vệ mới là mấu chốt mà không phải loạn cứu người bọn hắn chỉ có thể tiếp tục hướng xuống một cánh cửa chạy tới tiếp tục nếm thử có thể hay không mở cửa ba tạp tiếng vang lanh lảnh chuyển đến để bên ngoài còn không có đi vào người mừng rỡ không thôi cuối cùng cửa có thể mở ra nhưng lại tại bọn hắn vừa đẩy cửa ra chuẩn bị muốn đi vào lúc một cái tái nhuận tay nắm ở người mở cửa đầu một cái lôi kéo tiến trong bóng tối Á á á, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp cả tòa tầng lầu để trốn ở người trong phòng cảm thấy r u n g mình từng cái sắc mặt trắng bệnh cũng không biết có thể sống sót hay không cùng lúc đó trong phòng đường vũ nghe phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết lúc lạnh nhạt nói quá bối rối chính là dễ dàng lãng phí thời gian nhiều như vậy gian phòng nếu có người một mực hướng bên trong hướng thời gian vẫn là đầy đủ bọn hắn liền lựa chọn rất bên trong gian phòng. duy nhất khuyết điểm chính là bất lợi cho chạy trốn càng là bên trong khoảng cách lối ra lại càng xa đường vũ cũng không cho rằng có thể tùy ý chạy đi chỉ cần bên ngoài không có khôi phục ánh sáng như vậy ra ngoài chính là tự tìm cái chết trước đây quỷ biêu cục ở vào hỗn loạn không người quản lý nói chính là loại trạng thái này đường vũ cao mày hắn đã sớm trong trong ngoài ngoài đem quỷ biêu cục sự kiện cho lật ra mấy lần lúc đó chính là quỷ biêu cục rất hỗn loạn trời vừa tối liền tất nhiên sẽ tắt đèn tắt đèn thời điểm bên ngoài tất nhiên sẽ có quỷ xuất hiện ở bên ngoài du đã n g i nói trừ phi mình mạnh như diệm vũ tiến bằng không một con đường chết đồ tinh văn cũng không dám cam đ o a n chính mình không có vấn đề đều phải thành thành thật thật trốn g i a n phòng đường vũ cũng là như thế không quan tâm gì tình huống giai đoạn hiện tại cũng đ ừ n g ra ngoài trừ cái đó ra chính là trong phòng không thể quá nhiều người nhân số càng nhiều lại càng dễ dàng bị tập kích k í c h đây chính là vì cái gì đường vũ cùng đồ tinh văn tách ra tránh quá nhiều người tụ tập tại một khối bất quá chỉ cần vượt qua hai người trở lên liền dễ dàng xảy ra vấn đề bởi vậy đường vũ cảm thấy vừa mới bắt đầu chương ba trăm linh tám quỷ gõ cửa theo tiếng tim đập chương ba trăm linh tám quỷ gõ cửa theo tiếng tim đập bên ngoài phòng hành lang hoàn toàn tính mịch đen như mực một mảnh cái gì đều nhìn không rõ ràng không có bất kỳ cái gì t i a sáng chỉ có bóng tối vô tận xuyên tấu h qua khe cửa bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy đơn giản khóa trái cửa ra vào căn bản chính là thuộc về gầy yếu trạng thái chỉ cần một ước là có thể đem cửa bị đá văng đường vũ cảm thấy trốn ở trong phòng cũng rất không có khả năng ngăn cản được quỷ sâm tập kích trong phòng liền tương đối sáng tỏ trên trần nhà mang theo một chiếc cũ ký đèn mở tối tia s á n g chiếu sáng cũng không lớn gian phòng nhưng bởi vì độ sáng không đủ còn rất nhiều chỗ đen kịt một màu ai trốn ở trong ngăn tủ đường vũ quay đầu nhìn về phía sau lưng ngăn tủ hắn nghe được có cái gì đậu t ĩ n h nhưng mà bên trong lại không có đáp lại mà l à yên tĩnh phản phất bên trong cái gì cũng không có dịch s ư ơ n g bọn hắn cũng nhìn chằm chằm ngăn tủ trong lòng cảnh d ắ c lên bọn hắn cũng sẽ không cho rằng đường vũ nghi thần n g h i quỷ chỉ có thể cảm thấy thật sự có người trốn ở bên trong không ra ta liền giết ngươi đường vũ ngữ khí trở nên lạnh lẽo vô cùng ta đến ba tiếng đến lúc đó vô l u ậ n ai trốn ở bên trong ta trực tiếp liền đậu thủ không chờ hắn đếm xem rất nhanh ngăn tủ sẽ mở cửa đi theo hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại đường vũ trước mắt hàn thiên phúc cùng nô lương bọn hắn tại hạ tới sau đó một mặt lúng túng ai có thể nghĩ tới như vậy trùng hợp đường vũ sẽ tới đây cái gian phòng đâu hai người các n g ư i như thế nào trốn bên này đường vũ nhữ mày tựa hồ nhớ tới phía trước chưa từng gặp qua hai người bọn hắn không nghĩ tới trốn vào tới vũ ca vô cùng xin lỗi chúng ta phía trước đã cảm thấy không đúng sức lực sớm đến bên này canh chừng n ô lương một mặt lúng túng nói tại có thể đi vào gian phòng lúc lập tức liền xuống tới trong này có chúng ta tìm được ngăn tủ liền một khối trốn ở bên trong a đây vẫn là một kiện linh dị tri vật đường vũ mí mắt khé động trước mắt tủ quần áo thật đúng là không phải thông thường ngăn tủ mà là một kiện linh dị c h i vật chỉ là nhìn tương đối thấp bưng không hề giống là rất cao cấp linh dị c h i vật mặc dù cấp thấp nhưng có thể che đậy bên ngoài đối với bên trong cảm giác khó trách hắn lúc đi vào không có trước tiên phát hiện tủ quần áo mà là nghe được có chút đ ộ n g tính mới biết được bên trong có người đúng vậy đây là chúng ta trong lúc vô tình trong phòng nhìn thấy cảm thấy có thể trốn người liền tiến vào bọn hắn một bộ biểu tình l í n h hót đường vũ bá đạo đều biết vốn là cho rằng sẽ không bị phát hiện ai ngờ vẫn là được đi ra nếu như đường vũ không gọi bọn họ đi ra bọn hắn chắc chắn một mực trốn ở bên trong Cái đồ chơi này các ngươi cũng dám tùy ý trốn đường vũ mắt liếc cái tia c h ố n g rông tủ quần áo cái đồ chơi này nói không chính xác chính là con nào đó quỷ ghép hình một khi có quỷ tới các ngươi chết như thế nào cũng không biết khủng bố như vậy bọn hắn sợ hết hồn hơi chạm xa một chút không còn dám đến gần đường đội trưởng tình huống có chút không đúng tình dịch s ư ơ n g ngầm đầu nhìn đèn không ngừng lập lòe có loại muốn tắt cảm giác đường vũ cũng chú ý tới có loại đồ vật gì muốn tới cảm giác đồng dạng ánh đèn lấp lóe phải vô cùng lợi hại hoặc chính là nghĩ hỏng hoặc chính là quỷ tới từ nơi này liền có thể đánh giá ra một hay biết quỷ có hay không tới gần bây giờ lấp lóe phải không phải rất lợi hại đại biểu có quỷ hướng về bên này đến đây nhưng khoảng cách hơi xa đường vũ trầm mặc cũng ra hiệu những người khác không cần nói ai cũng không biết phía ngoài quỷ đến tột cùng là cái gì giết người quy luật để cho an toàn hãn tựa ở trên v ắ n cửa tránh có quỷ phá cửa mà vào căn cứ vào kinh nghiệm của dĩ vãng nơi này cửa là có ngăn cách tác dụng chỉ cần cửa không có bị mở ra như vậy tỷ lệ sống sót liền tăng lên trên diện rộng dịch sương cũng không có ngốc đứng tại bên cạnh mà là đi theo một khối đứng tại cánh cửa đằng sau tùy thời hỗ trợ hoàng yến liền đứng tại bên cạnh một mặt khẩn trương nàng biết rất nhiều sự kiện linh dị Có có c ũ không không đông đông đông. lúc này bên ngoài chuyển đến kịch liệt tiếng đập cửa mỗi một kích đều tựa như đánh ở trái tim bên trên tràn ngập cảm giác bị đè nén rõ ràng cách nơi này rất xa lại cảm giác ở bên thai vang lên tựa như tiếng đập cửa quỷ gõ cửa đường vũ suy đoán nếu như là quỷ gõ cửa lời nói đó thật đúng là muốn chết tại gõ cửa thời điểm liền phải lập tức lao ra ngăn trở bằng không tiếng gõ ở cửa gian phòng bọn hắn chắc chắn phải chết đường vũ cũng không dám c a m đoan chính mình nắm giữ quỷ ảnh ra trạng thái có thể ngăn cản hay không đáng sợ như vậy giết người quy luật bất quá rất nhanh hắn liền phủ nhận phán đoán của mình tiếng gõ cửa một mực kéo dài cũng không có dừng lại đại biểu cho cũng không phải là quỷ gõ cửa cái này con quỷ tại gõ cửa cũng không đại biểu là gõ cửa liền phát động giết người quy luật bằng không nhiều lần như vậy đánh người ở bên trong đã sơm chết ấ u nơi nào còn cần đánh nhiều lần như vậy không qua bao lâu tiếng đập cửa liền ngừng không có chuyển đến tiếng kêu thang thiết cũng không có chuyển đến cửa bị đẩy ra âm thanh khi tất cả người cho là sắp kết thúc lúc tiếng đập cửa lần nữa chuyển đến đông đông đông tiếng đập cửa so với phía trước càng thêm kịch liệt giống như là ấn tiến nhanh tốc độ để thang không thiếu tần suất thay đổi đường vũ ánh mắt ngưng lại lại là tần suất giết người hắn lập tức đoán được trên đại khái giết người quy luật tuyệt đối là thuộc về tần suất giết người đến tột cùng là đồ vật gì đổi kịp tần suất đến lúc đó liền phải suy xét một phen áo gai lão thi đồng dạng là tần suất giết người tỏa định nhưng là trong hành động tần suất bình thường đều có rất ít cùng giết người quy luật chính là không biết sẽ là bộ vị gì hành động tần suất cơ bản có thể loại bỏ đường vũ tiếp tục lắng nghe khoảng cách còn rất xa còn có thể tiếp tục p h ò n g đ o á n xuống rất nhanh tiếng đập cửa dừng lại đi theo lại chuyển tới tiếng đập cửa lần này tần suất lần nữa biến hóa lại là vô cùng gấp rút giống như là vội vàng sao động đến cực hạn muốn phá cửa mà vào cảm giác lại là nhanh như vậy tần suất rất số ít vị sẽ có nhanh như vậy tần suất a liền xem như thịt người máy đóng cọc cũng không khả năng nhanh như vậy đường vũ sợ lên cầm tự hỏi một giây sau hãn chợt nhớ tới một điểm là tiếng tim đập chỉ có tiếng tim đập mới có thể nhanh như vậy cái này chỉ quỷ tiếng gõ cửa từ vừa mới bắt đầu liền tương đối gấp gấp rút đằng sau càng ngày càng gấp rút chỉ có tiếng tim đập mới có thể lấy nhanh chóng như vậy nhảy lên bằng không trước mắt phất tay truyền thống tay nghề các loại những thứ này cũng không quá có thể đạt đến nhanh như vậy tần suất lập tức đường vũ liền khóa chặt trên đại khái giết người quy luật hơn nữa còn khóa chặt bộ vị điều này đại biểu trưởng không tiếng tim đập liền có thể lẩn tránh giết người quy luật nếu như là ở bên ngoài lời nói nơi nào cho nó gõ cửa cơ hội đường vũ biết sau đó cũng cảm thấy không thể làm gì loại này giết người quy luật không tính rất biến thái hết lần này tới lần khác bọn hắn không có cách nào ra ngoài bằng không ra hỏa này chắc chắn bị hắn đánh một trận t ơ i bởi chứ ba trăm linh chín trái tim bạo liệt chứ ba trăm linh chín trái tim bạo liệt đông đông đông đông tiếng đập cửa còn đang tiếp tục hơn nữa gõ cửa tần suất còn có thể biến hóa tổng thể mà nói chỉ có thể càng lúc càng nhanh nếu là tim đập tần suất đi theo cái kia cơ bản nhất định phải chết phương thức tốt nhất chính là tỉnh táo trải qua một đoạn thời gian cân nhắc cơ bản vô cùng xác định là như thế nào giết người quy luật tại trải qua nhiều lần như vậy sự kiện linh dị phía dưới đường vũ đối với phương diện này đã vô cùng mất cảm hoặc có lẽ là tình huống đang buộc hắn dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ giết người quy luật nếu không thì phải chết hắn vẹn vẹn không cần lo lắng quỷ hồi phục trạng thái mà không phải sẽ không chết vì thế tại hoàn cảnh bức bách phía dưới không chỉ có là hắn khắc ngự quỷ giả cũng nghĩ trăm phương ngàn kế lục lọi giết người quy luật nếu như không thể sớm liền phân biệt được giết người quy luật như vậy thì phải chết bây giờ nhiều người như vậy ở đây bọn hắn có thể hay không dùng tốc độ nhanh nhất lục lọi ra giết người quy luật vậy cũng không biết được nếu là tìm tòi không ra không biết đến lúc đó còn có bao nhiêu người sống sót nhớ tới rất nhiều người lựa chọn liền lần cận nguyên tắc hướng hướng về phòng khách căn phòng phụ cận bây giờ lại là thật sớm liền phải đối mặt quỷ tại dường như phía sau còn có thể thông qua bên ngoài âm thanh để suy đoán giết người quy luật hơi tranh thủ được một chút thời gian có thể nói có lợi có hại ai có thể nghĩ tới còn có quỷ tập kích cách đâu cả đám đều cho là dựa theo trên vách tường nói rõ trốn vào trong phòng liền có thể trở nên an toàn bây giờ xem ra trốn vào gian phòng chỉ là cam đoan sẽ không lập tức chết mà thôi giết người quy luật ta đã tìm tòi rõ ràng đường vũ quay đầu nhìn về phía bọn hắn trầm giọng nói đó chính là lấy gõ cửa tần xuất giết người một khi tim đập của các ngươi tần suất đổi u kịp tiếng đập cửa như vậy các ngươi nhất định phải chết mọi người sắc mặt biến đổi tựa hồ cũng không nghĩ đến giết người quy luật lại là như thế dịch xương ngược lại là suy nghĩ ra được một điểm nhưng còn tại phỏng đoán bên trong trải qua đường vũ nói chuyện cảm thấy thật đúng là như thế gõ cửa tần suất chia làm mấy loại cơ bản bao trùm toàn bộ băng tần có yên tĩnh lúc nhịp tim cũng có làm vận động dữ dội các loại cao tốc tim đập cũng có cường độ thấp nóng n ả y tim đập tóm lại cơ bản bao trùm toàn bộ băng tần yên tĩnh lúc nhịp tim ngược lại là ít nhất tổng thể mà nói mỗi một gian phòng nó chỉ có thể công kích một lần đường vũ nhìn xem bọn hắn nói bởi vậy các ngươi phương thức tốt nhất chính là an t ĩ n h lại đem trái tim thái đem thả bình bảo trì tại một cái trạng thái bình thường liền dễ dàng né tránh giết người quy luật lời nói này hàn thiên phúc bọn hắn bộ mặt một quất thân mẹ nó an t ĩ n h lại tâm tính bình tĩnh bên ngoài một cái có quỷ tại góc cửa từ vừa mới bắt đầu tâm tình của bọn hắn liền nổ tung bây giờ tim đập của bọn hắn cao tốc này lên đều có loại từ trong cổ hạng bay ra ngoài cảm giác chả để bọn hắn tâm tính bình tĩnh cái kêu phải cần bao lớn tâm lý tố chất mới có thể đem tâm cảnh đẻ xuống không đến mức như vậy khủng hoảng nhìn thấy bọn hắn sắc mặt cổ quái đường vũ biết muốn triệt để bình tĩnh xuống tới độ khó cao bao nhiêu đây tuyệt đối là thuộc về kẻ g i ả đời cấp bậc bằng không tất nhiên sẽ khủng hoảng vô cùng căn bản không đẻ xuống được còn có một loại phương pháp đó chính là bị đánh n g ấ t xịu bị đánh n g ấ t xịu lời nói khả năng cao tim đập sẽ bình tĩnh lại đường vũ lạnh nhạt nói chỉ là đến lúc đó nó nếu là biến động tần suất vì bình tĩnh trạng thái vậy thì sẽ chết đánh n g ấ t xịu là phương thức tốt nhất chính là phải đánh c ư c nếu là vừa vặn chính là bình tĩnh trạng thái tần suất vậy thì ở trong hôn mê chết đi cũng không có t h ố n khổ gì các n g ư ơ i người nào muốn bị đánh n g ấ t x ỉ u bây giờ liền có thể lựa chọn đường vũ hơi lường bọn hắn tại chỗ ngoại trừ dịch xương bên ngoài đều có thể đánh n g ấ t x ỉ u dịch xương bởi vì là ngự q u ỷ giả nơi nào có thể tùy tiện liền đã hôn mê trừ phi trước tiên đem trong cơ thể hắn quỷ hạn chế lại mới có thể đem hắn đánh n g ấ t x ỉ u bất quá coi như có thể làm như vậy đường vũ cũng sẽ không đánh n g ấ t x ỉ u dịch xương thân là ngự q u ỷ giả liền nên thật tốt đối mặt thông qua bình thường hành động tới l ầ n tránh mà không phải thông qua loại này thủ đoạn đặc thù lẩn tránh giả thiết ngày nào gặp phải không chỉ có một con quỷ đã hôn mê sau đó đây chẳng phải là tương đương không giút được gì đánh n g ấ t ta đi hàn thiên phúc đứng dậy ngượng ngùng sờ lên hói đầu đầu hắn lựa chọn đánh cược một lần hắn cũng không phải đồ đần từ vừa rồi trong phán đoán liền có thể nghe được chậm tốc tiếng đánh cũng không nhiều tỷ lệ phi thường nhỏ bởi vậy sát xuất sinh tồn vẫn tương đối cao đương vũ gật đầu một cái chưa hề nói thứ gì trở tay chính là một trường chém vào hàn thiên phúc trên cổ trọng đập phía dưới hàn thiên phúc đã hôn mê tại chỗ đi theo hắn quay đầu nhìn về phía những người khác hỏi thăm nô lương cùng hoàng yến ý kiến ta ta vẫn tỉnh dậy à nô lương vội và nói chỉ cần ta có thể cùng cái kia tần suất không nhất trí liền có thể sống sót đúng không đúng vậy dựa theo tình huống của ngươi nhiều nhất chính là hai cái nhất định phải thay đổi tần suất bằng không chắc chắn phải chết loại này linh dị công kích trên cơ bản chạm đến đều biết chết nhưng mới đầu cái kia hai cái liền cần lập tức cải biến bằng không theo xuống vậy thì phải chết hảo t ố t ta đến lúc đó nhìn tình huống tới ngô lương gượng ép nợ đủ cười hoàng yến ngược lại là rất trầm ổ n sắc mặt là hơi tái nhuận nhưng chỉnh thể trạng thái vẫn được như vậy thì chờ nó tới tập k ta. đường vũ mặt không thay đổi nhìn xem trước mắt cửa gỗ rất nhanh tiếng đập cửa càng ngày càng gần không có ai dự định mở cửa lao ra đối kháng hoặc có lẽ là trực tiếp chạy trốn các vị ở tại đây đều không phải là đồ đần đối với không biết mới là làm người ta sợ hãi nhất bên ngoài một mảnh đen như mực nơi nào so ra mà vượt trong phòng q u a n minh theo tiếng đập cửa càng ngày càng tiếp cận nỗ lương nhịp tim đều nhanh muốn bạo hoàng yến cũng đi theo khẩn trương lên chỉ có đường vũ cùng dịch xương tình huống m ư ờ i phần ổn định cái này đều đối giao nhiều như vậy quỷ còn không biết chuyện vậy dứt khoát trực tiếp chết đi được không qua bao lâu cuối cùng đến phiên hắn bên này toàn bộ quá trình chính là giày vò tại ở gần lúc đường vũ rõ ràng cảm thấy bên ngoài đen như mực mê vụ thông qua khe cửa chạy vào ảnh hưởng đến tình huống bên trong đen trên trần nhà bắt đầu điên cuồng loay lên tùy thời muốn tắt cảm giác xuyên thấu qua cái kia khe cửa đường vũ mắt trái trong mơ hồ có thể nhìn đến có một bộ đen như mực thân thể đứng tại bọn hắn cửa ra vào đi theo chậm rãi nâng lên cái kia k h u ử u tay hướng về trên cửa chính đánh thùng thùng tiếng đánh vô cùng gấp rút lập tức liền tăng lên tới cực hạ theo âm thanh lọt vào thai đường vũ cảm thấy vô cùng kiềm chế phản phất tim đập bị đổ vật gì cho nắm được chỉ cần lại thêm lớn một chút sức mạnh liền sẽ đem trái tim cho b ó n nát quỳ ảnh ra cũng không thể lẩn tránh đường vũ ánh mắt ngưng lại hắn vốn cho rằng quỷ ảnh r a có thể miễn dịch hết hiện tại xem ra hắn ngây thơ rất có thể là âm thanh truyền vào vấn đề trong lỗ thai của hắn bộ nhưng không có quỷ ảnh r a bao trùm vì thế lập tức liền truyền vào thẳng tới thể nội bất quá hắn cũng không hốt hoảng hắn biết chỉ cần buông l ò n g tinh thần hoàn toàn bình tĩnh lại liền có thể thành công lần tránh mang ý nghĩa hàn thiên phúc đánh cuộc đúng cái này thì nhìn nô lương cùng hoàng yến có thể hay không đẻ xuống tim đập tần suất ngược lại dễ dàng nhất chúng chiêu thứ này cũng ngang với đột nhiên bị dọa tim đập trực tiếp tiêu thăng đến t ự c h ạ n lúc này nô lương nhanh chóng hít sâu muốn đem dồn dập tiếng tim đập đè xuống nhưng hắn lại phát hiện vô luận như thế nào đè đều không cách nào đè xuống ngược lại càng ngày càng gấp rút càng ngày càng khẩn trương tâm tình để trái tim của hắn đều phải bạo vũ Nô lương vừa mở miệng muốn cho đường vũ đánh ngất xỉu chính mình nhưng hết thể đã quá mượn cặp mắt hắn chừng một cái vành một chút trái tim bạo điệu thất khiếu chảy máu chừng ba trăm một mươi tập kích qua điện thoại chừng ba trăm một mươi tập kích qua điện thoại trái tim bạo chết l ạ nhiên không một tiếng động chính là sẽ làm cho người thất khiếu chảy máu lỗ lương lui về phía sau trọng trọng k h á đạo cứ như vậy ngã xuống đất một mặt vẻ mặt sợ、hãi. phối hợp cái kêu máu me đầy mặt nhìn càng làm cho người ta hoảng sợ hoàng yến nhìn thấy bộ dáng này lúc mở ợ chứng hai mắt bất quá nàng chưa từng có tại bối rối mà là trong đầu nhanh chóng suy nghĩ sự t ì n h các loại thì như phòng vay không trả tâm lạnh một mảnh hoặc bạn trai ngoại tình không đúng nàng không có bạn trai lại có lẽ là rất nhiều việc làm không hoàn thành mỗi ngày tăng ca thành chó lập tức nàng tâm càng ngày càng lạnh cảm giác đã lòng như cho n g ộ i không có nửa điểm gợn sóng dịch xương nhìn thấy ngô lương chết thảm ngược lại là không có bất kỳ cái gì ba động chết thì đã chết cũng không phải chưa thấy qua hắn thấy qua người chết nhiều đi mỗi lần giải quyết sự kiện linh d ị lúc đều sẽ có một đợt người bình thường bị cuốn đi vào đây chính là vì cái gì hắn chọn trở thành người quản lý trở thành người quản lý cũng rất hương cả nhà lao tiểu tiếp đi vào chẳng lẽ không so bên ngoài an toàn cái gì cờ ít nhãn hiệu đã sớm không có gì điều dùng ở đây còn không so bên ngoài hương ai cùng hắn c ấ p trở thành người quản lý hắn liền cùng ai gấp gáp tại tiếng đập cửa kéo dài mấy giây sau đó chính là ngừng lại phía ngoài quỷ b ư ớ c b ư ớ c chân hướng xuống một cánh cửa đi đến lúc này đường vũ có thể rõ ràng nghe được bên ngoài có tương đối trầm trọng đi đường ấm thanh chỉ là vừa rời đi không bao xa liền hoàn toàn biến mất trên trần nhà cực tốc lóe lên đèn cũng đi theo bình tĩnh trở lại không có tiếp tục lóe lên an toàn phải nói tạm thời an toàn đường vũ mắt liếc nằm trên mặt đất chết mất nô lương mặt không biểu tình kế tiếp khát tiếng đập cửa cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào hoàng yến bọn hắn cũng đều nhẹ nhàng thở ra chính là hàn thiên phúc còn nằm trên mặt đất đang ngủ say lựa chọn rất trọng yếu có khả năng liền sẽ đánh cược phải bỏ mình ít nhất nữ thần may mắn vẫn là đứng bên cạnh hắn đem hắn cho đánh tỉnh đường vũ để dịch xương đi qua đánh thức hắn nếu như bọn giá hỏa này không tại cùng một cái gian phòng lời nói cái kia chết sống cùng chính mình không có quan hệ gì tất nhiên tại cùng một cái gian phòng vậy thì tiện thể g i ú p một tay ngược lại cũng sẽ không thiệt hại thứ gì chủ yếu là hàn thiên phúc có chút năng lực nhìn chính là phát tướng nam tử trung n i ê n ở bên ngoài vừa nắm một bọ to nhưng làm sao nói đều có thể thành công leo lên a n tức dịch chạm lầu hai vẫn có một chút như vậy năng lực dưới loại tình huống này chờ bình ổn lại nói không chính xác còn có thể để hàn thiên phúc giúp đỡ điểm vội vàng tỷ như chuyển phát nhanh công lao một cái thay đổi vị trí trợ giúp bọn hắn nhanh chóng đ ă n g đ ỉ n h hàn thiên phúc rất nhanh liền bị đánh thức đứng lên một mặt mơ hồ ân gì tình huống hàn thiên phúc nhanh chóng đứng lên một mặt cảnh giác Đầu hắn có chút mơ hồ nhưng ngay lúc đó nhớ tới tại sao mình ngủ đi qua tại hắn khi tỉnh lại phát hiện nô g lương thất khiếu chảy máu nằm ở bên cạnh lại là bị sợ kêu to một tiếng cả người đều trở nên thanh tỉnh vô cùng hắn không có tránh thoát giết người quy luật chết dịch s ư ơ n g bình tĩnh nói ngươi nên tỉnh dậy rồi bằng không gặp phải sự tỉnh gì chúng ta nhưng không có nhiều như vậy dư lực chiếu cấu ngươi v â n g v â n g v â n g hàn tiên h phúc vội vàng đứng lên để mình làm chuẩn bị cẩn thận đông đông đông tiếng đập cửa vẫn như cũ nhưng phía sau không có mấy cánh cửa chẳng mấy chốc sẽ kết thúc không biết cái này chỉ quỵ tại gõ xong một lần sau đó có thể hay không còn tới một lần không qua tới bao nhiêu lần đường vũ cũng sẽ không có cảm giác gì vẫn là rất dễ dàng tránh thoát biết giết người quy luật sau đó vậy con này quỷ liền phế hơn phân nửa có chút quỷ biết giết người quy luật cũng không chắc chắn có thể tránh đi tỉ như cái kia quỷ khắc bia liền thật sự đủ hung ác đồ đội trưởng bên kia hẳn là không vấn đề gì a dịch xương nhìn một chút khe cửa bên ngoài đồ tinh văn bọn hắn ở phía đối diện gian phòng cũng không biết có thể thành công hay không tránh đi nếu như cái này đều không rõ ràng vậy thì đừng làm đội trưởng đường vũ lắc đầu đối với đồ tinh văn tới nói chính là trò trẻ con nếu có thể ra ngoài đồ tinh văn thứ nhất lao ra giam giữ đem thiệt hại giảm đến nhỏ nhất rất nhanh tiếng đập cửa triệt để an tính xuống không có lần nữa vang lên hết thảy đều quay về đến tính mình không biết đi qua một vòng này sẽ có bao nhiêu người tử vong tạm thời không có chuyện làm ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ta đường vũ gia hiệu hoàng yến cùng hàn thiên phúc nghỉ ngơi một chút bọn họ đều là người bình thường bây giờ lại là đêm khuya ngồi ở trên giường nghỉ ngơi một hồi đều hảo hắn đi theo an vị ở phía sau cửa đêm dài đằng đ ẵ n g còn có rất lâu mới có thể đến ngày thứ hai một mực ngốc đứng ở nơi này cũng vô dụng còn không bằng ngồi xuống chờ đợi đáng tiếc ở đây không có gì internet bằng không soát xe điện thoại đều rất tốt đi theo đám bọn hắn tất cả ngồi xuống tới nghỉ ngơi dưỡng sức ai cũng không rõ ràng lần tiếp theo lại là gì tình huống đang dưới trướng tới mấy giờ sau đó hàn thiên phúc đã buồn ngủ hoàng yến cũng gần như tinh thần một mực căng thẳng t i ê u hao sẽ rất lớn mệt mỏi liền dựa vào ở trên tường ngủ một hồi đường vũ đề nghị vậy thì nhờ cậy đường đội trưởng hàn thiên phúc ngượng ngùng nợ nụ cười cũng xưng đường vũ vì đường đội trưởng đi theo hắn liền dựa vào ở trên vách tường ngủ chỉ chốc lát thật sự phát ra ngày âm thanh thật sự ngủ thiết đi cái này đúng thật là tâm lớn a đường vũ không quan trọng dù sao cũng tốt hơn những cái kia gào khóc người mới là thật muốn ăn đòn ngủ chết tốt xấu còn không biết cho bọn hắn mang đến phiền phái gì không qua bao lâu đột nhiên trong phòng vang lên âm thanh đệ giả vũ mà người lão mụ bay đường vũ đắng người nhao nhao nhìn về phía hàn thiên phúc âm thanh chính là từ hàn thiên phúc trong túi chuyển tới vô cùng quỷ dị ở thời điểm này điện thoại di động đê là đồng hồ báo thức vẫn là điện thoại điện thoại gần như không có khả năng không có tín hiệu đồng hồ báo thức lời nói ngược lại là có khả năng hàn thiên phúc rất nhanh liền bị cái này âm thanh giật mình một cái từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra mơ hồ đạo à ai gọi điện thoại cho ta lời này vừa nói ra đường vũ ánh mắt ngưng lại lập tức ngăn cản ó i đường tiếp nhưng mà đã quá chậm đầu này đ ồ con lợn đoán chừng vừa t ỉ n h ngủ nghe được đường vũ quắt mắng âm thanh lúc đã đẻ xuống cái kia tiếp thông điện thoại â n phím tại sao khi mở ra đầu bên kia điện thoại cũng không phải truyền đến tiếng nói mà là đồng, đồng đồng tiếng tim đập không bao giờ lại là cái gì tiếng đập cửa mà là tiếng tim đập hoặc có lẽ là vốn chính là tiếng tim đập chỉ là bởi vì nện ở trên v ắ n cửa truyền đến chính là tiếng đập cửa lần này truyền đến tiếng tim đập rất bình tĩnh chính là rất bình thường tốc độ tiếng tim đập vừa vặn lúc này quỷ thủ vươn ra đưa di động cho bấm nát có thể hết thể đều quá chậm âm thanh cũng tại trong phòng q u a n q u ầ n gia tốc tim đập đường vũ gầm nhẹ một tiếng khống chế tim đập lao nhanh tăng tốc mới đầu tần suất sẽ không lập tức đổi kịp có một giây thời gian cho bọn hắn thay đổi tần suất sau một lát cầm phá toái điện thoại di động hàn g tiên h phúc chừng to mắt nhìn xem tay trên mặt thất khiếu chảy máu theo khuôn mặt nhỏ xuống đến trên giường nhuộn đỏ một mảnh chết hàn tiên phúc năng lực phản ứng vẫn là quá chậm nhất là còn cách hắn gần như vậy t i ế loại chiêu n n h thức cũng a n này g c h đánh bất ngờ đối với một chút đề phòng sơ xuất người liền vô cùng dễ dàng trúng chiêu nếu như chú ý một chút lời nói cũng sẽ không phạm loại này sai lầm ngu xuẩn ở đây vốn là không có bất kỳ cái gì tín hiệu hàn thiên phúc vậy mà nghe điện thoại có thể không phải là một cái ngu xuẩn sao phía trước đường vũ còn cho rằng hàn thiên phúc nói không chính xác có thể hiệp trợ bọn hắn một lần bây giờ xem ra vẫn là quá mức ngu xuẩn dẫn đến chính mình nạn mạng đoán chừng còn tại mơ hồ bên trong đều không phản ứng lại chuyện gì xảy ra suy nghĩ kỹ một chút hắn đều không có trải qua trước đây gõ cửa cảm thụ bên trên không có sâu như vậy lại là chết ở chính mình sơ s u ấ t dưới sự ngu xuẩn cũng may bọn hắn kinh nghiệm đủ bằng không thì đều bị quân tiến vào thực sự là ngu xuẩn chết kiểu này trốn qua một kiếp lại lâm vào mặt khác một kiếp đường vũ lắc đầu chắc hẳn những phòng khác cũng sẽ có cái này lợn giống đồng đội để bọn hắn lần nữa cảm thụ tim đập khoái hoạt chỉ là trận này khoái hoạt sẽ để cho bọn hắn mất mạng thực sự là tại kiệt khó thoát xem ra n g ư y i n ă n g lực ứng biến không kém đường vũ nhìn về phía hoàng yến thân là tiếp viên viên cũng có thể có như thế tiêu chuẩn đã tốt vô cùng dịch s ư ơ n g không nói liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có cái kia còn làm cái gì nhân viên quản lý tại điện thoại reo lên thời khắc đó ta liền cảnh giắt lên hoàng yến chừng mắt lên kính vô cùng nghề nghiệp nói ta đọc qua không thiếu sự kiện linh dị dưới loại tình huống này bất kỳ âm thanh chúng ó t ta cũng là đặc chế điện thoại quỷ sức mạnh cũng không có ảnh hưởng đến bên này đường vũ điện thoại của bọn hắn cũng là đặc chế cũng không cần lo lắng sẽ có vấn đề hoàng yến coi như không bằng bọn hắn cao cấp nhưng cũng là thuộc về không dễ xâm lấn loại hình bằng không thân là tiếp tuyến viên đột nhiên gặp phải sự kiện linh dị toàn bộ linh dị tổ chức phân bộ chẳng phải là muốn lệnh đấu kế tiếp bọn hắn lại tiếp tục ngồi dưới đất đề phòng có khác nguy hiểm trước mắt đã có hai nhóm tập kích đánh không biết vẫn sẽ hay không có đợt thứ ba tập kích kích chỉ cần không có đến ban ngày cái tiết hết thạy đều có khả năng đi qua chuyện này vốn là dự định muốn nghỉ ngơi hoàng yến cũng không dám nghỉ ngơi tại trở thành nhân viên chuyển phát nhanh sau đó nàng đã có một thời gian thật dài đều không cách nào nghỉ ngơi thật tốt cả ngày cùng sự kiện linh dị tin tức giao tiếp cùng tham dự sự kiện linh dị là hai chuyện khác nhau cùng mỗi ngày nhìn cùng đồ trương tam thuyết pháp video lúc thỉnh thoảng nghe cười ha h a trở thành nhân vật chính lúc vậy thật là khóc không ra nước mắt thời gian từng cái canh giờ đã qua cuối cùng tại ngày thứ hai sáu giờ lúc phía ngoài đèn cuối cùng phát sáng lên đường vũ xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy bên ngoài hắc cám đã sớm bị sơ tan trở nên mười phần sáng s ủ a liền cùng bình thường không có gì khác biệt tại trải qua cái kia điện thoại truyền bá tim đập tần suất sau giết người liền không có xuất hiện quỷ xem ra coi như nhân tử nếu là liên tục nhiều lần xuống hắn cảm thấy một trăm bốn mươi một trăm năm mươi người không biết có thể hay không có mười mấy cái sống sót ngự a quỷ giả còn có thể có rất lớn tỷ lệ sống sót người bình thường liền không nói được rồi bởi vì tinh lực hạn chế bọn hắn tại năng lực phản ứng sẽ kém hơn không thiếu một khi không có phản ứng kịp kết cục đó là một con đường chết ngày thứ hai an toàn căn cứ vào phía trước quỷ biêu cục giải quyết sau đó được đi ra kết luận chính là bên ngoài ánh đèn sáng tình huống phía dưới đó chính là tuyệt đối an toàn sẽ không xuất hiện bất luận cái gì quỷ trừ phi có người xé nát thư tín vậy thì mặt khác nói tại hắn vừa định đứng dậy ra ngoài lúc bỗng n i ê n cảm thấy một cổ quỷ dị sức mạnh hướng về hắn bên này bao phủ tới giống như là một loại đặc thù mền rủa loại quen thuộc này cảm giác đường vũ mười phần có ấn tượng nhân viên chuyển phát nhanh n g u y ê n rủa chỉ cần tiếp nhận cấu n g u y ê n rủa này liền sẽ trở thành nhân viên chuyển phát nhanh hắn không có ngăn cản n g u y ê n rủa xâm lấn mà là để quỷ ảnh ra không nên ngăn cản để cấu n g u y ê n rủa này sức mạnh bao phủ toàn thân các ngươi đều cảm nhận được một cổ quỷ dị sức mạnh bao phủ thân thể a đường vũ nhìn về phía dịch s ư ơ n g cùng hoàng yến bọn hắn đều không hẹn mà cùng gật gật đầu chúc mừng các ngươi chính thức trở thành ăn tức dịch trạm cùng quỷ bưu cục kết hợp nhân viên đường vũ hài hức nói câu hoàng yến cũng không nhắc lại dịch xương ngược lại là hai mắt tỏa sáng cuối cùng có thể trở thành nhân viên không trở thành nhân viên cũng không có biện pháp trở thành người quản lý nên đi ra nhìn một chút hắn đứng dậy đẩy cửa ra đi ra ngoài đi theo một khối đi ra ngoài còn có cửa đối diện đồ tinh văn đồ đội trưởng xem ra ngươi bên kia không có vấn đề gì đường vũ mắt liếc trong phòng chính là nhìn thấy có người bình thường thi thể trong miệng hắn không có vấn đề gì đó là ngự quỷ giả không có vấn đề tạm được xem ra tình huống vẫn có một chút như vậy hỏng bét đồ tinh văn cũng nhìn thấy đường vũ trong phòng thi thể lắc đầu nói lại là quỷ gó cửa tim đập tần suất giết người lại là điện thoại truyền bá đơn giản chính là người bình thường sát thủ loại này giết người quy luật đối phó người bình thường dùng rất tốt dù sao tâm lý tố chất không có ngự quỷ giá tốt như vậy đúng vậy xem còn có bao nhiêu người sống sót đường vũ quét mắt đi qua không có bao nhiêu người lựa chọn mở cửa đi ra rất nhiều người không biết bên ngoài đèn sáng liền có thể ra ngoài còn trốn ở bên trong không dám đi ra chật dịch xương bọn hắn dọc theo đường đi gõ cửa đi qua hâu người trong phòng đi ra không có đặc biệt cưỡng cầu bọn hắn đi ra chính là nhắc nhở một chút an toàn tại ra đến phía ngoài cùng phòng khách lúc đường vũ quét mắt hộp thư cùng chuyển phát nhanh tủ kết hợp thể chuyển phát nhanh tủ hộp thư vốn là không lớn tại c u n g an tức dịch trạm hợp thể sau đó chỉ có thể nhìn thấy chuyển phát nhanh tủ trọng điểm không tại chuyển phát nhanh cửa hàng mà là tại phía trên tên cung đường vũ phía trước cảm nhận được nguyền rủa một dạng chính là một lần nữa sàng lọc chọn lựa một nhóm công nhân viên mới bây giờ tại chuyển phát nhanh cửa hàng tên chỉ có hai mươi tám người vô cùng dễ dàng liền đếm xong theo nguyên bản một trăm bốn mươi một trăm năm mươi người lập tức liền co lại thành hai mươi tám người một năm tỷ lệ sống sót có thể xương biến thái chỉ có hai mươi tám người sống sót sao xem ra buổi tối hôm qua tập kích, kích quá nhiều người bình thường không chống nổi đường vũ lắc đầu lướt qua ngự quỷ già bốn người liền hai mươi bốn người bình thường sống sót trong đó có một vị là hoàng yến có thể tại tối hôm qua còn sống sót tâm lý tố chất không chỉ có quá ải còn có thủ đoạn bạo m ệ n h phía trên tên liền có khâu phân cùng phương lực một cái là nhân viên chuyển phát nhanh một cái là người mang tin tức đúng vậy lại chỉ có hai mươi tám người lần này sàng lọc thực sự là điên rồi đ ồ tinh văn thật sâu thở dài người bình thường bị cuốn đi vào chính là cựu tử nhất sinh lúc này mới vừa mới bắt đầu liền đã sàng lọc xuống nhiều người như vậy nếu là còn tới chút gì sự kiện quỳ dị sợ là bị chết không có mấy cái chương ba trăm m ư ơ i hai dù rất nhầm cũng sẽ không bỏ qua Trường 312, dù giết nhầm, cũng dù sẽ không bỏ qua. chỉ á i lướt qua c ú n người bên này, g ta lại c h có như g ư ờ i cái đem này thế o à n k ô n g c h lại. đ ư ờ n ghi vũ vô mục cùng tiêu trở nên vô cùng băng n l thậm chí chẳng ngập chẳng sắc ý, a l o ạ nhớ lấy liền bưu kiện, liền cưỡng ô n như n g chỉ có như thế, h đi nhớ nhiều người như vậy nếu như đ ố n g nhiên có người gia nhập vào lời nói cũng muốn nghiêm ngặt k h ô n g chế lại một khi đưa tay đụng hướng chuyển phát nhanh tủ giết chết bất luận tội càng nhiều đến đằng sau đường vũ ngự khí càng là băng lãnh n g h i nhiên biến thành sát nhân của ma không phải hắn muốn trở thành sát nhân của ma mà là tình hình tính nghiêm trọng để hắn trở nên tâm ngoan thủ lạc vô luận là diệp vũ tiến h hay là hắn đều cho rằng phía sau màn có người thao túng bây giờ hai đại kiến trúc s á t nhập tại một khối như vậy chủ sử sau màn liền có khả năng phái người tới cũng không ngừng làm nhiệm vụ tăng lên một khi trở thành người quản lý hậu quả kia khó mà lường được phía trước diệp vũ tiến h cũng đã nói trở thành người quản lý sau đó có thể tùy ý trưởng không cần làm nhiệm vụ đến tột cùng làm màu gì nếu như một mực làm màu đòi nhiệm vụ cái kia liền sẽ dẫn đến linh dị thế giới điên cùng xâm lấn dẫn đến khôi phục giai đoạn hai xâm đến thậm chí so khôi phục giai đoạn hai càng khủng bố hơn bởi vì linh dị khôi phục giai đoạn hai cũng sẽ không lập tức rất nhiều linh dị thế giới kiến trúc s ầ m lấn chỉ là so bình thường sẽ thường xuyên nhiều một chút tại c ô ý tình huống phía dưới vậy thì trở nên rất khoa trương một ngày nói không chính xác liền có thể gây nên nhiều lần linh dị thế giới s ầ m lấn không cần thời gian bao lâu cũng đủ để cho quốc nội triệt để biến thành nhân gian địa ngục dưới loại tình huống này đường vũ tình nguyện rất nhầm cũng sẽ không bỏ qua đi ta cũng có loại ý nghĩ này đồ tinh văn trọng trọng gật đầu một cái chỉ cần khống chế lại nhân số ai làm loạn liền rất a y đây đã là bọn hắn sau cùng nhân tử nếu là đổi lại một chút hung ác tại chỗ đem tất cả mọi người rết đi sẽ không còn lại bất kỳ một cái nào chỉ cần không có người cũng sẽ không phạm sai lầm đến lúc đó có một cái ra nhập vào vậy thì rết một cái chính là như vậy đơn giản thô bạo đường vũ cùng đồ tinh văn ngược lại sẽ không t u y ệ t tình như vậy mà là sẽ nghiêm ngặt khống chế lại chỉ cần không qua tới đụng chuyển phát nhanh tủ vậy thì không cần để ý tới một khi bị cáo chi không thể đụng vào chuyển phát nhanh tủ còn cưỡng ép tới lời nói vậy thì thật là r ế t chết bất luận tội đến lúc đó nhiều lắm phái mấy người chấn giữ mới được vốn là hai tên ngự quỷ giả trông coi còn kém không nhiều lắm bây giờ đối mặt nhiều người như vậy hơn nữa còn có có thể xuất hiện người chủ sử sau mà người n vậy nhất định phải gia tăng nhân thủ nhất là dịch sương cần trở thành người quản lý thật muốn đi làm nhiệm vụ nhất định phải cùng bọn hắn một khối hành động đến lúc đó liền sẽ trống chỗ có thể đợi lát nữa lại an bài hai tên cấp hai ngự quỷ giả tới đồ tinh văn tán đồng gật gật đầu đến lúc đó tăng thêm phía trước phái tín bảo liền có ba tên ngự quỷ giả ba tên ngự quỷ giả ngự quỷ giả chẳng lẽ còn không thể trông coi ở đây mặc dù những thứ này ngự quỷ giả không thể lên lầu hai nhưng một khi người xa lạ xuất hiện tại lầu hai đường vũ tất phải giết không quan tâm là thông qua thủ đoạn gì lên lầu hai trước tiên diệt lại nói như vậy thì có thể đem bắt đầu bóc chết từ trong trứng nửa đường cho dù có sai lầm cũng không cần quá lo lắng ước chừng tầng bốn lầu vẫn như cũ có xử lý thời gian chỉ cần hoàn toàn k h ô n g chế lại cũng sẽ không ngoài ý muốn nổi lên đi đường vũ cao mày nhìn xem phía trên chuyển phát n h á n h tủ k h ô n g chế tốt đầu mồn cũng sẽ không xuất hiện mầm thai vạn xem trước một chút có thể hay không ra ngoài đường vũ đi ra ngoài cửa đưa tay đ ẩ y dễ dàng liền đem đại môn cho đ ẩ y ra không còn là đóng chặt lại không để bất luận kẻ nào ra ngoài tại sao khi ra ngoài bên ngoài vẫn là một mảnh đen như mực tràn ngập quỷ dị chỗ không có đổi vẫn là cái chỗ kia sau khi ra ngoài hắn quay đầu nhìn về phía cửa chính phía trên bảng hiệu tên đã bị đổi quỷ dịch trạm ủy biêu cục cùng a n tức dịch trạm dung hợp thì trở thành quỷ dịch trạm nghe tên cho đường vũ ấn tượng đầu tiên chính là đưa quỷ dịch trạm cùng hắn phía trước cho rằng là quỷ xâm lấn không sai bị lắm cũng là để quỷ xâm lấn đến hiện thực thế giới trở về đến phòng khách lúc đã lục tục no g ngoe nghe có người từ trong phòng đi ra có không có đi ra ngoài đều bị cưỡng ép gọi ra vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không đều phải đi ra cùng bọn hắn nói rõ tình huống chờ bọn hắn sau khi ra ngoài lập tức liền sẽ cho người k h ô n g chế lại sẽ không để cho bọn hắn phái tiễn đưa bất kỳ vật gì vô luận là b a o khỏa vẫn là thư tín đều không được đường vũ liền không quan tâm giao cho đồ tinh văn bọn hắn là được quản không các loại sự tình vẫn là từ bọn hắn làm là được hắn tìm được chính mình chuyển phát nhanh tủ đưa tay kéo một phát chính là dễ dàng mở ra ở bên trong lại không có bất luận cái gì b a o khỏa c h ố n g g i ố n g cái gì cũng không có bất quá tình huống bên trong lại hết sức quỷ dị một mảnh đen như mực tại chuyển phát nhanh tủ chỗ sâu cũng không phải vách tưởng cũng không phải chuyển phát nhanh tủ bản thể ngược lại giống như một cái hạt động phản phất có thể nuốt vào hết thệ t h như cái gì chuyển phát nhanh cũng không có đường vũ khẽ giật mình hắn còn tưởng rằng bên trong sẽ cùng phía trước như thế hoặc là sẽ có bao k h ỏ a nằm ở bên trong hoặc là sẽ có thư tín nằm ở bên trong phía trước gan tức dịch chạm thuộc về chống không mặt túi lách họa chỉ cần không tới thời gian cũng sẽ không xuất hiện địa chỉ bây giờ là chống giống cái gì cũng không có đường vũ bản ý là muốn cầm bao k h ỏ a đi ra tiếp đó cưỡng ép x é nát lâu một nhiệm vụ cưỡng ép x é nát nên vấn đề không lớn bây giờ cái gì cũng không có cũng rất tá môn chương ba trăm mười ba hoang vu nghĩa đ i ệ chương ba trăm mười ba hoang vu nghĩa đ i ệ gì tình huống đồ tinh văn từ bên cạnh kinh tới, ngạc trống n g i nói g lẽ còn không thời nói không chính xác trong này chính là một cánh cửa đ ư ờ n g vũ nhìn chằm chằm bên trong đen như mực khu vực k h ô n g chế quỷ ảnh đi ra lúc này công cụ quỷ liền muốn lên tuyến tại không chế quỷ ảnh sau khi đi ra lập tức liền bỏ vào chuyển phát nhanh trong tủ đồng thời hướng về đen như mực kia một mảnh bỏ đi không có bất kỳ cái gì độ khó dễ dàng liền chui vào đen như mực kia một phiến khu vực bên trong tại xuyên qua sau đó đập vào tầm mắt nhưng là một mảnh nghĩa địa mảnh này nghĩa địa đường vũ gặp qua lần kia tại điều khiển linh dị xe buýt lúc liền đi qua một mảnh nghĩa địa mảnh nghĩa địa kia là không có linh dị chạm xe buýt bài là cũng không phải là linh dị xe buýt ngồi điểm không nghĩ tới thông qua chuyển phát nhanh tủ liền có thể trong nháy mắt đi tới nơi này khu vực liền cùng thông đạo tựa như nhưng tại hắn vừa mới thấy rõ ràng lúc không chờ hắn tiếp tục nghĩ nhiều nhìn vài lần đột nhiên một cổ quỷ dị sức mạnh tuôn đi qua vay một chút quỷ ảnh lập tức bạo chết đường vũ thể nội quỷ ảnh bán thể tại chỗ đứng máy chết đường vũ ánh mắt co rụt lại đều không phản ứng lại chuyện gì xảy ra hắn liền chết đường huynh đệ ra sao đồ tinh văn nhìn thấy đường vũ biến sắc giống như là thấy cái gì quỷ dị đồ vật tựa như ta p h ả i đi ra quỷ đã trở lại thể nội ngủ say đường vũ c a mày khủng bố như vậy mới vừa vặn ra ngoài một hồi liền đã chết đồ tinh văn kinh ngạc không thôi mang ý nghĩa nếu là bọn hắn leo ra đi lời nói đây chẳng phải là lập tức chết u y ảnh chẳng khác nào một cái mạng vừa mới ra ngoài liền phát động giết người quy luật đại biểu cho đều không cách nào tiến vào đúng vậy hoặc là không thể tới hoặc chính là cần phối hợp thư tín cùng bao khỏa các loại mới có thể đi vào đường vũ nhìn xem trước mắt đen như mở cửa vào cảm thấy không có khả năng không chỗ hữu dụng trình độ rất lớn là ở chỗ cái sau đó chính là xem như phái tiến đưa thông đạo thẳng tới chỗ cần đến loại này đỡ tốn thời gian công sức khuyết điểm chính là tiến vào linh dị thế giới sau chính là không biết có thể hay không dựa theo đường cũ trở về phía trước quỷ bưu cục đưa tin kiệt lúc một khi gặp phải đi tới linh dị thế giới nhiệm vụ liền cần dựa vào linh dị xe buýt đi tới tiến hóa thành quỷ dịch chạm sau đó lập tức trở nên càng trí năng thẳng tới truyền t ố n g vậy cũng chỉ có thể chờ nhiệm vụ sau khi đi ra nhìn lại một chút là dạng gì đồ tinh văn điểm gật đầu đạo đợi lát nữa ta thử lại lần nữa các ngươi t r u y ề n phát nhanh tủ xem phải t r ă n g một dạng hắn bây giờ quỷ ảnh tốc độ khôi phục rất nhanh theo khống chế quỷ càng ngày càng nhiều thời gian khôi phục càng lúc càng ngắn loại cảm giác này giống như là ghép hình càng ngày càng nhiều cũng thêm một bước tăng cường q u năng lực trước mắt các quỷ năng lực không có quá nhiều biến hóa chính là tốc độ khôi phục có rất lớn tăng lên theo nguyên bản một giờ biến thành nửa giờ thậm chí mười mấy phút bây giờ biến thành vài phút lập tức liền có thể một lần nữa dùng tới tuyệt đối có thể đem quỷ ảnh công cụ hiệu quả cho phát huy đến lớn nhất đang chờ đợi trong lúc đó đồ tinh văn sắp xếp người đem người bình thường cho đưa ra ngoài không thể chờ tại q u ỷ dịch t r ạ n g sau khi ra ngoài tự nhiên sẽ có linh dị tổ chức tới đoán quản cũng đem bọn hắn khống chế tại một chỗ giam giữ chắc chắn là không có cách nào giam giữ chỉ cần bọn hắn nghĩ đến bên này một cái ý niệm liền có thể kết nối vào cũng may biết ai thiếu đi lập tức liền lên báo đến lúc đó trả lời không ra cái nguyên cớ đi ra xử quyết lập tức chưa từng có quá lâu thời gian quỷ ảnh liền khôi phục lần này đường vũ lựa chọn mở ra dịch xương chuyển phát nhanh tủ vẫn là tiện tay liền có thể mở căn bản không khóa lại được chuyển phát nhanh trong tủ cùng đường vũ giống nhau như đúc một mảnh đen như mực hắn để quỷ ảnh bò vào đi đang tiến vào bên trong sau đó lần nữa đi tới cái k i a nghĩa điện cùng đường vũ chuyển phát nhanh tủ chỗ thông hướng chỗ không có gì khác nhau một giây sau v à n một chút công cụ quỷ lần nữa bạo chết trở lại đường vũ thể nội đ ư n g máy một dạng thông đạo đường vũ trầm giọng nói đoán chừng không cần thử thông đạo cũng đều là một dạng đều là thông hướng cái tiệm nghĩa địa cũng còn tốt là nghĩa địa mà không phải mồ mả mồ mả lời nói vậy thì kinh khủng mặc dù không biết thông đạo sẽ đại biểu cái gì bọn hắn cũng không dự định phái tiến đưa nhưng lầu một kết nối một chỗ như vậy có thể không làm cho người cảm thấy dùng mình sao mồ mả a đồ tinh văn nhớ tới liền không rét mà run tại diệp vũ tiến h gian phòng cửa sổ nhìn ra ngoài rõ ràng nhất nguyên một ngôi mộ núi rậm rạp chẳng trị phân mộ cũng không biết có bao nhiêu vạn thậm chí mấy trăm vạn trở lên cũng không chỉ lầu một liên tiếp nghĩa địa còn tốt phía trước đường vũ nhìn qua đại khái là làm ấy cùng phía trước tại linh dị trên xe buýt nhìn thấy một dạng lúc đó hắn vừa mới trở thành linh dị tài xế xe buýt chỗ ngồi phía sau đợi đồ tinh văn cùng hồng lực đồng thời nhốt áo gai l á o thi hắn tùy tiện tìm một chỗ đem quỷ thả xuống xe liền đi vừa vặn nơi đó chính là nghĩa địa lẹ tẻ mấy cái phần mộ không tính khoa trương chú chương một trăm tám mươi sáu bây giờ tạm thời không có gì nhiệm vụ đồ tinh văn liền ra ngoài ăn bài tại trở thành quỷ dịch trạm người đưa thư sau đó đã sớm có thể tùy ý ra vào đường vũ liền thủ tại chỗ này nhìn chằm chằm chuyển phát nhanh tủ tình huống không qua bao lâu thời gian đồ tinh văn liền mang theo hai tên cấp hai ngự quỷ giả tiến bảo đây vẫn là dựa vào đường vũ ra người đèn lồng tiến bảo vô cùng thuận tiện tại s a u khi đi vào đồ tinh văn đem người ra đèn lồng còn cho đường vũ vẫn nói có cái gì tình huống đặc biệt sao trước mắt tạm thời không có vẫn là không có phân phát nhiệm vụ đường vũ lắc đầu lúc này bị mang vào hai tên ngự quỷ giả kinh ngạc nói đồ đội trưởng chúng ta giống như bị người liền rủa trở thành người đưa thư đường vũ quay đầu nhìn về phía bọn hắn thật đúng là nhìn thấy bọn hắn trên bàn tay xuất hiện một cái nhàn nhạt tân k h thoạt nhìn như là một cái huy chương phía trước đường vũ liền thấy bị n vậy trong này thật đúng là một khi đi vào liền sẽ bị trói đường vũ cho rằng quỷ dịch trạm quyền hạn so với phía trước muốn mạnh hơn không ít mang ý nghĩa càng quỷ dị hơn chương ba trăm một mươi bốn nhiệm vụ tập thể chương ba trăm mười bốn nhiệm vụ tập thể tại bọn hắn suy nghĩ như thế nào suy xét tinh tường quỷ dịch chạm tình h u ố n lúc đột nhiên tất cả chuyển phát nhanh tủ đều mở ra ba tạm ba tạm ba tạm từng cái chuyển phát nhanh tủ văng ra này thanh âm sao thanh thúy ư ớ c chừng ba mươi chuyển phát nhanh tủ bị mở ra không có bất kỳ cái gì còn thừa loại tình huống này lập tức gây nên chú ý của bọn hắn ba mươi chuyển phát nhanh tủ đều mở ra đường vũ xứng sở vừa vặn mới tiến vào hai tên ngự quỷ giả cũng tại này liền chuyển phát nhanh tủ đều bị mở ra sau đó một cỗ âm v ũ lạnh leo chi khí liền từ cái kia chuyển phát nhanh trong tủ r ũ n g manh tiền đến ra để bọn hắn cảm thấy không rét mà run luôn cảm thấy một cỗ thuần túy âm phong từ bên trong thổi tới loại cảm giác này liền cùng ở vào linh dị thế giới rất giống nhất là cái kia đen tui động luôn cảm giác một giây sau liền sẽ có quỷ từ bên trong leo ra tựa như đường vũ đi nhanh tới đem chuyển phát nhanh tủ đóng lại mới vừa vặn khép lại lập tức cảm thấy một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ từ chuyển phát nhanh trong tủ chuyển đến đem hắn cho đại lực đẩy lui lại mấy bước lực lượng thật mạnh đường vũ không có tiếp tục nếm thử coi như hắn có thể cưỡng ép khép lại nhưng không có ý nghĩa trước mắt ước chừng ba mươi chuyển phát nhanh tủ h như thế nào cản cho dù có quỷ thủ nhưng loại này sự kiện linh dị cần chính là giải quyết thuật t y mà ngăn t r ở sợ là không có ý nghĩa không qua bao lâu liền có người một mặt hoảng sợ từ bên ngoài đi tới đầu tiên là một người tiếp đó lại là hai người lục tục ngao ngoe nghe từ bên ngoài đi tới những thứ này không phải liền là vừa mới đưa tiễn người đưa thư sao đang chuẩn bị k h ô n g chế lại ai ngờ bọn hắn lại từng cái trở về đường vũ trong đầu lập tức bước lên một cái ý niệm tập thể nhiệm vụ trước đây nhiệm vụ đại bộ phận cũng là đơn độc chẳng lẽ đang tiến hóa sau đó thì trở thành tập thể tính chất nhiệm vụ tập thể nhiệm vụ dưới tình huống bình thường đều biết tương đối ít xuất hiện an tức dịch trạm tập thể nhiệm vụ không rõ ràng ít nhất quỷ biêu cục tập thể nhiệm vụ cơ bản đều là lấy màu đỏ thư tín làm chủ bây giờ không có bất kỳ cái gì bày ra chính là tập thể tính chất nhiệm vụ rất mau mau đưa cửa hàng danh sách nhân số đều trở lại đại sành lập tức cảm thấy an bài cái t ị c h mịch mới vừa vặn ra ngoài không bao lâu lại trở về quỷ dịch trạm cũng không cho nửa điểm thời gian thở dốc sao đường vũ lắc đầu mới vừa vặn đi qua buổi tối hôm qua sợ hãi bây giờ lại nên đón một cái tập thể tính chất nhiệm vụ suy nghĩ kỹ một chút tối hôm qua xem như nghỉ ngơi thì nhìn bọn hắn có dám hay không nghỉ ngơi mà thôi vốn là sau nửa đêm liền không có cái gì quỷ xuất hiện bên ngoài mười phần yên tĩnh trừ phi người ngốc mở cửa ra ngoài bằng không đều có thể an ổn ngủ mở rớt nhưng ai dám ngủ lại không có cái gì báo trước cũng không có nói rõ hết thảy đều là không biết ta chúng ta cũng không muốn trở về đ ỗ n g nhiên liền xuất hiện cái địa phương quỷ quái này chúng ta cũng chỉ có thể đến đây bọn hắn một mặt vô tội phía trước đồ tinh văn đều đối bọn hắn cảnh cáo một phen nói không cần loạn đi vào nếu không sẽ trừng phạt nghiêm khắc bây giờ bọn hắn lần nữa đi vào giống như là làm chuyện xấu tiểu bằng hữu cũng không dám nhìn đồ tinh văn Phía tại r trong ư ngươi ớ c sắc cảm các đồ để tinh văn một mặt thấy Ta t hãi. hiểu, văn lòng bọn khí, họ cảm thấy sợ hãi. Ta hiểu, các chờ sợ bên cạnh tất ỉ n tinh văn h hồi. h táo một t cảm Đồ y r ấ bất đ ắ cả dĩ, c mọi giác liền hiệu chính trước tức cả mình phía trước bày ra khí thế, m lập ra Tại tất bảy xỉu. người đều sau khi đi vào đột nhiên bên cạnh chuyển đến đông đông đông âm thanh dọa đến đám người nhảy một cái quay đầu hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn lại phát hiện là một cái bao từ trên thang lầu lăn xuống đi không đến một hồi liền hoàn toàn rơi xuống đất một màn này để trong mọi người tâm chấn động cũng không biết gì tình huống bất quá phía trước có tham dự qua phái tiễn đưa bao khỏa cùng phong thơ g ư i biết đây là ý gì nhiệm vụ bao khỏa từ trên thang lầu xuống đường vũ cao mày đi qua nhặt lên bao khỏa vô cùng nhẹ nhàng liền cùng hỏng i ố n g tựa như tại bao khỏa phía trên cũng không phải cái gì mặt đơn mà là một phong thơ một phong thơ áp sát vào bao khỏa phía trên mà lên mặt viết nội dung mang đến mộ hoang nghĩa địa cho bốn tòa phần mộ điểm một n é n nhang c a m đoan thiêu đốt quá trình bên trong không thể dập tắt ba ngày sau đó đem thư kiện đặt ở tòa thứ hai trên phần mộ kết thúc phái t i ệ n đưa nhiệm vụ thư tín cùng bao khỏa buộc chặt tại một khối quả nhiên là có trước đây cái bóng bao khỏa cùng thư tín song trọng độ khó sao độ tinh văn biến sắc hắn nhưng là tham dự qua quỷ bưu i của người biết phái tiến đưa nhiệm vụ có bao nhiêu quỷ dị an tức dịch trạm không có tham dự qua nhiệm vụ nhưng căn cứ vào biết tin tức độ khó đều không thấp bây giờ cả hai kết hợp tại một khối độ khó chẳng phải là tăng mạnh đ ộ đội trưởng cưỡng ép x é nát nó vẫn là phái tiến đưa đường vũ nhìn xem trong tay bao k h ỏ a cưỡng ép x é nát nhiệm vụ kết thúc đại giới căn cứ vào phía trước an tức dịch trạm kết quả rất có thể là trong mổ quỷ lao ra đối với không biết quỷ một hơi xông lên mấy cái áp lực vẫn rất lớn người ở chỗ này nói không chính xác sẽ chết mất hơn phân nữa trọng điểm vẫn có thể không thể nhanh chóng giam giữ cũng là cái vấn đề lớn dưới mắt là bốn tòa phân mộ liền đại biểu cho bốn cái quỷ hơn nữa còn là không kém cái k i a một loại có thể có phần mộ quỷ đều không phải là đơn giản m ặ t hàng màu trắng thư tín thay thế trước đây an tức dịch t r ạ mặt m đơn hẳn sẽ không dẫn đến linh dị thế giới xâm lấn thực tế đồ tinh văn trầm giọng nói thay lời khác tới nói coi như tỉnh lại bọn chúng cũng chỉ là tại linh dị thế giới bồi hồi sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực thế giới mấu chốt là xé nát lời nói không có khả năng liên tục xé nát đi lên đệ nhất phong xé nát còn tốt thứ hai phong xé nát lời nói cái kia đưa tới động tĩnh là kinh khủng nhất đồ tinh văn trầm n g â m nói phía trước chúng ta liên tục xé nát qua hai phong thư trực tiếp chết đi hai vị hậu bị đội trưởng hung tàn như vậy đường vũ lấy làm kinh hãi hậu bị cấp đội trưởng tồn tại đó chính là sấp xỉ cấp đội trưởng chiến lược dưới loại tình huống này đều biết bỏ mình đủ để thấy được lúc đó kinh khủng bực nào đúng vậy bây giờ tình huống càng thêm phức tạp rất có thể sẽ càng kinh khủng đồ tinh văn trầm giọng nói ước chừng năm tầm lầu cần làm bốn lần nhiệm vụ dưới loại tình huống này lớn nhất xé nát số lượng chỉ có thể là một lần lần thứ hai chỉ lo lắng không chống nổi hoặc cần trả giá giá thế thảm ta đề nghị phương thức tốt nhất chính là xuất hiện màu đỏ thư tín các loại lựa chọn nữa xé nát cứ như vậy số lượng thấp nhất coi như màu đỏ thư tín cũng có thể ứng phó được nếu như là xé nát thư tín không chỉ một lần vẫn là màu đỏ thư tín vậy thì thật muốn mạng đồ tinh văn cười khổ nói chỉ có thể lấy cái giá thấp nhất hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng lên rồi cho dù là để q u ỷ khôi phục sẽ hướng về thế giới hiện thực chạy cũng chỉ có thể làm như vậy trường không bị dịch chạm là tất nhiên bằng không bên ngoài chẳng phải là loạn thành một bẫy nhất là bị những người khác trường không sau đó đó mới là ác mộng lớn nhất chương ba trăm m ư ơ i năm không đi làm nhiệm vụ sẽ chết chương ba trăm m ư ơ i năm không đi làm nhiệm vụ sẽ chết ân có đạo lý đường vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tầng lầu thứ nhất nhiệm vụ thường thường độ khó không cao lắm đối phó cũng tương đối đơn giản phía sau liền không nhất định không tệ chỉ có thể làm như vậy đồ tinh văn bất đắc dĩ nói đến nỗi để đại lượng đội trưởng cấp bậc tới một đường mới vừa lên đi vậy thì không có khả năng vốn là đội trưởng cấp bậc cũng rất ít nếu là chết đến một nửa trở lên linh dị tổ chức còn không sập sẽ rách thứ hai phong cứ như vậy kinh khủng đệ tam phong đâu tuyệt đối là tập thể thăng t i ê n a trừ phi diệp vũ tiến h tới trợ giúp có lẽ có thể đem nguy hiểm suy yếu đến thấp nhất nhưng mà diệp vũ tiến h nói qua chuyện nơi đây từ bọn hắn giải quyết nếu là liền điểm ấy đều không cách nào giải quyết dứt khoát bị đào thải được toàn bộ ỉ lại diệp da ngày nào diệp da sập vậy thì thiên hạ đại loạn diệp da sập thiên hạ đại loạn đường vũ nghĩ đi nghĩ lại còn giống như thực sự là chuyện như thế hắn biết vì cái gì diệp vũ tiến h không có ý định rút quá nhiều bận rộn trước đó chính là diệp da trấn thủ nhiều lắm dẫn đến diệp da sụp đổ sau đó lập tức liền lâm vào trạng thái hỗi loạn không có gia tục nào hoặc người nào có thể vĩ bên trong khói đen tràn ra là đang thúc giục chúng ta tiến vào đồ tinh văn nhìn thấy chuyển phát nhanh trong tủ không ngừng có khói đen hướng mặt ngoài r ũ n g manh tiến ra theo thời gian đưa đ ẩ y càng ngày sẽ càng nồng đậm ai cũng không biết tại khói đen hoàn toàn r ũ n g manh tiến ra lúc lại là dạng gì tình huống đi đi vào đường vũ không có lập tức đi vào mà là tiếp tục khống chế quỷ ảnh vào xem có thể hay không cùng phía trước như thế phát động giết người quy luật phải biết phía trước để quỷ ảnh đi qua lúc lập tức liền bị xuống đất ăn tỏi rồi hắn cũng không muốn ra ngoài liền bị miệu sát tại phái ra quỷ ảnh sau khi ra ngoài phía ngoài tràng cảnh đường vũ khống chế quỷ ảnh quét mắt bốn phía bốn phía một mảnh đen như mực không nhìn thấy cảnh tượng xa xa nhưng trước mắt là an toàn tình huống trước mắt an toàn không có vấn đề gì không giống phía trước như thế bị miệng sát đường vũ nhìn về phía đồ tinh văn nói đi vậy thì xuất phát đồ tinh văn điểm gật đầu quay đầu cùng ở đây người nói bây giờ một khối đi qua tham dự cưỡng chế tính chất tập thể nhiệm vụ xin đừng nên lưu lại nơi này sẽ có nguy hiểm nói xong đồ tinh văn liền định thủ tại chỗ này chờ lấy những người khác sau khi đi vào hắn lại theo một khối đi vào đồ đội trưởng không cần thiết thủ tại chỗ này bọn hắn yêu có vào hay không tự gánh lấy hậu quả đường vũ mắt liếc bên cạnh xó a xỉ người có chút sợ hai rụt rẻ đều muốn ních sang bên trong phòng tránh đi quỷ dị như vậy chỗ ai sẽ muốn đi vào nhất là vừa mới trải qua quỷ dị như vậy sự tình còn muốn bỏ vào chuyến phát nhanh trong t ủ tiến vào khói đen kia bên trong suy nghĩ một chút đều kinh khủng không vào trong trốn ở chỗ này chẳng lẽ không hảo được chưa đồ tinh văn điểm gật đầu hắn đã nhắc nhở bọn hắn c o vào hay không chính là chuyện của mình hắn không có quá nhiều nghĩa vụ đi bảo hộ tất cả mọi người an toàn lạc đàn lời nói vậy chính là mình vấn đề chợ t đường vũ liền dẫn đầu hướng về chuyển phát nhanh trong tủ đi vào dễ dàng b ò vào đi sau đó cơ thể mới vừa vặn xuyên qua khói đen bay n một tiếng chuyển phát nhanh tủ trọng trọng đóng lại đem đường vũ k h ó a ở bên trong những người khác sợ hết hồn thật sự là quá đột nhiên dịch xương đi qua kéo lại phát hiện chuyển phát nhanh cửa tủ đóng chặt căn bản kéo không ra vô luận hắn bao nhiêu lực đều không thể kéo ra đi theo một khối chui qua sau đó dịch xương chuyển phát nhanh cửa thủ cũng đóng chặt lên những người khác đi theo một khối đi qua có mấy tên nhìn thấy đường vũ bọn hắn đi qua liền cho rằng không có người quản bọn họ liền nao h nhau tránh đi xó a xỉnh không muốn đi vào cái chỗ kia quỷ dị như vậy ta mới không muốn đi chúng ta không đi thật sự không có chuyện gì sao có thể có chuyện gì bọn hắn không đi liền phải bọn hắn có năng lực liền tự mình đi ta mới không muốn đi đúng a chúng ta trốn đi là được chờ bọn hắn sau khi trở về chúng ta lại đụng lên đi là được t hồ h chúng ta không có gì năng lực đi vào chính là vừa n g điệu a có thể thế nhưng là vừa rồi cái kia đồ đội trưởng không phải đã nói rồi lưu tại nơi này sẽ có nguy hiểm ở lại đây có thể có nguy hiểm gì trốn ở trong phòng là được rồi tối hôm qua liền quỷ đều vào không được còn sợ lần này nói xong bọn hắn ngao ngao hướng về trong phòng đi đến không dám tiếp tục tại bên ngoài dừng lại bọn hắn quyết tâm chính là muốn lưu lại nơi này cũng không muốn đi tham gia nhiệm vụ gì tại bọn hắn tiến gian phòng sau đó lập tức k hóa chặt bên trên cửa chính chờ đợi nhiệm vụ kết thúc từng cái từ trong bọc lấy ra đủ loại ăn có càng là hút thuốc uống rượu tương đương vui vẻ lần này bọn hắn trở về thời gian là tương đối ngắn nhưng ở nhìn thấy mình bị chiều khi đi tới cả đám đều vội vội vàng vàng từ trong nhà lấy đồ liền đến vì thế không đến mức giống phía trước như thế cái gì cũng không có chuẩn bị tốt xấu tại cái này còn có thể ăn vặt lấp bao tử nhưng lại tại bọn hắn trốn vào tới không bao lâu lúc khói đen dần dần chạy vào hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh c ô này khói đen thẳng đến phương hướng nhưng là bọn hắn chỗ trong phòng khói đen chỗ đến đều rối rít tắt đèn tại đi tới bọn hắn trước cửa một cái liền chui vào môn kia trong khe để bên trong đèn đi theo lõi lên hút thuốc uống rượu bọn hắn Còn tại bọn hắn vội vàng đứng lên nhìn xem bốn phía tình huống nhìn nhìn cái kia khe cửa có người hoảng sợ đưa tay chỉ cái kia khe cửa đám người theo nhìn sang phát hiện có một cổ quỷ dị khói đen chạy vào mẹ nó đây là thứ quỷ dị chẳng lẽ là cái kia chuyển phát nhanh trong tủ khói đen hướng về bên này bay vào tới bọn hắn một mặt hoảng sợ trong lúc nhất thời tim đập rộn lên đứng lên cái kia vậy chúng ta muốn hay không nhanh đi ra ngoài có người đề nghị không không cần khói đen m à thôi chỉ cần trốn ở chỗ này chính là an toàn thanh âm chưa dứt nguyên bản giống như là đang bảo vệ bọn hắn hoặc đang cảnh cáo bọn hắn đèn ba một tiếng dập tắt tại sau khi tắt cả phòng đều lâm vào bên trong đen nhánh cái gì đều không nhìn thấy đi theo đám bọn hắn bỗng nhiên ân một tiếng liền không có bất kỳ thanh âm gì phát ra phản p h ấ t bị chặn lại miệng sau một lát chuyền đến tạp tư tạp tư tiếng vang giống như là tại nhai lấy món sườn chân gà hoặc giống như là tại nhai lấy bánh tại nghĩa địa đốt hương chấn áp bộ phần chương ba trăm mười sáu tại nghĩa địa đốt hương chấn áp bộ phần một bên khác đường vũ tử chuyển phát nhanh trong tủ sau khi đi ra sau lưng thông đạo biến mất có thể nói sau lưng một mảnh đen như mực cái gì cũng không có mang ý nghĩa sau khi đi vào liền không khả năng đi ra đồng thời hắn cũng không nhìn thấy những người khác thông đạo chính là một mảnh đen như mực cho dù thông qua mắt trái quan sát cũng chính là hơi thấy xa một chút là có thể nhìn đến xa xa đường đất cái kia một con đường chính là linh dị xe buýt đi qua chỗ bây giờ cái gì cũng không có sau đó bên cạnh khu vực lắc lư một chút đổ tinh văn liền từ bên trong nhảy ra thông đạo tùy theo đóng lại đi theo càng ngày càng nhiều người từ bên trong đi ra vô luận là dịch s ư ơ n g vẫn là hoàng yến b ọ n người đều rối rít đi ra chưa từng có quá lâu thời gian cơ bản đều từ trong thông đạo đi ra đường vũ đếm có mặt hai mươi năm người thiếu đi năm người tám chín phần một ư ơ i năm người kia là trốn đi cũng không định tới tự tìm chết thì trách không thể chúng ta đường vũ mặt không biểu tình quả nhiên có người tìm đường chết không có ý định tới cho là trốn ở bên trong liền an toàn thực sự là quá ngây thơ rồi đây chính là không có người quản lý quỹ dịch trạm quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt ai cũng muốn tuân thủ cũng không biết quỷ dịch chạm đến tột cùng là thay đổi xong vẫn là làm hỏng cả hai dung hợp sau đó giống như là hai cái ghép hình đồng thời tại một khối phía trước đưa tin cùng chuyển phát cũng là chuyện xấu có trời mới biết hợp lại sau đó có thể hay không hướng về chỗ tốt chuyển biến đâu những người khác tại s a u khi đi vào không có trải qua cái gì sự kiện linh dị người bình thường cũng là một mặt hoảng sợ hoang dã nghĩa địa còn có thấy không rõ lắm nơi xa đen như mực chỗ tối lờ mờ có thể thấy được một chút lắc lư rừng rậm chỉ là những thứ này rừng rậm giống như lại không giống như là rừng rậm ngược lại giống như từng k h o ả đầu người vẫn là từng cây ruột lại hoặc là giống như là một cây cực lớn trên đầu k h ớ p xương treo đ ầ y thi thể người khác không nhìn thấy đường vũ ngược lại là có thể thấy rõ ràng một bộ phận chính là bọn hắn đoán như thế đều là thi thể và chán ghét ruột phía trước cưới linh dị xe biết lúc liền có thể thấy rõ ràng không thiếu chỗ đường vũ cũng không rảnh rỗi đi quản đang đánh giá một vòng sau đó ở đây cũng không có hư ơ n g hỏa không có hương như thế nào điểm đường vũ túi đầu nhìn về phía trong tay bao khỏa rất có thể hương ngay tại trong bao chợt hắn mở ra bao khỏa sau đó quả nhiên ở bên trong nhìn thấy bốn n h n nhang một cây cũng không nhiều vừa vặn bốn cái bốn nén nhang điểm ba ngày mẹ nó liền chém gió một cây nhang điểm ba ngày đường vũ nhìn xem trong bao bốn nén nhang chắc chắn không có khả năng tất cả phân mộ liền dùng một cây nhang a cho dù thật sự tất cả phân mộ dùng chung một cây nhang cái k i a cho bốn cái hương rõ ràng liền không hợp lý rõ ràng chính là thừa ra bởi vậy nhìn thế nào cũng là một cây nhang liền muốn nhóm lửa ba ngày hơn nữa cam đoan hắn không tắt xem ra chính là như thế linh dị chi vật chính là như vậy tả môn vi phạm khoa học lẽ thưởng đồ tinh văn núi bay quỷ đều xuất hiện một cây nhang đốt ba ngày còn không phải rất bình thường điều này cũng đúng đường vũ tán đồng gật gật đầu chính là không biết lúc nào mới tính bắt đầu bây giờ xem như chính thức bắt đầu sao đường vũ không có tham dự qua c h u y ệ n tương tự kiện không biết nhiệm vụ từ lúc nào phán định bắt đầu lúc nào phán định kết thúc không chờ bọn hắn đang suy nghĩ cái gì thời điểm bắt đầu đột nhiên có một tòa phần mộ lay động phía trên mộ phần thổ nhao nhao rơi xuống giống như là lúc nào cũng có thể sẽ có thi thể từ bên trong leo ra tựa như một cổ quỷ dị khí thức cũng từ cái kia trong phần mộ xuất hiện loại cảm giác này cùng phía trước quỷ khắc b i a từ căn nhà đổ nát trước cửa tòa kia trong phần mộ bỏ ra tới cảm giác là như vậy rất giống những người khác đều n h o nhao cảm ứng được loại tình h u ố n này sắc mặt lập tức tái đi đường đường đội trưởng cái này bên này là nội dung chính t â m a có người vội vàng nhắc nhở đường vũ nếu là có quỷ t ử trong phần mộ leo ra vậy coi như không xong tại quỷ dịch chậm lúc bọn hắn đều thấy qua nội dung nhiệm vụ là cái gì cần làm như thế nào đường vũ mắt nhìn tòa kia phần mộ suy nghĩ một chút lựa chọn lấy ra một cây nhang cắm ở trước mộ địa mắt trái hơi hơi lấp lóe dùng t ừ vong hắc viêm chi đồng nhóm lửa cái này cây hương kèm theo một tia khói trắng phiêu khởi rất nhanh run run phần mộ bình tĩnh trở lại khôi phục mới đầu yên tĩnh có hiệu quả trước mắt mọi người sáng lên nhìn thấy phần mộ an tĩnh lại lúc đều rối rít nhẹ nhàng thở mặc dù tại cái địa phương quỷ quái này chờ ba ngày có chút kinh khủng nhưng xem ra chỉ cần giữ vững ở đây liền sẽ không có vấn đề gì người bình thường ý nghĩ chính là như vậy đơn giản đơn thuần đường vũ đầu tiên là tiếp tục quan sát tình huống chung quanh bởi vì ở đây phía trước hắn để linh dị xe buýt dừng lại qua còn đem quỷ v u n g ra chính là không biết những cái kia v u n g ra quỷ có hay không rời đi nơi này nếu như bọn chúng còn tại phụ cận bồi hồi vậy coi như muốn chết thật là chính mình trồng xuống quả đắng còn phải tự mình tới quõng cũng may bây giờ không có nhìn thấy quỷ hành tung nói không chính xác thật sự rời đi cách lần trước đem quỷ bông u ra thời gian đã có rất dài một đoạn thời gian những cái t i a quỷ chắc chắn không có khả năng thật sự đem ở đây đương ra chợ a tình huống không có quá tệ đường vũ một lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến cái kia bị nhen lửa hương bên trên xem xét nó thiêu đốt tốc độ không đợi nhìn nhiều vài lần một bên khác phần mộ lại là lay động tùy thời muốn phá mộ phần mà ra lần này đường vũ tiếp tục lấy ra mặt khác một cây nhang cắm vào hơn nữa nhóm lửa theo khói trắng phiêu khởi phần mộ lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường không có đổi thành sao động quả nhiên chỉ có những thứ này hương mới có thể để phần mộ an tĩnh lại đây hết thảy nhìn đều vô cùng đơn giản giống như không có quá nhiều khó khăn bộ dáng những người khác nhau nhau cảm thấy hết thể đều vô cùng đơn giản kế tiếp lại là ngoài ra phần mộ sao động đường vũ đi theo tiếp tục nhóm lửa hưng ơ hỏa từng cái chấn an đi xuống vốn là suy nghĩ nhiều chờ một lát ai ngờ một cái tiếp theo một cái sao động cảm giác giống như là muốn đi ra giết người ở bên ngoài vây quanh nhiều người như vậy nói không chính xác còn người được mùi thịt muốn lao ra ngoài muốn nhiều quan sát sẽ đều không được đường vũ lắc đầu hoặc có lẽ là nghĩ tiết kiệm một chút tại hắn một lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến ban sơ tòa thứ nhất trên phần mộ lúc ánh mắt ngưng lại cái này hương ít một chút mặc dù chỉ là một chút vốn lấy thị lực của hắn quan sát phải vô cùng rõ ràng không chỉ có là hắn đồ tinh văn cũng nhìn thấy đó căn bản không đủ kiên trì ba ngày thời gian a đồ tinh văn ánh mắt lấp lóe lập tức cảm thấy tình huống có chút khẩn trương ở đây thế nhưng là có bốn tòa phân mộ nếu là đều rết ra tới vậy chẳng phải là muốn mạng đúng căn bản không đủ kiên trì ba ngày dựa theo loại tình huống này đến xem nhiều nhất chính là một ngày thời gian hương liền sẽ đốt xong căn cứ vào đường vũ phán đoán cái này hương hỏa nhiều nhất chính là một ngày thời gian thì sẽ hoàn toàn bất rụi Bố tỏa phần một điểm hương r ê ngày lệnh thời i nhiêu, nhiên nói người đổi, điểm a bao hay n không đến dừng không bình thường có thể hay không chịu đổi, trọng thể phát. thể chịu có lúc bộc có đó l tất tập Tạm sẽ bọn hắn có thể h có a không chịu đổi, cũng đổi, là m ộ thời c u y ngày ệ n khác. h Một t gian như thế nào nối liền đường vũ mắt nhìn một phía căn bản tìm không thấy thay thế hương tồn tại hắn cũng không cho rằng tùy ý tìm một cái nhánh cây nhóm lửa liền có thể thay thế hương hỏa cái đồ chơi này thế nhưng là linh dị c h i vật hơn nữa còn có thể để cho quỷ yên ổn đồ chơi dù không phải là dùng làm trên phân mộ lấy ra dùng làm cứu mạng đều được nói không chính xác đốt một cái không riêng gì thể nội quỷ an định lại liền tới gần bọn hắn quỷ đều biết t i ế n ổn s o cái gì tăng cường bản tránh quỷ đăng cũng không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu đồ tinh văn cũng là cảm thấy buồn rầu dưới mắt thật là không có nửa điểm thay thế biện pháp chương ba trăm mười bảy đi tìm chùa miếu lấy hương chương ba trăm mười bảy đi tìm chùa miếu lấy hương vào lúc này đông nhiên một cái âm thanh tại bên cạnh văng lên đường đội trưởng các ngươi là đang suy nghĩ hương khói sự tình sao đường vũ ngẩng đầu nhìn qua nói chuyện chính là khâu phân nàng ngươi mặc quần áo thoải mái sắc mặt đồng dạng nhưng so với phía trước lần thứ nhất gặp lúc tốt hơn một chút dù sao tại thời điểm này khâu phân đã bị linh dị tổ chức giám thị ăn ngon u ố n g sướng hơn nữa cung cấp không tệ trụ sở để nàng khôi phục trạng thái không tệ nhất là có thể tại tối hôm qua sự kiện linh dị sống sót đó cũng coi là nhất đẳng bản sự đúng vậy ngươi gặp qua vật tương tự đường vũ nhìn về phía nàng không có cảm thấy nàng sẽ ở hỏi nói nhảm có thể trở thành cấp hai nhân viên chuyển phát nhanh ít nhiều có điểm năng lực hoặc gặp qua thứ gì gặp qua khâu phân trong mắt lộ ra mấy phần hoảng sợ đồng thời g i nón tay chỉ phía trước không nhìn thấy quấy lộ thanh em run dày nói ta phía trước phái đưa qua ba khỏa liền ngồi lái qua một chiếc xe buýt đi vào đồng thời ở phía trước dưới khu vực xe ở phía trước không xa khu vực liền có một tòa đổ nát t r u ồ miếu nhiệm vụ để ta đem ba o khỏa đặt ở cái kia bên trong lư hương liền có thể rời đi tại cái kia bên trong lư hương liền có tương tự hư ơ n g hỏa giống nhau như lúc khi đó ta cảm thấy khá là q u á i dị ta còn nắm một cái cho trở về có thể ngăn cách một điểm linh dị nói để chứng minh mình nói tính chân thực nàng từ trong túi móc ra cái cái túi nhỏ mở ra ở bên trong thực sự là một tiểu đ ầ m tàn hương phía trước có tọa đổ nát c h u ồ miếu sao đường vũ hướng về bên kia mắt nhìn cái gì cũng không thấy phía trước mở qua linh dị xe buýt cũng không có gặp q u a rất có thể không tại linh dị xe buýt kế hoạch con đường bên trong đồng dạng linh dị xe buýt hoạch định con đường bên trong cũng là có quỷ hoạt động bằng không sẽ không đi qua người trước khi rời đi cái kia chùa miếu có từng xuất hiện cái gì q u ỷ dị tình huống đường vũ do hỏi có đang thả phía dưới bao khỏa lúc trong chùa miếu chuyển đến gõ chuông âm thanh giống như có đạo thân ảnh từ bên trong đi ra lấy bao khỏa bất quá không có nhìn kỹ liền đã cách xa khâu phân thành thật trả lời quả nhiên bao khỏa kia rất có thể để chùa miếu hoạt dược sinh động đại biểu cho có quỷ hoạt động đi qua lời nói có khả năng tao nộ quỷ tập kích k í c h tình huống dưới mắt liền phải để bọn hắn đi tới chùa miếu cầm hư ơ n g hỏa khâu phân từ bên kia bắt lên tới chính là một cái cho mà không phải hư ơ n g hỏa nàng ngược lại là thật thông minh biết được tại giải quyết sự kiện linh dị bên trong nổ l ồ n g dê có thể xuất hiện ở nơi này đồ vật cũng sẽ không rất đơn giản thì nhìn chính mình có dám hay không cầm chỉ là trước mắt bốn tòa phân mộ những cái kia chấn động rất xuống mộ phân thổ chính là không tệ linh dị chi vật chân quý nhất chắc chắn chính là tòa kia mộ đĩa có thể chuyển mộ đĩa chắc chắn không thực tế trừ phi muốn chết vì thế cầm một chút phế liệu đối với người mang tin tức hoặc nhân viên chuyển phát nhanh tới nói vẫn là không có vấn đề gì chỉ có dạng này mới có thể đi được càng xa bằng không không có cái gì phòng thân c h i vật cái kia còn nói thế nào sống sót đường vũ suy nghĩ một chút đều cảm thấy khổ bức thiên tân vạn khổ hoàn thành nhiệm vụ lại sẽ không cho bất kỳ khen thưởng gì lớn nhất ban thưởng chính là để bọn hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới cần phái t i ế n đưa muốn khen thưởng cái kia được bản thân nổ lông dê có không chắc tình huống hao lấy hao lấy liền bị q u ỷ cho hao chết là nói cái kia bên trong lư hương ngoại trừ tản hương bên ngoài còn có không thiếu hương cắm ở phía trên đường vũ lần nữa xác nhận tránh trôi qua về sau phát hiện chính là một vọt trò vậy thì chạy không tại cái này chỗ h tám không có linh dị xe buýt tình huống phía dưới chạy l o ạ n đây chính là vô cùng phải chết đúng vậy dài ngắn không giống nhau nhiều đến mấy chục cây đây là ta phía trước trước khi rời đi thấy bây giờ là gì tình huống ta thì không biết khâu phân không dám hứa chắc bây giờ còn là cùng phía trước như thế dài ngắn không đồng nhất mấy chục cây hương đường vũ hai mắt tỏa sáng thật muốn là như thế đây tuyệt đối là đủ dùng rồi lại có thể nào ngắn đó cũng là hương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nhìn xem khâu phân vật nói ngươi làm sao bắt tàn hương mà không phải chào hương nói như thế nào hương gia trị khẳng định so với cho hảo lấy khâu phân t r í thông minh không đến mức chỉ nhìn dân hương cho cái kia lư hương phi thường lớn muốn đi lấy liền phải leo đi lên mới được lúc đó tình huống khẩn cấp ta cũng lo lắng xe buýt rời đi chỉ có thể nắm liền đi khâu phân một mặt bất đắc dĩ ai chẳng biết cái kêu hội dân hương tốt hơn đơn thuần chính là không có năng lực cầm chỉ sợ phát sinh biến cố đường vũ nhìn chăm chăm nàng mất mắt vẫn là rất cẩn thận bất quá cũng rất bình thường có trời mới biết leo đi lên sau đó sẽ phát sinh chuyện gì nhất là linh dị xe buýt ngừng thời gian rất ngắn đường ồ n dạng một chuyến g một i i g a này, liền n k h ô có cách nào đường i giờ liền Rất xuất tốt, ta phát. vậy bây chúng đ vũ trầm giọng nói, ngươi theo ta một giọng ngươi nói, khối đội i tới đi, kia, qua, qua Khâu an còn có dịch chính chờ chắc chắn sương. phân sướng nàng không nghĩ mình bên không bên này an toàn. Đường, đường có bị hô sở, sẽ đ trưởng ta ta có thể không đi sao khâu phân một mặt khóc tang khuôn mặt bên này chỉ cần hương không có dập tắt đó chính là an toàn trạng thái nàng cũng không muốn lại đi chùa miếu phía trước nhìn thấy đã cảm thấy rất q u ỷ dị nhất là đằng sau còn có bóng đen từ trong chùa miếu đi ra nhớ tới một mặt kia nàng liền cảm thấy ra đầu run lên người có biết đường đi tuyến biết nên đi như thế nào chắc chắn cần người dẫn đường đường vũ n g ự khí băng lãnh không mang theo một tia cảm tình khâu phân có thể từ đường vũ trong giọng nói n g h e ra có loại phản đối liền sẽ bị ném đi ra cảm giác yên tâm lần này ngươi có công lao ta bảo đảm ngươi chu toàn khâu phân cung cấp không tệ tin tức nếu là xác minh đó chính là công lao một kiện mặc dù khâu phân không nói hắn cũng sẽ đi tìm nhưng nói thế nào có thể để cho hắn ít rất nhiều đường q u a n co khâu phân sau khi nghe chỉ có thể lựa chọn gật đầu một cái chậm nhớ tới cái gì tiến đến đường vũ bên cạnh thổi hơi nói đường đội trưởng chỉ cần ngươi bảo hộ ta ta cái gì cũng có thể vì ngươi đi làm nói đến khâu phân tư sắc cũng không t ệ lắm tướng mạo thuộc về tiểu chuẩn trên trung bình đường vũ nhìn xem nàng đạo mặt nói chuyện này là thật đó là đương nhiên khâu phân hai mắt tỏa sáng nàng chỉ cầu có cái cường giả bảo vệ mình hơn nữa đường vũ địa vị không thấp có thể cùng hắn một khối không thể nghi ngờ là vô cùng kiếm vậy đợi lát nữa ta cho ngươi đi cầm hương lúc xin đừng nên do dự đường vũ lạnh nhạt nói rất có thể cần ngươi leo đi lên cầm hương hòa khâu phân bộ mặt một quất nàng còn tưởng rằng đường vũ bị chính mình s ắ c đẹp cám dỗ ai ngờ mẹ nó chính là để nàng đi lấy hương ta ta tận l ự ca khâu phân nhắm mắt trả lời cũng không dám cự tuyệt tại bọn hắn chuẩn bị hành động lúc đồ tinh văn tới gần đường h u y n h đệ ta cũng cùng ngươi một khối đi qua đồ tinh văn dò hỏi không cần như thế bên này cần phải có người c h ấ n thủ một khi hương hỏa dập tắt vậy thì phiền thoái đường vũ mắt liếc bên này mặc dù có khác ngự a quỷ gia tại vốn lấy phòng ngự vắn nhất vẫn là đến làm cho đồ tinh văn ở lại đây bên này mới là trọng yếu nhất có trời mới biết sẽ có hay không có đồ đần làm ra chuyện ngu xuẩn vậy bên này liền giao cho ta a ngươi cẩn thận một chút đồ tinh văn điểm gật đầu nói tại tạm biệt sau đó đường vũ mang theo hai người bọn hắn hướng mặt ngoài con đường đi đến bên ngoài một mảnh đen như mực dịch xương cùng khâu phân phân biệt đứng tại đường vũ hai bên cùng đi ra ngoài con đường chung quanh đen như mực khói đen còn không ngừng hướng về bên này t u ô n đi qua muốn nuốt hết bọn hắn tùy ý rời đi cái kia nghĩa địa liền sẽ dễ dàng bị bóng tối thốt vệ căn bản là tất nhiên đường vũ lấy ra ra người đèn lồng hơn nữa lấy ra tăng cường bản tránh q u đến hướng bên trong vừa để xuống tại sau khí đốt một cỗ sáng tỏ đen đốt n í c h sang bên dọi sáng ra đi so với bình thường một chút tăng cường bản tránh q u ỷ đến ít nhất phải tăng cường hai lần trở lên chủ yếu là phạm vi biên lớn hiệu quả cũng bị tăng cường trong lúc nhất thời để bốn phía bao phủ tới hạ cám nao nhau, nhau bị đổi tản ra ra ngoài cũng không thể tiếp tục hướng về bên này gần lại tới gần hiệu quả này thật đúng là tiêu chuẩn đường vũ hai mắt tỏa sáng phía trước liền biết loại hiệu quả này nhưng không có hoàn toàn nếm thử qua bây giờ thử sau đó hiệu quả thật đúng là kinh người đổi lại phía trước lời nói tăng cường bản tránh q u y đến sẽ t i ê u đốt phải vô cùng lợi hại khói đen xâm tập kích liền tất nhiên sẽ ra tốc tăng cường bản tránh q u y đến t i ê u đốt bây giờ tăng cường bản t r á n h quỷ đến tại da người đèn lồng bên trong không chỉ có hiệu quả tăng cường phạm vi mở rộng còn không có dễ dàng như vậy bị tiêu hao ít nhất thiêu đốt thời gian nhìn trước mắt cũng rất bình thường mà không phải cực tốc tiêu đốt loại cảm giác này giống như là đưa đến một cái tác dụng bảo vệ không đến mức để tăng cường bản t r á n h quỷ đến tiêu hao quá nhanh dưới loại tình huống này hành động của bọn họ trở nên an toàn không thiếu đường vũ biết đây là xây dựng ở chớ đi đi ra điều kiện tiên quyết tại con đường ở giữa đi vẫn được nhưng nếu là đi đến con đường bên ngoài vậy thì thật là muốn chết lại đi sau một hồi lâu trước mắt liền xuất hiện ngã ba đường mỗi một con đường đường vũ đều đi qua theo lý tới nói là không có chỗ miếu đi đâu một con đường đường vũ giơ tay lên một cái bên trong da người đèn lồng dò hỏi ta nhớ được là đi đầu này khâu phân chỉ vào ngoài da đất trống đen như một chỗ p h ả n phất cái gì cũng không tồn tại tựa như đi bên này đường vũ lập tức khẽ giật mình con đường này hắn chưa từng đi qua hoặc có lẽ là căn bản cũng không phải là lộ đúng vậy ta nhớ được trước kia xe buýt chính là đi bên này khâu phân lời nói để đường vũ lâm vào trầm mặc một đầu không mở ra lộ linh dị xe buýt làm sao lại đi hoặc có lẽ là hắn có vẻ như lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn khâu phân thật là ngồi linh dị xe buýt chương ba trăm m t ư ơ i tám trấn quỷ chùa chương ba trăm m t ư ơ i tám trấn quỷ chùa ở đây căn bản là không có đường hoàn toàn là một mảnh đất hoang đường vũ dơ lên trong tay r a người đèn lồng trước mắt chính là một mảnh hoàng vũ tri địa cùng bọn hắn bây giờ chỗ đi đường căn bản không giống nhau ta nhớ được chính là từ nơi này rẽ ngoặt đi vào mặc dù ở bên ngoài thấy không rõ lắm nhưng ta nhớ được cái này chỗ rẽ ba con đường lại đi bên này khâu phân ngữ khi kiên định biểu thị chính mình không có nhớ lầm vậy trước kia ngươi ngồi xe b u t đại khái là bộ giá gì ở bên ngoài khâu phân suy nghĩ một chút mới lên tiếng hẳn là rất nhỏ một chiếc xe buýt có thể chỗ ngồi rất ít nhiều nhất chính là tám cái vị trí vẽ ngoài lời nói ta xem không rõ lắm trong mông l ô n g có chút lục mới xe buýt đường vũ khe giật mình đi qua khâu phân miêu tả tuyệt đối không phải hắn biết linh dị xe buýt hai chiếc linh dị xe buýt rất rất giống không có quá nhiều khác biệt phía trên càng thêm không có khả năng có lục sắc tạm dừng không nói vẻ ngoài chỉ là bên trong chỗ ngồi cũng đủ để chứng minh cũng không phải là linh dị xe buýt người từ nơi nào lên xe đường vũ do hỏi chính là từ cái k i a an tức dịch chạm cửa ra vào lên xe tựa như là chuyến đặc biệt khâu phân nói chiếc xe kia hàn thiên phúc ngồi qua còn có cái k i a kha thụy cũng ngồi qua kha thụy chính là phía trước an tức dịch chạm lầu hai từ trong phòng đi ra ngoài một thanh niên tên thanh niên kia cơ bản không thể nào mở miệng một mực trầm mặc đường vũ cũng lười hỏiều chuyến đặc biệt xem ra hẳn là an tức dịch trạm chuyển phát nhanh xe đường vũ trên đại khái biết rõ chuyện gì xảy ra linh dị xe buýt nhất định phải đi bình thường con đường chuyển phát nhanh xe liền không nhất định vậy thì đi bên này đang hỏi tinh t ư ở n g sau đó đường vũ mới dự định hành động hắn cũng không muốn làm loạn nếu là bỏ qua tin tức gì chết như thế nào cũng không biết chợt hắn mang theo hai người bọn họ đi vào không biết trong khu vực ở phía trước chính là một mảng lớn cỏ dại ngăn chở đường vũ ánh mắt đây chính là vì cái gì hắn cho rằng không có đường nguyên nhân cũng may mảnh này cỏ dại thật sự cỏ dại cũng không phải là đủ loại đứt ruột treo ở phía trên linh dị thế giới có không ít chỗ cũng là tương đối bình thường thảm thực vật không đến mức một khối đá cũng sẽ là sương người hoặc ngón tay các loại tại xuyên qua cỏ dại sau đó đập vào tầm mắt nhưng là một đầu đường hẹp quanh co một đường lốn lượn đến phía trước khu vực giống như là đường đi lên núi con đường này so với bên ngoài muốn nhỏ hơn không thiếu nhưng ít ra là đường ít nhất là đường liền có thể so ra mà nói tương đối an toàn h à n h tàu dưới tình huống bình thường nhiệm vụ này hoàn toàn làm người tuyệt vọng đường vũ lắc đầu bốn tòa phân mộ cần một mục tiêu đốt lên hương hết lần này tới lần khác chỉ cấp một cái muốn hoàn thành nhiệm vụ liền cần tìm kiếm vật tiêu hao tới bổ h u y ế t hết lần này tới lần khác cái này đ i ề n vào chỗ trống liền cần tìm được chùa miếu các loại mới có thể cầm tới tại như vậy phức tạp hơn quá trình phía dưới căn bản không phải vô cùng đơn giản tới thủ mộ là được rồi độ khó này đơn giản chính là biến thái hắn chỉ hy vọng hoàn thành nhiệm vụ sau đó để phân mộ ổn định xuống đi đường từ bên trong đi ra nếu như nhiệm vụ thất bại cái kia cơ bản cũng là hồi phục hai căn kiến trúc d ắ p lại giống như không có phía trước như vậy thuần túy hồi phục đường vũ cảm thấy vẫn là có hy vọng tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm sẽ không dẫn phát chỉ sợ kết quả tại hắn tự hỏi lúc đã theo đường hẹp q u a n co lên trên đi đến Dọc theo đường tiếp n tục đi lên phía trước rất nhanh cách đó không xa dần dần xuất hiện một dây nhà hình dáng giống như khâu phân nói tới thật đúng là một tòa đổ nát chủ miếu theo tiếp tục tới gần toàn bộ chùa miếu bộ dáng dần dần lộ ra tại trước mắt của bọn hắn đổ nát mai hiên đổ nát đại môn còn có tàn phá bậc thang càng là có loang loang lộ lộ mặt đất tại đại môn kia bên trên mang theo một cái bảng hiệu dùng đến màu máu đỏ chữ viết lấy chấn quỷ chùa nếu như đặt ở bên ngoài danh tự này cũng sẽ bị mắng chết nào có chùa miếu sẽ như vậy mệnh danh toàn thân trên dưới tràn ngập tà khí bây giờ như vậy r ấ t nát nghĩ chấn quỷ cũng không được nhất là tại khâu phân đưa bao khỏa sau đó đường vũ cực độ hoài nghi bao khỏa kia có phải hay không để chấn quỷ trong chùa quỷ hồi phục hắn đem tính cảnh giác tăng lên tới lớn nhất đồng thời thấp giọng nói các người đ ợ i lát nữa vô luận xuất hiện gì tình huống đều chớ lộn、sột. nói không chính xác liền sẽ phát động giết người quy luật、Biết. dịch xương một mặt n g h n g trọng khống chế hai cái quỷ hắn xử lý qua không thiếu sự kiện linh dị đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy rất sợ hãi cái kia đung đưa rách nát cánh cửa phản phất lúc nào cũng có thể sẽ có quỷ từ bên trong đi tới khâu phân lần thứ hai tới vẫn như cũ cảm thấy rất hoảng sợ đường vũ đang giao phó sau đó tiếp tục đi về phía trước rất nhanh liền nhìn thấy chấn quỷ trước chùa mặt trên đất trống thật sự liền có một cái cực lớn lư hương đường kính có ít nhất năm m độ cao cũng có một thức dưới tại lư hương chính giữa khu vực thật sự có một chút bị thiêu đến dài ngắn không đồng nhất hương cắm ở cái kia xin xẹo đường vũ quét mắt số lượng có mấy chục cây nhiều mặc dù không có hoàn chỉnh thế nhưng sao nhiều hương tuyệt đối đủ để cái kia vài tòa phần mộ thật tốt ngủ lấy mấy ngày khó trách khâu phân không dám lên đi lư hương lớn như vậy leo đi lên lại muốn thời gian xuống lại muốn thời gian bản thân đã đủ khẩn trương trừ phi gan to bằng trời bằng không có bao nhiêu người dám làm như thế nam tàn hương liền đã tốt vô cùng tại bọn hắn tới gần sau đó chân quỷ chùa cũng không có xuất hiện quỷ hết thể đều vô cùng bình thường không có quỷ xuất hiện tốt hơn tốc chiến tốc thắng cầm tới hương liền chạy ra đi thử một chút có thể hay không một hơi lấy đi đ tại, tại quỷ thủ mới vừa vặn tới gần lư hương lúc cái tia quỷ thủ lập tức rút xuống rơi xuống tại lư hương bên trên giống như là tiến vào hiền giả hình thức tựa như cũng may cánh tay bộ phận còn có thể động tại lôi kéo sau khi trở về hơi r u t lên đem phía trên tàn hương vứt bỏ sau đó lập tức khôi phục bình thường quả nhiên cái này tàn hương sẽ để cho quỷ rơi vào trạng thái ngủ say hơn nữa còn lớn như vậy một vạn trước khi tới đường vũ liền phán đoán không có cách nào nhẹ nhõm cầm tới chắc chắn cần phải có người đi lên cầm người này không phải hắn cũng không phải dịch xương mà là thân là người bình thường khâu phân chương ba trăm m t ư ơ i chín trộm gương chương ba trăm m ư ờ i chín trộm gương đường vũ còn chưa tới lúc trong đầu liền có tương ứng kế hoạch hắn chắc chắn không thể leo lên đi một khi đi lên trong cơ thể hắn quỷ đoán chừng đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say căn bản là không có cách vận dụng quỷ năng lực nếu là có quỷ từ phụ cận đi ra hắn căn bản là không có cách tiến công dịch xương thân thể tay cùng chân cũng đã là bị linh dị thay thế một khi leo đi lên vậy hắn liền sẽ ghé vào phía trên chỉ có thể dùng thân thể và mẹo giống như là một đầu dòi bọ tựa như dưới loại tình huống này như thế nào đi lấy hương coi như có thể sử dụng r ă n g khai ra tới hiệu suất thực sự quá thấp chỉ có khâu phân tích hợp nhất thân là người bình thường tùy tiện trèo lên trên căn bản không cần lo lắng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say đợi lát nữa ngươi liền leo đi lên đem hương cho rút ra càng nhiều càng tốt ưu tiên đem tương đối dài mang xuống chủ yếu nhất là tốc độ muốn rất nhanh đường vũ quay đầu cùng khâu phân nói、Hảo. khâu phân hít một hơi thật sâu vì hòa dịu trong lòng thần trường t ậ n khả năng nhiều hít thở mấy cái đường vũ mắt liếc hy vọng khâu phân có thể nhanh một chút dưới loại tình huống này cũng không nên ở lâu hắn cũng không cho rằng chấn quỷ trước chùa lưu hương có thể tùy tiện b ọ t vào cầm hương một khi tới gần nhất định sẽ gây nên động t i n h gì lúc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng theo bọn hắn tới gần chấn quỷ chùa cũng không có động t i n h gì điểm ấy đường vũ không có cảm thấy ngoài ý muốn bọn hắn cũng không có chân chính bước vào chấn quỷ chùa địa bàn còn tại ven đường loại tình huống này đều phát động chấn quỷ chùa gì thường vậy thì rất tồi tệ tại đi tới c h ấ n quỷ chùa chính đối diện sau đường vũ không để cho bọn hắn hành động mà là trước hết để cho quỷ ảnh xuất hiện hướng mặt trước tìm tòi trước hết để cho quỷ ảnh thăm dò tình huống đã trở thành quen thuộc tốc chiến tốc thắng không tệ nhưng tại quỷ trước mặt chơi tốc chiến tốc thắng cùng cực tốc đầu thai không có gì khác biệt hành động càng nhanh càng loạt tới lại càng dễ dàng phát động giết người quy luật quỷ ảnh được triệu sau khi đi ra bước vào trước mặt nền đá trên bảng cũng không có gây nên động t i n g gì hết thầy đều vô cùng bình thường phảng phất trước mắt chủ miếu chính là không có một bóng người chủ miếu trước mắt không có vấn đề gì đợi lát nữa dựa theo kế hoạch ta trực tiếp đem ngươi ném đi qua dạng này đỡ tốn thời gian công sức đường vũ phương pháp đơn giản thu bạo đem khâu phân ném qua đi đơn giản nhất hảo khâu phân thanh ném rung dậy coi như nàng muốn cự tuyệt đều không được khi nhìn đến hai người bọn hắn đều không vấn đề gì lúc đường vũ không chút do dự một bà nhấc lên khâu phân hướng mặt trước lư hương đã đánh qua uy thủ không cách nào đi qua khâu phân ngược lại là có thể ném qua đi tại đại lực ném mạnh phía dưới khâu phân ổn ổn đương đương rơi vào lư hương khu vực trung tâm không có cái gì sai lầm k â u phân rơi xuống sau đó lòng bàn chân g i m ở thật dậy tản hương phía trên giống như là tại đạp rất nhỏ hạn cắt bên trên không đợi nàng nghĩ quá nhiều cả người chậm rãi chìm xuống dưới không đến một cái hô hấp thời gian hai chân liền bị d ì m ngập khâu phân một mặt hoảng sợ dựa theo loại tình huống này đến xem không dùng qua quá lâu thời gian nàng liền sẽ bị lư hương cho ăn lư hương liền cùng vũng bùn tỡ như sẽ đem đứng ở phía trên người cho nuốt lấy đừng nghĩ nhiều như vậy mau đem hương cho rút ra tiếp đó đi trở về hoặc trực tiếp quay lại đây ta sẽ đem ngươi cho lôi ra ngoài quả nhiên tình huống không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy muốn lấy được đồ vật cũng không có dễ dàng như vậy nếu là ngự quỷ giả đi lên vốn là quỷ liền rơi vào trạng thái ngủ say lại lâm vào trong lư hương vậy làm sao chết cũng không biết nhất là dịch xương dân hương lô chẳng khác nào chịu chết khâu phân rất nhanh liền tỉnh táo lại quét mắt sau đó lập tức không lưng rút lên từng c â y hương không đợi nàng rút ra mấy cây cả tòa lư hương đều bắt đầu chấn động giống như là phía dưới sẽ có đồ vật gì xuất hiện tựa như đường đội trưởng cửa chính có chỉ đặc thù quỷ một mực tại nhìn chằm chằm chấn quỷ chùa dịch xương đ ô n g nhiên ở bên cạnh nói câu đường vũ ngầm đầu nhìn lên thật đúng là có một cái quỷ lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại chỗ cửa chính người mặc đen như mực áo liệm hòa thượng hai mắt sớm đã không có đen như mực trong mắt động không ngừng chảy ra đen như mực hết dịch xuyên vào khoát trên người áo để nguyên bản là đủ hắc áo liệm bây giờ trở nên càng thêm đen như mực cái này áo liệm vô cùng nhìn q u e n mắt không phải liền là phía trước tại an tức dịch c h ạ m bên trong cái tiêu giá treo áo bên trên treo áo liệm sao phía trước liền thấy thiếu đi hai cái không nghĩ tới có một cái liền xuất hiện ở đây hòa thượng này trên nót sáu cái dưới ba căn bản vốn không lại là dưới ba mà là sáu cái ngón tay từ c h á n bên trong đâm đi lên lộ ra ngoài ở trên đỉnh đầu loại này giống như là một cái sáu cánh tay đầu ngón tay trưởng từ trong đầu chụp đi ra ngoài cảm giác tràn đầy kinh dị đây là quỷ hòa thượng hắn vừa rồi một mực quan sát khâu phân tình huống đồng thời cảm ứng bốn phía ai ngờ đối phương đi ra lại làm cho hắn một điểm cảm giác cũng không có hắn không có đ ộ n g thủ khoảng cách không chỉ có điểm xa ước chừng cách ba mươi mét nhiều lại không cách nào thông qua quỷ vực đi qua ngoại trừ một chút nghịch thiên quỷ vực bằng không khác quỷ vực tại linh dị thế giới phạm vi bao trùm trực tiếp liền thu nhỏ hơn hai thước căn bản vô dụng hơn nữa không biết đối phương tình huống phía dưới tốt nhất đừng động thủ linh tinh mục đích của hắn là hương mà không phải giam giữ quỷ khâu phân đồng dạng nhìn thấy người này thân ảnh màu đen nói không chính xác phía trước lên xe lúc nhìn thấy chính là người này nàng trong lòng b ồ i rối nhưng không có quên nhiệm vụ tiếp tục không lưng đem hương cho rút ra nàng biết nếu là tay không m à n về trở lại cái kia phiến trong mộ địa đoan chừng cũng chỉ có một con đường chết không có đầy đủ hương chấn áp phần mộ một khi phần mộ quỷ đi lên trước hết nhất gặp họa còn không phải bọn hắn người bình thường vì tự vệ nàng chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tại nàng tiếp tục nổ đồng thời lư u hương chấn động càng thêm lợi hại thậm chí tàn hương phía dưới có đồ vật gì đang chuyển động lấy muốn từ trong tàn hương lao ra nàng mắt liếc lại là sợ hết hồn hết vĩa cũng không biết còn muốn tiếp tục hay không tiếp tục nổ đường vũ hử nhẹ một tiếng bây giờ số lượng căn bản không đủ bọn hắn phải tuân thủ ba ngày thời gian ít nhất liền muốn tám cái hoàn chỉnh hương thế nhưng là dưới mắt nơi nào có tám cái hoàn chỉnh hương cũng là dài ngắn không giống nhau dựa theo dài nhất chiều dài tới n ổ đi ít nhất cũng phải hai mươi cây trở lên bởi vậy số lượng nhìn như rất nhiều trên thực tế không có chút nào nhiều ít nhất phải đem trước mắt hương cho n ổ đi gần một nửa mới có thể cam đoan nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành nhưng lại tại nàng muốn tiếp tục n ổ lúc đột nhiên nàng cơ thể cứng đờ cả người cơ thể đứng thẳng tắp hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực dẫn đến bộ phận hương nao n a o rơi xuống Còn có bộ phận tại chắp tay trước ngược phận tình huống bộ bị phía tại tay dưới, không ẹ p ở ở trong tay t lòng bàn tay ở giữa, đồng giữa, ờ i nói giống tại kinh. đứng lên, giống như lẩm là bầm h tụ k tốt, nghĩ ó bắt đầu vận n d ụ giết người quy luật. Đường lại, luật. mặt quy vũ sầm ơ đơn i giản phán đoán một phen, liền biết gia hỏa này giết người quy luật chính là kinh, một khi đi theo niệm tại tiếp thiên. đoán định phán phen, này chính song.、Khâu、phân nhất định tại chỗ hóa, trực tiếp thăng、thiên. Không n g hỏa theo Khâu chỗ hóa, một một luật tụ tỏa trực là ra quy tới đứng tại phía trên lưu hương khâu phân như cũng bị liên lụy phía trên tàn hương có thể ngăn cách linh dị đi vào hoặc để quỷ rơi vào trạng thái ngủ say đó là xây dựng ở không có phát động giết người quy luật phía dưới phát động giết người quy luật hơn nữa còn là loại này đặc thù giết người quy luật căn bản là vô dụng chương ba trăm hai mươi ủy nhãn vs quỷ hòa thượng chương ba trăm hai mươi ủy nhãn vs quỷ hòa thượng loại này giết người quy luật không giống như là một chút biến thái chạm đến tức tử nhưng cho hắn thời gian căn bản vốn không nhiều nhiều nhất vài giây đồng hồ vài giây đồng hồ không cách nào ngăn cản lời nói như vậy khâu phân chắc chắn phải chết vừa vặn khâu phân lại tại tăng cường bản tránh quỷ đăng phạm vi bên ngoài có thể không trúng chiêu sao đến lúc đó khâu phân chết liền phải để bọn hắn tự thân lên đi lấy hương đường vũ không chút do dự lấy ra dao p h a trực tiếp đối t ự thân sức mạnh tiến hành g i a trì hoặc là không xuất thủ vừa ra tay chính là tất sát tại g i a o a n g i a trì hắn nhìn chằm chằm quỷ hòa thượng tiến hành công kích mắt trái lanh quang lấp l o é thử vong hắc viêm chi đ ộ n g n g ắ m c h ú n g nhưng là đầu của nó chỉ cần đem đầu đốt xuyên liền có thể đem hắn đánh chết máy và n h quỷ hòa trực tiếp theo nó trong đầu mánh liệt tuôn ra lập tức bao phủ cả đầu biến thành một khỏa hòa đầu lúc này đứng tại phía trên lư hương câu phân từ tụng tinh bên trong tỉnh lại mơ hồ đạo vừa rồi ta là thế nào nhanh cầm hương hướng về bên này quay lại đây đường vũ tại bên cạnh nhắc nhở đứng tại trong lư hương câu phân hai chân đã xa vào đến bắt chân lại tiếp tục tiếp tục như thế nàng nghĩ ra được cũng không được c â u phân khóc lưng một cái nhặt lên hương đồng thời làm bộ m u ố n nhích sang bên lăn lộn ra ngoài ai ngờ vô luận nàng như thế nào động đều không cách nào từ bên trong đi ra giống như là bị một mực khóa kín ở phía dưới không không được chân của ta giống như là bị tay bắt được trên căn bản không tới c â u phân khuôn mặt sắc t r ắ n g bệnh thật vất vả vừa mới tránh đi quỷ tập kích kích bây giờ lại không có cách nào đi cái này lư hương phía dưới sợ là trôn lấy quỷ nô đường vũ sầm mặt lại tàn hương là có thể để cho quỷ ngủ say cũng không đại biểu có thể để cho quỷ nâu ngủ say đường đội trưởng nếu không thì ta đi kéo nàng đi ra dịch xương vội và nói g n không kéo đi ra ngoài nàng đã bị khóa kín ở nơi đó đường vũ trầm giọng nói chỉ có đem nàng chân cho chặt đ ứ t đây là phương thức trực tiếp nhất hàn phòng đoán hẳn là lấy đi hương tình huống phía dưới gây nên phía dưới bung lỏng mới khiến cho nàng bị nhốt rồi muốn cưỡng ép lôi kéo cũng không được kết quả chính là sẽ bị xé rách hai chân dưới loại tình huống này còn không bằng trực tiếp chặt đứt hai chân khỏi bị quá nhiều đau đớn đợi lát nữa ngươi giúp ta tiếp lấy dao phay tránh rơi xuống đến địa phương khác bỏ lại một câu nói đường vũ nhanh chóng hướng mặt trước bắn vào qua nhanh chóng vòng tới lư hương một bên khác vừa vặn chính đối diện chính là dịch xương chỗ đứng cứ như vậy ném ra dao phay đi qua dịch xương còn có thể lập tức tiếp lấy hắn cũng không muốn dao phay rơi xuống tại con đường phía ngoài khu vực đến lúc đó muốn đem về cũng không có đơn giản như vậy khâu phân nhìn thấy đường vũ muốn chặt đứt chân của mình sắc mặt trở nên tái nhận phải không có chút huyết sắt nào nghĩ đến chính mình không còn chân còn không đợi chết chân của ngươi đến lúc đó ta giúp ngươi chữa khỏi vô luận nhiều đau đợi lát nữa đều phải nắm ch đồng thời hướng về bên này bỏ đường vũ biết nàng trong lòng suy nghĩ nhanh chóng nhắc nhở một câu sau đó cầm trong tay dao phay hướng phía trước đại lực vung đi tại cao tốc vung v ề phía dưới cực kỳ tinh chuẩn thoáng qua khâu phân ủi một giây sau dịch xương nhanh chóng đưa tay trộm một cái khâu lâu nhẹ chân nhẹ tay bắt được phất tới dao phay cũng không có vấn đề gì vào lúc này khâu phân cảm giác cơ thể mất thăng bằng liền hướng bên cạnh nga xuống đồng thời chuyển đến một cỗ đau đớn kịch liệt để khâu phân thống khổ hét t h ẳ n lên nàng thủy trung là người bình thường cảm nhận được kịch liệt như vậy đau đớn có thể không gọi sao đường vũ mặt không biểu tình ánh mắt liếc nhìn bên cạnh bị nhen lửa quỷ hòa thượng quỷ hòa thượng đầu không biết lúc nào bị trên người áo liệm bao trùm xem ra tử vong hắc viêm đã bị dập tắt đoán chừng không cần thời gian bao lâu quỷ hòa thượng lần nữa sẽ khôi phục đến lúc đó liền hắn đều không có cách nào nhẹ nhõm ngăn cản công kích loại này tiếng tụng kinh truyền bá công kích quỷ ảnh ra không có cách nào hoàn toàn n g ă n cách điểm ấy tại quỷ trong trạm dịch liền cảm thụ qua cái k i a tim đập giết người quy luật hắn liền không có cách nào hoàn toàn lẩn tránh nhanh bỏ qua tới nhanh lên đường vũ nghiêm nghị nói sắc mặt tái n h u ậ khâu phân chỉ có thể cắn chặt răng, dùng cái ngoan cường cầu sinh ý chí tại ớ i hai chân liên tục không ngừng có máu tươi ra, không cần quá lâu thời gian, nàng liền sẽ mất đi Nàng chân không ngừng tuôn không cần nàng mà huyết chết. ra, tục có lâu mất t máu quá quá sẽ độ leo trèo tới trên đường máu tươi nhuộm đỏ một mạng lớn tàn hương phía trước nàng cặp kia chân gãy đã bị kéo vào trong lư hương tại leo trèo phía dưới sẽ phải leo đến lư hương bên cạnh lúc đường vũ nhanh chóng đưa tay đi qua hỗ trợ lôi kéo đi ra hắn lo lắng sẽ tiếp tục lom xuống đi đến lúc đó như thế nào đều không cứu về được nói thế nào nàng công lao vẫn rất lớn đối với biết làm việc công lao lại lớn tuyệt đối sẽ không vô tình như thế tại hắn tự tay kéo đi lôi kéo lúc tại ở gần lúc quả nhiên có thể cảm giác được thể nội quỷ ngủ say đi loại này ngủ say liền dẫn đến hắn không cách nào thuận lợi khống chế quỷ không thể không nói cái này lơ hương thật sự đáng sợ nếu như liền một điểm tàn hương chắc chắn là không có vấn đề gì một vạc lớn tàn hương cộng thêm lơ hương cũng không phải hàng thông thường để ngự quỷ giả tới gần phía dưới cơ bản đều sẽ để cho thể nội quỷ ngủ say nếu là bình thường cần quỷ duy trì sinh mệnh ngự quỷ giả tuyệt đối là chết chắc đường vũ một phát bắt được khâu phân sau đó hướng mặt ngoài lôi kéo đi ra đi thừa dịp cái kia quỷ hòa thượng còn không có khôi phục lại khiến khâu phân liền chạy c h ị liệu phương diện chờ an toàn lại nói bây giờ tạm thời không r ả n h tại một lần nữa trở lại đường dịch s ư ơ n g vội vàng dựa đi tới để cho người ta ra đèn lồng bao phủ bọn hắn tránh đụng phải quỷ tập kích k í c h phía trước nếu là khâu phân cầm r a người đèn lồng đi lên có lẽ còn có thể kiên trì như vậy một lát cũng không có chờ bọn hắn chạy về phía trước mấy bước đ ỗ n g nhiên r a người đèn lồng bên trong tăng cường bản tránh quỷ đăng đ ỗ n g nhiên bốc cháy lên thiêu đốt tốc độ lập tức liền đề thăng gấp mấy lần nguyên bản là bị thiêu đốt một nửa tăng cường bản tránh quỷ đăng trong nháy mắt liền thiêu đến còn lại một năm còn có một cái quỷ hoạt t ợ đường vũ dương mắt xem xét phát hiện một cái quỷ hòa thượng ngăn tại bọn hắn đường chạy trốn bên trên một cái này quỷ hòa thượng trả thái so với phía trước cái kia kinh khủng một đoạn điểm ấy theo nó trên đỉnh đầu có chín cái giới ba liền có thể nhìn ra trên thân cũng mặc cái kia áo liệm xem ra phòng giữ quần áo thiếu đi hai cái màu đen áo liệm đoán chừng chính là bị hai quỷ hòa thượng cho lấy đi nói không chính xác cái sách tay kia bên trong chính là cái kia hai cái màu đen áo liệm đều nói không cho phép nay lại cựu giới sẹo quỷ hòa thượng cũng đại động lên miệng kia rõ ràng chính là tại tụ kinh bởi vì tăng cường bản tránh quỷ đăng hiệu quả phía dưới để bọn hắn không có nghe được đối phương tụng kinh nội dung đường vũ sẽ m ô i ngữ lại không cách nào phân biệt được đang nói cái gì bởi vì cái này cựu giới sẹo quỷ hòa thượng tại đọc nội dung căn bản không thuộc về bất luận một loại nào ngôn ngữ mà là tại niệm quỷ ngữ đường vũ nơi nào hiểu được quỷ ngữ là thứ đ ồ gì chợt hắn nhanh chóng cùng dịch sương trao đổi một phen đem câu phân giao cho hắn đồng thời tiếp nhận dao phay cùng ra người đẹp lồng hắn muốn theo phía trước như thế thông qua tử vong hắc viêm chi đồng đem cựu giới sẹo hòa thượng bị miêu sắt đầu、Bành. Từ vong h ắ đối ê mặt h cựu giới sẹo quỷ c hòa thượng bên đường vũ quyết định thật nhanh lập tức thay đổi hoàn toàn mới tăng cường bản tránh quỷ đăng đ ị n h trước ở một hồi lại nói tại một lần nữa thay đổi tăng cường bản tránh quỷ đăng sau đó lại là có thể ngăn cản được kinh khủng t ụ n g kinh không đến mức ảnh hưởng đến bọn hắn có thể tăng cường bản tránh quỷ đăng thiêu đốt tốc độ phi thường khủng bố cơ hồ hưu một chút liền không có đi một năm nguyên bản có thể kiên trì mười phút tránh quỷ đăng bây giờ chỉ có thể kiên trì không đến năm mươi giây đây vẫn là xây dựng ở da người đèn lồng g i a trì, mới có thể kiên trì lâu như vậy thời gian nếu là bọn hắn cầm trong tay tăng cường bản tránh quỷ đăng nhiều nhất hai mươi giây liền sẽ dập tắt căn bản không cách nào cưỡng ép vòng qua nó rời đi đối phương đã để mắt tới bọn họ tăng cường bản tránh quỷ đăng không có cách nào hoàn toàn che giấu khí tức của bọn hắn nho nhỏ đường hẹp quanh co cựu giới sẹo quỷ hòa thượng hướng mặt trước vừa đứng cơ bản ngăn trở tất cả đường đi nhất là tới gần nó lời nói uy lực càng ngày sẽ càng lớn đến lúc đó đ ừ n g nói kiên trì năm mươi giây có thể kiên trì mười mấy giây liền đã cười ra tiếng đáng sợ nhất vẫn lo lắng sẽ cùng tùy bọn hắn cùng nhau rời đi đó mới là điểm chết người lạ tại trong trước mắt đường vũ nhanh chóng lấy ra nhiều mặt lăng kính hướng mặt trước bày ra lập tức liền có mấy chục con quỷ thủ hướng mặt trước nhanh chóng lao đi trước ạ i cùng kính quỷ dung h quỷ ợ đây ó liền k lục giới sẹo quỷ hòa thượng bởi vì năng lực bản thân có hạn không chờ nó phản ứng lại liền bị đường vũ áp chế đủ để chứng minh lục giới sẹo quỷ hòa thượng cũng không tính rất mạnh cho ăn bệ bụng chính là c cấp quỷ mà thôi trước mắt liền mạnh hơn một đoạn ít nhất đạt đến b cấp quỷ cấp bậc tại phối hợp màu đen áo liệm phía dưới tuyệt đối tiếp cận a cấp quỷ tiêu chuẩn ba t quỷ thủ nhanh chóng chụp tại áo liệm bên trên cũng không có giống áo gai láo thi thể bên trên món kia áo gai giống như có thể ngăn cách xuống công kích của hắn tại mười mấy cái quỷ thủ chế trụ phía dưới mới miễn cưỡng đem áo liệm cho hướng xuống kéo một phát một lần nữa để cựu giới sẹo quỷ hòa thượng đầu lộ ra thử vong hát viêm chi đồng mắt trái sức mạnh lần nữa toàn bộ triển khai vài một tiếng họa diễm từ cự giới sẹo quỷ hòa thượng trong thất khiếu tiết ra giống như h Vẫn tại đường vũ đi vào mấy bước phía dưới trong tay ra người đèn lồng bên trong tăng cường bản chánh quỷ đăng lần nữa gia tốc bốc cháy lên cùng hắn phía trước tưởng tượng như vậy càng đến gần gia hòa này sẽ để cho tăng cường bản chánh quỷ đăng tiêu hao càng ngày càng kinh khủng nhìn trước mắt tới đã đủ rồi tại hắn đi mấy bước sau đó khoảng cách cựu giới sẹo quỷ hòa thượng phạm vi khống chế tại bốn m trong vòng lúc tại áp chế cựu giới sẹo quỷ hòa thượng cơ thể, bắt đầu nhao nhao đầu lúc cũng là cực kỳ bạo lực trạng thái giới mới có thể để cho cựu giới sẹo quỷ hòa thượng không có tiếp tục công kích trong lúc đó hắn còn mắt liếc sau lưng phía trước cái kia lục giới sẹo quỷ hòa thượng tại r ê n đầu hỏa bọn i hắn chuẩn bị đi vòng quá lúc đột nhiên đường vũ trong tay ra người đèn lồng bên trong tăng cường bạn tránh quỳ tăng đ ỗ n g nhiên dập tắt một mảng lớn mang ý nghĩa bọn hắn bị công kích hơn nữa còn là vô cùng tàn bạo công kích và không làm không lại lập sao t ứ còn dập tắt nhiều như vậy. Đường vũ dương vậy. lập tập tắt mắt xét, tức tìm Trần hắn nhiều như Đường bọn Hùng, kích kích h giới 3 quỷ được vũ xem tới đường vũ sắc mặt tối sầm có loại mười tám vị la hán ngăn bọn hắn xuống núi cảm giác trước mắt không có mười tám vị la hán nhưng chỉ là hai cái liền đã đ ủ bọn hắn u ố n g một bầu nhất là đằng sau còn có không ngừng đi về phía bên này lục giới sẹo quỷ hòa thượng tiếp tục đánh bọc sườn lời nói tuyệt đối là mướn mạng bên cạnh cựu giới sẹo hòa thượng nhìn như bị áp chế nhưng chỉ cần đường vũ vừa bưng lòng quỷ thủ màu đen áo liệm lập tức khôi phục đến lúc đó khôi phục lại cũng không cần quá lâu thời gian không phải liền là lấy chút h ư ơ n g sao có cần thiết nhiệt tình như vậy sao đường vũ hùng hùng hổ hổ đi lên sông lên nguyên bản bắt được cựu giới sẹo hòa thượng quỷ thủ nhanh chóng thay đổi vị trí phóng tới cựu giới sẹo quỷ hòa thượng tại quỷ thủ sông ra trong nháy mắt đường vũ mắt trái tử vong hắc viêm chi đồng lập tức khởi động không có giống phía trước như thế tử vong hắc viêm chi đồng lập tức liền có thể đốt lên đối phương đầu hết thể không có chút r u n động nào đường vũ con ngươi co r i ụ c lại đại biểu cho có đồ vật gì ngăn cản công kích của hắn tại hắn nhìn k ỹ lúc phát hiện m ộ ư ơ i hai giới ba quỷ hòa thượng cũng không có mặc vào màu đen áo liệm hoặc có lẽ là căn bản là không có xuyên mà là người mặc một bộ huyết hồng sắc cà s a so với bình thường nhìn thấy cà s a muốn hồng bên trên rất nhiều thậm chí có thể sưng là màu đỏ đen phản g phất nồng đậm đến mức tận cùng huyết dịch ở bên trong chạy xuôi để cà s a nhìn vô cùng quỷ dị rất có thể là món này cà s a từ đó ngăn cách xuống công kích của hắn tại hắn suy nghĩ thời điểm nguyên bản chụt vào m ư ơ i hai giới ba quỷ hòa thượng đầu quỷ thủ tiếp đó chuyển hướng trào hướng về cái kia bộ này đấu pháp liền giống như trước đó trước tiên áp chế lại đối phương quần áo trang bị tránh q u ấ y n h u được công kích của hắn Quỷ thủ rất nhanh một phát bắt được cái tia cà s a tiến hành áp chế một cách cưỡng ép màu đỏ thơm cà s a mặt ngoài lập tức lưu chuyển lên dòng máu màu đỏ càng là bắt đầu thôn vệ lên bắt lên tới quỷ thủ giống như là muốn dùng huyết dịch kia đem quỷ thủ nuốt chừng lấy đi vào bất quá đây cũng không phải là trọng điểm chỉ cần hơi ngăn cản phía dưới là được rồi tại ngăn cản sau đó đường vũ tử vong hắc viêm chi đồng lần nữa phát động nhưng mà đốt cũng không phải là m ư ơ i hai giới ba quỷ hòa thượng đầu mà là nó cà xa đại biểu cho màu đỏ đèn cà xa lần nữa chủ động ngăn cản được công kích của hắn lần này cà sa mới xem như chân chính bị áp chế chỉ là áp chế một kiện cà sa liền đã bật hết hỏa lực r a hỏa này so với trước đây muốn mạnh hơn nhiều lắm đ ặ t ở bên ngoài tuyệt đối là thỏa đáng a cấp quỷ, cũng là vững vững vàng vàng, vàng đạt đến cấp thai nạn quỷ chương ba trăm hai mươi hai quỷ ảnh vs quỷ hòa thượng chương ba trăm hai mươi hai quỷ ảnh vs quỷ hòa thượng đường vũ công kích cơ hồ đều bị chặn lại như vậy một kiện màu đỏ đèn cà sa đường vũ chỉ có thể nói so cái t i ê màu đen áo liệm phải mạnh hơn cái này gọi là chủ động hấp dẫn công kích cùng màu đen áo liệm khác biệt màu đen áo liệm là bao trùm ngăn cản nếu là không có phản ứng kịp túc trục như cũng bị công kích càng nhiều vẫn là bảo hộ cơ thể mà không phải đầu nếu như là ngự quỷ giả mặc vào màu đen áo liệm lời nói đâu không để ý liền bị công kích đến lúc đó nhất định chết h ả m đáng tiếc cái đồ chơi này không có cách nào lột xuống đã triệt để cùng m ộ ư ơ i hai giới ba hòa thượng hòa làm một thể nay l i ề n cùng diệp vũ tiến sần sáng một dạng có thể lột xuống lời nói hắn tuyệt đối sẽ xuyên nữ trang lại như thế nào hiệu quả mới là trọng điểm tại đường vũ công kích đều đều bị chặn lại lúc hắn lạnh giọng nói dịch xương tiến lên hạn chế trên đỉnh đầu n ó tay ngoại trừ c ả xa bên ngoài còn có một cái buồn nốt nhất đó chính là m ộ ư ơ i hai giới ba bên trong đưa ra ngón tay phía trước đường vũ liền kiến thức qua cái đồ chơi này sẽ vươn ra phản kích hoặc lôi kéo màu đen áo liệm ngăn cản tương đương chân chính bàn tay chủ yếu là bọn chúng cũng không có tay hai tay chống g i n g chân chính bàn tay đã nhét vào trong đầu thu đến dịch xương không có nửa điểm do dự lập tức đem hôn mê khâu phân đ ể dưới đất dưới chân bỗng nhiên đập mạnh một cụ cực h ạ n áp xúc sức mạnh từ hai trần bỗng n h i ê đập mạnh một cụ cực hạnh áp xúc sức mạnh từ hai trần bắn ra sống đã biến thành khô lâu chân hai h â n có thể buộc phát ra vi hướng mặt trước cực tốc phóng đi một giây thời gian liền hướng phía trước bắn ra hai mươi m trong nháy mắt liền giết đến m ộ ư ơ i hai giới ba quỷ hòa thượng trước mặt không phải hắn đạp mạnh mới có thể hướng hai mươi m mà là giữa bọn họ khoảng cách cũng chỉ có hai mươi m tại khống chế cái thứ hai quỷ sau đó hai chân của hắn lực buộc phát m ộ ư ơ i phần bù đắp tính cơ động chưa đủ khuyết điểm tại giết đến m ộ ư ơ i hai giới ba quỷ trước mặt lúc hắn tự tay hướng về nó trên c h à n trộm tới muốn áp chế lại đầu của nó chỉ là một giây sau một cái m ư ơ i hai cây đầu ngón tay trưởng từ giới ba bên trong lao ra cũng hướng về hắn bên này bắt lấy tới một cái bàn tay chẳng khác nào người khác hai cái bàn tay dịch s ư ơ n g không sợ hãi hắn cũng đi theo tiếp tục phất tay trổ tới hắn khô lâu tay lập tức cùng phản kích đi lên bàn tay cắn chặt tại một h ố i chỉ là hắn năm ngón tay nơi nào so ra mà vượt đối phương mười hai cây ngón tay hắn đều không hoàn toàn cái lên đối phương mười hai cây ngón tay chính là gắt gao bao khỏa đến đây cái này mười hai cây ngón tay giống như là từng cái xà tựa như tiếp tục theo quấn quanh tới đem hắn cho k h ó a n cứng căn bản là không có cách chuyển động dịch s ư ơ n g lập tức cảm thấy hắn khô lâu tay bị áp chế quỷ cùng quỷ ở giữa xung đột nhưng không có cái gì đại lực xuất kỳ tích hay là ai kêu tiếng g ố n g lớn nhất liền có thể áp chế đối phương Quyết định bây ở i tại linh dị phương diện đối thể lực lượng phương không phương. hay chế dị cấp áp bậc, có b giờ hắn không chỉ có bị hạn chế, hơn nữa bên thai không nữa bên ngừng chuyển có bị đáng ế n thanh tụng kinh. Phía trước hắn một mực tại tăng cường trước một tại t Phía âm mực r bản h quỷ đ n bên sợ tụng kinh không ngừng chui vào hắn trong thai để đầu của hắn lập tức chạy không có loại xuất ra tại chỗ phật hóa cảm giác tuy nói như thế hắn lại mặt không đổi sắc rõ ràng sắp phải chết lại không có bất kỳ gợn sóng nào hắn biết đường vũ tất nhiên để hắn độc thủ liền sẽ có hậu chiêu tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo bóng người đen nhánh xuất hiện tại m ộ ư ơ i hai giới ba quỷ hòa thượng sau lưng giơ quả đấm lên liền hướng nó trên đầu gọi mà đi đạo này thân ảnh dĩ nhiên chính là quỷ ảnh tại quỷ thủ tiến lên hạn chế lúc đường vũ liền đã phái ra quỷ ảnh r ễ tới t mà đi vẫn là mang theo nổ đầu hàn phải chết bao tay vào giờ phút như thế này nhất định phải toàn lực ứng phó bằng không tiền hậu giáp kích chết như thế nào cũng không biết đường vũ biết đầu của nó sẽ vươn tay ra phản kích hắn không dám xác định sẽ làm phản hay không kích sau lưng nhưng vô luận như thế nào chỉ cần để dịch xương đi cùng đối phương tiến hành linh dị va chạm là được không quan tâm có thể hay không áp chế đối phương trên đầu tay chỉ cần ngăn chặn là được rồi dù là chỉ có một giây cũng đã đủ rồi và n h trọng trọng một quyền nện ở mười hai giới ba quỷ hòa thượng trên n ó lực lượng kinh khủng một mạch chặt vào một giây sau viên này đầu bị một quyền đánh gãy bay ra ngoài bắt được dịch xương m ộ ư ơ i hai cây ngón tay cũng c ự c tốc co vào trở về trong đầu giống như rùa đen rút đầu đồng thời viên kia đầu còn phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương s ắ c bén phải giống như là vứt bỏ bảng đen âm thanh không bao giờ lại là thanh âm t ụ n i n h đầu đều bị đánh bay ghép hình đều bị đánh nát đường vũ hai mắt tỏa sáng cái này nổ đầu hẳn phải chết bao tay còn có thể đánh nổ ghép hình một khi quỷ ghép hình giảm bớt sức mạnh của bản thân liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu dưới mắt mười hai dưới ba quỷ hòa thượng dưới một quyển này không chỉ có đầu ghép hình bị đánh bay thân thể cũng cứng ngắc tại chỗ trong thời gian ngắn không cách nào hành động đồng thời quỷ ảnh cũng b ạ o điệu nổ đầu hẳn phải chết bao tay rơi trên mặt đất đi đường vũ nâng lên hôn mê khâu phần, hướng mặt trước đi, một cái tia nổ đầu hẳn phải chết bao tay khôi phục hành động dịch xương cũng đi theo hắn một khối chạy về phía trước trên đường, đường vũ nhanh chóng thay đổi một chiếc tăng cường bản tránh quỷ tăng tránh lại có ngoại ý muốn xuất hiện tập kích, kích bọn hắn lần này m ộ ư ơ i hai giới ba quỷ hòa thượng đều xuất hiện sẽ không còn có a đường vũ quét mắt bột phía ngoại trừ sau lưng cái kia hai cái quỷ hòa thượng bên ngoài liền không có khắc quỷ xuất hiện bất quá chỉ là hai bọn nó liền đã đủ uống một bầu cái kia lục giới sẹo quỷ hòa thượng đi tới trên đường lúc phản phất con đường này đều chuyển khắp bọn chúng tụng kinh lần nữa để tăng cường bản tránh quỷ đến ra tốc thiêu đốt phía trước cái kia bị đường vũ thiêu đốt cựu giới sẹo quỷ hòa thượng cũng khôi phục lại tiếp tục tụng kinh song trọng điệp ra phía dưới tăng cường bản tránh quỷ đang tiêu hao càng lúc càng nhanh so với phía trước m ư ơ i hai giới ba quỷ hòa thượng tụng v đường vũ không để ý đến bọn chúng chạy trước lại nói tại bọn hắn nhanh chóng chạy ly khai nơi này nhất cử s ô n g ra trước mặt cỏ d ạ i lúc trong tay hắn ra người đèn lồng bên trong tăng cường bản tránh quỳ đăng cũng đi theo bình tĩnh trở lại mang ý nghĩa trước khi rời đi mặt đường hẹp quanh co sau đó chẳng khác nào rời đi bọn chúng khu vực kia chỉ cần chờ tại cái kia khu vực liền tất nhiên sẽ bị tụng kinh ảnh hưởng phạm vi như thế rộng mang ý nghĩa ở bên trong hành động lời nói vậy còn không toàn trình bị tụng kinh ảnh hưởng hy vọng không cần tiến vào a đường vũ hít sâu một hơi ánh mắt chuyển rời đến khâu phân trên thân khâu phân trạng thái cực kém bởi vì máu tươi một mực lưu. thể nội huyết đều phải làm tiếp tục tiếp tục như thế khâu phân chắc chắn phải chết trạng thái này có chút kém đường vũ trầm giọng nói đợi thêm một hồi liền có thể để nàng khôi phục lại không qua bao lâu thời gian đường vũ quỷ ảnh khôi phục lại hắn lập tức khống chế quỷ ảnh khống chế quỷ thôi miên đối với khâu phân tiến hành thôi miên rất nhanh khâu phân gãy chân trùng sinh toàn bộ thân thể trạng thái cũng khôi phục bình thường theo nguyên bản t o i thót lập tức trở nên giống như bình thường không có gì khác biệt thậm chí khí sắc tốt hơn linh dị sức mạnh chính là như vậy kinh khủng chương ba trăm hai mươi ba chấn hồn hương và tản hương chương ba trăm hai mươi ba chân ấ n hồn hương tàn hương. h và k u p h â khôi h p ụ của bình thường sau đó, rất nhanh liền từ trong hôn tịnh Chân rất từ sau đó, lại. mê c ta khâu phân cúi đầu xem xét phát hiện mình chân không có vấn đề thậm chí so với phía trước cũng muốn trắng hơn hơn mấy phần a chân của ta không có việc gì khâu phân giật mình nàng hoài nghi chính mình có phải là nhớ lộn rồi hay không như thế nào chân không có bất cứ vấn đề gì chân của ngươi đã bị ta trước hỏi không có cảm giác khó chịu a đường vũ do hỏi không có trạng thái rất tốt xem ra không phải mới vừa nằm mơ giữa ban ngày khâu phân nói ngươi cảm thấy thế nào đường vũ lấy ra cái kia đâm trói lại hương thật chỉnh tệ bị xếp tại một khối dài ngắn không giống nhau nhìn thấy cái này đâm hương nàng lập tức biết không phải là ảo giác càng không phải là ký ức phạm sai lầm có thể đây không khỏi quá thần kỳ chân gãy trùng sinh vượt qua thưởng thức so y học hiện đại cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần xem ra là thật sự đây cũng quá thần kỳ khâu phân khiếp sợ không thôi ngươi bây giờ nhìn sang còn có thể xuyên thấu qua cái kia b ụ i cỏ nhìn thấy những cái kia quỷ đường vũ mắt liếp đùi cỏ bên kia lập tức nhìn thấy tại cách đó không xa quỷ hòa thượng cũng không có hướng về bên này tới mà là quay đầu chuẩn bị đi trở về Mảnh này bụi giống như là bụi cỏ khâu ế t tựa giới n ư đem bên trong chấn phân cũng thông qua bụi cỏ mông lung mà có thể nhìn đến một đạo thân ảnh màu đen cũng không phải rất rõ ràng nàng nhưng không có đường vũ tử vong hắc viêm c h i đồng thấy cũng không xa nhưng có thể nhìn đến cái k i a bóng người đen nhánh đã đầy đủ câu lên nàng đấy lòng cái k i a kinh khủng ký ức còn thật đúng là đ ờ i này cũng không muốn tiến vào nữa khâu phân cười khổ không thôi nhìn xem đường vũ cảm kích nói đa tạ đường đội trưởng bằng không thì ta liền chết ở bên trong không cần tạ theo như nhu cầu ngươi giúp đỡ vội vàng ta bảo chủ ngươi chính là như vậy đơn giản đường vũ mặt không thay đổi mắt nhìn nàng chân không phải chân tràn ngập sức hấp dẫn mà là chân thuộc về đặc thù linh dị trạng thái nếu là tiêu tán nàng trạng thái sẽ lập tức chuyển biến xấu thì trở thành không chân trạng thái bất quá chỉ cần tiếp tục dùng quỷ thôi miên liền có thể duy trì loại trạng thái này vì để tránh cho hù đến nàng tạm thời liền không đội nói chờ nàng tình huống ổn định lại rồi nói sau đáng tiếc lần này căn bản không thể nói là kiếm lớn chấn hồn hương nhìn như cầm tới không thiếu nhưng cơ bản đều đắc lực tại trên phần mộ biến tướng tương đương cái gì đều không phải nếu không phải là cái kia quỷ hòa thượng xuất hiện đường vũ tuyệt đối cầm một cái cái túi lắp đặt một túi tàn hương đồ chơi kia trực tiếp hướng về quỷ đập lên người đi qua còn có thể đưa đến áp chế tác dụng có thể trong thời gian ngắn để cho đối phương rơi vào trạng thái ngủ say nhưng mà cái gì đều không cầm được cũng không dám tùy t i ệ n cầm tại cái kia tàn hương phía dưới sợ là trôn lấy không thiếu đặc thù quỷ nô cũng không biết là gì tình huống nếu là tùy tiện đào bên trên một túi lớn nói không chính xác liền đem phía dưới quỷ nô đem thả đi ra cần phải trở về đường vũ túi đầu mắt nhìn ra người đèn lồng bên trong tránh quỷ đăng không có quá nhiều biến hóa hắn không đội đi bây giờ xem ra không có vấn đề này về sau gặp phải tương tự quỷ có thể lựa chọn nhanh chân chạy chỉ cần chạy ra phạm vi đối phương cũng sẽ không tiếp tục đuổi đi lên từ đó ngăn cách xuống hắn giết người quy luật chặn bọn hắn thuận đường đi trở về cũng không có vấn đề gì bây giờ thu hoạch một đâm hương ứng phó ba ngày hẳn là không thành vấn đề khoảng cách đi lấy hương đã qua một hồi lâu hẳn là không vấn đề gì a đường vũ ho mang người trở về không có hoa quá lâu thời gian bọn hắn rất nhanh liền trở lại chỗ mộ hoang m à tại bọn hắn còn chưa có trở lại lúc xa xa liền có thể nhìn thấy mộ hoang m à tình huống có vẻ như có chút h ỏ n g bét thậm chí trên mặt đất có thi thể còn hữu dụng hoàng kim bọc đựng xác bao quanh đồ vật gì đường vũ ánh mắt đ o qua nguyên bản tới có hai mươi năm người bây giờ cũng chỉ còn lại có hai mươi người đại biểu cho có năm người chết cũng may cũng chưa chết ngự quỳ giả rất rõ ràng chết chính là người bình thường đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh Không p ngốc ngốc Độ đội trưởng đây là cái tình huống gì đường vũ mang người đi về tới lúc không chỉ nhìn đến thi thể còn chứng kiến phần mộ trước mặt chấn hồn hương dài ngắn không giống nhau có thiêu đốt một mảng lớn có không có thiêu đốt quá nhiều có thiêu đốt một tiểu tiết tình huống đều không quá đồng dạng đường huynh đệ các ngươi trở về đồ tinh văn nhữ mày nói đống nhiên liền có quỷ tới tập kích có ít người đứng tương đối xa lập tức liền bị quỷ tập kích đánh tương đối gần p h â n mộ người bị trộm tập kích sau đó cũng chưa chết mà là cái kia đặc thù hương ngăn cản tới cái kia đặc thù hương hiệu quả không chỉ có thể chấn trụ phân mộ còn có thể ngăn cản quỷ tập kích, kích. so cái kia tăng cường bản tránh quỷ đăng càng có tác dụng tốt hơn một chút nếu không phải là những thứ này hương người chết sợ là càng nhiều đồ tinh văn chỉ vào phía trước hai cái hoàng kim bọc đựng s á t cái kia hai cái chính là quỷ là từ đất hoang chỗ sâu xuất hiện bị chúng tai nốt cấp bậc không cao chính là quá mức đột nhiên không có cách nào phản ứng lại đồ tinh văn rất là bất đắc dĩ nhiều người như vậy quỷ vực lại bị áp chế tình huống phía dưới căn bản là không có cách bảo vệ tốt tất cả mọi người cho dù tất cả mọi người d á n tại một khối nhìn c h ầ m c h ầ m hơn hai mươi người an toàn rõ ràng không quá thực tế ta cảm thấy loại này đặc thù hương hẳn là xưng là trần h ồ n hương còn có thể ngăn cản quỷ công kích ngược lại là ta không nghĩ tới đường vũ phía trước cho rằng gọi là chấn hồn hương rất chuẩn xác bây giờ còn có ngoài định mức hiệu quả vẫn là rất làm cho người cảm thấy vui mừng chấn hồn hương sao danh tự này ngược lại là chuẩn xác đồ tinh văn trầm giọng nói chỉ là dưới mắt chấn hồn hương ít đi không ít các ngươi lần này ra ngoài có cái gì thu hoạch sao có đường vũ lấy ra cái kia một đâm chấn hồn hương để đổ tinh văn bọn hắn hai mắt tỏa sáng cái này cũng không cần lo lắng phần mộ xảy ra vấn đề nhiều như vậy xem ra có thể thủ được bên cạnh một cái ngự quỷ giả mừng rỡ không thôi khắc một mặt hoảng sợ lo lắng lần nữa xảy ra vấn đề người đưa thư nhìn thấy bên này một đưa cũng là b ụ ngừng m rỡ khó mà nói đường vũ lắc đầu cho dội cho chậu nước lạnh tình huống trước mắt có chút h ỏ n g b é t nếu như còn tiếp tục có quỷ hướng về bên này tập kích kích lời nói cái này đâm hương căn bản không đủ dùng đồ tinh văn một mặt ngưng trọng hắn không có lộ ra vẻ mặt cao hứng cũng là cùng đường vũ một dạng ý nghĩ bây giờ cao hứng còn nói ra quá sớm nếu là lục tục ngao ngoe có quỷ tới tập kích ba ngày thời gian liền điểm ấy chấn hồn hương tê răng đều không đủ không phải bọn hắn không có cách nào áp chế quỷ mà là quỷ tập kích kích qua tới liền tất nhiên sẽ trước tiên từ chấn hồn hương ngăn cản chương ba trăm hai mươi b ố canh gác chương ba trăm hai mươi b ố c ả n h gác tình huống tính nghiêm trọng để tất cả mọi người c a o mày vừa mới qua đi không bao lâu chấn hồn hương liền có như thế kinh khủng tiêu hao chẳng phải là không đến một ngày liền muốn tiêu hao mấy luân dưới mắt đường vũ cầm về chấn hồn hương thật sự chỉ có kiên trì đến ngày thứ ba chỉ có thể nói miễn cưỡng phù hợp cho dù có dư thừa đó cũng là thêm ra một chút mà thôi căn bản sẽ không quá nhiều nếu như hắn cầm về một đâm chấn hồn hương cũng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một tây cái kia không thể nói tùy tiện tiêu xài căn bản vốn không lo lắng tiêu hao nhưng mà tràn đầy một đâm chấn hồn hương dài nhất cũng bất quá là hoàn chỉnh một nửa không đến đơn giản giống như là không có hút xong thuốc lá nhiều nhất cũng chỉ có thể rút mấy ngụm liền muốn thấy đáy trở về cầm lời nói đó là không có khả năng sự tình trừ phi muốn chết đường vũ cũng sẽ không lại trở về cầm mấy cái quỷ hòa thượng ở bên kia bồi hồi đối phó cũng không có đơn giản như vậy trừ phi thật sự không có bất kỳ cái gì lựa chọn bằng không hắn cũng không muốn lại trở về cầm chỉ có thể để phòng quỷ đến gần chỉ cần tại phạm vi bên ngoài cưỡng ép giam giữ quỷ liền có thể tránh chấn hồn hương tiêu hao đồ tinh văn đứng tại nghĩa đ i ệ bên cạnh quất mắt cầm lấy một cái nhanh cây ở ngoại vi vẽ một vòng tròn trên đại khái phạm vi h ẳ n là dạng này ch ta suy đoán là tại hai em ở phạm vi bên trong lý do an toàn có thể khuyết t r ư ơ n g đến ba em ở đồ tinh văn đem trên đại khái phạm vi đều cho vòng đi ra cứ như vậy chỉ cần xa xa nhìn thấy quỷ lập tức liền tiến lên áp chế là được rồi bọn hắn ngự quỷ giả không thiếu chỉ cần không phải r ấ t nghịch thiên quỷ đều có thể đem hắn chân áp tại c h ố ngự n g quỷ giả yếu nhất cũng là cấp hai ngự quỷ giả chỉnh thể trình độ làm sao lại kém đi vậy chúng ta riêng phần mình phòng thủ m ộ t bên đường vũ không có ý kiến đồng thời quay đầu nhìn về phía còn lại người đưa thư trầm giọng nói các ngươi còn có người nào tạm thời áp chế quỷ năng lực không cần g i m giữ mà là ngăn cản bọn chúng một lát là được tình huống trước các ngươi đều thấy được nếu như không hành động lời nói đến cuối cùng cũng chết ngự quỷ giả không phải ít có thể bốn tòa phân mộ chắn khu vực có chút lớn không phải song song tại một khối dẫn đến cũng có chút lòng lẻo như vậy thì cần chú ý càng nhiều m t hơn bị có thể có nhiều người hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm đó là không thể tốt hơn nữa có người nghĩ nghĩ vẫn là đứng dậy thính ta một người phương lực đứng dậy trước đây lầu hai người mang tin tức bị đ ư ờ n g vũ cứu được một lần chính mình lại tránh thoát một tiếp tâm lý tố chất sẽ không quá kém năng lực hẳn là cũng sẽ không kém còn có ta kha thụy cũng đứng dậy chính là phía trước an tức dịch trạm lầu hai không nói một lời thanh niên trừ bọn họ hai bên ngoài còn có một số người đưa thư lục tục ngao ngoe đứng ra trình thể nguyện ý đứng ra cũng chỉ có năm vị khâu phân l i ề n không có lựa chọn đứng ra tạm dừng không nói nàng có lập công hay không nàng cũng không có năng lực gì ngăn cản quỷ hành động mỗi người cơ duyên và năng lực cũng không giống nhau cũng không cần phải cưỡng cầu thứ gì rất nhanh bọn hắn liền sắp xếp người trông coi, coi có thể toàn phương vị nhìn chằm chằm là cần một ư ơ i sáu người đó là phương án tốt nhất dưới mắt căn bản cũng không đủ m ư ờ i sáu người ngự quỷ giả hết thẻ sáu người tính cả người bình thường hết thẻ m ộ ư ơ i một người hoàn toàn không đủ tất cả phương vị chỉ có thể nhiều quan sát bùn phía còn lại người đưa thư đều tránh được nghiêm nghiêm thật thật, căn bản không dám đi ra vòng tròn có mấy cái biểu lộ hèn m ọ n còn tại đằng sau thấp giọng trâm trọng nói đồ đần mới đứng ra đi ta cũng không muốn chết sở dĩ chỉ có năm người đứng ra cũng không phải là thật sự năm người có năng lực mà là có căn bản không muốn ra ngoài có năng lực ngăn cản quỷ lại như thế nào không có nghĩa là có thể ngăn cản được quỷ công kích huống hồ có người ở bên ngoài ngăn cản bọn hắn liền càng thêm không muốn ra ngoài núp ở nơi này bên cạnh chẳng lẽ không so bên ngoài an toàn nhiều lắm bọn họ cũng đều biết chỉ cần trốn ở chấn hồn hương phạm vi bao phủ bên trong cũng sẽ không bị quỷ tập kích k í c h vì thế cả đám đều thích chặt tại p h ầ n mộ vòng tròn bên trong không dám bước ra nửa bước còn có những người khác muốn ra tới sao nếu như bị phát hiện ẩn tàng năng lực không muốn đi ra vậy các ngươi chính mình sự tỉnh chính mình phụ trách đường vũ quét mắt đám người lại hỏi thăm một lần không có ai đáp lại đại biểu không có người nguyện ý đi ra đồ tinh văn ánh mắt lạnh lẽo vừa định nói cái gì lúc lại bị hắn ngắt lại đồ đội trưởng không cần để ý cái này để bọn hắn rất tốt cha chỉ cần dùng quỷ vực bao trùm đi qua đồ vật gì không bị biết quỷ vực liền cùng toàn năng quét hình tượng như để cho đối phương không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói trừ phi cùng diệp vũ tiến như thế người mặc sườn xám bên trong tình huống gì cũng không biết đồ tinh văn gặp đường vũ ngăn lại chính mình cũng không có nói gì nhiều cũng biết đường vũ ý nghĩ là cái gì đường vũ ý nghĩ vô cùng đơn giản có năng lực không ra có thể vậy mời chính mình bảo vệ mình cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào ngược lại không cần phải dối cái k i a riêng phần mình làm bạn là được đến nôi lớn mật đi ra ngoài đường vũ bọn hắn sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ mà không phải tùy tiện rét lệnh đội h ư u tâm có thể ở thời điểm này đứng ra cần vượt qua rất lớn sợ hãi mới được cho là trốn ở bên trong liền an toàn quá ngây thơ rồi đường vũ đáy lòng cười lạnh một tiếng Cái i càng càng k trên thực tế bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm vài mét có hơn tình huống phần lớn người ánh mắt nhiều nhất chính là chỉ có thể nhìn xa ba bốn mét mà thôi đây chính là vì cái gì cần đứng ra chấn hồn hương phạm vi bên ngoài bằng không chờ nhìn thấy quý lúc liền đã bị tập kích thích không có ý nghĩa gì tại chỗ cũng liền ngự quỷ giả có thể thấy xa một chút trong đó đường vũ thấy xa nhất nhưng phạm vi cũng liền như vậy không có quá nhiều sai lầm đáng tiếc tăng cường bản tránh quỷ đăng chỉ có thể kéo dài mười phút bằng không một mực thiêu đốt tại cái này có thể lẩn tránh rất nhiều phong hiểm đường vũ lắc đầu bọn hắn mang tăng cường bản tránh quỷ đăng không thiếu nhưng không đến mức nhiều đến có thể tùy ý phung phí tình cảnh nếu như một mực điểm tăng cường bản tránh quỷ đăng một giờ liền cần sáu cái một ngày liền cần một trăm bốn mươi b ố căn bọn hắn nghĩ có đều không nhiều như vậy có thể có a kế tiếp bọn hắn an vị trên mặt đất quan sát xa xa tình huống tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu t h e o thời i g a n đưa đẩy, g i ờ đó ã một tòa phân g mộ mộ kịa hơi hơi bắt đầu chuyển động vừa vặn cái này một tòa phân mộ trước mặt trấn hồn hương chính là ngắn nhất mặc dù còn có khói trắng phiêu lên nhưng có vẻ như đã có chút ép không được cảm giác chi tiết này không người cảm thấy phần lớn người đều bên ngoài vây làm chủ tình huống bên trong liền không có người để ý một chút tham sống sợ chết ngược lại khoảng cách phần mộ thêm gần nay liên lộ ra rất b u ồ n c ư ờ i rõ ràng là kinh khủng nhất chỗ lại là nguy hiểm gần nhất gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất nhưng mà đó là xây dựng ở địch nhân không có phát hiện mình tình huống phía dưới mới có thể an toàn nhất một giây sau mộ bia phía dưới đ ỗ n g nhiên bị nâng lên một đoạn đi theo một cái tái nhận tay đại lực bắt được một người chân đ ỗ n g nhiên liền hướng phần mộ phía dưới lôi kéo mà đi a a a cứu mạng a người kêu hoảng sợ kêu to lên hai tay một cái chụp tại trước mặt trên mặt đất tránh chính mình nhanh chóng bị kéo kéo xuống đi nhưng mà phần mộ phía dưới xuất hiện tay khí lực lớn đến đáng sợ hắn hoàn toàn chịu không được chỉ có thể trên mặt đất lưu lại một đạo vết trào người bên cạnh tay mắt lanh lẹ cũng là nhanh chóng một phát bắt được đồng bàn tay tránh cho bị lôi kéo xuống bên này xuất hiện tình trạng sau đó đường vũ quay đầu nhìn qua đồng thời đưa tay nói giao cho ta là được rồi các ngươi nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài nói hắn bước nhanh đi tới tòa kia trước phần mộ người kia thân thể đã sớm bị lôi kéo đi vào n ữ a sắc mặt trắng bệnh phải không có chút h ế t sắt nào trong mắt tràn ngập hoảng sợ hết thầy đều quá đột nhiên tăng thêm lại dựa vào mộ bia gần như vậy sợ dưới loại tình huống này ai có thể phản ứng nhanh như vậy đường đội trưởng mau cứu ta cái kia bị kéo tiến nghĩa địa người không ngừng phát ra thống khổ tiếng cầu cứu bên cạnh đồng bạn cũng vội vàng hô đường đội trưởng ngươi còn lo lắng cái gì mau cứu người a bọn hắn phát hiện đường vũ sau khi đi tới cũng không có lập tức đậu thủ mà là tới quan sát không cứu được cần trả ra đại giới quá cao ta không muốn cứu hơn nữa cũng không đáng được cứu đường vũ lắc đầu một mặt lạnh nhạt đám người khe giật mình không nghĩ tới đường vũ sẽ nói ra loại những lời này a một giây sau người bị đại lực kéo một cái liền bị kéo tiến trong phần mộ tên k i a đồng bạn hoàn toàn kéo không được chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem bị kéo tiến trong mộ địa cùng phía dưới quỷ chăn lớn cùng ngủ xem ra chấn hồn hương quá ngắn cũng sẽ xuất hiện trạng thái dị thường đường vũ một lần nữa lấy ra một cây chấn hồn hương hướng về trước mộ bia cắm xuống đồng thời sau khi đốt phần mộ phía dưới sao động rất nhanh liền an t ĩ n h lại rõ ràng căn này chấn hồn hương còn có thể đốt một hai cái giờ đối mặt như vậy hung tạc quỷ vẫn là hưu tâm vô lực tại thay đổi căn này chấn hồn hương sau đó đường vũ đang chuẩn bị quay người lúc rời đi bên cạnh tên tia người đưa thư phẫn nộ gọi hắn lại cái gì gọi là đại giới quáo không đáng ta nhớ được ngươi thật giống như gọi là cố lượng a đường vũ biết tất cả mọi người danh sách ta phía trước đang để cho người hỗ trợ lúc nói lời gì ngươi còn nhớ rõ cố lượng khẽ giật mình có chút trận tròn mắt không nhớ rõ đường vũ đạm mặt nói ta lại cùng các ngươi lặp lại một lần cũng là đối với những người khác nhắc lại một lần nữa nếu như bị phát hiện ẩn tàng năng lực không muốn đi ra vậy các ngươi chính mình sự t ì n h chính mình phụ trách bây giờ ngươi nghe rõ ràng không đường vũ lạnh lùng nhìn xem cố lượng các ngươi có năng lực lại không đứng ra đó không phải là chính mình phụ trách lại không muốn trả giá chỉ muốn mặt chơi có chuyện tốt như vậy thật coi chúng ta những người phụ trách này là kẻ ngu không biết các ngươi có bao nhiêu c â n lượng cố lượng sắc mặt khó coi bọn họ đích sắc tham sống sợ chết có năng lực cũng không dám ra ngoài trông coi ai ngờ trốn ở chỗ này cũng không an toàn bất quá cố lượng không nói gì cũng không có nói muốn đi ra ngoài hỗ trợ vẫn là không nói một lời đường vũ không để ý đến hắn quay người liền nghĩ trở lại cương vị mình bên trên tại đường vũ lúc xoay người cố lượng mắt bên trong tràn đầy cửu hận hận không thể đem đường vũ ăn không quan tâm đường vũ nói đến có đạo lý hay không hắn thấy chính là quá nhân tâm có lỗi với bọn họ càng là có lỗi với hắn đồng bạn rõ ràng có lực lượng mạnh như vậy vì cái gì không ngoài định mức hỗ trợ một chút ngay tại lúc này đường vũ đông nhiên một cái quen người nắm cổ của hắn nhấc lên lạnh lùng nhìn xem hắn nói ta rất chán ghét ánh mắt của ngươi đối với ta có sát ý cùng oán hận lời nói tốt nhất giấu ở trong lòng rất đáng tiếc n g ư ờ i biểu hiện ra nói xong hắn tóm lấy cố lượng đại lực hướng về xa xa chỗ đen nhanh ném ra bên ngoài tại rơi vào cái kia chỗ đen nhanh lúc lập tức chuyển tới tiếng kêu thảm thiết không đến vài giây đồng hồ thời gian tiếng kêu thảm thiết liền triệt để không còn hết thể đều khôi phục kiệt tính cố lượng chắc chắn chết hơn nữa còn là chết h ẳ n cái kia một loại cảnh tượng này dọa đến đám người nhảy một cái bọn hắn đều không nghĩ đến đường vũ sẽ nhẫn tâm như vậy liền một cái oán hận ánh mắt người liền bị ném đi ra khắc ngự quỷ giả không cảm thấy kinh ngạc hơn nữa cũng không có quyền hạn đi chỉ trích đường vũ mảnh đất này chính là của đường vũ ai dám chỉ trích coi như bộ trưởng cấp bậc đến đây đều ngoan ngoan cho còn lại đây cũng không phải là nói đùa đường vũ phía trước yêu cầu tuyệt đối quyền quản lý cuối cùng ta lại cho các ngươi một cơ hội đi ra hỗ trợ các ngươi nếu là xảy ra chuyện lời nói chúng ta đều biết tận lực đi cứu trái lại nếu là không vui lòng xuất thủ vậy thì tự vệ a đường vũ lần nữa nhắc lại một lần so với phía trước hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh hơn một đoạn rất nhanh lại có người lục tục nao ngoe đứng ra bất quá cũng không nhiều liền thật sự chỉ có ba người đứng ra bọn hắn rất bất đắc dĩ cuối cùng vẫn đi ra bọn hắn có năng lực ngăn cản quỷ không tệ nhưng cũng là một chút áp đáy hỏng đồ vật dùng xong liền không có có thể đường vũ lời nói đều phóng xuất chỉ có đi ra hỗ trợ ngự quỷ giải nhóm mới có thể cứu rút nếu không sẽ thấy chết không cứu cái kia cái kia chúng ta không có năng lực chẳng phải là an vị lấy trở chết có người thanh em run dậy hỏi tham dựa theo đường vũ y tứ không xuất lực liền không có người sẽ cứu bọn họ Các n thành thành thật thật đồ tinh văn lúc này đứng dậy lạnh lùng nói có năng lực hỗ trợ chúng ta là đồng đội không có năng lực liền đứng tại bên cạnh dựa vào vận khí sống sót nói thật cái này đã lớn nhất n h â n tử bởi vì không có chúng ta các ngươi liền tỷ lệ sống s ó t cũng không có nếu như các ngươi ai q u y dối như vậy không đợi quỷ giải quyết các ngươi ta liền giải quyết các ngươi đồ tinh văn cũng là tâm ngoan thủ lạc một lần hung hăng cảnh cáo người ở chỗ này một phen hoặc có lẽ là hắn vốn chính là tâm ngoan thủ lạc hàng người thuần túy phía trước không có chạm đến hắn d a n h giới cuối cùng thôi nếu làm một chút tâm ác hơn người phụ trách tới đừng nói cái gì quỷ trước tiên đem bọn hắn tiêu diệt lại nói tránh xuất hiện ngoài định mức thai hoàng n ầ m chương ba trăm hai mươi sáu quỷ nhãn phối hợp quỷ tính canh gác chương ba trăm hai mươi sáu quỷ nhãn phối hợp quỷ tính canh gác tại đồ tinh văn cảnh cáo một phen sau đó đám người khóc không ra nước mắt bọn hắn như vậy vô tội nhưng phải gặp loại này tội ai nghĩ tới đây cũng không muốn lẫn vào quỷ dịch chẳng a hết lần này tới lần khác đồ tinh văn nói đến lại rất chính xác nếu như không có bọn hắn lời nói sớm liền chết hẳn hoặc có lẽ là coi như bây giờ không chết sau này chẳng lẽ lại có thể chịu được có thể thế giới chính là như vậy không công bằng vô tội cũng vô dụng nói đến đồ tinh văn bọn hắn liền không vô tội tựa như vốn là có thể nằm ở trong nhà soát điện thoại ăn một chút đồ ăn vặt soát soát kịch bây giờ mỗi ngày ba ngày hai đầu chạy tới giam giữ quỷ còn muốn đề phòng tự thân quỷ có thể hay không khôi phục có thể không càng khổ bức vì thế chỉ là hô vô tội không cần cần tăng cường chính mình không ngừng tìm ra sống sót phương thức nay liền cùng đứng ra người đưa thư một dạng tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong tìm ra một chút linh dị c h i vật cường hóa tự thân điểm ấy đường vũ liền thấy có người vụ trộm thu thập rất xuống mộ phần thổ lại có lẽ là chấn hồn hương rơi xuống tàn hương vừa vặn cái này một số người chính là phía trước đứng ra người người có năng lực vĩnh viễn đang tìm kiếm cơ hội tại bọn hắn tiếp tục trông coi phần mộ hảo sau một khoảng thời gian cũng không có phát hiện bất kỳ khắc thường gì loại tình huống này đã kéo dài rất lâu cái này đều nhanh một ngày cũng không có xuất hiện ủy tập kích kích dịch xương tại bên cạnh tinh thần căng cứng rất lâu cái gì khác thường cũng không có cũng rất kỳ quái không phải bọn hắn phạm thiện muốn quỷ tới tập kích đơn thuần cảm thấy quy luật là cái gì một mực nơm nớp lo sợ cũng không phải là một biện pháp có lẽ là gián đoạn tính chất công kích cũng có khả năng là quỷ bồi hồi đến bên này có người phát động giết người quy luật liền xung lại đường vũ nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về phía đồ tinh văn nói đồ đội trưởng phía trước các ngươi bị tập kích kích có cái gì báo hiệu sao không có chính là rất đột nhiên tập kích kích qua tới một điểm báo hiệu cũng không có phạm là có báo hiệu cũng không đến nỗi bị trộm tập kích thành công đồ tinh văn lắc đầu cũng là cảm thấy không hiểu thấu xem ra chỉ có thể trước tiên canh chừng đường vũ gật đầu một cái trước mắt chỉ có thể dạng này phán đoán chợ t bọn hắn đều ngồi trên mặt đất kiên thủ cương vị nếu là không có quỷ tới tập kích vậy thì quá đơn giản cũng chỉ cần một mực trông coi chờ đợi ngày thứ ba đến bản giao thư tín liền kết thúc đến lúc đó liền biết hợp lại tại một khối quỷ dịch trạng đến tột cùng là tốt hay là xấu nếu như là hư vậy thật là nghị trăm phương ngàn kế có thể sẽ nát bao khỏa cùng t ư tín sẽ đi đụng một cái chuẩn bị qua m ộ ư ơ i hai giờ một khi qua m ộ ư ơ i hai h tính cảnh giác để cao một điểm đ ồ tinh văn mắt nhìn đồng hồ đã nhanh qua m ộ ư ơ i hai giờ trong đoạn thời gian này bọn hắn ngờ tới có phải hay không qua m ộ ư ơ i hai h sau đó là ngày thứ hai sau đó liền sẽ dễ dàng xuất hiện quỷ tập kích kích không có khả năng vẫn luôn có quỷ tập kích kích ra rất có thể chính là mỗi ngày sẽ tập kích kích một lần tất cả mọi người lập tức treo lên mười hai phần tinh thần lo lắng sẽ xuất hiện ủy phương lực chờ người đưa thư đều rối rít đưa tay đặt ở trong ngực hay là trong t ú i quần lại hoặc là có cái gì nắm ở trong tay tùy thời muốn tiến công cảm giác không chỉ có là bọn hắn liền trốn ở trong mộ địa người đưa thư bọn hắn đều nhanh c h ẳ m g c h ẳ n tình huống bên ngoài không vì cái gì khác cũng là nghĩ hỗ trợ xem ủy từ nơi nào xuất hiện bọn hắn không thể công kích ít nhất có thể để tỉnh một câu chỉ có dạng này mới có thể bảo toàn chính mình trong lúc nhất thời bầu không khí đều trở nên khẩn trương lên chỉ là bọn hắn coi như treo lên mười hai phần tinh thần có vẻ như cũng không có quá nhiều ý nghĩa vô luận đem con mắt trận lên bao lớn đều chỉ có thể nhìn đến một đoạn khoảng cách ngắn hoàn toàn nhìn không rõ ràng không biết chằm chằm tới khi nào nhìn lại thấy không rõ ràng lắm chờ nhìn thấy thời điểm liền đã cẩn thân dịch xương tại bên cạnh thở dài nếu có thể giống đường đội trưởng như thế nắm giữ đặc thù mắt trái liền có thể nhìn càng thêm xa đường vũ mắt trái huy lực hắn vẫn là rất hâm mộ kém chút quên như thế một góc dạng ngồi dưới đất đường vũ chợt nhớ tới cái gì từ trong ba lô lấy ra cái kia lăng kính tiếp đó toàn bộ tháo ra giao cho dịch xương giút ta đem tấm gương tại tất cả phân mộ bên phía đều chen vào một khối đường vũ trong ba lô hơn mặt lăng kính cũng không ít tháo ra tuyệt đối có mấy chục khối hoàn toàn đầy đủ hảo dịch xương cảm thấy nghi hoặc không biết đường vũ phải làm những gì nhưng vẫn là làm theo tại đem tấm gương dọn xong sau đó phần mộ bốn phía không chỉ có người trông coi còn nhiều thêm một chiếc gương tất cả mọi người cảm thấy rất mơ hồ cũng không biết đường vũ phải làm những gì cũng không dám hỏi nhiều lúc này đường vũ mắt trái trông trơn nhìn rất kinh dị mắt trái của hắn đã bị nhét vào trong gương tại linh dị thế giới bên trong quỷ vực phạm vi là bị trên phạm vi lớn suy yếu nhưng hắn kính quỷ lại không có mảy may bị suy yếu mang ý nghĩa có thể bao trùm năm km phạm vi tấm gương nhưng mà linh dị thế giới căn bản không có tấm gương cho dù có tấm gương đó cũng là linh dị c h i vật xem như linh dị c h i vật kinh quỷ không cách nào xâm lấn lúc trước hắn nếm thử qua đem tấm gương đặt ở linh dị thế giới bên trong chỉ cần đem tấm gương thả đủ nhiều chẳng phải là có thể quan sát được rất nhiều cảnh tượng t i ế p n ố i là thời gian ngắn để đặt không có vấn đề gì đợi hắn rời đi linh dị thế giới trở lại lúc liền sẽ không có bất kỳ cảm ứng tám chín năm mươi những thứ này tấm gương hoặc là bền át hoặc là bị linh dị tri lực ảnh hưởng đến để hắn không cách nào cảm ứng được trước mắt liền không có vấn đề gì tại quỷ nhãn thông qua mặt k í n h đem toàn bộ mộ địa đều bao trùm trong tầm mắt cái này khiến hắn không chỉ có thể quan sát được tình huống chung quanh còn có thể nhìn càng thêm xa mấu chốt là còn có thể công kích quỷ nhãn phối hợp quỷ kính có thể xưng quần công sát thủ một người đình trăm tuy nói như thế nhưng vẫn là cần nhiều người hơn hiệu trợ một khi hắn không kịp phản ứng hoặc tại đối phó khác q u ỷ lúc liền phân không ra tâm tới cái này ánh mắt liền mở rộng không thiếu p h ạ n vi đường vũ thiếu chút nữa thì quên một chiêu này năng lực linh hoạt vận dụng lời nói hiệu quả sẽ phi thường kinh người các người trước nghỉ ngơi có cái gì tình huống ta sẽ nhắc nhở các ngươi ứ n g chiến đường vũ ra hiệu bọn hắn không cần tiếp tục độ cao tập trung nhìn chằm chằm không có ý nghĩa gì không chỉ có phạm vi gần chả vô cùng mệt mỏi hắn tình huống lại khác biệt mắt trái là quỷ không lo lắng mệt mỏi cũng không lo lắng bị tập kích kích mấu chốt khoảng cách chả thấy đủ xa đám người nghe được đường vũ kiểu nói này sau cả đám đều chầm tính lại nhưng không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác ít nhất tùy thời công kích linh dị chi vật liền không có trả về theo thời gian đưa đầy từng cái giờ đã qua vẫn là không có bất cứ vấn đề gì vấn đề lớn nhất chính là bắt đầu thay thế chấn hôn thơm nhưng lại tại lúc một nghìn đ ỗ n g nhiên đường vũ trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện mấy đạo bóng đen đi bên này tới chương ba trăm hai mươi bảy quy luật chương ba trăm hai mươi bảy quy luật rõ ràng là một nghìn sáng bốn phía vẫn là một mảnh đèn k ị t không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật gì bao quát cái k i a bầu trời tối tăm căn bản nhìn không ra là một nghìn sáng nhưng chính là một nghìn sáng đường vũ ngay tại hai mươi mấy mét có hơn khu vực trong bóng tối nhìn thấy có hai thân ảnh trống rông xuất hiện theo không ngừng hướng về bên này thổi qua tới đường vũ thấy càng ngày càng rõ ràng quỷ hai cái du đã quỷ giống như là để mắt tới bên này bọn hắn t ự như chậm dại hướng về bên này bay tới có hai cái quỷ tới phân biệt tại tám trăm cùng hướng ba giờ đường vũ n g ự khí trở nên lăng lệ đột nhiên xuất hiện lời nói để đ ồ tinh văn bọn hắn giật cả mình ngao n h a o từ chợp mắt bên trong giật mình tỉnh lại lập tức toàn bộ người l ự c chú ý đều tập trung ở đường vũ nói tới phương vị bên trên nhanh đến gần m ộ mươi năm m m ư ơ i ba m đường vũ ngay tại đến ngược một lần lại một lần mà độc tại còn có đến tám m lúc trong gương quỷ nhãn lập tức lóe ra một đạo lênh quang b à n h b à n h hai đạo ánh lựa trực tiếp tại đầu của bọn nó bên trên n ộ tung hướng về hỏa diễm hướng về bốn phía điên cùng tán loạn không chỉ có như thế mấy cái quỷ thủ cũng từ trong gương lao ra hướng mặt trước cực tốc lao đi nhắm ngay hai cái chính là điên c u ồ n g n ệ n gõ xuống không chỉ đối bọn chúng tạo thành tổn thương còn có thể ngăn cản bọn chúng tiếp tục hướng phía trước tránh ảnh hưởng đến c h ấ n hồn hương bành bành bành quên quên đến thịt cảm giác để trong đó một cái quỷ bị đánh l ó m xuống thân thể phát ra cạc cạc cạc tiếng vang thậm chí còn phát ra tiếng kêu thê lương phảng phất mỗi một q u y ề n đều đánh đối phương hồn phi phách tán tựa như nhưng mà quỷ thì sẽ không chết phát ra tiếng kêu thảm thiết ngược lại giống như tận lực dọa người tựa như một cái khác quỷ liền không có đơn giản như vậy bị đánh như tử toàn thân trên dưới liền cùng thiết cốt tự hoàn toàn đem năm đấm của hắn chặt lại chỉ có thể nói năm đấm uy lực quá nhỏ nếu là tấm gương lại lớn một điểm tuyệt đối có thể đem giá hỏa này cho đánh như tử hướng ba giờ kéo dài hướng về bên này gần lại tám trăm phương hướng quỷ đã bị ta áp chế đường vũ không hề động chính là đứng tại chỗ chỉ huy liền đã đem chiến l ự c phát huy đến lớn nhất nay hội sở có người đều biết vì cái gì đường vũ đem tấm gương phóng một vòng lớn có thể đưa đến tấn công tác dụng hảo đồ tinh văn tung người nhảy lên trực tiếp liền giết hướng hướng ba giờ quỷ không mang theo nửa điểm do dự mặc dù bên kia một mảnh đen kịt nhưng cũng không phải quá xa tình huống phía dưới không cần lo lắng bị bóng tôi ăn mòn không đến bao lâu thời gian rất nhanh đường vũ cùng đồ tinh văn liền đem hai cái quỷ cho nhốt những người khác liên động tay cơ hội cũng không có liền đã đem quỷ cho nhẹ n h ó m nhốt cái này hai cái quỷ đều yếu nhược nhiều nhất chính là c cấp quỷ, căn bản không thể nói là bao nhiêu lợi hại tại giải quyết giam giữ sau đó chính là tiếp tục trông coi ở đây bất quá đi qua cuộc chiến đấu này đám người đối với tương lai tràn ngập ước mơ có đường vũ toại chân phía dưới nơi nào còn cần lo lắng quỷ tới tập kích dù sao quỷ đều chưa từng có tới liền đã bị đường vũ đem áp chế bây giờ đường vũ chẳng khác nào bọn hắn thủ hộ thần trong lúc nhất thời hy vọng đạt đến đỉnh điểm đường vũ bản thân ngược lại là không có quá nhiều cảm giác những người khác như thế nào sùng bái chính mình cũng không có bất kỳ cảm giác gì nói đến sùng bái chính mình liền có thể tăng thêm chiến lược của mình tựa như hắn cũng sẽ không nguyên khí đạn tại tạm thời an toàn rồi sau đó cả đám đều chầm tính lại không c ầ n chặt như vậy kéo căng thần kinh quả nhiên ngày thứ hai sẽ xuất hiện vì sao chính là không biết sẽ sẽ không liên tục ra đâu đường vũ sở cằm một cái suy nghĩ quy luật trong đó ngày mai sẽ là ngày thứ ba chỉ cần giữ vững ngày mai đó chính là thắng lợi đang nghĩ đến phía dưới sau đó hắn tỏa định vẫn là thời gian đồ đội trưởng hôm qua là thời gian nào xuất hiện quỷ tập kích k í c h ta nhớ được cũng là thời gian này chính là một nghìn đồ tinh văn nghĩ nghĩ mới lên tiếng lại là một nghìn đường vũ cao mày cái này cũng rất quỷ dị từ hắn tiếp xúc sự kiện linh dị đến nay có vẻ như đều cùng mười phân quan mới đầu s ơ n sám nữ quỷ tới tập kích lúc giống như chính là mười hát tối cho lúc trước diệp ra ra chủ gác đêm lúc cũng là mười hát tối đàn tấu dương cầm lúc cũng là đàn tấu mười phút liền sẽ gây nên quy luật đủ loại cùng mười phần đóng tin tức có vẻ như mười con số rất trọng yếu phán phất có được đặc thù gì hà nghĩa chẳng lẽ là t r ư n g hợp xem ra chúng ta nhất định phải cảnh giác m ộ ư ơ i giờ đường vũ trầm giọng nói không chỉ có là một nghìn sáng còn có một mươi h đêm đều cần chú ý đ ồ tinh văn điểm gật đầu một nghìn có hai cái thời đoạn một cái là sáng sớm một cái là buổi tối chỉ cần là m ộ ư ơ i hai giờ chế cái kia đều có thể xưng là một nghìn đang suy nghĩ sau khi đi ra vậy liền dễ làm nhiều có hai cái số liệu xem như trèo trống như vậy chỉ cần chuyên chú nhìn chằm chằm một nghìn là được rồi thời gian còn lại liền không cần chặt như vậy kéo căng thần kinh độ cao tập trung quá độ liền xem như ngự quỷ giả đều biết mệt mỏi đại bộ phận cũng là người cũng không phải quỷ có thể không mệt sao thời gian rất nhanh liền đi qua trên đường lại là kéo dài thay đổi c h ấ n h ồ n hương hết t h ả đều rất bình ổn mà quá độ không có quỷ tập kích k í c h thời gian này liền không thể nói là khó chịu đ ư ợ c rất nhiều người tại phần mộ bên kia đều có chút b u ồ ngủ n cái này đều hai ngày thời gian không ngủ ngoại trừ ngự quỷ giả có bao nhiêu người có thể tiếp tục chống đỡ được vì thế đường vũ để bọn hắn có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi nhất là những cái kia đi ra hỗ trợ người đưa thư trước hết để cho bọn hắn trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút bọn hắn ngược lại là không có khắc khí lập tức đi ngay bên cạnh nằm xuống liền ngủ mất loại hoàn cảnh này là rất khủ có thể phía trước bọn hắn trải qua không ít liền không có sợ hãi như vậy huống hồ có đường vũ bọn hắn trông coi còn lo lắng cái gì k ì n h nếu như không hào hào nghỉ ngơi nhiều tới mấy lần không đợi quỷ tập kích k í c h bọn hắn liền đã đ ư ợ tử theo thời gian đưa đ ẩ y rất nhanh liền đến tối mười giờ rất nhiều người đưa thư đều rối rít tỉnh lại thủ vững cương vị của bọn hắn đều không cần đường vũ nhắc nhở kết quả đến tối một nghìn cũng không có xuất hiện quỷ tập kích k í c h hết thể đều vô cùng bình ổn xem ra buổi tối cũng không có xuất hiện quỷ liền cùng ngày hôn qua dạng đường vũ như có điều suy nghĩ tại châu một lúc sau chưa từng xuất hiện quỷ liền tiếp tục khiến người khác đi nghỉ ngơi hết t h ả đều bình an vô sự thành công trải qua đêm nay cuối cùng n ê n đón ngày thứ ba chỉ cần chịu đựng qua hôm nay cái kia liền sẽ n ê n đón thắng lợi rất nhanh sắp đến mười điểm lúc tất cả mọi người tính cảnh giác đều tăng lên tới lớn nhất chuẩn bị n ê n đón một trận chiến nhưng mà một nghìn đến cũng không có xuất hiện quỷ liền cùng t r e o đổ bọn hắn tựa như một đạo quỷ ảnh cũng không có trước mặt đất hoang trống rỗng cái gì cũng không có không có đồ tinh văn khẽ g ậ t mình xem ra cái quy luật này cũng không phải rất chính xác nếu như là mười h đêm đâu đường vũ ánh mắt lấp lóe nếu như không phải buổi sáng lời nói vậy thì có có thể là buổi tối tối nay là cuối cùng một đêm rất có thể sẽ nên đón trận chiến cuối cùng chương ba trăm hai mươi tám hát ám xâm nhập chương ba trăm hai mươi tám hát ám xâm nhập tất nhiên không phải sáng sớm như vậy nhất định nhất định là buổi tối nếu là buổi tối không tới cái kia không thể tốt hơn nữa đường vũ vui lòng đến cực điểm nhưng mà hắn cảm thấy không thể nào không có khả năng hôm nay sẽ không tới thậm chí sẽ phi thường hưng hiểm buổi tối sao đồ tinh văn biểu lộ nghiêm túc mặc dù ở đây không có bạch thiên hát dạ phân chia nhưng thời gian có ban ngày cùng buổi tối phân chia đến tối thời điểm quỷ độ sống động sẽ tăng lên hơn nữa hung tàn trình độ cũng sẽ để thăng một cái cấp bậc dưới loại tình huống này mang ý nghĩa đêm nay muốn nên đón đại chiến nhưng mà này còn là một lần cuối cùng bọn hắn cũng không thấy được quỷ dịch chạm nhiệm vụ sẽ dễ gạt như vậy đi qua nếu như đơn giản như vậy lời nói trước kia quỷ bưu cục sẽ không phải chết nhiều người như vậy đây vẫn là cả hai kết hợp xuống nhiệm vụ độ khó còn không vượt lên một phen chỉ là cái mở đầu l i ề n đã để đường vũ cảm thấy rất buồn ngủ khó khăn tìm kiếm chấn hồn hương trả thuộc về chi nhánh căn bản vốn không liệt vào quỷ dịch chạm trong nhiệm vụ đang đợi một lúc sau đám người thần kinh cẳng thẳng buông lòng xuống xem ra sáng sớm thật sự không biết tới mặc dù bọn hắn biểu lộ nghiêm trọng nhưng rất nhiều tại nội bộ người đưa thư đều lộ ra nụ cười vui vẻ theo bọn hắn nghĩ chỉ cần vượt qua hôm nay vậy thì hoàn thành nhiệm vụ cho dù không thể thoát ly quỷ dịch t r ạ n g ít nhất chậm lại một lúc lâu không cần tiếp tục làm nhiệm vụ tại mỗi người có tâm tư riêng phía dưới thời gian nhanh chóng đẩy chuyển đến tối 9 h 5 0 khoảng cách 1 0 h tối còn có 10 phút rõ ràng còn có m ư phút mọi người đã có thể xác định m ư h tôi tất nhiên sẽ có quỷ tới tập kích bởi vì trước mắt t r ạ thái so với phía trước càng thêm đen như mực phía trước chỉnh thể trạng thái cũng sẽ không biến bây giờ là xa xa khu vực càng thêm đen như mực phản phất có đồ vật gì bao k h o a đến đây hắc á m xâm nhập đường vũ ánh mắt ngưng lại liền xem như hắn nắm giữ tử vong hắc viêm c h i động đều không thể thấy rõ ràng tương đối xa tình huống phía trước còn có thể nhìn thấy hai mươi m có hơn khu vực bây giờ theo hắc á m xâm tập kích không ngừng tới gần hắn có thể nhìn đến p h ạ m vi cũng chỉ có mười hai mười ba m thậm chí còn có thể nhìn đến bên ngoài cái kia khu vực đen nhánh bên trong có đồ vật gì đang r ú động phản phất lúc nào cũng có thể sẽ có quỷ từ trong khói đen lao ra không riêng gì bên cạnh hoang dã chi địa liền sau l ư n g linh dị xe buýt con đường đều bị bóng tối thốt vệ mang ý nghĩa bọn hắn không có bất kỳ cái gì đường chạy trốn bốn phương tám hướng đều bị khói đen che phủ trừ phi tự thân người tiên bằng không một đầu xung tới căn bản là chắc chắn phải chết mưa gió nổi lên a đồ tinh văn cảm giác có chút tê dại ra đầu vừa cười vừa nói đã bao lâu không có loại cảm giác này phía trước minh hà cũng không có loại cảm giác này minh hà đó là có thể thấy được mặc dù quỷ sẽ theo trong nước đi ra nhưng chỉ cần cơ chế một điểm liền có thể tránh khỏi bây giờ bọn hắn đều bị đen như mực bao vây cái gì đều không nhìn thấy không biết mới là tối làm cho người cảm thấy sợ hãi đường vũ ánh mắt lấp lóe loại đệ nén này chật hẹp cảm giác thực sự là làm cho người khó chịu phải biết đây mới là lầu một nhiệm vụ tiếp tục đi lên lại là cái quỷ gì mặc dù không biết sẽ xuất hiện cái gì nhưng tuyệt đối là rất khủng bố tập kích kích trước đây quỷ tập kích kích thuần túy chính là món ăn khai vị theo thời gian từng điểm từng điểm chung đi qua bao phủ tới h tám càng ngày càng tới gần tại chín h năm mươi chín lúc đường vũ có thể quan sát được phạm vi liền vẹn vẹn còn lại mười em mở mà thôi mang ý nghĩa hắn cũng liền so với người khác nếu có thể thấy xa một chút như vậy mặc dù quan sát khoảng cách không có quá lớn ưu như thế nhưng phạm vi còn tại vẫn như cũ có thể toàn phương vị tiến công có loại tại phụ cận đều đổ đầy pháo laser cảm giác một khi quỷ đi ra trước hết cho đối phương ăn một pháo lại nói hô hấp càng ngày càng gấp rút từng người tinh thần đều căng cứng đến c ự c h ạ n không chỉ phải xem lấy xa xa tình huống cũng muốn quan sát nội bộ phần mộ tình huống người bên ngoài phụ trách nhìn chằm chằm quỷ tại bên cạnh phần mộ người đưa thư liền phải quan sát tình huống một khi chấn hồn hương thiêu đến không sai biệt lắm lúc liền cần thay nếu là bên này bị công kích chấn hồn hương một khi dập tắt liền sẽ gây nên vấn đề vì thế bên trong người đưa thư đều cầm trong tay chấn hồn hương làm tốt bổ sung chuẩn bị thời gian một giây dây trôi qua cuối cùng nơi tay đồng hồ kim phút cùng kim đồng hồ đều chỉ hướng mười giờ trong nháy mắt trong h ắ c vụ lập tức thoát ra một đạo quỷ ảnh hướng về bên này cực tốc xông lại nhưng cũng không phải là phóng tới đường vũ chỗ phương hướng mà là phóng tới phương lực bên này khu vực có chỉ quỷ từ phương lực bên kia đến đây đường vũ khé quát một tiếng ra hiệu phương lực bên kia làm tốt chuẩn bị chiến đấu đồng thời tử vong hát viêm chi đồng lập tức b ộ c phát ra uy lực v à n một chút nào lên bóng đen bị lửa thiêu thiêu đến trở thành một quả cầu lửa hiểu là như thế bóng đen như c ũ hướng về bên này nào tới ánh lửa xuất hiện để phương lực bên này lập tức hóa chặt lại quỷ lập tức từ trong túi móc ra một cái cốt thương toàn thân cao thấp cũng là dùng bạch cốt chế tạo thành tại họng xuống chỗ nhìn giống như là một cái miệng hắn không chút do dự liền bóp co súng vay một tiếng một k h ỏ a xương cốt đạn thẳng tắp bắn về phía đoàn lửa kia cầu vay một chút xương cốt đạn tại h ỏ a cầu bên trên nổ tung giống như vô số xương vỡ hướng mặt trước bắn t u n g toé ra ngoài giống cái này quỷ phát ra gầm nhẹ tiếng tê phản phất đến từ sâu trong lòng đất không cam lòng gầm thét tiếp đó nhanh chóng lui về trong hấp vụ không tiếp tục hướng phía、trước. xem ra thành công đem đối phương đánh lui bên này vừa mới áp chế xuống một cái lại có một cái khác quỷ từ khu vực khác chui ra đường vũ lập tức liền để nó biến thành hỏa cầu đốt cháy đứng lên nhiệt độ cao cực hạn bá đạo quỷ hỏa để từ trong hát vụ chui ra ngoài quỷ lập tức có cỗ mùi thịt hướng về bốn phía phiêu tán cảm giác lần này áp lực đi tới kha thụy bên cạnh hắn cũng không có dấu r ố t vung tay liền ném ra một khỏa đồ vật nhìn kỹ lời nói phát hiện ném ra ngoài đồ vật càng là xoa một cái dính ướp mộ phần thổ cái này mộ phần thổ nghĩ đến chính là phía trước phần mộ chấn động rất xuống mộ phần thổ lúc trước hắn liền thu thập bên trên một chút chỉ là muốn đem mộ phần thổ cho ước nhẹp chỉ là dựa vào bình tường h nước đó là không có khả năng ít nhất thuộc về đặc thù linh dị chi thủy thậm chí minh hà chi thủy mang ý nghĩa kha thủy có được đặc thù chi vật chính là thu tập được một nhóm đặc thù linh dị chi thủy tại hất ra sau đó cái này nắm b ù n vô cùng tinh chuẩn liền nện ở trên thân thể đối phương ba một chút nguyên bản nho nhỏ nắm b ù n đ ố n g nhiên nhanh chóng bao trùm đi qua không chỉ có liền quỷ h ỏ a đều bị che kín đi xuống liền bao quắt toàn bộ quỷ đều bị hoàn toàn bao bọc tại bên trong biến thành một pho tượng không núp n í c hiệu quả vô cùng kinh người đường vũ không chút do dự thừa cơ không chế quỷ thủ lao ra một quyền liền đem tôn này tượng bùn cho đập trở về trong khói đen tượng bùn bị nện vào trong khói đen sau rất nhanh liền biến mất không thấy đường vũ cảm thấy khói đen giống như là một linh dị thông đạo phải mau đem quỷ cho đưa trở về bằng không một mực tồn lưu ở bên ngoài chờ khói đen tán đi sau đó sợ là trở về lưu bọn chúng tại cái này đến lúc đó giam giữ chính là vấn đề rất lớn bất quá sơ bộ tiến công đều có thể ngăn cản được quỷ xâm tập kích để cho người ta nhìn thấy hy vọng chương ba trăm hai mươi chín tòa thứ hai phần mộ là cái nào chương ba trăm hai mươi chín tòa thứ hai phần mộ là cái nào tại đường vũ toàn phương vị dưới sự bảo vệ vô luận tới bao nhiêu con quỷ đều có thể trước tiên cho chúng nó đi lên một pháo không quan tâm có thể hay không áp chế trước tiên dùng tử vong hát viêm chi đồng áp chế một đợt nếu là trực tiếp đem bọn nó đốt trở về tốt nhất vậy thì sẽ không tới gần nếu là không có cách nào áp chế liền phải dựa vào ngự quỷ giả hoặc người đưa thư bọn hắn tiến hành phản kích lại hoặc là hắn quỷ thủ liền có thể hỗ trợ tiến công có thể nói là lấy một chọn người tại như vậy phụ trợ phía dưới bọn hắn hoàn toàn đem quỷ chặn lại ở bên ngoài không cách nào làm cho quỷ tới gần có thể nói mỗi cái ngự quỷ giả cùng người đưa thư đều thi triển ra tất cả v ừ liếng tại đường vũ phối hợp phía dưới ngăn cản đứng lên trở nên cũng không phải rất khó khăn chủ yếu là tới tập kích quỷ cũng không phải rất lịch thiên loại hình đều tại bọn hàn ứng phó phạm vi bên trong xem ra cũng không có quá mức biến thái chính là số lượng hơi nhiều đường vũ quan sát tình huống chung quanh thỉnh thoảng liền lao ra một hai con đều là thuộc về dê cấp xung quanh quỷ căn bản không phải rất cường hãn chỉ là hơi có chút kinh nghiệm người đưa thư đều có thể đối phó về độ khó cũng không tính rất cao nếu là lại biến thái điểm cũng không cho người đưa thư đường sống đường vũ cảm thấy hẳn là độ khó không gặp qua tại khoa trường mới vừa vặn tầng thứ nhất liền lịch thiên cấp bậc lời nói phía sau k i a chơi như thế nào cho dù là hai đại kiến trúc ghép hình đứng lên cũng sẽ không để độ khó kinh khủng đến b i ế n thái vẫn là sẽ cho hoàn thành nhiệm vụ cơ hội bằng không cũng không cho người đưa thư tấn thăng đi lên còn thế nào hoàn thành những nhiệm vụ khác bây giờ tại s á t nhập sau đó phía trên số tầng nhiệm vụ căn bản là không có người đưa thư làm độ khó nhất định là tầng tầng tiến dần lên đây cũng chính là vì cái gì đường vũ bọn hắn không có ý định xé bao khỏa lý do loại cơ hội này vẫn là lưu đến đằng sau tốt nhất mà không phải ngay từ đầu liền xé nát từng có kinh nghiệm cũng đừng làm loạn huống hồ đều không xác định quỷ dịch chạm đến t ộ t cùng là kết quả tốt hay là xấu kết quả đang kéo dài ngăn cản nhiều lần sau đó cuối cùng khói đen chậm rãi tàn đi trình thể không có cái gì tử vong nhiều nhất chính là tiêu hao nhiều một chút liền không có khác tổn thất có thể nói là không có gì nguy hiểm không có quá nhiều một cái độ khó tan đi còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong đường vũ thở ra một cái b ấ t quá không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác nói không chính xác còn có khác quỷ tới tập kích đâu đồ tinh văn bọn hắn cũng là như thế đều thủ vững cương vị tiếp tục nhìn chằm chằm tình huống phía trước tại ổn ổn đương đương thủ vững nửa giờ sau đó cũng không còn nhìn thấy quỷ tới tập kích xem ra thật sự kết thúc đồ tinh văn nhẹ nhàng thở ra vẻ mặt nghiêm túc hơi hòa dịu xuống những người khác càng là cuồng h ỉ không thôi mang ý nghĩa nhiệm vụ lần này hoàn thành phương lực bọn hắn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất mệt mỏi đều nhanh hư thoát bọn hắn dám lên trận liền đã dùng hết toàn bộ dũng khí lại thêm tinh thần căng cứng mới vừa vặn kết thúc liền hư thoát chỉ có cái kia trầm mặc không nói thanh niên khát t h ụ ngược lại là không có quá nhiều cảm giác. mà k h ô nhưng g t a địa, quan y đổi đi địa, liên tới trở phất Toàn về mộ mình. bộ phẳng không n ờ ờ i biểu lộ, đều rơi đều lộ, đ vào ư vũ trong mà ắ Hắn hắn t một chút, bọn hắn một cái trạng thái như thế nhìn như muốn bọn n cái o h ắ nhìn muốn tuột bên trong, đến cùng bắt được có c ai là ủ sử sau màn mà người. Nhưng n phái h tới một vòng mỗi người nhìn biểu hiện tương đối bình thường là cùng tự thân tình huống tương xứng biểu lộ bất đồng duy nhất cũng chính là cái kia kha thủy mà thôi thật sự là quá trầm mặc quá chấn định đơn giản chính là cùng ngự quỷ giả tựa như một dạng lao thủ là kết thúc đường vũ thu hồi ánh mắt lạnh nhạt nói bất quá chỉ có một bước cuối cùng mới là mấu chốt nhất một bước cuối cùng nhưng là đem thư kiện giao cho phần mộ chủ nhân cái này khâu không chỉ có không thể tính sai còn phải xem đưa tin sau khi thành công sẽ xuất hiện gì tình huống nếu là trực tiếp để trong phần mộ chủ nhân khôi phục vậy coi như muốn chết bởi vậy mấu chốt chân chính là ngày mai mà không phải bây giờ bây giờ cao hứng không có quá nhiều ý nghĩa nhiều nhất chính là không cần lo lắng quỷ tới tập kích thôi thời gian này khóa chặt ngày mai chín điểm cả thời gian kế tiếp bọn hắn cũng không có khẩn trương như vậy nhao nhao ăn vặt bổ sung thể lực bất quá Vẫn có không có í trong người biết sự h n có k thư c chỉ có đến i này kết thúc lúc, mới có thể xem như nhiệm vụ chân mới vụ chính o n thành. n Trước nội ngược n bảo bao dung nói phải đặt ở tòa thứ hai trên phần mộ tòa nào lại là tòa thứ hai phần mộ khoảng cách chín h còn có mấy giờ bây giờ trọng điểm ở chỗ tòa thứ hai phân mộ đến tột cùng là tòa nào đâu cái này cực kỳ trọng yếu muốn ngàn lần không thể làm sai bây giờ bốn tòa phân mộ cũng không phải lộ ra một loạt ngược lại thì có chút l o ạ n căn bản không có bất kỳ cái gì sắp xếp phân mộ cùng phân mộ ở giữa đều cách vô cùng mở bằng không cũng sẽ không cần a n bài bốn người chấn giữ bốn phương tám hướng không chỉ có cách mở thậm chí đều đối không bên trên hoàn toàn lẫn nhau dịch ra loại này không biết có phải hay không nhắm chuẩn vấn đề phong thủy đặc biệt đem năm tòa phân mộ dịch ra để đặt từ điểm đó liền hoàn toàn không biết tòa nào phân mộ mới là tòa thứ hai phân mộ đồ tinh văn mắt liếp phía trước n h ữ mày nói chỉ có thể từ phía trên mộ bia nội dung đến xem chỉ là nhìn sắp xếp chắc chắn không đúng coi như thật sự lộ ra một hàng h ì n h dạng bọn hắn cũng không dám trực tiếp tuyển dù sao không biết là từ bên t r á i đếm hay là từ bên phải đến đâu Chợt bọn hắn đi tới trước mộ bia xem xét nội dung nội dung phía trên không nói cổ quái kỳ lạ à, mà là căn bản là không có chữ từng khối bia đá giống như là hoàn toàn mới chưa qua qua các chữ liền bị chuyển tới c ắ m ở trước phần mộ lời không có còn thế nào có thể phán đoán chẳng lẽ không thành chỉ có thể dựa vào vật khí mỗi một cái đều là phi tủ nếu là dựa vào vật khí tám chín phần mười là chết chắc không có chữ đường vũ cao mày dựa theo loại tình huống này đến xem manh mối lập tức liền cắt đứt không có chữ bia đá cũng không có đặc thù gì vết tích cảm giác vô tòng hạ thủ từ phần mộ độ cao xem đường vũ một lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến trên phần mộ nói không chính xác liền có thể từ độ cao tới phần bên đâu ai ngờ liếc mắt qua độ cao không có gì khác nhau phải nói cho dù có khác nhau đó cũng là tại rất nhỏ b é trạng thái thì như c h ê n lệch một hai cm cái này còn có thể gọi c h ê n lệch nói không chính xác là do ở phần mộ dù dùn đem mộ phần thổ cho chấn động rứt xuống một bộ phận mới đưa đến không có trình tế như vậy nếu như không phải rõ ràng cao thấp kém tốt nhất đường dạng này phán đoán hiện nay có đầu mối cũng đã lật ra mấy lần hoàn toàn tìm không thấy manh mối trong lúc nhất thời bọn hắn hai mặt nhìn nhau cũng không biết từ nơi nào hạ thủ nếu như tùy tiện để lên thử một lần ai là thu tin phần mộ liền sẽ bị lấy đi vậy sẽ chỉ để nhiệm vụ thất bại đưa tin dẫn đến quỷ khôi phục không đáng sợ đáng sợ là nhiệm vụ thất bại để bọn hắn không cách nào tận cấp trong lúc nhất thời bọn hắm vào khờ cục sau khi suy nghĩ hắn lấy ra, ra người đèn lồng đồng thời nhóm lửa quỷ thổi đèn để đặt đi vào cũng không có bất kỳ biến hóa nào quả nhiên không cần hắn vốn là muốn xem hiện thực thế giới đến tột cùng là gì tình huống hảo xem như tham chiếu nhưng mà ra người đèn lồng chính là như vậy lúng túng tại hiện thực thế giới có thể chiếu vào nhưng ở linh dị thế giới lại không thể soi sáng ra đi đồ Độ đội trưởng ngươi biết phiến khu vực này đối ứng phía ngoài trắng cảnh là như thế nào đường vũ rơi vào đường cùng chỉ có thể nhìn hướng đồ tinh văn đồ tinh văn cũng là một mặt lúng túng nói cái này ta cũng không rõ ràng chỗ lớn như vậy căn bản không rõ ràng tình huống bên ngoài nếu như mang tên kia đặc thù ngự quỷ giả đi vào ngược lại là có thể vẽ ra tới đường vũ chỉ có thể nhìn một chút từ nơi nào vào tay đường đội trưởng ngươi gặp phải cái gì khó xử sao hoàng yến bọn hắn đi tới bọn hắn đều nghĩ ra một phân lực mà không phải tại bên cạnh ngốc đứng ân thư tín nhiệm vụ các ngươi đều biết cần đem thư tín đặt ở tòa thứ hai trên phần mộ cái này tòa thứ hai phần mộ lại là tòa nào đường vũ không có dấu diếm thứ gì điểm ấy bọn họ cũng đều biết nội dung nhiệm vụ cùng bọn hắn giao lưu một phen cũng có thể tìm ra điểm khuôn mặt tới rất nhiều thứ chính là cần thông qua giao lưu mới có thể khai quật ra vài thứ đường vũ là tham gia qua không thiếu sự kiện linh dị nhưng cũng không phải nói kinh nghiệm vô cùng lao đạo đồ tinh văn là tương đối lao đạo nhưng nội dung như vậy mới trong thời gian ngắn cũng không cách nào tìm ra phương pháp phá giải tại loại này điều kiện tiên quyết tiếp thu ý kiến q u ầ chúng chính là một cái biện pháp không tệ nay l i ề n cùng phía trước khâu phân một cái đạo lý nàng đi qua chỗ đường vũ không nhất định biết chấn quỷ c h u a đường căn bản không phải hắn đi qua đường bọn hắn ngao ngao nhìn về phía phân mộ trước k i a cũng nghe được đường vũ cùng đồ tinh văn thảo luận nội dung đường vũ cùng đồ tinh văn cũng không có tận lực đi đẻ lên âm thanh bởi vậy chỉ cần có tâm người tận lực tới nghe đều có thể biết rõ chuyện gì xảy ra cái này ta phía trước gặp qua tương tự tự a như là cần huyết dịch liền có thể để phía trên mộ bia chữ hiện hình phương lực đứng ra đưa ra ý kiến dùng huyết dịch đường vũ không do dự đưa tay nơi cổ tay vạch một cái lập tức phá vỡ một lỗ hổng hướng về trước mắt trên bia mộ bung ra không có nửa điểm do dự điểm ấy đau đớn cùng huyết dịch không đáng kể chút nào tại huyết dịch bị rơi tại phía trên lúc rất nhanh mộ bia liền bị nhuộm đỏ một mảnh nhưng không có biểu hiện bất luận cái gì chữ viết nội dung chỉ là để mộ bia b i ế n đỏ rất nhanh mộ bia liền đem máu tươi hấp thu cùng phía trước không có gì khác nhau cái này xem ra phương pháp sai phương lực lượng ngùng n ợ nụ cười rất rõ ràng phán đoán của hắn là sai lầm còn có hay không những biện pháp khác đường vũ không có để ý trước mắt chính là nhiều nếm thử trừ những thứ này ra không có phương pháp khác những người khác lắc đầu thật sự là nghĩ không ra biện pháp chủ yếu là không có trải qua tương tự sự kiện linh dị sẽ rất khó nghĩ ra tương tự biện pháp đường vũ chợt nhớ tới cái gì đi tới trước phần m ộ mặt đưa tay lấy chút chấn hồn tàn hương hướng về trên bia m ộ một vòng tại tàn hương xoa đi phía dưới lập tức liền đem phía trên mộ bia bộ phận chữ viết cho bày ra có hiệu quả đường vũ hai mắt tỏa sáng hắn chính là nghĩ đơn thuần thử thử xem có hiệu quả hay không ai ngờ thật sự hữu hiệu quả tại tàn hương phụ trợ phía dưới là có thể đem nguyên bản không có chữ cho hiện ra ở trước mắt phảng phất xuyên qua thời không đem nguyên bản biến mất các chữ lần nữa lộ ra tại mọi người trong tầm mắt chợ đường vũ bắt trước làm theo. dùng k h ắ c tàn hương đem mộ bia cho lau một lần lập tức đem toàn bộ mộ bia chữ cho lộ ra ở trước mắt hoàn toàn không có nửa điểm bỏ sót hiệu quả này thật đúng là tiêu chuẩn trên bia mộ nội dung đều liền hiện ra lúc đường vũ mắt liếc lập tức liền xem xong ở phía trên cơ hồ không có nội dung gì liền một cái tên còn có một cái thời gian thời gian này rõ ràng chỉ ra bao nhiêu năm xuất sinh đến bao nhiêu năm tử vong đơn thuần liền một cái thời gian chắc hẳn hẳn là thời gian chết la nghị quân thời gian là một chín một hai năm tháng tám đường vũ nói ra khoảng cách hiện tại cũng có trăm năm lịch sử mang ý nghĩa trăm năm phía trước liền đã tồn tại quỷ trôn ở phía dưới nếu như không phải ngự quỷ giả hắn vậy mới không tin nhất định không phải là người bình thường bằng không không cần trôn ở cái này càng không cần dùng đến cái gì chấn hồn hương cùng mộ phần thổ chi loại biết đại khái phạm vi đơn thuần xoa tương ứng chỗ là được đường vũ mắt liếc tất nhiên không có cái gì chữ liền không cần đem toàn bộ mộ bia đều lao xong vậy sẽ chỉ lãng phí tàn hương thôi tàn hương số lượng cũng không có nhiều như vậy t ù y ý dùng linh tinh lời nói căn bản cũng không đủ mấu chốt là tàn hương dùng xong sau đó còn không có cách nào từ phía trên chóc xuống mà là sẽ từ, từ tiêu thất sẽ không kéo dài quá lâu thời gian dưới loại tình huống này tàn hương trở nên tương đối có hạn nếu là dùng xong lời nói sợ là phải đi chấn quỷ chùa cầm hắn mới không muốn lại đi một lần chợt hắn bắt t r ư ớ c làm theo tiếp tục lau khác mộ bia không đến một hồi liền đem bốn tòa mộ bia đều cho lau xong trong đó có hai tòa mộ bia mười phần quỷ dị tại hắn xoa tương ứng địa phương lúc đã cảm thấy rất quỷ dị không có chữ xuất hiện dẫn đến bọn hắn toàn bộ xóa xoa xong cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đủ lau xong vẫn là không có cách nào từ trong tìm được bất luận cái gì chữ biết chính là một khối chống không mộ bia cái này hai khối rất quỷ dị không có chữ đường vũ cao mày thật vất vả tìm được một điểm manh mối. bây giờ lại cắt đứt rất có thể bọn hắn càng hướng phía trước một điểm hoặc tự thân quá bá đạo dẫn đến mộ bia chữ biến mất đồ tinh văn mắt liếc mặt khác một cái mộ bia bọn hắn phán đoán cái nào là tòa thứ hai mộ bia kỳ thực cũng không khó khăn có thời gian biểu hiện chỉ cần theo trình tự sắp xếp một phen là được từ r a d i n mới vô cùng đơn giản nhưng mà cái này hai tòa mộ bia xảy ra vấn đề không có tên coi như xong còn không có thời gian lập tức cũng không biết như thế nào phân biệt ta có lẽ có kiện đồ vật có thể trợ giúp đến các ngươi lúc này bên cạnh trầm mặc không nói khát h ụ y ngược lại là đứng dậy đường vũ mắt liếc k h á thụy nếu như cũng là tập thể nhiệm vụ một khối tấn thăng đi lên lời nói tại tầng thứ tư tấn thăng đến tầng thứ năm lúc nếu như không phải vô cùng đáng giá tín nhiệm đường vũ trọn diệt đi bởi vì người quản lý có thể không chỉ một vị cũng là lo lắng chủ sử sau mà người trở thành người quản lý vậy thì khó giải quyết Phương thức tốt nhất, chính tốt là mặc thảo trừ can, đem không tín dết tiểu tiểu không nhiệm, chương linh ảnh, chương linh ảnh. can, có cũ đáng ngờ đem điểm đều đi, 331, máy ảnh, 331, máy m dị dị cũ dù kha thụy có điểm đáng ngờ nhưng đường vũ cũng không ngại kha thụy hỗ trợ ngược lại khoảng cách tầng thứ tư trả rất sớm lấy tình huống hiện tại nhất định đối phương có vấn đề rõ ràng cũng quá mức tại qua loa nói không chính xác lần tiếp theo nhiệm vụ kha thụy sẽ chết rồi đâu vì thế chỉ có đến tầng lầu thứ tư lúc làm tiếp quyết định sau cùng bây giờ chỉ cần không có ai lộ ra trần tướng có thể tới trợ giúp hắn đều không có bất luận cái gì bài xích à, vậy thì có cái gì đồ vật có thể có hiệu quả đâu đường vũ nhìn về phía k h a t h ụ y có chút hiếu kỳ k h a t h ụ y có cái gì át chủ bài đây là ta phía trước tham gia nhân viên chuyển phát nhanh nhiệm vụ lúc tại một cái cũ nát trong cửa hàng tìm được kha thụy m ặ t không thay đổi từ trong ba lô lấy ra một cái kiểu cũ máy ảnh đưa cho hắn đường vũ sau khi nhận lấy đảo lộn phía dưới thật đúng là một đài l ã o ngân đồng hẳn là thế kỷ 19 trung kỳ sản phẩm tương đối lớn một đài kiểu cũ máy chụp ảnh dùng vẫn là có phim có thể không đổ cổ sao so sánh lên bây giờ đủ loại tân tiến máy ảnh kỹ thuật số trên lệnh cũng không là bình thường lớn loại này vừa giả vừa cồng k ề n tuyệt đối là đào thải sản phẩm đường vũ nhưng từ bên trong cảm nhận được khí tức quỷ dị có loại không giống như là đang cầm lấy máy ảnh ngược lại giống như đang cầm lấy một cái đầu lâu cảm giác có chút chầm thậm chí còn có chút nhiệt độ người chết là không có nhiệt độ bao quát người chết đầu dưới mắt viên này lại có nhiệt độ bất quá cảnh tượng hoành tráng gì chưa từng g ặ p qua điểm ấy không đáng kể chút nào kha thụy tại bên cạnh giải thích nói này đài kiểu cũ đồ cổ máy ảnh hiệu quả rất quỷ dị giống như có thể chụp ra trước tia tràn cảnh bất quá có một cái rất lớn khuyết điểm có vẻ như sẽ hấp dẫn tới một cái quỷ cái này chỉ q u ỷ không phải lập tức xuất hiện mà là sẽ dần dần xuất hiện tại c u ộ n phim bên trong nếu như nhiều chụp mấy chương lời nói rất có thể sẽ ra ngoài nói kha thụy chỉ vào cái tiêu kiểu, kiểu cũ máy chụp hình cabin hộp tiếp tục nói c u ộ n phim liền tại đây đường n ộ i trưởng có thể kiểm tra một chút bất quá phía trước ta chụp nội dung chắc chắn là không có còn lại hẳn là liền con quỷ kia đường vũ hoàn toàn không e ngại mở ra cabin hộp liền từ bên trong lấy ra c u ộ n phim cái này c u ộ n phim không cách nào đơn độc lấy ra mà là cùng kiểu cũ máy ảnh buộc chặt tại một khối hoàn toàn không cách nào lấy ra cũng may có thể trực tiếp bày ra chiều dài cũng không lớn nhiều nhất chính là mười cái từ trong ra ngoài đều có một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại quận phim bên trong chỉ có phía ngoài cùng ba tấm quận phim là t r ố n g không bên trong bảy cái quận phim cũng là có một đạo thân ảnh mơ hồ cái này đen như mực mà thân ảnh mơ hồ cũng không phải lập tức liền chiếm giữ cả t r ư ờ n g quận phim mà là một chút xuất hiện tại tấm thứ bảy quận phim lúc đã chiếm giữ gần tới hơn phân nửa thân ảnh có loại lúc nào cũng có thể sẽ từ quận phim bên trong nhảy ra cảm giác trừ cái đó ra tại quận phim bên trong không có bất kỳ cái gì nội dung trống rỗng người lạ vỗ qua bảy lần đường vũ nhìn về phía kha thụy kha thụy không có nói dối mà là gật đầu nói không ta chỉ vô qua ba tấm ảnh chụp rất có thể nó đã dần dần tràn lan lên tới phía trước ta chụp ảnh sau đó nghỉ ngơi mặt hình ảnh tiêu thất lúc thay vào đó chính là thân ảnh màu đen kia bây giờ nhìn lại không rõ rệt kỳ thực đang quay thời điểm hình ảnh sẽ phi thường rõ ràng tuyệt đối là có thể so với khoa học kỹ thuật hiện đại tiêu chuẩn bao quát cái kia xuất hiện quỷ ảnh cũng có thể thấy rất rõ ràng nếu như ta không nhìn lầm lời nói hẳn là một cái không khuôn mặt quỷ kha thụy một mặt bình tĩnh hoàn toàn không lo lắng quỷ giám vẻ phải biết bây giờ đã là lan tràn đến tấm thứ bảy nếu là tiếp tục tràn lan lên đi tuyệt đối sẽ đi ra giết người linh dị c h i vật há lại là có thể tùy tiện dùng linh tinh kha thụy lại chấn định như vậy hoặc chính là mặt đơ hoặc chính là trong lòng có n ắ m chắc giải quyết đương nhiên có nhiều như vậy ngự quỷ giả tại cái này nói không chính xác cũng là mượn cơ hội này đem cái này chỉ quỷ cho thoát khỏi xem ra chỉ cần vỗ qua một tấm liền sẽ từng bước ép sát đường vũ sở cầm một cái liền cùng trước đây mai hoa khăn tay tựa như chỉ cần dùng qua một lần theo thời gian đưa đ ẩ y liền sẽ để vết máu dần dần l a n tràn đến cuối cùng biến thành phản vệ cái này cũng là như thế theo thời gian đưa đầy thì sẽ hoàn toàn bạo phát đi ra giả thiết hữu dụng lời nói hắn liền cần chụp hai tấm ảnh chụp đến lúc đó bên trong máy ảnh quỷ sợ là sẽ phải từ bên trong đi ra đường vũ suy nghĩ một chút nhìn xem hắn dò hỏi cái này kiểu cũ máy ảnh đó là có thể chụp ra trước kia hình ảnh đúng trước đó đồ vật hoàn toàn mới bộ dáng hẳn là à ta liền thử qua ba lần cơ bản đều là có thể đem trước mắt trắng cảnh chụp ra trước đó bộ dáng của ban đầu kha thụy gật đầu một cái vậy cái này ngược lại là thật đặc biệt đường vũ đem cuộn phim đem thả trở về chuẩn bị lấy ra chụp ảnh nhìn như tương đối gân gà vẹn vẹn chụp ra trước đó bộ dáng của ban đầu nhưng có đôi khi vừa vặt liền có thể nhìn thấy rất nhiều thứ tỷ như nhìn thấy trước mắt một m ả n g lớn cơ quan nếu là cầm máy ảnh gỗ đem ban sơ tạo nên trạng thái cho chụp đi ra vậy không phải lộ rõ hay là một loại nào đó linh dị chi v ậ t bố trí nếu như tìm không thấy manh mối lời nói liền có thể thông qua ảnh chụp tới phân biệt rất nhiều ứng dụng trắng cảnh cần phải đi khai quật mới được đơn độc nhìn lời nói cảm giác gân gà rất mấu chốt là nhìn dùng như thế nào xem trước một chút có thể hữu hiệu hay không quả không có hiệu quả lời nói như thế nào cũng là vô nghĩa chợt hắn giơ lên trong tay kiểu cũ máy chụp ảnh nhắm ngay cái kia chống không mộ bia đẻ xuống cựa chất khóa ba t ạ một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. đi theo cabin trong hộp phát ra xoạt xoạt xoạt tiếng vang giống như là có móng tay ở phía trên mứt bỏ tựa như cảm thấy rất thét h é sau một lát thanh em này mới ngừng lại được đường vũ mở ra cabin hộp một lần nữa lôi ra cái kia trường của phim tại t ấ m t h ư tám cuộn phim bên trong liền hiện ra cái kia mộ bia bộ dáng của ban đầu phía trên khắc chữ vô cùng rõ ràng liền mới vừa cùng hạ táng tựa như diệp mãn g â n năm một n n t ă m một m tháng năm đường vũ nói ra thời gian chết rượi vào sau chữ viết lại là không còn mang ý nghĩa chủ nhân rất khủng bố bất quá vừa nhìn thấy họ diệp nói không chính xác cùng diệp vũ tiến dính điểm bên cạnh đường vũ không gấp đem c u ộ n phim trả về mà là nhìn chằm chằm c u ộ n phim tình huống quả nhiên sau một lát phía trên hình ảnh biến mất thay vào đó là một đạo chiếm s o n g hơn phân nửa c u ộ n phim bóng đen so với bên trên một tấm càng thêm đen như mực c h i ế m cứ vị trí càng nhiều có loại lúc nào cũng có thể sẽ từ c u ộ n phim bên trong nhỏ ra tới cảm giác m ộ ư ơ i phần quỷ dị quả nhiên chụp ảnh sau đó ngay lập tức sẽ thêm gần một ô đường vũ suy nghĩ một chút coi như đến lúc đó chưa hề đi ra hắn cũng muốn nhiều chụp một tấm đem quỷ cho lấy ra bằng không sớm một là cái thai hoàng ầ m c h ợ hắn lần nữa nhắm ngay mặt khác một tòa p h ầ n mộ đẻ xuống cửa chớp cùng tình huống trước một dạng có móng tay vứt bỏ âm thanh chuyển đến lần nữa lôi ra của phim ở bên trong cũng xuất hiện một tòa p h ầ n mộ ở phía trên chữ vô cùng rõ ràng lạc đông vân một n chín t m ộ t ba tháng bảy lạc đông vân đường vũ k h ẽ giật mình để hắn nhớ tới cái k i a áo gai lão thi áo gai lão thi cũng là họ lạc